Chương 631, hội trợ triển lang thế giới, vạn sự thông tổ ba người, 1, chương 631, hội trợ triển lang thế giới, vạn sự thông tổ ba người, 1. Theo năm mới tiếng chuông gõ. Lịch thế giới 328 năm hạ mãn. Đồng thời. Vậy tỏ rõ lấy một năm mới đến. Tức lạc người vô cùng am hiểu tìm cho mình việc vui, thánh tử giáng lâm đêm trước muốn chúc mừng, cùng ngày muốn chúc mừng, Giáng sinh ngày thứ nhất còn muốn chúc mừng, còn kém chúc mừng thánh tử lần đầu tiên đứng thẳng đi lại. Về phần thánh tử là ai, kỳ thực cũng không trọng yếu, dường như có lẽ đã triệt để biến thành một ký hiệu. Tại một mảnh chúc mừng bên trong, Dù ân đương cục đối với ở mấy ngày trước đó sự kiện ám sát nói năng thận trọng. Nguyên nhân vậy rất đơn giản, cực lạc tội phạm truy nã bốn sao Thái Tuế Tinh Quân Bắc Cung Đông trí chạy. Kỳ thực, cái này cũng cùng bình thường nhân viên phòng dịch không dám nhìn thẳng Thái Tuế có quan hệ. Chẳng qua là người làm công. Thật sự nếu như gặp phải Thái Tuế, không nói trước chính mình có bắt hay không được, bị chủ Đao Linh lực trực tiếp để chết sát suất hay là quá lớn. Ga trung tâm Dùy ẩn Nhất Tâm Trần Sở săn đầu Dương phổ cùng Anna đang cùng với lạc hưu đoàn đội làm lấy giao tiếp công tác. Cấp chủ Đao mạnh vô ưu, còn có diệt dịch sĩ thiên tài Chu Giác. Hai vị này gia nhập Nhất Tâm Trần Sở không hề nghi ngờ đối với phòng khám bệnh mà nói cũng là có tăng lên nhất tâm sở dĩ mạnh mẽ tự nhiên là vì có đầy đủ nhiều cường giả gia nhập bất quá hai vị săn đầu nhưng không biết vị này chu dắt nhưng thật ra là cấp chủ đao diệt dịch sĩ chỉ cảm thấy lạc Hưu lên là ủy viên trưởng rất cho chu dắt mặt mũi đem hắn cùng mạnh vô ưu bỏ vào một tầng cấp thượng đối đãi sách hộp đen chu chấp đi đến đoàn tàu cực lạc chính phủ đoàn tàu kim sấn sam hiệu đầy đủ tiên tiến nhường chu chấp cảm giác về tới chính mình đi qua thế giới thế giới này khoa học kỹ thuật diệt dịch dường như cũng tại ảnh hưởng những phương diện khác mà cực lạc chính là những thứ này kỹ thuật người đầu lĩnh theo nhân viên đều lên xe, chuyên môn đoàn tàu khởi động. Chu chấp nhìn ngoài cửa sổ, cảnh sát bắt đầu rút lui. hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần. bất quá, Chu chấp tiên tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu. Chu giác tiên sinh, là ủy viên trưởng muốn cùng ngài tâm sự. Văn vãn gò gõ gõ toa xe môn. trong thanh âm của nàng mang theo kính sợ. cái này gia tộc loạn luân ác ma chi tử, có thể là thật sự có thể cùng Thái Tuế Tinh quân kiệu này đang cấp chủ đao tách ra vật tay tồn tại. ngang ngược vô song, tương lai nhất tâm trần sở, tất nhiên có thể thành tựu một phen thế lực. Chu chấp mở to mắt, hơi suy tư một chút, mở miệng đáp một tiếng. Hắn đứng dậy, đi về phía cánh cửa bên ngoài. Đặc thù toa siêu quý tộc. Chu chấp đẩy cửa ra, liền nhìn thấy trong đó tinh xảo trang hoàng, cùng loại với một quán rượu nhỏ, bên cạnh người phục vụ đều là chút ít tuấn nam thịnh nữ, nhìn lên tới ngược lại là một địa gốc. Lạc hưu Nguyên cùng Mạnh Vô U hai cái mỹ nam tử hàng loạt người đang uống nhìn rượu, dường như thảo luận cái gì. Chu Tiên Sinh đến rồi. Mạnh Vô U khẽ hỏi. Chu chấp liếc nhìn Mạnh Vô U một cái, cũng coi là khẽ gật đầu một cái. Mặc dù Mạnh Vô Yêu bị Tiểu đánh bại, nhưng căn cứ Tiểu Nấm lời giải thích, Mạnh Vô Yêu dường như ẩn giấu đi bí mật gì. Cụ thể hơn tới nói, hắn tựa hồ là cố ý bị Tiểu Nấm đánh bại. Chu chấp thần sắc ba động, muôn từ lần này mạnh vô ưu vậy thu được lạc hưu huyên tín nhiệm. Nếu như tiểu nấm là mạnh vô ưu thuê tới, vậy nói được thông. Bất quá, Chu chấp cũng không có suy nghĩ nhiều lâu. Một bên thị nữ đã bưng lên rượu, nếm thử la lan phong vị, cực lạc phổ hệ bệ vui tiểu trang 302 năm xuất phẩm. Lạc hưu huyên ôn hòa nói, Chu chấp dùng cực lạc quý ông lịch sự tư thế cầm chén rượu, nhẹ nhàng thưởng thức, nên vô cùng sang quý rượu. Mà sang quý rượu, đúng là thú ngon, cũng làm cho Chu chấp đã hiểu. Quả nhiên, ban đầu ở câu lạc bộ tình yêu trong làm lưu lúc phi ca hoa tỷ bán được rượu toàn bộ mẹ nó là rượu giả nơi đó la lan hương vị hoàn toàn không giống, chẳng thể trách câu lạc bộ năng lực kiếm nhiều tiền như vậy. Chu chấp trong lòng tự hỏi, không có hiện lộ ra. Thành thật mà nói, là quỷ viên trưởng, ta còn là thích một người nhắm mắt giữa thần. Ngày thường xã giao đã đầy đủ để cho ta tâm mệnh rồi hả? Phiền phức bỏ qua cho ta đi. Chu chấp đem chén rượu để lên bàn thờ giải. Lạc Hưu Huyên nợ đủ cười, còn đang bởi vì Thái Tuế sự việc tức giận sao? Thái Tuế tinh quân tài năng, mười 10 năm, trăm năm mới có một cái. Hồ nàng còn có một cái nhân Long lao Cha. Chu Giao sư, ngươi có sao? Chu chấp nợ đủ cười, loại đồ vật này nhưng không có ta chỉ một cặp họ hàng gần thông hôn dị thường phụ mẫu, hai người cũng đang cười, mà mạnh vô yêu thì là là bác sĩ tâm lý quan sát đến. lạc hưu viên đối với chu giác, thế nhưng coi là niềm vui ngoài ý muốn. hắn mang theo thưởng thức hứng thú nhìn chu chấp. chu giáo sư xuất thân nhưng quyết định không được bất kỳ vật gì, tại nhất tâm ngươi có vô hạn khả năng tính. lan thành viện trưởng học cứu thiên nhân có siêu việt lục quốc tài năng. lạc hưu viên nhẹ nói, giống như ngươi tài năng, tương lai biến thành nhân long, nhất định có thể đủ chu sát thái tuế. chu chấp cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng lay động một cái, lan thành thật chứ có thần kỳ như vậy nói Nhân Long có uy lực vô thượng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là Nhân Long. Lạc hưu viên nhìn Chu Chấp, hắn ngón tay thon dài rơi ở trên bàn, Lan Thành viện trưởng cùng những người khác không giống nhau. Chu Chấp hứng thú, hắn đứng thẳng người, sao không đồng dạng? Lạc hưu viên dùng ngón tay chống đỡ miệng, chờ ngươi gặp được hắn, ngươi liền biết rồi. Chỉ cần có tài năng, liền sẽ bị hắn trông thấy." Một bên mạnh vô ưu giờ phút này trên bảo, là Quỷ viên trưởng, ta nghe được một tin tức ngầm, Lan Thành viện trưởng có có thể trở thành bát đại biểu một trong. Chuyện này, là thật là giả? Trầm mặc một hồi. Lạc Hưu Nguyên phát phát tay. Chu Chấp người phục vụ tất cả đều tản đi sau đó lạc hưu uyên mới mở miệng chuyện này còn không có rơi xuống đất nhưng trên cơ bản là thực sự hai vị lập tức cũng phải trở thành phòng khám bệnh người nói cho các ngươi biết cũng không sao đại biểu tuyên bố sẽ tại uy dược hội trợ triển lãm thế giới sau đó lạc hưu uyên nhìn xem nhìn chén rượu trong tay trong đục nổ chất lỏng diệt dịch sĩ đỉnh núi thì là trở thành bát đại biểu có thể thống hợp cự thế lực lớn chi cao vô thượng người bát đại biểu hoàng đế kim chủ chủ tịch hội đồng quản trị tương lai lập tức sẽ có viên trưởng lạc hưu uyên bánh là thực sự vừa lớn vừa tròn chu chấp gật đầu một cái ngáp một cái rất hiển nhiên, lạc hưu viên bánh chúng ta chu dắt giáo sư là một chút cũng không ăn, mà mạnh vô ưu thì là vô cùng nệ tình vô tay. Thành thật mà nói, ta đối với đặc biệt thượng tầng sự việc cũng không có hứng thú, khoảng cách nhân long vậy vô cùng xa xôi, so sánh dưới, ta thích hơn chỗ gần sự vận. Tỷ như nói, lạc ủy viên trưởng thư ký, nàng cùng dung mạo ngươi giống nhau đến mấy phần, ta có thể cảm giác được, nàng dường như cùng ngươi có quan hệ máu mủ. Chu chấp cười nói, nàng là lạc ủy viên trưởng nữ nhi, ta có thể chưa từng nghe nói qua qua. Lạc hưu viên đấy mắt hiện lên một tia khác thường, nhưng ngay lập tức điểm nhiên như không có việc gì. Chuyện này kỳ thực cũng không tính là bí mật, chỉ là người biết không nhiều. Vãn Vãn, là ta sử dụng kỹ thuật ống nghiệm sinh ra tới hải tử. Dù sao cũng là ta duy nhất nữ nhi, ta còn là nghĩ muốn nhường nàng đạt được một ít y bát của ta. Lạc hưu Viên dường như cũng không muốn cái đề tài này thượng nói quá nhiều, rất xảo dịu nhảy tới. Chính khách cùng bác sĩ tâm lý, hai cái này đều là mạnh vì gạo, bạo vì tiền chức nghiệp, trò chuyện tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ. Chu chấp cũng không có đạt được quá nhiều tin tức, đành phải chờ đợi. Một tuần sau. Từ lạc. Trung ương. Diện tích lãnh thổ Bắc Ngát Cự Đại Bình Nguyên con sẽ vượt qua tưởng tượng hiện đại đô thị nhóm tất cả cực lạc đại thành thị thứ hai tổng bộ phòng khám nhất tâm ở chỗ đó thủy triều chi thành ra thế nhạc đến chương 632 hội trợ triển lãm thế giới vạn sự thông tổ ba người 2. chương 632 hội trợ triển lãm thế giới vạn sự thông tổ ba người hai hoa hoa, hoa. ta muốn phun ra diệp tiểu diệp ghé vào du thuyền bên trên nôn khan một chút sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa gia thế nhạc vĩnh hằng hải cảng theo hạ nhĩ lan đóa bãi cát bờ biển có thể một trực liên thông đến nơi đây phía trước vẻ mặt khổ tướng trung tam chính đồng dạng nhìn về phương xa, mà khuôn vô đoạn chính rất nghiêm túc đảm nhiệm tài công, ta không có điều khiển loại thuyền này loại tái cụ kinh nghiệm, thật có lỗi. khuôn vô đoạn vẫn chưa nói xong, một đại bánh lái, tất cả du thuyền dường như hiện ra 90 độ xoay chuyển tại thủy chiều phía trên ngao du. a, lão nương là thật sự phải chết ở chỗ này. diệp tiểu diệp bắt lấy lang can. hai giờ sau đó, gia thế nhạc ngoại thành phía tây, khuôn vô đoạn bị vẻ mặt khổ sở diệp tiểu diệp, trung tam càng là hơn bất đắc dĩ, không nghĩ tới tiểu diệp thế mà say sóng, chuyện này ngay cả chính tiểu diệp cũng không biết. Lần tiếp theo. Lần tiếp theo tuyệt không có khả năng ngồi thuyền, ta xin thề. Diệp Tiểu Diệp cắn răng miễn lợi, ta du cũng muốn bơi về Đại Uyên đi. Trung Tam vội vàng mở miệng, "Được rồi tốt, không sao hết, hai ngày nữa ta liền dạy ngươi bơi lội." Diệp Tiểu Diệp, "Ngươi tầmở." Trung Tam giật mình, "Tiểu Diệp, ngươi thế nhưng tiểu thư khuê các, không thể mắng người, không đoạn, ngươi nghe được đúng không?" Khuôn vô đoạn mặt không biểu tình, "Nghe được, mắng chửi người xác thực không tốt." Diệp Tiểu Diệp thở dài, "Đều là hòa bảo, mà mấy người sở dĩ ở chỗ này, còn phải theo mấy tháng trước nói lên." Đại nguyên hạ quân sắp cùng thừa vận triển khai trong truyền thuyết diễn tập săn rồng đổ quân chủ tự mình ra tay, dự định liên hợp thừa vận một bộ đem tàn sát vừa bãi hai trong nước ở giữa mang thần xuyên bệnh long bệnh nhiệt tán tiêu diệt. Nguyên bản, văn phòng vạn sự thông là muốn đi. Ở thời điểm này, Đồ Lộc Minh nhận được hội trợ triển lãm thế giới mời, ký tên là Lan Thành. Như là Đồ Lộc Minh loại cấp bậc này diện dịch sĩ, tự nhiên cũng sớm đã nghe nói, Lan Thành ít ngày nữa sẽ thành bát đại biểu một trong. Khuyên can đủ đường muốn cho chút thể diện. Lúc này, trung tâm đám người thì có đất dụng võ. Lại nói, kinh phí rõ ràng cho cực kỳ đủ, vì sao chúng ta phương tiện giao thông làm ơn được du thuyền diệp tiểu diệp cắn răng níu lợi trung tam cười ngượng ngùng hai tiếng khuôn vô đoạn lời ít ý nhiều trung ca nói còn dư lại tiền có thể tự mình hòa diệp tiểu diệp ngươi tò mở. trung tam một chỉ tốt a diệp đại tiểu thư ngươi lại mắng người thành thật mà nói đối với trung tam đám người lần này hội trợ triển lãm thế giới sát thực so với diễn tập săn rồng muốn thoải mái an toàn rất nhiều đồng thời đến từ lục quốc bên ngoài các loại tiểu quốc kỹ thuật diệt dịch cũng được nhường hai vị tại lục quốc thanh danh chiêu nhìn tuổi trẻ diệt dịch sĩ tiến thêm một bước lão cứu tại gia thế nhạc Chúng ta vậy sẽ giúp ngươi tìm thăng cấp chủ đạo cơ hội. Không nói đùa, chúng ta nghiêm túc, yên tâm đi." Diệp Tiểu Diệp cười cười, lão cứu khẳng định không có vấn đề, đừng lo lắng. Khuôn vô đoạn trầm mặc một hồi, ta vậy nỗ lực. Vạn Sự ốc đại đương gia nhị đại gia. Bây giờ tại Lục Quốc bên trong thanh danh vang dội. Xích Hỏa Liệu nguyên mạnh nhất diệt dịch sĩ khoa gia liễu bỏ người ngoài vòng pháp luật cuồng đồ trung phi trị. Không chế chính xác sử dụng chữa bệnh người máy tác chiến ngàn năm gia tộc quý nữ Diệp Tần Hoàng. Tất cả mọi người hiểu rõ bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không biết, tại Vạn Sự ốc còn có người thứ ba. Hiện tại nói thế nào? Chúng ta mở miệng hỏi Diệp Tiểu Diệp không chút nghĩ ngợi, tách ra hành động thôi. Các đi dạo các, máy truyền tin gìn giữ thông suốt là được. Rồi, ta nghĩ đi Nhất Tâm trận sở tổng bộ nhà thờ thánh huyết tượng nữ thần diện dịch ra thế nhạc công viên quốc gia. Sau đó đi ra thời nhạc trung tâm thương mại mua sắm. Trung Tam, trước ngươi tỉnh xuống tiền cũng là của ta. Diệp Tiểu Diệp Dương nhanh muốn nuốt, rất khó tưởng tượng. Mấy năm trước nàng hay là một băng sơn quý nữ. Trung Tam cảm thấy mình thật sự có tội, tội ác tày trời. Mặc dù những năm này đã bị Tiểu Diệp trừng phạt qua. Ta biết rồi, ngươi cẩn thận một chút. Kia lão cứu đâu? Quân vô đoạn suy nghĩ một lúc, ta vậy chính mình đi xem đi. Trung Tam gật đầu một cái, "Được. Kêu mọi người chơi trước, hội trợ triển lãm thế giới nghi thức hai mạc vào ngày mai, đến lúc đó mọi người tại nhà thờ lớn Thánh huyết cửa quảng trường tâm thuyền chạm mặt, chú ý dự toán không muốn hoa vượt qua." Những lời này Trung Tam chủ yếu là nói với Diệp Tiểu Diệp. Chỉ là, tại Trung Tam nói chữ thứ hai lúc, Diệp Tiểu Diệp liền đã không còn hình bóng. Trung Tam cùng không vô đoạn nhìn nhau một dạng, thở dài. Sau đó, Tức lạc thành thị trên màn hình lớn, một thanh âm xuất hiện, "Phá vỡ bình tĩnh." Khục khục, khục "Nghe được sao?" Ga Trung Tâm. Bên ngoài có to lớn biển quảng cáo Chu chấp vừa mới xuống xe, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy. Hiện tại không biết là bởi vì nguyên nhân gì, hiện ra nhìn hoàn toàn đen nhánh trạng thái, chỉ có âm thanh. Đây là cái gì? Một bên, xuống xe mạnh vô ưu bình tĩnh hỏi. Lạc Hưu lên lắc đầu. Khùng cục, nghe được sao? Nên nghe được a. Đây là dược phẩm thần võ xuất phẩm tối một đời mới máy truyền tin xạ hương thế hệ thứ sáu. Âm thanh có chút bình thản, mang theo một ít kỳ dị quyến đái. Sau đó, có hình tượng, có chút mơ hồ. Tựa hồ là dùng máy truyền tin chủ đi vào thế giới thành cao nhất, gia thế nhạc quảng trường thánh huyết cực lạc nổi danh nhất bệnh viện dường như hội tụ tất cả cực lạc ưu tú nhất diện dịch sĩ tiếng anh hôm nay các vị khán giả đi theo ta nhiều chân đến xem thử nhất tâm trần sở vì hội trợ triển lãm thế giới mà làm nào công tác chuẩn bị a hình tượng nhất truyền như là nào đó vỡ lộn đồng dạng một tấm mang dịch diện mặt xuất hiện ở trong video bất quá nói là dịch diện càng giống là tiên hệ đây là ai a như thế nào là tiên hệ gia thế nhạc bên trong vô số nhân kỳ trách hôm nay chúng ta mời đến nhất tâm trần sở bộ phận chủ quản lan thận tiên hệ vung tay lên bên cạnh, mặc cực lạc tây trang nam nhân liền xuất hiện, mọi người tốt. lần này thấy rõ, tựa như là hội trợ triển lãm thế giới trước đó thêm nhiệt tặc kỹ. lạc hưu viên cười nói, ta thích nhất cực lạc một chút chính là, tất cả mọi người vô cùng thú vị. chỉ ít tại lúc sinh sống, sẽ không như thế buồn thể. lan thận nhìn lên tới ước chừng hơn 30 tuổi, có một đầu tóc vàng, nhìn lên tới không tính đặc biệt xoái, nhưng hình tượng rất thân dân. mặc dù nhà thờ lớn thánh huyết vì muốn bình thường thì xem bệnh nguyên nhân, rất khó thời gian giải đối ngoại bộ mở ra, nhưng tất cả thánh huyết ngoại bộ, cũng là nhất tâm trần sở bên ngoài đều sẽ cử hành vạn quốc cả vạn mới lạ đồ chơi, hoàn toàn mới hệ thống diệt dịch, còn có càng nhiều. Dung hợp vào hiện đại tâm tư cực lạc kỹ thuật, đều sẽ là tất cả thế giới diệt dịch đem lại tốt hơn tương lai. Chu chấp đám người nhiều hứng thú nhìn tên hệ cùng Lan Thận chương trình. Diệu ngữ liên tiếp, thật sự là vô cùng thú vị. Sắc thực đây Huyền Nguyên cùng Thừa vận chương trình muốn mạnh hơn quá nhiều, chỉ từ giải trí tính đi lên giảng. Giải trí, cũng sẽ giải trí đến chết ta. Mạnh vô ưu nhẹ nói. Lạc Hưu huyên cười nói, loại đồ vật này, là chính khách, đương nhiên hội châm trước cân nhắc, nhưng vẫn là câu nói kia, theo cá nhân tình cảm đi lên dạng, ta thích vô cùng. Hắn khoát khoát tay, đi thôi đi cái này cực lạc thành cao nhất nhất tâm trần sở nhà thờ thánh huyết thiên sinh đây quả thật là ngài lần đầu tiên lên đài sao lan thận nhìn một bên tiên hệ lại ít dễ ảm đã quan bế tiên hệ dường như đang dư vị quả thực quá lợi hại không có kẻ hở biểu diễn lan thận tại nhất tâm trần sở quyền cao chức trọng hắn nắm giữ nhìn chung quanh quay phim cái tiết mục này tất cả diễn viên đạo diễn chỉ là hắn hiện tại trạng thái này là không đúng lan thận tựa hồ tại làm hắn vui lòng bên người tiên hệ thú vị hay là thật có ý tứ tiên hệ gật gù ý kiểu này trải nghiệm So với muôn người chú ý muốn càng thêm muôn người chú ý. Lan Thận lấy lòng cười làm lạnh. Tiên hệ ngáp một cái, chỉ tiếc, chương trình kết thúc liền có chút nhàm chán. Bắt đầu trận tiếp theo kịp đi, cứ dựa theo trước đó tiêu chuẩn tới. Nhà hát tiên hệ. Lan Thận vội vàng lên tiếng, đúng vậy đúng vậy, nhân tuyển đã tuyển định, tuyệt đối trầm đồng tập trùng. Không có gì đây hội trợ càng thêm tốt sân khấu. Hắn hơi dừng lại một chút, giảm thấp xuống thanh âm của mình. Đoan một tiên niên tiên sinh. Chương 633, kỳ khai mạc, một. chương 633, kỳ khai mạc, một. Thế giới dịch bệnh cũng không phải là chỉ có 6 quốc gia. Cái gọi là lục quốc là trên phiên đại lục này, cường thịnh nhất cường đại chính trị đoàn thể. Mà ở này lục quốc phía dưới thì là có hàng loạt thế lực bình thường, cỡ nhỏ quốc gia. Lục quốc kiến ổn là bởi vì riêng phần mình có cường đại diệt dịch sĩ thanh trùng dịch bệnh, tại tranh thủ lúc rảnh rỗi lúc còn tranh đấu lẫn nhau một chút, cũng coi là vui vẻ hòa thuận. Nhưng thế lực nhỏ lại khác. Một con cự hình dịch bệnh cấp long có thể dễ dàng hủy diệt nguyên một quốc gia. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn nhất định phải tìm kiếm loại bộ giúp đỡ, không vẹn vẹn là phụ thuộc vào lục quốc, cũng đồng dạng muốn tìm cầu toàn mới diện dịch thuật. Tức là ở phương diện này có thể nói là lục quốc thứ nhất, tại có chút khoa học kỹ thuật diệt dịch bên trên, thậm chí có thể so sánh y hì bộ. Chu chấp trên đường đi, sắc thực gặp được không ít lục quốc bên ngoài thế lực nhỏ, quốc gia người. Những quốc gia này căn bản không có danh khí, nhưng lại quả thật tồn tại, có chút thậm chí sinh tồn ở bệnh trong vùng. Hai vị, nơi này chính là nhà thờ lớn Thánh huyết, hôm nay mặc dù du khách đông đảo, nhưng chúng ta có chuyên thuộc lối đi. Lạc hưu Viên đối với Chu chấp cùng Mạnh Vô Ưu nói ra, vì quốc hội bên ấy còn có chuyện phải xử lý, cho nên trước phải rời khỏi. Bất quá, ta đã an bài văn vãn khi các ngươi dẫn đường, đồng thời tại một ngày sau đó là có thể làm nhất tâm trận sở nhập trước nghi thức. Chính khách là ủy viên trưởng một ngày trong công ngàn việc, chu chấp cùng mạnh vô ưu tỏ ra là đã hiểu. bất quá, mạnh vô ưu rất nhanh đồng dạng đưa ra muốn chính mình đi dạo một vòng. như thế, nhà thờ lớn thánh huyết bên ngoài, liền chỉ còn lại có chu chấp cùng lạc văn vãn. thành thật mà nói, chu chấp là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hoa lệ kiến trúc, to lớn phù hoa, lại một chút cũng không xa xỉ, ngược lại có chút xưa cũ địa hứng thú. trong không khí có chút nhàn nhạt mùi máu tươi, chỉ là mặc danh có chút dễ ngửi, càng giống là nào đó cố ý chế tác mà thành máu mùi thơm hoa cỏ. chu giáo sư. Lạc Văn Vãn nhìn Chu Chấp. Trước đó Chu Chấp cùng Thái Tuế Tinh quân tại Dù Y ẩn trận trên kia, đánh cho Lạc Văn Vãn đạo tan nát con tim. Đối với Chu Giác người này là thực sự có chút sợ sệt. Tiểu này kỳ dị trong gia tộc đản sinh ra phản nhân loại thiên tài, bình thường cũng là rất khó trung đụng. Từng, ta đang nghe. Chu Chấp nhìn xem giáo đường, nhất tâm trận sở cực lạc tổng bộ nhà thờ lớn thánh huyết so với nghe đồn muốn càng thêm hùng vĩ trắng lệ, quả thực dường như là kỳ tích. Là ta sau này đơn vị làm việc, trên thực tế ta còn là thật hài lòng. Chu Chấp trên mặt tươi cười. Lạc Văn Vãn nhìn Chu Chấp, rất là kính cẩn nghe theo. Tất cả gia thế nhạc thậm chí là tất cả cực lạc dường như tất cả diệt dịch sĩ cũng vì nhập chức nhất tâm trần sở làm vinh cái này cũng sáng tạo ra nhất tâm trần sở cao không thể chạm nhập chức tiêu chuẩn nếu như không phải chu giác dạng này siêu thiên tài là rất khó đặc biệt thu nhận hàng năm nhất tâm trần sở triệu tập dự thi thậm chí so với địa bộ hành nghề tư cách kiểm tra đều muốn náo nhiệt ngài nghĩ muốn vào xem một chút sao chứ ra chữa bệnh bộ môn ngoại bộ chúng ta có thể đi khách quý lối đi lạc văn văn nói chu chấp có chút thất vọng kia thì không có có gì đáng xem nghe nói cách đó không xa khu tự do có cực lạc nhất là nổi tiếng tượng nữ thần diệt dịch mang ta tới đó thử xem đi coi như là ngắm cảnh du lịch, ta thích nhất ngắm cảnh du lịch. Lạc Văn Vãn gật đầu một cái, vội vàng để người sắp đặt. Cực lạ, gia thế nhạc, khu tự do. Che trời cự hình tượng nữ thần diệt dịch, tượng trưng cho cùng bình thản chính nghĩa. Diệp tiểu Diệp xuyên thẳng qua tại thành thị trong đường tắt. Là ngân hàng sinh mệnh đại viên Diệp gia quý nữ, nàng lúc trước cũng không có giống như bây giờ, có thể như thế tự do địa du lãm cả tòa thành thị cảnh sắc. Tiểu thư khuê các lệnh lùng cao quý cao không thể chạm quý khí là nàng nhắn hiệu. Ngân hàng sinh mệnh giám đốc ngàn năm Diệp gia lễ giáo nghiêm nghiêm, thậm chí đã đến khắc nghiệt tác ý địa trình độ. Tại cái hoàn cảnh kia phía dưới. Diệp Tiểu Diệp không được cho phép, cũng chưa từng có năng lực siêu ra quy tắc bên ngoài. Thật có ý tứ a. Nếu như cứ như vậy hưởng thụ một chút cũng không tệ. Diệp Tiểu Diệp hít mắt, thiếu nữ giữ lại một đầu tóc ngắn, gương mặt trắng nõn, nhìn lên tới cực kỳ tinh xảo, quả thực dường như là mộng ảo bút bê bình thường, hấp dẫn không ít người chú ý. Tiểu Diệp lướt qua những thứ này bộ dáng, ngâm nga bài hát, định tìm điểm cực lạc đặc sắc mỹ thực ăn một chút nhìn xem, dù sao kinh phí sung túc, cứ như vậy qua một giờ. Diệp Tiểu Diệp rất thỏa mãn đi ra đường hẻm. Giờ phút này phía sau của nàng lấp lóe qua mấy đạo nhân ảnh. Diệp Tiểu Diệp điểm nhiên như không có việc gì trên đường phố ngang qua, sau đó tùy ý địa kèo vào không người khu vực, nàng ăn lấy bánh trứng, trên mặt tràn đầy nụ cười nhạt nhạt, cái gì đó. nơi này nguyên lai là ngõ của ta. thiếu nữ lấy tay gật đầu một cái. giờ phút này, tại sao lương diệp tiểu diệp xuất hiện mấy cái cầm trong tay đoạn đao nam nhân, trên mặt của bọn hắn mang theo cũng không nụ cười hiền hòa. tiểu cô đương, ngươi giống như là đường, đi theo thúc thúc đi thôi. diệp tiểu diệp cảm thấy rất thú vị. bình thường mà nói, lục quốc cỡ lớn thành thị đều là tương đối an toàn, sao chỉ là tùy tiện đi dạo một vòng, thì xuất hiện trên mặt viết người xấu chữ tội phạm đồ thể. ừ cùng đi theo ngược lại cũng không phải không được, nhưng vấn đề là các ngươi làm muốn làm gì? Diệp Tiểu Diệp cười híp mắt hỏi. cầm trong tay đoạn đao nam nhân cảm giác được có chút cổ quái. nào có tay trói gà không chặt thiếu nữa ở trong môi trường này còn có thể cười được? đây không phải điên rồi sao? bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. mục tiêu lần này còn thật xinh đẹp. cấp trên theo dõi mạng vẫn đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, chỉ là kết giao bằng hưu mà thôi. đến từ ngoại quốc bạn bè chúng ta làm sao lại như vậy thôi lỗ đâu? nam nhân hắt hắt hai tiếng. xấu như thế truyền thống người vậy thực sự là có. Diệp Tiểu Diệp thở dài luôn cảm giác như là trung tâm thích xem làm màu đánh mặt kịch tiểu đoạn, không nghĩ tới trong hiện thực thật có a. Quả nhiên Ma Huyễn. Tiểu Diệp thở dài, nếu như là bình thường cô nương, nên thì chết chắc rồi đi. Mặc dù bổn cô nương không phải cái gì chính nghĩa hóa thân, nhưng văn phòng vạn sự thông, sứ mệnh tất đạt. 17 giây sau đó, Diệp Tiểu Diệp giày thể thao giẫm lên cầm đầu đoàn đao khuôn mặt nam nhân, à, hiện tại đoàn đao ngay tại Diệp Tiểu Diệp trong tay. Trung quanh là thất linh bắt lạc đồ đệ. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, Đoàn Quân Tam giác thuộc hạ tổ chức Bạch Thủ Đảng một thành viên, lại nói cái này Bạch Thủ Đảng là các ngươi tự sáng tạo a? quá bất hợp lý, nhiều người như vậy trong thì người một cấp kiến tập diện dịch sĩ, ta là thật sợ không cẩn thận ngươi trực tiếp chết rồi. Được rồi. Diệp Tiểu Diệp nói ra, dẫn đường. A, đi đâu? Diệp Tiểu Diệp cười híp mắt nói ra, các ngươi tổng bộ a, đoàn đao Nam, tất nhiên đến rồi cực lạc, quét sạch hắc ga thế lực, thế nhưng nhân vật nữ chính cần việc cần phải làm. Cực lạc là lục quốc an toàn nhất quốc gia, tự do, dân chủ, tạo ra là hạnh phúc người vui sướng dân. Chu chấp ngẩng đầu liền thấy có người tại đọc diễn văn, tựa hồ là chuẩn bị tranh cử ra thế nhạc nghị viên. Tự do dân chủ, tự do đúng là rất tự do. Chu chấp còn chứng kiến không ít súng, thế giới này, sắp thực có súng, chẳng qua uy lực trên cơ bản chỉ đối với người bình thường hữu dụng, nhưng nếu là cùng hệ thống diệt dịch kết hợp lại, vậy quả thật có thể thể hiện ra không tệ hiệu quả. Địch Thu Nghiễn bắt đầu chính là dùng thương trên thực tế, diệt dịch si nhãn khoa sử dụng súng làm vì chính mình chạm dịch đao cũng không phải một kiện hiếm thấy sự việc. Hoa, cơ đoạn, trong đám người đột nhiên kêu lên. Lạc Văn Vãn ho khan một tiếng. Chu chấp mím môi một cái. Hạnh phúc, vui vẻ, từng. Ánh mắt của hắn khóa chặt, phía trước làn da ngăm đen tên cướp đang theo nhìn chính mình vào tới. Cút đi, chứng mắt ra hoa. Nam nhân kia hung tợn nói. Chương 634, kịch khai mạc 2. Chương 634, kịch khai mạc 2. Các ngươi hiểu rõ kịch bản phim bên trong ba màn kết cấu sao? Cực lạc, tổng bộ phòng khám nhất tâm, nhà thờ thánh huyết chỗ cao nhất. Mang mặt nạ tên hề nam nhân, chính uống vào đỏ thắm rượu vang. Mà bên cạnh hắn, có các loại xinh đẹp cô nương, nho nhô nhón nhón, còn quấn, mang trên mặt ý cười. Thiết lập, xung đột, còn có giải quyết. Cực lạc là lục quốc phim chiếu giảm nguồn gốc, có đặc sắc nhất kích thích phim chiếu giảm hình tượng. Nhưng trên thực tế, mọi người đều biết, đây là giả. Tên hề nhẹ nói. Thiếu gia phim chiếu dạp đương nhiên là giả à, nếu không loại đó nổ tung cảnh tượng, thật sự sẽ có người chết. thiếu nữ bên cạnh xinh xắn nói, tên hề trần trụi cường tráng thân trên, cả người hiện được hoàn mỹ, thậm chí tìm không ra một chút thiếu hụt, cho nên không có có ý gì. nếu như thế giới hiện thực là một tuần kịch kịch, vậy sẽ nhiều thú vị à? tên hề tựa hồ lại đang cười. các diễn viên không biết mình là nhân vật chính, bọn hắn tại cực lạc giải quyết một lần lại một lần sự kiện, cuối cùng vượt khó tiến lên thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. tên hề vỗ tay phát ra tiếng, bình ngổ, ánh mắt của hắn mang theo ý cười, nhìn về phía Sasha, lần này chọn chú người, là ai đâu? Cảm ơn ngài, rất đa tạ ngài." Lão phụ nhân cảm tạ địa cầm chu chấp tay. Mà một bên ra thế nhạc nhân viên phòng dịch đang làm lấy đi chép, đồng thời đem cái đó bên đường cướp đoạt người áp đưa trở về. Chu Giác giáo sư ngài ngược lại là lấy giúp người làm niềm vui. Lạc Văn Văn hơi kinh ngạc. Kiến thức qua đêm hôm đó Chu Giác bộ dáng người, cũng sẽ không cho là vị giáo sư này là tốt trung động gia hỏa. Không ngờ rằng dạng này người thế mà lại ra tay giúp đỡ. Thật kỳ phải sao?" Chu chấp cười nói, tiện tay mà làm sự việc, ta cũng không phải biến thái." Lạc Văn Văn gật đầu đồng ý nhưng trên thực tế trong lòng đối với cái này ôm lấy thái độ hoài nghi. Ngay lập tức, thiếu nữ tiếp tục là dẫn đường, mang theo chu chấp hướng nữ thần diệt dịch tượng chỗ khu hoàng hậu đi đến. Sau nửa giờ, Lạc Văn Vãn cùng chu chấp thần sắc như thường. Thành thật mà nói, cực lạc doanh thương môi trường có như thế kém sao? Chu chấp hiếu kỳ hỏi. Lạc Văn Vãn khẽ như mày, những thứ này phi pháp phản động, cùng loại với giới diệt dịch hắc ám. Nhưng bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại cố định, có chút khu vực, khu hoàng hậu thậm chí khu phố trung ương, bọn hắn cơ bản sẽ không đến, bởi vì nơi này bên trong sinh cùng cường đại diệt dịch sĩ quá nhiều, thậm chí những thứ này phản động sản nghiệp cũng không ít ở chỗ này. Giờ phút này, Chu Chấp ngồi ở trong đó một tên phản động phân tử trên thân thể, trung quanh uổng ngang lộn xộn, nam đều là gen gì phản động? Phản động, giới diện dịch hắc ám người có thể đường hoàng đến đến trên mặt đất, thực lạc thật đúng là có đủ mở ra. Chu Chấp nói như thế, tình huống hiện tại vậy rất đơn giản, vì Chu Chấp ra tay giúp đỡ nguyên nhân, mình bị cái này tên là Bạch Thủ Đảng thế lực ngầm theo dõi chuẩn bị trả đũa. bất quá, lần này bọn hắn nhắc tới tấm sát, Tất nhiên gặp phải cũng không thể bỏ mặc. chu chấp nói ra, người dân ta đi các ngươi tổng bộ, ta không giết ngươi. bị chu chấp ngồi ở trên người nam nhân vạn phần hoảng sợ, là đúng thế. diệt dịch sĩ đại nhân, đáy lòng của hắn lại phẫn hận vô cùng. một diệt dịch sĩ, chờ đến bọn hắn tổng bộ, liền để ngươi biết cái gọi là đau khổ. chu giáo sư, ngươi muốn đi sao? việc này ta sẽ nhường người viên. văn vãn vừa mới mở miệng, liền bị chu chấp cắt lời. hắn chậm rãi đứng vậy, dùng tay nhẹ nhàng câu lên lạc văn vãn cái cẩm loại chuyện này không cần phải báo cho biết là quỷ viên trưởng ngươi không cảm thấy vô cùng thú vị sao Giúp cực lạc diệt trừ tai họa người người đều có trách nhiệm dứt lời chu chấp nhắc tới dưới thân nam nhân nhẹ nhàng hất lên dẫn đường đi hội trợ triển lãm thế giới trong lúc đó tất cả ra thời nhạc rồng rắn lẫn lộn xác thực vậy khiến cái này dưới mặt đất giới diện dịch người có một chút hoạt động không gian lạc văn vãn vậy hiểu rõ cái này phản động phân tử tâm tư muốn tại gia thế nhạc đặt chân phía sau tự nhiên cũng có được cường đại diện dịch sĩ đem chu chấp dẫn đạo đến tổng bộ đi đến lúc đó nhậm chức người nắm bóp đáng tiếc a Lạc văn vãn trong mắt mang theo ý cười. Những người này không biết đưa tới một thế nào ác ma. Khu phỉ thúy, đại, nhân, nơi này chính là chúng ta bạch thủ đảng tổng bộ. Chu chấp nghe được câu này, ngẩng đầu nhìn về phía Trang viên này. Tiêu chuẩn cực lạc kiến trúc, nhìn lên tới, tổ chức này cũng là tương đối có tiền. Bất quá, Chu chấp cái mũi ngửi ngửi, trong không khí có mùi máu tươi, với lại cũng không nhạt, tương phản không hiểu nầm đậm. Phản động Nam mang trên mặt âm trầm nét mặt, hắn dường như cũng không có phát hiện có cái gì chỗ không đúng. Chỉ là hôm nay Trang viên có chút dị thường địa yên tĩnh chu chấp cứ như vậy cùng tại cái này phản động nam sau lưng luôn cảm thấy nhân vật này có chút thái tiểu lưu manh cứng nhắc ấn tượng cứng nhắc đến thực chất bên trong cái chủ loại kia sao hôm nay sao không có bất kỳ ai đi tới đi tới vẫn còn đang suy tư sao bảo chế phía sau đôi nam nữ này phản động nam cũng ý thức được không thích hợp sẽ không không phải là xảy ra chuyện gì đi mùi máu tanh càng ngày càng đậm trên mặt đất đã xuất hiện vết máu còn có một số gãy chi sau lưng chu chấp lạc văn vãn lưu nhíu mày trong không khí lưu lại là linh lực thì mang ý nghĩa không phải dịch bệnh xâm lấn tạo ra sự kiện kỳ dị là Diệt Dịch Sĩ, có người huyết tẩy nơi này, có rất lớn có thể là nơi này phản động bị thế lực đối địch cho đánh sâu vào. Chu chấp lệnh nói, tiếp tục đi thôi. Huyết hương vị càng ngày càng đậm. Mãi đến khi, đến sân trong cuối cùng, một thiếu nữ tóc ngắn sắc mặt bình tĩnh, nàng cầm trong tay một cái súng lục cổ quay tại đầy đất thi hại không gian bên trong, nhắm ngay cái cuối cùng mặc quần áo tây, một chút liền biết là tiểu đầu mục Diệt Dịch Sĩ. Vị kia Diệt Dịch Sĩ đối mặt họng súng đen ngòm, sắc mặt trắng bệnh. ở một bên, hắn chạm dịch đau đã bị đạn bắn thủng, biến thành hai nửa. Là leo Nghị Viên. Leo nghị viên là đoàn thương mại Tam giác phía sau kim chủ. Mặc kệ chuyện của chúng ta, à, chúng ta chẳng qua là chấp hành mà thôi. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết rồi. Sau đó, còn gặp lại. Bóp cò súng, máu lưu chuyển nổ tung. Sau đó, thiếu nữ bình tĩnh quay đầu. Còn có, tàn đảng. Các ngươi cũng là bạch thủ đẳng người. Thiếu nữ hỏi, đó là một tấm đẹp mắt lại cùng Chu chấp từng có gặp mặt một lần mặt. Người này là, Chu chấp thần sắc khẽ động. Người này không phải Diệp tiểu Diệp sao? Tại chiến trường ba nước từng có gặp mặt một lần văn phòng vạn sự thông nhị đưa ra. Ở chỗ nào một mặt sau đó? Văn phòng bạn sự thông hai cái diệt dịch sĩ thiên tài thành danh và rồi. A lão đại, lão đại chết rồi. Sao? Làm sao có khả năng? Phản động nam sắc mặt trắng bệnh hai chân run rẩy. Lão đại thế nhưng diệt dịch sĩ a? Hắn làm sao lại dễ dàng như vậy địa chết đây? Đây quả thực. Được rồi, ta biết rồi. Thiếu nữ giơ tay lên bên trong súng lục ổ quay. Ổ quay chuyển động. Cùng nhau tiêu diệt đi. Chương 635, trẻ tuổi diệt dịch sĩ đại chiến hắc thế lực, 1, chương 635, trẻ tuổi diệt dịch sĩ đại chiến hắc thế lực, một. Súng. Tại thế giới dịch bệnh sử dụng người thực sự không nhiều, việt là đẳng cấp cao dịch đấu, xuống thì việt không có tác dụng gì. ngay cả địch thu nghiễn tại cầm tới trang thượng huyền sau đó cũng sẽ không tiếp tục sử dụng nàng cái kia thanh vệ trống, có thể thấy được lốn lốp. nhưng chu chấp giờ phút này lại giống như bị nào đó sát ý gắt gao tập trung vào. ấn đường, Phản phất có tử tuyến sẽ qua, tránh ra. chu chấp nhẹ nói, trái phía sau, lạc văn vãn đồng tử phóng đại, các loại, đây là, ở mà ba, kinh khủng tiếng oanh minh theo thương miệng phun ra, bạo liệt chùm sáng trực tiếp xuyên qua tất cả trang viên. cái này, đây là cái gì? Chu chấp đơn tay mang theo lạc văn vãn rơi xuống từ trên không. Chủ Đao, cùng Chu giáp tuổi không sai biệt lắm. Diệt dịch sĩ si cấp chủ Đao, còn trẻ như vậy, lại cường đại như vậy, mà vừa nãy Chu chấp chỗ đứng chỗ đã bị súng đạn phá hoại ra cử hố to động. Cái đó phản động nam còn đứng tại chỗ. Nói cho đúng, chỉ có mắt cá chân trở xuống bộ phận phía trên huyết nục, may may không còn, như là bị vật gì đó khóa chặt đồng dạng. Chu chấp quanh thân linh lực hơi khuấy tán, hắn có thể mơ hồ cảm giác được trong không khí dường như tồn tại cái gì hơi đồ vật nhỏ. Mà một bên khác. Diệp Tiểu Diệp nhìn rơi trên mặt đất râu ria nam nhân, nét mặt cũng biến hóa. Chủ đào, hơn nữa là cùng chính mình giống nhau, trẻ tuổi như vậy chủ đào, có loại thực lực này, tại lục quốc tuyệt đối không thể năng lực bừa bãi vô danh. Dạng này người, nếu như là tại cái này buôn người trong tổ chức, tất nhiên là thủ lĩnh cấp bậc nhân vật. Nghĩ đến đây, Diệp Tiểu Diệp khuôn mặt chầm xuống. Lần này đi ra ngoài không mang quá nhiều viên nang diệt dịch thuật cùng rô bốt siêu nhỏ chẳng qua súng tiêm ủ quay đạn ngược lại là dồi dào. Hẳn là có thể giải quyết. Thiếu nữ tóc ngắn có hơi lên, mơ hồ quý khí bị thanh xuân rào rạt tự tin chỗ che đợi. Ta Diệp Tiểu Diệp theo không kém ai nhìn xem buồn cô nương đem địch nhân khoảnh khắc luyện hóa, Chu giáo sư, Lạc Văn Vãn thấp giọng hỏi. Chu chấp trên mặt tươi cười, cực lạc thật đúng là nơi tốt, ở đâu cũng có kiểu này trẻ tuổi diệt dịch sĩ thiên tài. Ngươi trở về đi. Chu chấp đi về phía trước, thon dài cơ thể thẳng tắp vô cùng, hắn sửa sang lấy chính mình ống tay áo, ung dung không nội Ta cho rằng ở trong đó tất nhiên có hiểu lầm, bất quá, ta lười nhắc giải thích. Diệt dịch sĩ ở giữa dịch đấu là hữu hiệu nhất phương thức câu thông. Chu chấp theo trên mặt đất tùy tiện nhặt lên một cái chạm dịch đao, nhẹ nhàng ước lượng một chút, sau đó chỉ hướng Diệp Tiểu Diệp. Lạc Văn Vãn sử sốt. Sau đó điên cuồng lui về sau, cái này phần tử hiếu chiến chu rắc lại bắt đầu. Bất quá, Lạc Văn Vãn là Lạc Hưu Nguyên thư ký, tự nhiên hiểu rõ, trên thế giới này dường như tất cả thiên tài đều là có dấu vết mà lần theo. Bọn hắn tại thành danh trước đó, hoặc nhiều hoặc ít địa hiện lộ qua một ít khác hẳn với thường nhân đặc chất. Tất nhiên thiếu nữ kia là diệt dịch sĩ cấp chủ đao, liền không khả năng hào không có tung tích. Hỗ trợ triển lãm thế giới, sắp thực đưa tới không ít các quốc gia kỳ nhân dị sĩ. Ký thực, chỉ là Lạc Văn Vãn biết đến thì có không ít. Về phần cái này Bạch Thủ Đảng, căn bản không quan trọng gì, không có chút ý nghĩa nào. Ầm ầm Bầu trời lôi đỉnh nổ vang. Hai vị diệt dịch sĩ cấp chủ đạo, hư không hát chiến. Tất cả khu phỉ thúy vùng trời, phản phất có cự hình em bạo ma sát. Ma Chu chấp, vậy là lần đầu tiên kiến thức đến như thiếu nữ trước mắt như vậy phương thức tác chiến. Đạo Cụ Lưu, đây là cái gì? Đến bây giờ tình trạng, Chu chấp cũng đã gặp qua dường như tất cả chủ lưu diệt dịch sĩ, bao gồm tương đối tiểu chúng, đồng dạng sử dụng bệnh hóa vật là đạo cụ diệt dịch sĩ khoa hậu môn trực tràng. Mặc dù có chút tương tự, nhưng xác thực không phải. Vì, diệp tiểu diệp sử dụng, cũng không phải bệnh hóa vật, mà là thực sự đạo cụ diệt dịch. Bao gồm trong tay nàng cái kia thanh súng lục cổ quay. xanh thẳm linh lực giống như tua cờ đồng dạng tại Diệp Tiểu Diệp kẽ tay khe hở lưu truyền. diệt dịch thuật ánh mắt đạn, nàng nhẹ nhàng nghiền nát một quả nho nhỏ bao con động, một đạo xanh thẳm cổ sáng liền nổ bắn ra mà ra, Chu chấp tốc độ cực nhanh, bước chân hư bước đi thông thả, tránh qua, tránh né một kích này, chỉ là có hai chuyện kinh ngạc đến Chu chấp, thứ nhất là Diệp Tiểu Diệp thả ra diệt dịch thuật, này rõ ràng là diệt dịch thuật nhãn khoa một trong đạn tầm nhìn, chẳng lẽ lại Diệp Tiểu Diệp là diệt dịch sĩ nhá khoa Thứ hai thì là Diệp Tiểu Diệp tạo thành lực phá hoại, đáng sợ như thế sao? Còn có. Nàng vừa nãy sử dụng thuật phương thức, không có nửa điểm linh lực lưu động, chí ít tại diệt dịch sĩ thế giới, chính Chu Chấp còn chưa từng gặp qua. Thế giới lớn, cường đại diệt dịch sĩ riêng phần mình có riêng phần mình đặc điểm. Chu Chấp nghĩ như vậy, trước đó nhường lạc văn vãn rời khỏi mà tiếp tục chiến đấu, là vì gìn giữ nhân thiết của mình. Hiện tại chỉ có chính mình cùng Diệp Tiểu Diệp hai người, Chu Chấp ngược lại là có thể không cần che đậy. Đối với Chu Chấp mà nói, Diệp Tiểu Diệp cùng chung hai ba cái cho mình ấn tượng cũng không tệ lắm. Cùng thế giới dịch bệnh rất nhiều người cũng không giống nhau, mà còn có một việc chính là đã từng chu chấp từng có giải rác vài mặt diện dịch sĩ khung kiệt hiện tại cũng tại văn phòng vạn sự thông công tác Về khung kiệt chu chấp tại đại đô lúc vậy tìm lương thần xa hiểu qua tình huống ánh nắng dưới đấy không có gì chuyện mới mẻ thủy gia thủy cô hồng trắng trận cấp đoạt dân nữ đến khung kiệt trong cô nhi viện nhưng bởi vì khung kiệt là diệt dịch sĩ mà ở ban đầu bị giáo huấn một trận vũ hà đạo thủy hình hội cơ hồ là tại huyền nguyên một tay che trời tồn tại chớ đừng nói chi là phía sau còn có gia tộc thánh địa y bộ ảnh tử thủy cô hồng ý dễ như trở bàn tay địa hủy diệt cả cô nhi viện chẳng qua hắn đánh giá thấp khung kiệt thực lực cái này học viện y thần võ tái sinh tại tập đoàn sát thủ thủy sư vây quét dưới thế mà còn có thể thoát khỏi huyền nguyên lại sau đó chính là gặp được vạn sự thông tổ hai người chuyện xưa nghĩ đến đây chu chấp thần sắc ba động như thế nào tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong nhanh chóng thành lập được đối phương tín nhiệm nói một hai người cộng đồng người quen biết là đủ lá tiểu diệp tiểu thư trước đừng đánh nữa chu chấp nhẹ nhàng nói ra ta là khung kiệt bằng hữu ngươi vậy có thể gọi ta chu chấp diệp tiểu diệp phải tay nắm lấy súng lục cổ quay trái cái tay ở giữa nắm đút hai viên bao con động chính rất nghiêm túc đối đãi chiến đấu nghe được chu chấp lời nói nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người Chú chấp, người này, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Nhìn thấy Diệp Tiểu Diệp dừng lại công kích, Chu chấp nói ra, khu hoàng hậu, tượng nữ thần diệt dịch phía trên, ta chờ ngươi. Cứ như vậy. Dứt lời, Chu chấp rất xuất khí địa quay người rời đi. Diệp Tiểu Diệp nhìn Chu chấp đi xa bóng lưng, kiềm chế hạ mình muốn đánh lén nội tâm. Cùng trung tam cái này, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ cùng lâu, chính mình cũng biến thành như vậy. Không được không được. Hắn bắt không kịp, đang uy hiếp ta. Hay là? Diệp Tiểu Diệp khẽ nhíu mày, nghĩ như vậy, tại một mảnh màu máu bên trong, thiếu nữ thu hồi chính mình chạm dịch đao súng lục ổ quay lại đem chính mình bao con nhộng cẩn thận gặp địa cất kỹ nàng quay người đi vào trang viên nơi sâu thẳm hiện tại sự việc cần giải quyết là trước tiên đem bị cầm tù lửa bán nữ nhân trẻ con thả ra chương 636 trẻ tuổi diệt dịch sĩ đại chiến hắc ác thế lực 2. chương 636 trẻ tuổi diệt dịch sĩ đại chiến hắc ác thế lực 2. mùa đông gió lạnh gào thét. cực lạ gia thế nhạc khu hoàng hậu tượng nữ thần diệt dịch phía trên thiên đỉnh nam nhân đứng ngắm nhìn xa xa trên trời là vô số phi thuyền tuần du các loại hành phi giải lụa màu tràn ngập tất cả tầm mắt Nhất tâm chuẩn sở chỗ tổ chức diện dịch hội trợ triển lãm thế giới, ngay hôm đó muốn mở ra. Đây là cực lạc to lớn tịnh hội, vô số kỳ nhân dị sự, nghi nan tạm chứng cũng lại ở chỗ này hội tụ. Cậu bước chân rơi xuống ngâm thanh, chu chấp xoay đầu lại, nhìn thấy Diệp tiểu Diệp hướng hắn đi tới. Thành thật mà nói, ta cũng không thích tại sân thượng gặp mặt, vậy không thích một cái nam sinh vô cùng đột nhiên hẹn họ. Xanh thảm linh lực tàn đi. Diệp tiểu Diệp nhìn chu chấp chứng minh thân phận của ngươi, nói ra ngươi ý đồ đến. Bằng không, ta vẫn sẽ đem ngươi trở thành bị nhân. Sắc mặt của nàng lạnh băng, mang theo một tia không thể thân cận khí. Chu chấp quay người, tấm tự còn tính là Tuấn Tiếu còn có nhìn chút ít râu ria khuôn mặt xuất hiện. Vạn sự thông tiểu diệp tiểu thư, lần trước gặp mặt, hẳn là trên chiến trường ba nước, ta cùng với tiểu thái thuế, ngươi ăn đồng chí hai cái đùi gà. Sau đó, liên là các ngươi ám sát ma đạo sương, cuối cùng cùng Cao Lan đã đặt thành giao dịch. Cứ như vậy, còn cần nói đi xuống sao? Diệp tiểu diệp sướng sở, đánh giá Chu chấp, nguyên lai thật là ngươi à, không nghĩ tới, ngươi còn có thể thuật phẫu thuật thẩm mỹ, không đúng, cái này hẳn là nào đó bệnh hóa vật tác dụng đi. Diệp tiểu diệp xuất thân nhà giàu có, kiến thức qua thứ gì đó tự nhiên không biết. Chu chấp gật đầu một cái, nói ngắn gọn, ta xuất hiện tại Bạch Thủ Đảng toàn bộ, chỉ là một nho nhỏ bất ngờ. Chu chấp đem nguyên nhân báo cho biết Diệp Tiểu Diệp. Mà Diệp Tiểu Diệp sau khi nghe xong sau đó, gật đầu một cái. Vậy thật đúng là có chút ngượng ngùng. Diệp Tiểu Diệp nói ra, Bạch Thủ Đảng làm là buôn người công tác, bọn hắn trong đó những người khác, đem mục tiêu bỏ vào trên người của ta, là vạn sự ốc một thành viên, ta là tất nhiên phải giúp đỡ chính nghĩa. Thì ra là thế. Lạnh gió vù vụ. Chu chấp quan sát tất cả ra thế nhạ, kia những nữ nhân kia hại tử đều cứu ra. Diệp Tiểu Diệp khen như mày, là cứu ra, bất quá, ta đã nghe được Bạch thủ đảng phía sau tập đoàn thương mại Tam Giác cùng cực lạc chính phủ có thông đồng. Nói đúng ra, tập đoàn thương mại Tam Giác bí mật ủy viên quản trị là quốc hội cực lạc hạ nghị sĩ Lôi Mông. Chu chấp nghe Diệp Tiểu Diệp lời nói là chuẩn bị đối với Lôi Mông độc thủ. Vạn sự thông ngược lại là thực sự chân thực nhiệt tình. Lại nói, chúng ta nghe nói ngươi đang thừa vận thắng được địa tạng chuyện xưa. Diệp Tiểu Diệp nhìn Chu chấp, rất khó tưởng tượng, tấm ra này túi phía dưới có cỡ nào lực lượng cường đại, thậm chí có thể thắng được vương triều thừa vận địa tạng trưởng tôn lương. Dạ. Thành thật mà nói là vật khí. Chu chấp hồi đáp. Diệp Tiểu Diệp lúc đầu, ngươi cùng chúng ta nhà vị kia thì không giống nhau, hắn từ trước đến giờ là vui vẻ chấp nhận khen ngợi. Nghe đến đó, Chu chấp thần sắc khẽ động, chúng ta cũng tới. Diệp Tiểu Diệp đối với loại chuyện này ngược lại là hỏi gì lắp đấy, rốt cuộc trước đó tự tiện đối với Chu chấp động thủ, không phù hợp quý tộc hình tượng thuộc nữ. Đúng, vì hội trợ triển lãm thế giới nguyên nhân, Đồ Lộc Minh quân chủ để cho chúng ta đến, cũng coi là du lịch bằng công quý. Diệp Tiểu Diệp rất là trắng ra. Kia, Khương Kiệt đâu? Chu chấp hỏi. Diệp Tiểu Diệp hiểu rõ, Chu chấp cùng Khương Kiệt là biết nhau, nàng lần nữa gật đầu một cái, hắn rất tốt, đã đạt đến cấp chính thức đỉnh núi bất quá khoảng cách chủ đạo đường phải đi còn rất dài chu chấp trong đôi mắt hiện lên kinh ngạc khuôn kiệt thiên phú tại học viện y thần võ bên trong vậy chỉ có thể coi là trung đẳng không nghĩ tới tại văn phòng vạn sự thông tiến bộ như thế thần tốc thiên phú tất nhiên quan trọng nhưng chấp nhất cùng quyết tâm mới là trở thành cường giả mẫu chốt diệp tiểu diệp bình tĩnh nói ra chu chấp khuôn kiệt tại chúng ta nơi này rất tốt chúng ta vậy lại trợ giúp hắn hướng những kia đã từng làm hại qua hắn người báo thù nghe nói như thế chu chấp ngược lại là đối diện trước cô nương tràn đầy hảo cảm căn cứ số lượng không nhiều tin tức trước mắt cái này tên là diệp tiểu diệp cô nương đã từng là thủ đô đại uyên ngân hàng sinh mệnh giám đốc ngàn năm quý nữ vị hạnh lâm vệ bên kia ghi chép đến xem vị này nguyên danh diệp cận hoàng quý nữ hẳn là diệt dịch thuật khá là bình thường ngàn năm ngân hàng tầng cao nhất thiên long nhân vì người lạ chớ lại gần cùng tiểu thư khuê các nội danh đã từng là đại uyên nội danh nhất tài nữ nhưng trước đó chiến đấu lại không phải chuyện như vậy diệp tiểu diệp rất mạnh đồng thời quen thuộc chiến đấu hắn diệt dịch thuật vậy tầng tầng lớp lớp là chưa từng thấy qua công nghệ tiên tiến thiết bị y tế con đường như thế chu chấp thu lại cảm xúc ta biết rồi diệp tiểu diệp đối với chu chấp ngược lại là có rất nhiều hoài nghi chu chấp. Ta trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy, ngươi vậy phải trả lời ta mấy cái à? Chu chấp cũng không thèm để ý, nói: "Ngươi đến Cực Lạc làm cái gì? Còn trang điểm thành bộ này quỷ dáng vẻ." Diệp Tiểu Diệp nổ nước bọt nói: "Ngươi dường như là ta cứng nhắc trong ấn tượng loại đó Cực Lạc dầu mỡ nam, hay là loại đó vì dầu mỡ đến nhận người thích loại hình." Chu chấp cảm thấy Diệp Tiểu Diệp cái này đánh giá còn tính là tinh chuẩn, ta dự định bước vào nhất tâm trần sở, nguyên bản thân phận thái chói mắt, đồng thời có không ít kẻ thù, cho nên ta đổi cái thân phận. Về phần cụ thể mục tiêu, thật có lỗi." Diệp Tiểu Diệp tỏ ra là đã hiểu, nhưng nàng rất hỏi mau ra vấn đề thứ hai ta nghe hạ quân ngành tình báo nói, ngươi cùng thừa vận hậu thổ nương nương tại nói chuyện yêu đương. như vậy vấn đề đến, lần trước cái đó đáng yêu tiểu nấm, là bạn gái của ngươi sao? hay là đã chia tay? chu chấp ngôn từ chính nghĩa, lời nói vô căn cứ. hiện tại thế giới diệt dịch sao làm nhiều như vậy bắt quái? ngươi biết, hậu thổ là ta bạn rất thân, về phần tiểu nấm, nàng cũng là bạn của ta. thôi đi, trai hương. nghe được chu chấp tiểu này không có dinh dưỡng lời nói, diệp tiểu diệp an thầm. bất quá, hai người cũng không có tại loại này tin bên lề thượng trò chuyện quá nhiều. đúng rồi. chu chấp mở miệng nói, tiếp theo. Ngươi muốn đối phó cái đó lôi mông sao? Hắn nhưng là cực lạc chính khách, còn không phải thế sao? Kia loại dưới đất diệt dịch sĩ có thể tùy ý tiêu diệt. Diệp Tiểu Diệp Tay phải lao sạch lấy bên hông mình súng lục cổ quay nòng súng, trực tiếp tiêu diệt tội ác nguồn gốc. Bình thường là hữu hiệu nhất phương pháp, bun người nuôi thấy cơ quan bất luận là ai cũng không thể làm như thế. Ta sẽ đối với việc này đào sâu rốt cục, ta có thực lực này, vậy có cái này tự tin. Diệp Tiểu Diệp nhớ ra cái đó bị chính mình giải cứu ra, Quật Cường nghĩ muốn đi theo chính mình học tập diệt dịch thuật tiểu cô nương. Thiếu nữ đôi mắt liền việt lạnh băng. Chẳng biết tại sao, Chu Chấp luôn cảm giác có chút kỳ lạ, thật giống như. Đây là kịch bản bên trong có chút phân đoạn, vì có chút việc nhỏ mà liên lụy ra một ít đại sự, cuối cùng chỉ hướng phía sau màn bản tay đen. Tiểu này hơi vi hòa cảm, nhưng Chu chấp cảm giác được có chút kỳ dị, mà càng thêm mấu chút là Chu chấp là hiểu rõ, nhất tâm trần sở nội bộ tồn tại cơ quan người buồn bận cái này nghiệp vụ, chẳng lẽ lại hai cái này nghiệp vụ nhưng thật ra là có liên quan. Ta có chút muốn trợ giúp ngươi. Chu chấp nhàn nhạt mở miệng. Diệp tiểu Diệp tay nhỏ đầy, ngại quá, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Chương 637, linh hồn hất dạng 1 Chương 637, linh hồn hất dạng một. Thế nào? mái nhà, tên hề ngắm nhìn phương xa, trên mặt của hắn mang theo tươi cười quái dị, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. So với mặt nạ, tấm này tên hề gương mặt càng giống là một hiếu kỳ khăn trùng đầu. Nam nữ chính, biết nhau, hiểu nhau, qua lại oán trách bắt đầu. Phía sau hắn, một đen nhánh ảnh tử lung la lung lay. Thiếu gia, đã tiến hành đến bước thứ nhất, chỉ là, lần này kịch bản chọn lựa nam nữ chính cùng dĩ vãng khác nhau. Tên hề sững sốt, hắn xoay người lại, nghĩa là gì? Đen nhánh ảnh tử phát ra thanh âm trầm thấp. Lần này kịch bản lựa chọn nam nữ chính đều không phải là thường nhân. Nhân vật nữ chính là đại viên bát đại quân phiệt một trong, hoặc quân giới trướng, văn phòng vạn sự thông diệp cận hoàng. Gần đây thanh danh vang dội thế hệ tuổi trẻ chủ đạo. Ban đầu, nguyên bản đối với nam nữ chính hẳn là có chút khó khăn địa chuyện xưa mở đầu, đã bị cái này diệt dịch sĩ đời ngang. Tiên hề trong mắt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là có chút tò mò, thú vị, rất có ý tứ. Cấp long bệnh hóa vật, nếu như chỉ là trước kia như thế, cũng quá mức tại bình thường cũng không thú vị. Kia, người nam kia nhân vật chính đâu? Tiên hề hỏi. Đen ảnh tử chậm rãi mở miệng, chu rác, nguyên gia tộc loạn luân bất thường huyền nguyên đạn sinh ra ác ma chi tử thế hệ tuổi trẻ chủ đạo trước đó không lâu thông qua được lạc hưu uyên ủy viên trưởng con đường đã chuẩn bị nhập chức nhất tâm trần sở nghe được cái này tên hề rất vui vẻ địa phủ tay cái này nhân thế tốt vừa chính vừa tà nam chính Ta yêu thích kịch bản thích khán giả càng thêm thích đen nhánh ảnh tự phát ra hỏi thiếu gia cái này chu rắc là lạc hưu uyên người không có vấn đề sao tên hề phát ra kỳ dị tiếng cười lạc hưu uyên à người này là rất khó cuốn đồng thời ôm thật chặt viện trưởng thật muốn âm ỉ đến viện trưởng chỗ nào vậy rất khó coi bất quá ai quan tâm đâu cứ dựa theo bình thường kịch bản đi bất quá nếu là hai cái chủ đạo như vậy bình thường tình tiết không cách nào đến linh hồn hắc dạ lần này liền cần ta tự mình ra tay tên hề nhẹ nói hắn đứng thẳng người hiện lộ ra hoàn mỹ điêu luyện nửa người trên linh hồn hắc dạ đó là vật gì khu hoàng hậu trên đường phố chu chấp cùng diệp tiểu diệp đứng song vai diệp tiểu diệp tại phố cực lạc bên cạnh tiệm sách kịch khu đang chọn chọn lựa lựa nàng thuận miệng trả lời chu chấp vấn đề tại cực lạc phim chiếu giảm công nghiệp trong biên kịch thông thường thủ pháp đơn giản mà nói một bộ phim trong nhất định cần một phân đoạn đến hưởng nhân vật chính đối với mình sinh ra hoài nghi càng thêm chuẩn xác địa miêu tả là ngã vào đại gốc Diệp Tiểu Diệp từ nhỏ tiếp nhận là ưu tú nhất cao quý giáo dục diệt dịch, không chỉ là diệt dịch phương hướng, cổ điển tên vợ kịch thi từ ca phú những nội dung này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chu Giác giáo sư, trước ngươi nói, chuyện xưa của chúng ta như là kịch. Như vậy, ngươi từng có cái gọi là linh hồn hát dạ thời khắc sao? Diệp Tiểu Diệp khép lại sách vở, khẽ hỏi. Chu chấp cũng không có quá nhiều suy xét. Có, với lại, cũng không ít. Diệp Tiểu Diệp gật đầu một cái, ngươi nhìn xem. Theo trên lý luận tôi nói, mỗi một cái diệt dịch sĩ, mỗi một cái nhân sinh đều là một tuồng kịch, nhất định sẽ có khởi, thừa, chuyển, hợp, linh hồn hát dạ. Tự nhiên vậy ở trong đó. Diệp Tiểu Diệp Lặng Yên nhìn xem, nhìn quyển sách trên tay tịch. Nàng hồi tưởng lại chính mình trong gia tộc kia lạnh băng mà không có chút ý nghĩa nào nhân sinh. Tại gặp được trung tâm trước đó, nhân sinh của mình cũng đều là hát dạng. Bất quá, diệp dịch sĩ có thể so với người bình thường tốt hơn địa nắm giữ vận mệnh, dường như là tật bệnh đồng dạng. Bệnh tới như núi sập, đối mặt tật bệnh, có linh lực diệp dịch sĩ có cao hơn người thường tỷ lệ sai số. Diệp Tiểu Diệp đem thư thả lại chỗ cũ, ngươi vẫn đúng là chuẩn bị cùng ta cùng nhau, trước đó đi cùng với ngươi tiểu cô nương kia, phải cùng ngươi không phải người một đường a. Chu chấp gật đầu một cái, đúng vậy hắn là ủy ban sinh sản cực lạc ủy viên trưởng lạc huy uyên thư ký vì lạc huy uyên mạng lưới tình báo nên có thể tùy tiện tra ra thân phận của ngươi cùng chu chấp khác nhau diệp tiểu diệp bây giờ có thể là có đại uyên bên ngoài chính phủ thân phận nha diệp tiểu diệp nhẹ nhàng đáp lại một tiếng đó chính là ngươi mục tiêu đi chu chấp cũng không có đối với vấn đề này làm ra trả lời diệp tiểu diệp cũng không có hỏi mang theo chu chấp liền đi nàng vừa mới mướn một gian phòng ốc. trong phòng có một tuổi tiểu cô nương nhìn phấn điêu ngọc chát, chỉ là nhìn lên tới có chút hề bại căn cứ Diệp Tiểu Diệp nói, tiểu cô nương này phụ mẫu đã bị đoàn thương mại tam giác người giết, lưu nàng lại là bởi vì nhìn nàng xinh đẹp, dự định lấy ra bán lấy tiền. hiện tại không có chỗ đi, cũng chỉ có thể đi theo Diệp Tiểu Diệp bên người. a a gọi. tiêu thúc thúc. Diệp Tiểu Diệp thuận miệng nói. a a mở to hai mắt, nhìn chu chấp, khiếp đảm mà cúi thấp đầu, sau đó lại lấy dũng khí mở miệng, thúc thúc. chu chấp cũng không xoắn xuyệt tại cái này bím tóc sừng dê tiểu cô nương gọi mình cái gì, trung quanh hắn nhìn một chút, liền ở phòng khách ngồi xuống. Diệp Tiểu Diệp hiểu rõ chu chấp còn có lời muốn nói, liền để a a đi vào phòng bên trong. tiếp đó ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Chu chấp hỏi. Thiếu nữ tóc ngắn khuôn mặt bình tĩnh, tất nhiên đã hiểu rõ phía sau màn bản tay đen là ai, trực tiếp nhất phương pháp, chính là trực tiếp đánh chết Hạ Nghị sĩ Lôi Mông là được. Lôi Mông là thương nghiệp mậu dịch lập nghiệp, thân mình không phải diệt dịch sĩ, loại người này đối với người thường mà nói, là cao không thể chạm đại nhân vật. Nhưng đối với ta mà nói, trong nháy mắt có thể giết. Chu chấp khẽ nhíu mày, ngươi bây giờ coi như là hạ quân người, không sợ làm cho đại uyên cùng cực lạc hai quốc tranh chấp. Diệp tiểu diệp hơi cười một chút, đại uyên nội loạn không ngừng, cực lạc có lẽ sẽ đem ta liệt vào tội phạm truy nã bốn sao, nhưng không thể nào xuyên quốc gia đuổi bắt ta. Phí tổn cũng không đáng, huống hồ ta vậy có tự tin không bị bắt được. Đều nói tự tin nữ hải sinh đẹp nhất. Chu chấp đột nhiên có chút hoảng hốt. Chính mình chỗ tao ngộ quá nữ hải tử. Tiểu nấm, Diệp tiểu diệp, Kỳ anh Chiêu, Văn Tú, đại đô xuất thân danh môn, như vậy ra thế mang đến, chưa chắc là siêu việt tất cả tài năng, nhưng nhất định là từ trong đấy lòng đầy tràn ra tới tự tin. Mà trong đó hậu thổ Nương Nương lận tiêu hạ là dị loại, nàng mặc dù là sợi cỏ, nhưng nàng kia dường như không cách nào ức chế tài năng, nhưng nàng nhất định không thể nào bình thường. Chỉ có Địch Thú Nghiễn. Mãi đến khi vừa nãy, Chu chấp mới có hơi hiểu ra. Địch Thu Nghiễn tính cách, từ vừa mới bắt đầu chính là bị trọng phán hệ kế hoạch tốt, do dự, lo được lo mất, tâm tình chập chờn. Địch Thu Nghiễn không phải là cái dáng vẻ kia. Chu Chấp nhìn Diệp Tiểu Diệp bộ dáng, hắn có chút hoảng hốt, hơi nắm tay, sau đó buông ra. Phía trước, Diệp Tiểu Diệp có chút lên người, nàng nhìn Chu Chấp, "Này này, Chu Giác giáo sư, ta trước đó đã nói qua ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích, mời đừng đối ta ôm có một ít không thiết thực ý nghĩ, cảm ơn ngươi." Chương 638, Linh hồn hấp dạ 2, chương 638, Linh hồn hấp dạng 2. Lịch thế giới 329 năm, ngày 6 tháng 1, cực lạc, đại thành thị thứ hai ra thế nhạc, y dược hội trợ triển lãm thế giới chính thức bắt đầu. Đến từ các thế lực lớn diện dịch sĩ nhóm tụ tập lại, ở chỗ này trao đổi diện dịch tâm đắc, mới diện dịch thuật, còn có tiên tiến nhất thiết bị diện dịch, hóa trị liệu cùng với kỹ thuật can thiệp là hiện nay chỉ có cực lạc mới có kỹ thuật. Đặc biệt hóa trị, căn cứ y học cực lạc hiệp người biết nói, tiểu này diện dịch thuật có thể đối với ung thư tạo thành tổn thương cực lớn. Diện dịch sĩ tài năng, bị tự do điểm sáng đốt. Tại đây phiến tuyệt đối tự do có yên vui phía trên, nhà thờ thánh huyết, ngoại bộ. Quảng trường Tâm Thuyền. Vô số camera ra chính hướng ngay nơi này. 9 giờ sáng. Một vị mặc bình thường, ước chừng năm 60 tuổi nam nhân, chậm rãi đi ra. Trên mặt của hắn, là lạnh nhạt, vậy chỉ còn lại có lạnh nhạt. Nhìn lên tới ôn hòa mà nội liễm. Dường như là một cái không có tính công kích chữa giả. Vì, có chút bình thường, ngược lại là tăng thêm một ít chất phát. Mà nam nhân đối mặt, là tất cả quảng trường Tâm Thuyền ngoại bộ, hàng ngàn hàng vạn người. Là tất cả gia thế nhạc, tất cả cực lạc dân chúng. Ánh mắt mọi người tụ tập ở trên người hắn, mang theo ước mơ, mang theo sùng bái. Mà thân phận của hắn vô cùng sống động nhất tâm trần sở việt trưởng tất cả thời đại cường đại nhất nhân long máu huyết hoàng đế lan thành chư vị tại vô số diện dịch sĩ trên trục dưới lan thành phát ra giọng ôn hòa hiện ở thời đại này là diện dịch thời đại vô số kinh khủng dịch bệnh theo sâu trong bóng tối lan tràn ăn mòn nhân loại làm cho nhân loại không đoạn lâm vào đau khổ mà diện dịch sĩ lập cùng nhân chi trước cùng dịch bệnh làm lấy chiến đấu nhưng ta nói cho đúng là diện dịch sĩ cùng người thường kỳ thực cũng không có gì khác biệt càng là tại diện dịch con đường ngược lên đi ta thì càng đã hiểu đạo lý này lan thành giang tay ra. Nhân loại muốn siêu việt dịch bệnh, chỉ là nương tựa theo diện dịch sĩ là không đủ. Người tài năng vô cùng vô tận, cá thể vũ dũng, không cách nào phá trừ tất cả thời đại thái ách, nhất định phải không ngừng mà cải tiến kỹ thuật, cải tiến tự thân, mới diện dịch thuật, mới thiết bị diện dịch, mới hệ thống diện dịch. Những thứ này đều là người thường có thể làm được sự việc, là chúng ta mỗi người có thể làm được sự việc. Lan Thành dừng lại một chút, sau đó mở miệng tiếp tục nói, Nhất Tâm trần sở, thậm chí tất cả cực lạc, ngay tại làm chuyện như vậy, cũng là ta tổ chức hội trợ triển lãm thế giới dự tính ban đầu, ta tuyên bố Nhất Tâm trần sở diện dịch sách cùng nghiên cứu đều sẽ từ hôm nay trở đi hoàn toàn đối ngoại công mở, bao gồm mới nhất về hóa trị cùng can thiệp diện dịch thuật. Dù là ngươi là người thường, cũng được. Độc hy vọng có thể giúp giúp đỡ mọi người mở ra tự thân tài năng mà diện dịch si nhóm. Những kiến thức này cũng là trách nhiệm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lan Thành nhẹ nói là cái này, ta Lan Thành, lời nói từ đáy lòng. Là... Tiễn tĩnh, trầm mặc. Lan Thành hình ảnh xuyên thấu qua trực tiếp truyền hình truyền lại hướng toàn bộ thế giới. Dược phẩm thân võ, ngân hàng sinh mệnh, liên hợp phi đao, còn có càng nhiều nhiều hơn nữa thế lực. Nhỏ đến người đều thấy được vị này dường như ở vào nhân loại đỉnh núi tồn tại, Lan Thành Nhân Long phát biểu nghi thức khai mạc diễn thuyết. Sau đó, chính là giống như tiếng sét đánh tiếng hoan hô, bạo liệt tiếng vang xông lên tận trời. Ta tuyên bố, hội trợ triển lãm thế giới hiện tại bắt đầu. Lan Thành nói, trên bầu trời, phi thuyền Tuân Du rơi xuống dưới hoành phi, là hội trợ triển lãm thế giới ký hiệu, một con dựng thẳng ngón tay cái, cùng cực lạc hải đăng ký hiệu cùng nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Muôn người chú ý thời khắc, chủ chấp hiện tại, chính đang giải quyết nhập trước, nhất tâm trần sở là công khai bệnh viện tư nhân. Không thể nào vì hội trợ triển lãm thế giới nguyên nhân mà triệt để ngừng. Nội bộ phải trái trong đại sảnh. Chu chấp thành công thu được đạo cụ thể công tác cùng với bản đồ tổng bộ phòng khám nhất tâm. Nhà thờ thánh huyết thống tổng cộng chia làm 7 cái đại khu, vô cùng lớn. Bệnh viện công nhân viên chức không có địa đồ rất dễ lạc đường, mà có nhiều chỗ cũng là nhất tâm trần sở cấm kỵ chi địa. Tỷ như nói tại tất cả nhà thờ thánh huyết trung ương, khu hành chính trung ương vực lầu 8 văn phòng viện trưởng, mà giới định công nhân viên chức có thể đi chỗ nào quyền lợi chính là chu chấp trong tay thẻ công tác. Giống như quân bộ huyền nguyên, nhất tâm trần sở có điểm cống hiến đội cơ chế. Dạng này cử hình thế lực có thể từ trong đó đổi được cực kỳ hi hữu diệt dịch thuật hay là yếu tố diệt dịch sĩ linh kiện. Điểm cống hiến nơi phát ra vậy rất đơn giản, điều trị bệnh nhân hay là cung cấp chất lượng cao kiến thức diệt dịch. Chu chấp nhìn thẻ công tác thượng khuôn mặt của mình, sau đó đem nó treo ở trên cổ của mình, sau đó lại đem phân phát dịch trang tiêu chuẩn phòng khám nhất tâm mà vào. Bất quá, rất hiển nhiên Lạc hưu Uyên bên ấy đem chính mình là chủ đạo thông tin hồi báo lên, cái này cũng đưa đến, Chu chấp hiện tại trực tiếp chính là bác sĩ trưởng cấp. Những kia cho mình xử lý nhập chức tiểu cô nương người đều là trận cho mắt. Con trẻ như vậy diệt dịch sĩ, thế mà tại trên cấp bậc diện dịch là chủ đạo. Loại siêu cấp thiên tài này, cho dù là tại Nhất Tâm Trần Sở tổng bộ, vậy cũng ít khi thấy. Ừm, Chu Giác Tiên Sinh, cần cần ta đến mang ngài làm quen một chút ngoại khoa tim môi trường sao? Một sinh đẹp phải trái tiểu cô nương đứng dậy, mang theo chờ đợi ánh mắt. Cũng không phải cái gì lúc, đều có thể gặp được loại cấp bậc này đại nhân vật. Nhất Tâm công tác, Sở dĩ bị cực lạc dân chúng cực kỳ hâm mộ. Bên trong một cái nguyên nhân chính là, nơi này là tất cả cực lạc ưu tú nhất, diệt dịch sĩ nơi tụ tập. Không cần, cảm ơn, ta dự định chính mình đi dạo một vòng. Bất quá vị mỹ nữ kia, có thể lưu một chút người phương thức liền là sao? Chu chấp khẽ cười nói, lời vừa nói ra, tiểu cô nương lộ ra không thể tin ánh mắt. Sau đó lộ ra sung sướng ánh mắt, liếc phía sau đồng nghiệp một chút, có chút đắc ý. Tại cục lạc, họ như vậy cũng không lộ vẻ lộn nột, ngược lại đương nhiên. Căn cứ tiểu cô nương kia nói, Mạnh vô Ưu còn không có đến xử lý nhập trước. Chu chấp gật đầu, nhìn phòng khám bệnh phía trên đại sảnh màn hình, Lan Thành ngồi tuần hành xe, tuần sát tất cả ra thế nhạc. Tiểu nấm cùng mình nói qua, Mạnh vô Ưu tại cùng nàng thời điểm chiến đấu, cũng không có sử dụng toàn lực. Nghĩ đến như vậy, tất nhiên hiệp hội mục tiêu là Lan Thành, như vậy Mạnh vô Ưu hiện tại cũng đã đi tìm vị kia tại gia thế nhạc công tác pháp lý. Bây giờ ra thế nhạ, hội tụ quá xem thêm được gặp, nhìn không thấy thế lực, giả dối quỷ quệ, để người nhìn không thấu. Hành tẩu tại cực lạc trên đường cái, Trên trúc dòng người chật như nêm tối. Thiên sinh, đây là cực lạc bài bói, ngài rút một tấm đi, miễn phí, sẽ có hảo vận nhà. Một nhìn lên tới có chút hiếu kỳ điệu tiên hề dùng phát truyền đơn phương thức phát ra bài bói, phát đến Chu chấp trên tay. Chu chấp đem bài bói cầm trong tay, nhìn thoáng qua. Từ thần, Khâu Lâu khuôn mặt cho người ta một loại thật sâu bất an. Mời các vị tại đại từ lúc, ném ta một phiếu ta là nhất tâm trần sở cổ đông, đồng dạng là Lan Thành viện trưởng bằng hữu tốt nhất. Khu phỉ thúy, bạch thủ đảng phía sau màn đoàn thương mại tam giác lão bản, cực lạc hạ nghị viện nghị viên lôi mông đang đọc diễn văn. Hiện tại chính là tranh cử cơ hội tốt, nhất tâm chuẩn sở hệ nghị viên có thể mượn hội trợ triển lãm thế giới cố này gió đông đạt được nhiều hơn nữa phiếu bầu. Hai to mặt lớn lôi mông nghĩ như vậy, chẳng qua hắn thoang có chút bất an. Mấy ngày trước đó hắn cùng tình nhân kích tình một đêm về sau, chẳng hiểu ra sao tại đầu giường phát hiện một tờ kịch bản tan trang, tan trang bên trên lờ mờ viết mấy chữ lôi mông chết bởi súng giết này mở là ai phóng lôi mông tìm đến chính mình diện dịch sĩ bảo tiêu xác định màn đêm buông xuống không có bất kỳ người nào ra vào qua gian phòng của mình việc này dừng lại ở đây nhưng bất an lan tràn mà hôm qua chính mình dưới trướng bạch thủ đảng trực tiếp bị huyết tẩy càng làm cho quỷ dị không khí nâng cao một bước cũng may nơi này là gia thế nhạc là lan thành viện trưởng địa bàn lôi mông lộ ra nụ cười nhìn về phía đám người trong đám người có một xinh đẹp tiểu cô đương đang theo nhìn phía trước đi tới cầm trong tay của nàng máy truyền tin tại trên trong đám người tựa hồ tại câu thông nhìn cái gì ừm Trung Tam, sự việc chính là như vậy, giúp ta cùng không đoạn nói một tiếng. Không sao, không cần các ngươi giúp đỡ. Diệp Tiểu Diệp đẩy ra đám người, Buôn người tấy ghép cơ quan, dạng này người, ta sẽ giải quyết. Lôi mông cười nở hoa, xinh đẹp như vậy cô đương là chính mình chen trúc sao? Phát triển trở thành tình nhân của mình, làm thực là không tội. Nàng tại lấy ra cái quái gì thế? Hoa sao? Chính mình phải dùng thế nào phương thức tiếp nhận hoa, tiện thể lại ôm một cái nàng. Vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Diệp Tiểu Diệp từ túi áo bên trong lấy ra súng lục cổ quay, tại một mảnh kinh ngạc bên trong. Một phát súng nổ đầu. Chương 639, Linh hồn hấp dạng, 3, chương 639, Linh hồn hấp dạng, 3. Diệp Tiểu Diệp, 20 tuổi, thân cao 1,69m. Toàn Nam đạo đại uyên văn phòng vạn sự thông suất nạp kiêm nhân viên lễ tân, hiện nay cùng Hạ Quân đại uyên dường như tồn tại cái gì thuê quan hệ. Ừm đúng, Hạ Quân bên kia liên lạc người cắt bọn hắn cùng Diệp Tiểu Diệp quan hệ. Trước mặt mọi người súng giết cực lạc nghị viên, đồng thời không chút nào che giấu. Tình tiết tác liệt, không cách nào tha thứ. Cấp chủ đao diệt dịch sĩ, căn cứ tình báo bộ môn thông tin, cái kia tiên diệt dịch sĩ đã hoàn thành giải phóng hóa. Đem nó truy nã tinh cấp thượng rộng đến tứ tinh cấp. Khu hoàng hậu, trung tâm phòng dịch. Một tên cao lớn diệt dịch sĩ ánh mắt lạnh băng, trên người hắn tản ra hùng hồn khí tức. Khu hoàng hậu trung tâm phòng dịch canh gác đại đội trưởng, cấp chủ đao diệt dịch sĩ khoa xương Đồ Nam. Văn phòng vạn sự thông người phụ trách nói, bọn hắn cùng Diệp Tiểu Diệp chỉ là thuê quan hệ, đối với những chuyện khác hoàn toàn không biết. Phía dưới diệt dịch sĩ đang cùng với Đồ Nam hồi báo. Đồ Nam sắc mặt tông trầm chậm, người nào không biết Vạn Sự Thông đại đương gia nhị đương gia hai cái siêu thiên tài. Hiện tại dễ dàng như vậy địa cắt, chúng phi chỉ là thực sự cảm thấy, chúng ta bắt không được Diệp Tiểu Diệp bên cạnh diệt dịch sĩ không dám thở mạnh, bây giờ là hội trợ triển lãm thế giới trong lúc đó, tất cả gia thời nhạc nhân viên vô cùng phức tạp, xác thực, rất khó bắt được, đỉnh cấp thế hệ tuổi trẻ diệt dịch sĩ thực lực, trên cơ bản đều có thể dùng khủng bố để hình dung, lần trước cái đó thái tuế tinh quân vậy là như vậy, không có thể động dụng đại quy mô chiến dịch đoàn, sẽ rất khó bắt lấy những thứ này rõ ràng vượt qua bình thường chủ đạo quy cách mạnh mẽ chủ đạo, bất quá, lần này khác nhau, vì lang bên ấy, không phải điều khiển đến không ít diệt dịch sĩ sao, đồ nam lạnh nhặt nói, để bọn hắn phái một tam hiệu cách truy tung pháp y đến, thế nhưng diện dịch sĩ có chút do dự, đồ nam hiểu rõ hắn là có ý gì, phỉ lăng thui đám kia mặt hàng đều là quan lão ra, quan lão ra, vừa vặn là tối không có có bản lãnh gì người, những thứ này vừa khổ vừa mệt công việc, bọn hắn sẽ chỉ điều động không có gì bối cảnh, nhưng mà năng lực cũng không tệ lắm diện dịch sĩ, đây chính là ta cần. nghe đến đó, diện dịch sĩ gật đầu một cái, thái tuế tinh quân không chế chính xác, tiểu này đỉnh cấp diện dịch sĩ, bắt lấy các nàng, đây chính là không hề nghi ngờ tốn công mà không có kết quả việc cần làm, dinh thự quốc hội gia thế nhạc, dưới mặt đất, cao gầy nam nhân, chính tại sử dụng giao phẫu thuật cắt thi thể. Huyết nục bị xé ra tiếng vang tại tầng hầm bên trong quên quần có chút chắc chát, chát nha uy điền tương có một có một nhiệm vụ muốn nhờ ngươi ngoại bộ chuyển đến âm thanh cao gầy nam người biết là ai phỉ lanh thúy những kia quan lại có quan hệ thân thích gặp váy sản phẩm là khu hoàng hậu gia thế nhạc trung tâm phòng dịch người nói là muốn bắt đạo phạm. cần một pháp y điền pháp y đi chúng ta nơi này kỹ thuật của ngươi được công nhận được xưng là điền tương nam nhân hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào thi thể khê hở ta biết rồi ta sẽ đi điền tương bình tĩnh nói quan giờ Hắn cuối cùng giải phẫu hoàn thành thi thể, điền khám nghiệm tử thi bằng biểu, đi ra dưới mặt đất nhà xác. Khu hoàng hậu hai cái diệt dịch sĩ đã chờ nhìn. Xin hỏi, ngài chính là điền tương diện dịch sĩ sao? Trong đó một tên diệt dịch sĩ nhìn điền tương, nhớ lại nhìn thấy tin tức. Điền tương, nam, 45 tuổi, pháp y cấp chính thức, tại phỉ Lanh Thúy liền lấy diệt dịch thuật tinh xảo, am hiểu cắt mà nổi tiếng, chẳng qua chẳng biết tại sao, vài chục năm đều không có lên trước, hiện tại xem ra tựa hồ là bởi vì hắn cô tịch tính cách. Là ta. Điền tương đội lên mũ bí ngô nhẹ nói hai vị diệt dịch sĩ si không dám lời biếng vậy bây giờ liền đi đi thôi điền tương phát ra thanh âm trầm thấp trong trắng mắt của hắn rất nhiều nhìn lên tới có chút kỳ quái chờ một chút đi ta đi cầm một chút chạm dịch đao dứt lời hắn liền quay người lên lầu hai phút sau đó điền tương đi xuống lầu bậc thang cái hông của hắn hai bên chia ra đeo nhìn một cái chạm dịch đao đi thôi điền tương yên tĩnh mở miệng tùy ý trương dương cả gan làm loạn đây là chu chấp đối diện trước thiếu nữ này đánh giá nếu như là chính mình tất nhiên sẽ không dùng tiểu này trước mặt mọi người xuống giết phương pháp giết chết lôi mông. Quá thô bạo đồng thời vậy dễ đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Chẳng qua bây giờ nhìn tới, Diệp Tiểu Diệp dường như cũng không thèm để ý. Tại chính mình thuê lại trong phòng, nàng đang cùng phấn điêu ngọc Trác tiểu cô nương Á á chính đang chơi đùa. Diệp Tiểu Diệp đầy đủ lão luyện, một cái kim gây mê trực tiếp đem cùng mình ký kết thuê khế ước chủ nhà buộc đi qua. Cái này khiến Chu Chấp nghĩ tới hậu hậu nữ, nếu như là nàng, vì bảo đảm sẽ không để lộ bí mật, sợ là trực tiếp thì ra tay giết người để trừ hậu họa. Trước mặt mọi người xuống giết, càng thêm phù hợp hắn kết cục. Diệp Tiểu Diệp ngẩng đầu lên, nhìn về phía chú chấp, ta vượt qua sổ sách của bọn họ, vân người công tác, không biết kéo dài bao nhiêu năm. Tượng lục quốc dạng này đại hình thế lực, thân mình có phụ sản khoa học giá trị, dân số cũng không ít, hàng năm thiếu đi những người này, căn bản không có người sẽ để ý. Nhưng, người nhà của bọn hắn để ý, so với ai khác cũng để ý. Diệp Tiểu Diệp sờ lên á á mặt. Đúng là ta muốn nói cho tất cả mọi người, làm chuyện sai lầm, muốn trả giá đắt. Thời khắc này Diệp Tiểu Diệp, cùng trong ngày thường bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nàng bây giờ, mới là đã từng giám đốc ngàn năm gia tộc phương hoàng. Quý nữ Ta đã đem sổ sách cùng tài liệu đưa đi quốc hội, nếu như quốc hội không xử lý, ta liền sẽ để trung tâm tới làm chuyện này. Dù là phía sau có nhất tâm, vậy sao cũng được. Diệp Tiểu Diệp ngón tay thon dài rơi vào bên hông mình xuống cùng viên nang diệt dịch bên trên. Chỉ cần nhân long không ra, ta không cho rằng, tại tất cả cực lạc, có ai có thể lưu lại ta. Chu chấp ngay vậy, gật đầu một cái. Diệp Tiểu Diệp mặc dù chỉ cùng chu chấp qua hai chiều, nhưng trên thực tế, mang cho chu chấp cảm giác gáp bách nhưng rất mạnh. Không cần linh lực có thể phóng thích diệt dịch thuật viên nang diệt dịch còn có rảnh dỗi khí bên trong giải có chút đặc thù máy móc trang bị cùng với cuối cùng tại nàng bên hông chạm dịch đao xuống lục cổ quay cũng thể hiện sự cường đại của nàng nếu là Diệp Tiểu Diệp cùng Tiểu Nấm chính diện dịch đấu Chu Chấp cũng không cho rằng Tiểu Nấm tất thắng bất quá chuyện này coi như là kết thúc ngươi nhìn xem Chu Chấp làm thực lực của ngươi mạnh mẽ trình độ nào đó ngươi liền sẽ không có linh hồn hắc dạ giai đoạn nhân sinh dường như là giảng văn bình thường tùy tiện trấn áp Chu Chấp hiểu rõ lần này chính mình vẫn đúng là không có giúp đỡ được gì Diệp Tiểu Diệp lực chấp hành sát thực mát. Ta đã nhường trung tam bọn hắn tới, ngươi muốn gặp sao?" Diệp Tiểu Diệp hỏi. Chu chấp lắc đầu, "Không cần thiết, lần tiếp theo đi." Diệp Tiểu Diệp cảm thấy có chút đáng tiếc. Sau đó nàng cùng Á Á cùng Chu chấp vây tay từ biệt. Chu giác mặc dù không có giúp đỡ được gì, người ngược lại là cũng không tệ lắm. Trước đó còn thiếu hắn một điều thỉnh cầu, cũng không biết lúc nào có thể trả lại. Diệp Tiểu Diệp thầm nghĩ, xuyên thấu qua cửa sổ, nàng nhìn xem hướng phía dưới. "Hả? Không biết từ khi nào bắt đầu, một mang ngũ trùng đầu tên hồi người vẫn đứng tại lầu một trên mặt đất." Xuyên thấu qua thủy tinh. Tựa hồ tại nhìn chính mình. Ừm, đây là Diệp Tiểu Diệp khe như mày. Sao khiến cho cùng phim kinh dị giống nhau? ở đâu ra kỳ được chủng, chương 640, hủy hoại chương 640, hủy hoại chuyện gia khác thường tất có yêu Diệp Tiểu Diệp đem xuống lục cổ quay nắm trong tay linh lực triển khai. nhưng a á trốn đến địa phương an toàn đi xuống lầu cực lạc trên đường lớn là rất dễ dàng có thể nhìn thấy loại đó kỳ trang dị phục nhân sĩ xuất hiện như thế một tên hề cũng không ngoài ý muốn chỉ là tên hề ánh mắt nhòm Diệp Tiểu Diệp rất không thoải mái như thế ngắm lại rất có thể là cực lạc chính phủ diện dịch sĩ. Diệp Tiểu Diệp chậm rãi xuống lầu. Giờ phút này, ngoại bộ trên đường phố không có mưa hay vừa nãy tiến hề đã biến mất. Đồng thời, Diệp Tiểu Diệp thần sắc hơi động. "Báo cáo, báo cáo." Trong không khí tồn tại chấn động tần số cao. Thời gian dài ở vào sóng siêu âm bên trong, có khả năng hội với thân thể người tổ chức tạo thành tổn hại. "13 phần trăm robot nạ nổ không máy bị chấn động cái nhiêu, hiệu quả giảm xuống 37 phần trăm điểm bát." Trong hai truyền đến tiếng vang, Diệp Tiểu Diệp có hơi nhíu mày. "Sóng siêu âm." Nàng cúi đầu xuống. Đột nhiên, nàng cảm giác được ở sau lưng của nàng cái đó mang quỷ dị khăn trùn đầu tiên hệ nam nhân, chính đứng. kia cái mũ trùn đầu tiên hệ, rất khó khăn nhìn xem. đề nghị của ta là, ngươi có thể báo danh một chút cực lạc phỉ lãnh thúy nghệ thuật môn học, như thế có lẽ có thể ở một mức độ nào đó, để cao ngươi thẩm mỹ. Diệp tiểu Diệp tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, mang theo một ít biểu cận. vốn cho là, lôi mông chính là phía sau màn hát thủ, hiện tại xem ra, có thể còn có ngoại ý muốn kinh hỉ. tên hệ nam nhân đôi mắt thật sự là nhìn rất đẹp, trong mắt của hắn mang theo vui sướng. chơi cái trò chơi đi. nhân vật nữ chính, ngươi đón xem hiện tại một màn này kịch, chúng ta đến tuột cùng diễn đến vị trí nào? Thanh âm của nam nhân rất tiêm thay, quả thực không phù hợp tên hề Hiếu kỳ. Hắn thon dài cơ thể đứng ở giữa ngã tư đường, bị ánh hoàng hôn kéo dài. Trong không khí mơ hồ có chấn động âm thanh. Diệp Tiểu Diệp nụ cười hơi thu lại, luôn cảm giác người trước mặt này vô cùng kỳ quái, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác ma quái. Bất quá Diệp Tiểu Diệp đối với mình rất là tự tin, nàng cũng không cho rằng chính mình hội có nguy hiểm gì. Ngươi đến tuột cùng muốn nói điều gì? Diệp Tiểu Diệp mắt nói, trung tâm phòng dịch cực lạc diệt dịch sĩ nhóm đã tìm pháp y giải. Tìm thấy ngươi tối đa cũng chính là thời gian vấn đề. Chuyện này ý nghĩa là, tại lần này tên vợ kịch bên trong, chúng ta giai đoạn đã qua nữa. Tên hề nói như thế, ta cho ngươi một chút thời gian đi. Ngươi nếu như có thể tránh thoát trung tâm phòng dịch cực lạc đối bắt ta thì thả người. Diệp Tiểu Diệp sững sờ, sau đó một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng phun trào mà ra. Trước mặt tên hề đã biến mất không thấy gì nữa. Nói đúng ra, tại phòng ốc lầu hai căn phòng, nắm bím tóc sừng dê cô nương a á theo thủy tinh bên trong túi đầu nhìn lầu một Diệp Tiểu Diệp, a a ánh mắt trống rỗng vô thần, như là hành thi tẩu lục đầu dạng. mắt Diệp Tiểu Diệp thần sắc trở nên cực kỳ lạnh băng. Linh lực trong nháy mắt triển khai, phóng tới tên hề. Đừng gấp gáp như vậy. Tên hề nhanh chóng hướng lui về phía sau. Thời gian của chúng ta mặc dù không nhiều, cũng đồng dạng không ít. Diệp Tiểu Diệp đã hoàn toàn vô cùng phẫn nộ. Cái gì? Cái quái gì thế? Diệp Tiểu Diệp hiểu rõ, mình đã tại trong phòng lưu lại chính mình do bốt nạ nổ toàn diện theo dõi. Nhưng vô dụng. Này là lần đầu tiên. Diệp Tiểu Diệp căn bản cũng không có phát giác được, chính mình do bốt nạ nổ là lúc nào bị phá hư. Này tên hệ đến cùng là ai? Bất kể ngươi là ai, ngươi đều sẽ trả giá thật lớn. Diệp Tiểu Diệp lạnh lùng mở miệng, lấn người mà lên. Chỉ là một giây sau, tên hề ngay tiếp theo á á, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ cái gì lý do. Cứ như vậy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Diệp Tiểu Diệp một người. Tuyệt khuôn mặt đẹp, nét mặt xanh xám. Sao? Làm sao có khả năng? Kia tên hề, rốt cuộc là thứ gì? Báo cáo, báo cáo. Giám sát đến tại đường phản ứng linh lực năng lượng cao. Giám sát đến tại đường phản ứng linh lực năng lượng cao. Diệp Tiểu Diệp thần sắc khẽ động. Nếu như dựa theo kia tên hề lời nói, như vậy cái này cao tần linh lực phản hẳn Hẳn là chính là trung tâm phòng dịch cực lạc diện dịch sĩ, mà dám đến đuổi bắt chính mình diện dịch sĩ, tất nhiên là cấp chủ đạo cử giả. Với lại, không chỉ một vị. Đem a a cứu trở về trở thành là trò chơi cửa hải sao? Diệp Tiểu Diệp xác định, chính mình nhất định sẽ làm cho kia tên hề hối hận. Thì tại phía trước, Trầm Mặc Ít nói điện tương một chỉ chuyển vận tin tức hữu dụng. Vượt qua 60 người chiến dịch đoàn bên trong, diện dịch sĩ đại đội trưởng Đồ Nam tăng thêm hai cái chính quyền cực lạc chủ đao, nhìn về phía cái này tương đối có tài năng pháp ý chỉ hướng vị trí. Người ám sát, liền tại nơi đó. Đồ Nam gật đầu một cái. Cái này tên là điện tương pháp y. Trình độ tương đối chi cao, thì là có chút cô tịch, dường như chưa bao giờ cùng người lui tới, hơn 40 tuổi cũng vẫn là lẻ loi một mình. Dạng này người, tại cực lạc nhưng thật ra là không nhiều, có thể lần sau mình có thể cho này cái hướng nội pháp ý giới thiệu một người bạn gái. Nghĩ như vậy, Đồ Nam chậm rãi mở miệng, bốn nho nhỏ đội, vì quân trận cách thức tiến lên. Mục tiêu, Diệp Tiểu Diệp. Sinh tử bất luận. Điền Tương Pháp Y Vi, ngươi không phải nhân viên chiến đấu, cùng nhân viên hậu cần ở chỗ này chờ lệnh. Điền Tương không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Đồ Nam hiểu sâu biết rộng, không cần nhìn điền tương dạng này hướng nội người thành thật khẳng định là từ trước đến giờ đều không có tham dự qua dịch đấu tăng thêm chỉ là cái cấp chính thức đủ tới diệp tiểu diệp dạng này siêu thiên tài kết quả thậm chí cũng không cần tự hỏi quá lâu Ừm. điền tương gật đầu một cái đồ nam vung tay lên võ trang đầy đủ diện dịch sĩ đoàn thể trầm mặc về phía trước cùng lúc đó trong kiến trúc diệp tiểu diệp nàng thả ra trong tay ống nhỏ đối với máy truyền tin mở miệng trung tam a đoạn các ngươi trước không cần tới ta bị cực lạc diện dịch sĩ theo dõi cực lạc là pháp y nơi phát nguyên tự nhiên có cực mạnh pháp ý thể bất quá cũng không phải không có chuyện làm Các người giúp ta đi điều tra, một kỳ quái mũ trùm đầu tên hề nam nhân. Đúng. Không cần phải để ý đến ta. Phóng máy truyền tin. Diệp Tiểu Diệp ánh mắt lạnh băng. Siêu thiên tài tự tôn, tại lúc này, không hề chỗ chống địa hiện ra. Lịch thế giới. Ngày 11 tháng 1. Ngoại khoa giải phẫu tim thất. Chu Diệt Dịch sĩ ngại khổ cực. Chu Diệt Dịch sĩ. Chu Diệt Dịch sĩ. Tan tầm sau đó, Chu chấp xin miễn xá giao, về đến nhất tâm trần sở văn phòng. Mặc dù nói mình quả thật nhập chức nhất tâm trần sở, nhưng mình cũng không phải thật sự tới làm sa sút. Mấy ngày nay tất cả ra thế nhạc tối đa sự tình chính là tội phạm truy nã bốn sao diệp tiểu diệp cùng diệt dịch sĩ chính thức ra thế nhạc chơi mèo chuột trò chơi diệp tiểu diệp không hổ là lá siêu thiên tài mấy lần vây giết đều bị diệp tiểu diệp thoải mái đột phá tất cả quá trình hoàn toàn xứng được là thành thạo điều luyện này vô cùng phù hợp chu chấp đối với diệp tiểu diệp ấn tượng trương dương tự tin mạnh mẽ đồng thời về lôi mông buôn người chứng cứ phạm tội tại trên phố lưu truyền khiến cho to lớn dư luận rất hiển nhiên là trung tâm ở sau lưng phát lực bất quá trung tâm bọn hắn dường như trừ đi về nhất tâm kia một bộ phận cường điệu giảng thuật lôi mông cùng buôn người tội ác nhất tâm trần sở bên này bất động như núi gia thế nhạc chính phủ bắt đầu tuyên bố điều động chuyên gia điều tra việc này nhưng nhằm vào diệp tiểu diệp bắt lấy vẫn còn tiếp tục bất quá theo chu chấp góc độ nhìn lại nhân lòng không ra muốn tại trong thành thị bắt được diệp tiểu diệp cấp bậc kia diệt dịch sĩ thật đúng là không nhiều hiện thực như thế ba ngày sau một thì kinh bạo tất cả gia thế nhạc thông tin quanh quẩn tại hội trợ triển lãm thế giới vùng trời tội phạm truy nã bốn sao diệp tiểu diệp đã bị bắt giữ trải qua tòa án diệt dịch đệ nhất gia thế nhạc nhanh chóng thẩm phán, xác thực định tội danh 32 hạng và vào khoảng nhà thờ thánh huyết tiến hành công khai tử hình. Chương 641, nhất tâm trần sở bí mật, 1, chương 641, nhất tâm trần sở bí mật, 1. Chu chấp biết được tin tức này, có chút kinh ngạc. Phán đoán của mình, thế mà xuất hiện vấn đề. Dựa theo bình thường đạo lý tới nói, Diệp tiểu Diệp là không có khả năng bị bắt. Ở chỗ này trong vòng vài ngày, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn xem nhìn tờ báo trong tay, Chu chấp khẽ nhíu mày. Luôn cảm giác có chút không đúng. Diệp Tiểu Diệp tên Hiệu khống chế chính xác là sử dụng công nghệ tiên tiến diện dịch thuật thiên tài xuất thân danh môn ưu điểm là giỏi về xem xét thời thế cùng thông minh Liên cùng nàng nói như vậy cực lạc nhân long cùng cỡ lớn chiến dịch đoàn không ra vẫn đúng là không có cách nào bắt lấy nàng nhưng bây giờ mặt thế nhưng đánh trò không nhẹ cũng không biết Trung tâm cùng không Kiệt hiện tại là tình huống thế nào Chu chấp phóng báo chí hiện nay tất cả cực lạc cái bầy thế càng thêm hỗn loạn Nhất Tâm trận sở sạp hàng quá lớn tiểu nấm cùng phương hồi hiện nay tại Hạ Nhĩ Lan Đóa cùng Nhất Tâm trận sở ngoài ra một nhóm người đối kháng không cách nào tại ra thế nhạc cung cấp cho mình hữu hiệu giúp đỡ. Chu chấp vẫn còn đang suy tư, thần sắc của hắn hơi động một chút, nhìn về phía mình mặt bàn, không biết theo trường nào thì bắt đầu, Chu chấp trên bàn làm việc, xuất hiện một phong thư, Chu chấp cầm lên, sau đó đi hỏi một chút, những ngày này, cũng không có người ngoài từng tiến vào chu giáo sư văn phòng. Chu chấp nắm bức thư, nhìn thư phía trên, có một tên hệ đồ án, tên hệ, lại là tên hệ, Chu chấp tao mày, trong TV kia tên hệ, trên đường phố tên hệ, còn có hiện tại tên hệ gửi ra thư, này đến cùng là cái gì? Chu chấp cảm giác, chính mình dường như bị cái quái gì thế chế định con đường khống chế nghĩ đến đây, chu chấp cũng không có do dự, trực tiếp mở ra tin. Tin là do máy chữ đánh đi ra, 10 phần hợp quy tắc, mà nội dung lại làm cho chu chấp sắc mặt trở nên âm trầm. cường đại nhân vật nữ chính hết lòng tin theo chính mình mạnh mẽ, cho rằng dù thế nào cũng sẽ không tồn tại linh hồn hất dạ thời khắc. là đạo diễn, có nghĩa vụ đem tuồn vui này kịch thúc đẩy xuống dưới. bây giờ nhân vật nữ chính sẽ tại nhất tâm trần sở trước cổng chính bị xử hình, tốc độ rất nhanh, dường như nhảy vọt qua cực lạc thường quy chấp pháp quá trình. đến tối cùng đã xảy ra chuyện gì đâu? nay chỗ tất cả cực lạc, thậm chí lục quốc lớn nhất bệnh viện tư nhân dường như cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Lối mông nghị viên, thật là phía sau màn bàn tay đen sao? Lại hoặc là đối với cái này mọi thứ đều gìn giữ hoài nghi ngơi, Là lúc dò tra một chút này chỗ bệnh viện nội bộ, đặc biệt phía dưới đấu trường máu, lại là đỉnh. chu chấp xác định. Quả nhiên có người tại nhìn mình chăm chăm. Chỉ là là ai đâu? Lại phải nói, rốt cục là ai có năng lực như thế, hiểu được chính mình thân phận thật, đồng thời thời khắc giam không chính mình, có thể xác định là chí ít đối với ở hiện tại chu chấp người bình thường long đều không thể làm được. Chu chấp cầm lấy thư bên cạnh một tấm thẻ, là cùng mình thẻ công tác, giống nhau thẻ công tác, chỉ là tấm này thẻ công tác ảnh cũng không giống nhau. Đây là một mang kính gọng đen lão giả, Đường Đốn giáo sư, nhất tâm trần sở bác sĩ trưởng, ở chỗ này công tác vượt qua 40 năm, tại 3 năm trước đây tiến nhập nhất tâm trần sở trung tầng. Chu chấp đã nhớ thuộc lòng tổng bộ phòng khám nhất tâm tất cả trung tầng trở lên cán bộ, đó cũng không phải một việc khó khăn. Người gửi thư tên hệ, là muốn để cho mình thay thế cái này Đường Đốn, bước vào nhất tâm nơi sâu thẳm, cái đó tên là đấu trường máu chỗ. Giờ phút này, Chu chấp trước mắt tin tức lưu truyền, một phong để người bất an thư. Nguyên bệnh hóa, không biết. Chỉ số bệnh hóa, không biết. Vận bệnh cắm dễ tại linh hồn nơi sâu thẳm, như là từng màn kịch thay nhau trình diễn. Bệnh hóa vật nửa phần dưới, có thể chính là thao túng bệnh hóa vật vương mục tiêu. Đừng biến thành tên vợ kịch nô lệ, muốn siêu việt sân khấu, đừng biến thành bất luận người nào phụ thuộc. Chu chấp thu hồi phong thư trong tay, nhìn thoáng qua thời gian. Tin chủ nhân có ý tứ là để cho ta xâm nhập nhất tâm, dò xét bí mật tại Diệp Tiểu Diệp bị xử hình trước đó, tìm thấy cứu vớt nàng biện pháp. Chu chấp lông mày lần nữa nhăn lại. Diệp Tiểu Diệp người không tệ, nhưng cùng Chu chấp quan hệ chỉ có thể nói là biết nhau những người chuyện này, trung tam đương nhiên sẽ không mượn tay người khác. bất quá, đối với nhất tâm trần sở do xét, điểm này hoàn toàn phù hợp chu chấp kế hoạch. ở chỗ này đi làm làm xã suốt là tuyệt đối không thể nào. lạc hưu yên, lan thành, chính mình bằng hữu nhóm địch nhân, tương lai cũng sẽ chỉ là địch nhân của mình. như thế, chu chấp mặc xong quần áo, trải qua người xem bệnh nhóm, hướng nhất tâm trần sở khu trung ương. thiện tay sử dụng đường đốn thẻ công tác, tiến vào bên trong. tay trái, thì là cắm ở trong túi quần, như không có việc gì đi hướng về phía trước. đường đốn, người này tại cực lạc thanh danh, dường như cũng không tốt lắm từng có học thuật mục nát tập tục xấu nhưng diệt dịch trình độ kỳ thực cũng không tệ lắm tại một loại tạp chí thượng phát biểu qua luận văn thích vua dưới tay mình diệt dịch sĩ căn cứ tin tức đến xem có không ít tại sáu vị trí tại dưới tay hắn học tập diệt dịch sĩ lựa chọn tự sát chu chấp một bên tự hỏi vừa cùng bên cạnh điều dưỡng viên diệt dịch sĩ chào hỏi nhìn thoáng qua khu trung ương góc trên bên phải máy theo dõi sau đó tiếp tục như không có việc gì hành tẩu mãi đến khi đi vào lầu 2, diệt dịch sĩ đường đốn văn phòng đường đốn là nhìn lên tới cực kỳ hung hãn dâu quai nón ánh mắt của hắn cực kỳ hung ác hiểm nhưng ở sóng âm lĩnh vực coi như là người trong nghề Mặc dù chỉ là cái cấp chính thức, tại nếu luận mỗi về thành quả học thuật, dù là hắn không chấp thờ, cũng là tương đối có thực lực. Ai vậy? Đường Đốn nghe được có cửa, vô cùng thiếu kiên nhẫn, lập tức sẽ tan việc. Chẳng lẽ lại còn có cứ chó bệnh nhân? Và chờ, nơi này chính là khu trung ương. Tới nơi này bệnh nhân không phú thì quý. Chẳng lẽ lại? Đường Đốn trên mặt nét mặt do phẫn nộ chuyển biến làm bình thường. Đi vào. Chu chấp đi đến, Đường Đốn giáo sư, ta có thiên luận văn, muốn mời ngài nhìn một chút. Đường Đốn còn nhớ, cái này thế nhưng nhất tâm mới tiến tới tuổi trẻ chủ đạo có thể nói là rất có thực lực, tướng mạo xuất khí, mỗi ngày có thu không xong thư tình, nhường đường đốn hâm mộ ghen ghét. Chẳng qua bây giờ đường đốn ngược lại là cũng coi là thật trọng, được rồi, Chu Giác giáo sư, đi thôi. Bất quá, ta lát nữa còn có việc. Chu chấp mỉm cười cùng đường đốn rời khỏi theo dõi Phạm Vi. Sau đó, sau 5 phút đường đốn giáo sư trở về, đúng giờ xuất hiện ở trong màn hình. Ta này, cũng coi là vì hắn những học sinh kia báo thủ a. Chu chấp tay trái đem đao lột ra để vào trong túi mình, treo lên đường đốn ra. Chu chấp đường hoàng có thể tiến nhập tiến về trung ương cao ốc đặt thủ thang máy lối đi. Đường Đốn giáo sư. Đường Đốn giáo sư. Đường Đốn giáo sư. Chu chấp duy trì lấy Đường Đốn thiết lập nhân vật, lộ ra nụ cười. Trung quanh nhân viên công tác hướng hắn cung kính chào hỏi. Trung ương cao ốc lầu 1. Nơi này hoàn toàn không có có bệnh nhân. Có, chỉ có thủy tinh thiên đỉnh cùng với bận rộn diệt dịch sĩ nhóm. Chu chấp ung dung không đội, tiếp tục quét thẻ. Thang máy chuyển động, chuẩn bị hướng phía dưới mà đi. Đường Đốn giáo sư là dự định đi sân thi đấu, thư giãn một tí. Một trắng non to con lão giả cùng Chu chấp cùng trong thang máy, hắn phát ra nhàn nhạt tiếng cười. Chu chấp nhận ra người kia là Đường Đốn đối thủ một mất một còn vốn là như vậy chuẩn bị kết quả gặp được suối quẩy ra hỏa. Ách. Chương 642 Nhất Tâm Trần Sở Bí Mật 2. Chương 642 Nhất Tâm Trần Sở Bí Mật 2. Thiết lập nhân vật kỳ thực cũng không có như thế không tốt xảy bay Mỗi người kỳ thực cũng có chính mình đột xuất đặc điểm dù là chính mình chưa từng phát giác chỉ cần đem đặc điểm phóng đại liền có thể cho người ta khắc sâu ảnh hưởng. Giờ phút này Chu chấp chính là tại quán triệt điểm này. Đường Đốn tính tình cũng không tốt lắm lại dùng thực tế một chút mà nói chính là lớn trên đặt dưới cũng chính bởi vì vậy đường đốn có thể vì theo chu chấp góc độ cũng không tính tinh xảo kỹ năng y tế bước vào nhất tâm trần sở trung tầng theo thang lầu mà xuống sau đó thông qua được tầng tầng chấn giữ thang máy chu chấp người được một hồi mùi máu tươi sau đó trước mắt rộng mở trong sáng thanh âm vui áo, kèm theo là to lớn dưới mặt đất diệt dịch nơi trốn đấu trường máu thân ái đường ngươi cảm thấy hôm nay dịch đấu ai sẽ thắng ra một bên nam nhân cao treo chọc nhìn hỏi chu chấp phủi nam nhân một chút hừ lạnh một tiếng thính phòng phía trước đi đến cực lạc một giải trí cùng hưởng thụ quốc gia Bởi vậy lan tràn mà đến, là các loại giải trí tú, các loại trưởng thành giải trí tú. Ở chỗ này, không chỉ chất gây nghiện là hợp pháp bán, thậm chí ngay cả giới diện dịch hám chết đi dịch đấu đều có thể bị chuyển đến trên mặt bản tới. Phải biết, chí ít tại viền nguyên cùng thừa vận, dân gian là không cho phép tự mình tự đấu, chứ đừng nói là đường hoàng khai bản. Nhưng ở chỗ này, hoàn toàn có thể. Thân mang đồng phục hầu gái thai thỏ nữ nhân xuyên thẳng qua trong đó. Trong không khí mùi máu tươi, bao trùm lên một tầng lá cây hương vị, mơ hồ bệnh hóa, nhưng lại bị không khí trung quanh tỉnh hóa hệ thống chỗ tiêu trừ. Hình tròn cùng loại với đấu thú trường trên khán đài, đã ngồi đầy bí mật ma ma khán giả. Tiêu tên hề nói tới, nhất tâm trận sở bí mật chính là cái này. Chu chấp khẽ nhíu mày. Rất hiển nhiên, không phải. Nhất tâm trận sở dưới mặt đất cái này đấu trường máu, thực sự không tính là cái gì bí mật. Tại giải trí đến chết cực lạc, đấu trường máu coi như là nhất tâm nguyên bộ công trình. Căn cứ tin tức, đấu trường máu do Lan Thành bên trong một cái nhi tử, Lan Kỳ quản lý. Lúc này, Chu chấp ngược lại là có một cái nghi vấn. Nhất tâm trận sở chủ nhân, huyết hoàng đế Lan Thành. Hắn có một nhìn rất tên đặc điểm, đó chính là có rất nhiều nhi tử. Rộng rãi, 61 cái. Điểm này kỳ thực rất thái quá. Mà Lan Thành chỉ có một nữ nhi, dường như chưa bao giờ tại cực lạc hành động. Lan Tâm cũng là chu chấp quen thuộc hiệp hội bệnh nhân số 3 y yẻ lòng an chi ná. Chu chấp hiểu rõ, Lan Tâm cùng Lan Thành trong lúc đó, tất nhiên có không thể điều hòa mâu thuẫn, thậm chí đã tới sinh tử giới hạn. Thời gian trôi qua, chu chấp xin miễn chất gây nghiện chào hàng. Nhìn về phía trên sân khấu, hai vị diệt dịch sĩ, tại mọi người reo hò cùng người dẫn chương trình giới thiệu chậm rãi đi vào trong chảng. Cấp bậc của bọn hắn đều là cấp chính thức, trên người linh lực lại cũng không lá rất mạnh, nói đúng ra hai người này tựa hồ cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu, bọn hắn cũng run rẩy, làm người huyết chiến phân đoạn. Chu chấp hiểu do cực lạc người ác thú vị, hoặc nói không vẹn vẹn là cực lạc, người đều là ưa thích yếu kỳ, cao quy cách dịch đấu tất nhiên đẹp mắt, nhưng làm nhân chi ở giữa vung mạnh nắm đấm máu tanh cảnh tượng cũng được cho là khai vị. Hai cái này diệt dịch sĩ đều là tự nguyện gia nhập trận này dịch đấu, ở trên mặt đất thế giới có lẽ là gặp một chút khó khăn, đến bước đường cùng chỉ cần thắng trận tiếp theo dịch đấu liền có thể đạt được gớm vun điện. Đối với bọn hắn mà nói tương đối có lợi. Áp chú, Áp chú, bên trái Phùng Tịch đã từng là gia thế nhạc một nhà cỡ nhỏ phòng khám bệnh tư nhân diện dịch sĩ, đáng tiếc, tại hai năm trước nhiễm lên chất gây nghiện lê băng, hắn hôm nay cửa nát nhà tan, cuối cùng quyết định hối lôi sửa sai, thì từ nơi này, giờ khác này bắt đầu. Phía bên phải, còn to diện dịch sĩ, tào nhược từng là ngân hàng sinh mệnh nhân viên kinh doanh danh giáo bối cảnh hắn, cất bước bước vào đánh bạc vượt sâu, táng ra bại sản, bây giờ, hắn sẽ tiến hành nhân sinh bên trong quan trọng nhất một lần đánh cược. Dọn người dẫn chương trình dâng lên, người chung quanh bắt đầu áp chú bàn khẩu chu chấp lắc đầu, chỉ có thể nói, cực độc đúng là ưu độc. Trên sân khấu hai cái cực lạc diện dịch sĩ nếu như bình thường, vì diện dịch sĩ cấp chính thức thân phận như thế nào lại luân lạc tới kiểu này địa giới, a a a a a a a ba, hai cái chưa bao giờ dịch đấu qua diện dịch sĩ, tại tuyên bố sau khi bắt đầu, giết cùng nhau, chiến đấu loại hình diện dịch thuật dùng đến rất kém, ma túy nên móc rông phùng tịch cơ thể, nhìn như vậy đến, người thắng hẳn là cửa cầu, chu chấp hạ ra chuyên nghiệp phán đoán, quả nhiên, thoa con diện dịch sĩ hoàn toàn áp chế phùng tịch, bất quá, chu chấp cũng có phán đoán không cho phép lúc, thì như, sau 3 phút, phùng tịch trong tay chế thất dịu, trực tiếp đem tạo nhiều xương sọ bộ ra nguyên nhân vậy rất đơn giản, tao nhược dùng đao mổ đoạn mất phùng tịch cánh tay, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, bị phùng tịch trực tiếp đánh lén tiêu diệt. ta thắng, ta thắng. phùng tịch tại ạ rèn lǐn tác dụng dưới, dường như có lẽ đã không cảm giác được đau đớn. hắn dơ lên rượu, kích động gào lên. chu chấp thở dài, loại cấp bậc này dịch đấu, xác thực phán đoán không cho phép, chỉ có thể nói hai người kia khắc cao thủ. bất quá, chu chấp ngược lại là chú ý tới một chút. huyết, tại chảy xuống. thông qua giữa lôi đài cùng loại với cống ngầm công trình bị thu thật lại, dường như thông hướng nào đó cực sâu chỗ. Nhất Tâm trận sở cực lạc dưới mặt đất, có khả năng giam giữ nhìn một con dịch bệnh cấp long bạch. Chu chấp nhớ tới Tiểu Nấm rất nghiêm túc lời nói. Đến tháng trước, Tiểu Nấm đại não Nhất Tâm kém một chút chạm đến phòng khám bệnh dưới nhất tầng. Tên hề nói tới bí mật, hội là cái này sao? Việc này không nên chậm trễ. Chu chấp nhanh chóng đứng dậy. Trên lôi đài làm người huyết chiến vẫn còn tiếp tục, dạng này người tại cực lạc thật sự là quá nhiều rồi. Đợi đến làm người huyết chiến kết thúc, chính là hôm nay chọn đầu hí, chân chính dịch đấu người trong nghề ở giữa chiến đấu. Bất quá, cái này cùng Chu chấp không có có quan hệ gì. Hắn chậm rãi đi xuống một bên cầu thang. Đấu trường máu càng phía dưới, có nhất tâm diện dịch sĩ chấn giữ. Nhưng đường đốn dường như có có chút tương đối hạch tâm quyền hạ, có thể tiến vào bên trong. Tiên hề dường như đem sự việc làm được rất thích hợp, chỉ ít sẽ không để cho Chu chấp cảm thấy phiền phức. đương nhiên, có lẽ là cả bấy. Chẳng qua hiện nay Chu chấp đối với mình còn tính là có tự tin. Rời xa tiếng người huyên áo, bước vào kim trúc lối đi. Xuống chút nữa, xuống chút nữa. Hương vị của máu càng lúc càng nồng nặc, nồng đậm đến đã có điểm nhường Chu chấp không thoải mái. Đường giáo sư, đường đốn giáo sư. Chu chấp gật đầu một cái, quét thẻ, bước vào. Khu trung ương lòng đất phòng thí nghiệm, trung tâm không chế máu, ngũ cấp tuyệt mật khu vực, nhân viên công tác nhất định phải trải qua chuyên gia chỉ đạo, hoàn thành đặc thù kiểm tra bệnh hóa xử lý. Phạm La xuất hiện nghe nhầm, ảo giác đều thuộc về hiện tượng bình thường, nhưng cần tức thời báo cáo xử lý. Ra vào nhân viên công tác, nhất định phải thời khắc chú ý thân thể thượng có hay không có vết thương, muốn hoàn toàn tránh máu rời khỏi thân thể tình huống xuất hiện. Máu xuất hiện ô nhiễm tình huống, tất phải lập tức báo cáo nhất tâm máu trung tâm nghiên cứu. Kim trúc đại cửa bị mở ra, Chu chấp nhìn thấy, chính là Kim trúc minh bài bên trên cảnh cáo. Còn có, chỉ số bệnh hóa tăng lên. Chỉ số bệnh hóa tăng lên, cấp độ bệnh hóa, bệnh trung chi long, nguồn bệnh hóa, bệnh bạch cầu. Chân chính bệnh trung chi long chính là ở đây, Lan Thành dường như hao tốn không ít tâm tư. Tiện thể nhắc lên nơi này ngăn cách khải huyền lục tàn trang kịch bản công chế. Ta mới là lời của Bạch. Cái đó là thứ độ gì a? Hạng 3 tác giả viết hạng 3 kịch bản, chương 643, bệnh trung chi long bệnh bạch cầu, 1, chương 643, bệnh trung chi long bệnh bạch cầu, 1. Chu chấp đối với tại trên người mình hệ thống đã rất quen thuộc. bao gồm, nó càng lúc càng giống là có chính mình tư duy kỳ dị vật. Bất quá hiện tại chu chấp quan tâm trọng điểm cũng không phải cái này mà là khải huyền lục kịch đây là cái gì chu chấp đi vào ra thế nhạc sau đó một màn kia vi hỏa cảm thì chưa từng đánh tan mãi đến khi đi tới cái này nhất tâm trận sợ lòng đất mới bình thường một ít ý là ta vị trí môi trường hay là có chút hành vi bị một tên là khải huyền lục kịch bản khống chế nhìn sao chu chấp hơi tự hỏi sau đó thu lại cảm xúc chú ý của hắn đặt ở cái thứ hai nội dung bên trên đó chính là nhất tâm lòng đất chỗ giam giữ dịch bệnh cấp long bệnh tại cực lạc bạch thanh danh tương đối vang dội Tại quá khứ mấy chục năm bên trong, Bạch cùng nó cộng tác loa toàn chi mai tại cực lạc cảnh nội bốn phía lần trốn, chỗ chế tạo dịch bệnh sự kiện gây thương tích và nhân loại đâu chỉ nhìn vào lần. Vì dạ quyết, còn có dạo hòa sưng. Năm trước, nhất tâm trần sở viện trưởng Lan Thành ra tay, cùng Bạch đại chiến một phen. Đối ngoại công khai tuyên bố là Lan Thành thu được một bộ phận bạch thể dịch. Nhưng trên thực tế, Chu chấp trong lòng bắt đầu đối với Lan Thành tiến hành ước định. Nếu như Lan Thành thật sự đem bệnh bạch cầu bản thể bắt được, như vậy thực lực của hắn, chỉ sợ chí ít đã ở vào ý liề long đỉnh núi. Bạch nếu là thật sự tại cái này công trình bên trong, Lan Thành, muốn làm gì? Còn có phía trên đấu trường máu huyết dịch hẳn là hướng chạy nơi đây chu chấp nghĩ đến đây hướng công trình chỗ cảng sâu đi đến đấu trường máu trung tâm không chế máu địa ba tầng dưới có ra của đường đốn cùng thẻ công tác chu chấp rất nhẹ nhàng địa vượt qua thủ vệ đi tới tầng dưới chót nơi này đã dường như không có gì diện dịch sĩ trung quanh đều là cỡ lớn kim trúc buồn mua thấy còn có một số như có như không ảnh tử chu chấp có thể phát giác bên trong tựa hồ tại bị người vì địa bồi dưỡng nhìn dịch bệnh dịch bệnh nhân tạo chu chấp chính đang suy tư hậu phương tiếng bước chân vang lên đường đốn giáo sư hôm nay dường như không có người thí nghiệm a hơi nghi hoặc một chút có chút xem kỹ còn có một chút hoài nghi chu chấp quay người nhìn thấy nam nhân thân hình cao lớn mặc màu bạc trắng dị trang cho người ta một loại chất phát đảng hoàng hình tượng lan thành 31 tử song bảo thai chi trung tâm không chế máu chủ nhiệm lan kim chu chấp còn nhớ người này tiểu nấm cùng chính mình để cả qua trên người lan kim tản ra mơ hồ uy hiếp trung tâm không chế máu là nhất tâm trần sở tam đại đặc thù công trình một trong tất cả vận hành quy tắc đều là sớm tại mấy chục năm trước thì định tốt bao gồm diện dịch sĩ nhóm mỗi ngày đi làm cũng là như thế đường đốn Hắn còn không phải thế sao một nhiệt tình yêu thương công tác người? Vì sao hội ở thời điểm này đi vào trung tâm không chế tầng dưới chót? Cái này vốn không nên thuộc về hắn quản hạt phạm vi. Gần đây tức lạc có không ít người không có phận sự. Lan Kim ánh mắt trở nên nguy hiểm. Nếu là tượng đường đốn dạng này người bị không chế hoặc là bị thay thế. Chu chấp nhìn thoáng qua Lan Kim, vừa mới chuẩn bị nói chuyện bên tai của hắn vang lên một tinh mịn mà thanh âm cổ quái. Thân Ái Lan Kim trên người có lan thành diện dịch tuôn máu. Nếu như ở chỗ này giết hắn, Lan Thành một nháy mắt rồi sẽ biết được. Đừng xúc động. Cái thanh âm kia nghe tới có thể dùng dảo hoạt để hình dung như là dây thanh bị đè ép sau đó phát ra tới âm thanh tại chu chấp bên hai. phản phất giống như nghe nhầm chu chấp nhíu nhíu mày tốt tiếp đó nghe ta ta để ngươi nói cái gì ngươi thì nói cái gì lan kim cũng không có thông minh như vậy chỉ ít không có hắn cái kia phụ thân như thế thông minh nhìn thấy chu chấp không trả lời lan kim sắc mặt trở nên lạnh tay hắn vậy cầm bên hông chạm gì nao phụ thân đại nhân đem trung tâm không chế máu dao cho mình tuyệt đối không thể ra nửa một chút lầm lỗi lan kim đừng khẩn trương như vậy là ta chu chấp bình tĩnh nói. Khó được khống chế một tên hít thở không khí, có vấn đề gì sao? dứt lời, chu chấp trên ngón tay xuất hiện một tinh mịn huyết cầu. sau đó không ngừng mà xoay tròn lấy. Long đất năm tầng chỉ có ta, thái nhang chán. chân không trong phòng, thưa cũng đều xem hết. chu chấp khẽ cười nói, lan kim sử xuất, nét mặt của hắn trở nên có chút kinh khủng, sau đó đệ thấp thanh âm của mình, bạch người không nên quá làm cản, ngươi muốn hiểu rõ thân phận của chính ngươi, chẳng qua là tù phạm mà thôi. chu chấp bình tĩnh mà miệng, tù phạm cũng có hóng rõ thời gian, độc huyết dược tề đều là ta cung cấp cho ngươi nhóm. Bằng không ngươi cái đó tiện nghi lao trà, như thế nào lại cho phép ta ở chỗ này qua như thế giàu có sinh hoạt. Hiện tại, rời khỏi của ta huyết ngẫu. Lan Kim trên mặt âm tình bất định, giữ tại trên trôi đau tay, cũng chậm chậm buông ra. Chỉ có lần này, bằng không. Chu Chấp quát quát tay, ta biết. Lan Kim thật sâu nhìn thoáng qua Chu Chấp, quay người rời đi. Địa ba tầng dưới trong thông đạo, liên chỉ còn lại có Chu Chấp một người. Chỉ số bệnh hóa đề cao. Chỉ số bệnh hóa đề cao. Nguyên bệnh hóa, bệnh bạch cầu. Trong máu ung thư, cùng ngươi tương tính vô cùng tốt. Bệnh cầu. Chu Chấp nhẹ giọng mở miệng, Chu chấp trong thai âm thanh tựa hồ là đang cười, không cần gọi ta tên đầy đủ, ta còn là thật xấu hổ. Với lại giữa chúng ta vậy không cần phải, như thế xa lạ. Gọi ta Bạch Tiên Sinh, liền tốt. Thành thật mà nói, đây là Chu chấp lần đầu tiên cùng tuần chủ dịch bệnh trò chuyện. Ở quá khứ trong chiến đấu, đối thủ tổng cộng có thể chia làm ba loại, vô não dịch bệnh, chính thống diệt dịch sĩ, cùng sử dụng sức mạnh dịch bệnh diệt dịch sĩ, cao trí dịch bệnh. Chỉ có làm Chu chấp thật sự tại trò chuyện lúc mới biết cảm giác được nào đó quái dị cùng kinh ngạc. Bạch Tiên Sinh, dịch bệnh cũng có giới tính. Chu chấp hỏi ngược lại bài đông thanh tiếp tục vang lên nhưng thật ra là không có bất quá là một cái sinh mệnh sống sót tại trên thế giới này cũng muốn có chút nghi thức cảm giác thật giống như nhân loại các ngươi tuyệt đại đa số lê nghi đều là như thế lại nói ngươi dường như cũng chưa từng gặp qua giống ta dạng này dịch bệnh chu chấp gật đầu một cái thật đúng là năng lực giao lưu năng lực đối thoại thuần chủng nguồn gốc dịch bệnh chu chấp là thực sự chưa từng gặp qua đồng thời hay là bệnh bệnh cầu kiểu này kinh khủng ung thư máu dịch bệnh không quan trọng bệnh nhẹ nói nhất tâm chuẩn sở lóng đất cộng năm tầng Ba tầng cung bốn tầng giam giữ nhìn các loại bị lan thành trộm tới huyết dịch dịch bệnh có chuyên môn diện dịch sĩ tiến hành lấy máu để thử máu để duy trì nhìn lan thành các loại kế hoạch nhưng kia kế hoạch là cái gì nếu như ngươi muốn nghe ta có thể sau đó kể ngươi nghe năm tầng chính là ta vị trí bị lan thành phong ấn không chế dẫn đến đủ khả năng tạo thành ảnh hưởng có hạn bình thường mà nói ta không cách nào đem lực lượng truyền lại đến các ngươi diện dịch sĩ trên người nhưng rất không khéo ngươi là ngoại lệ cho nên thân ái trẻ tuổi diện dịch sĩ năng lực nói cho ta biết tên của ngươi không đúng tại đây phó túi ra phía dưới tên của ngươi. Chu chấp trần chờ một chút, sau đó mở miệng. "Cố chuẩn." Giọng âm thanh rất là ôn hòa, nhưng mang theo một ít mạnh cứng, tên này rất tiêm hay. "Vô cùng thích hợp ngươi. Ta tin tưởng, ngươi lại tới đây, nhất định có ý nghĩ của mình. Ta theo trong thân thể ngươi, cảm nhận được lực lượng cường đại, để cho ta cảm thấy e ngại. Ta tin tưởng, tại bên trong thế giới loài người, ngươi cũng vậy tương đối có tài năng thiên tài. Thân ái, ngươi có thể trở thành nhân long, chỉ kém một cơ hội." Bạch nhẹ nói, "Muốn hợp tác sao? Ngươi đem ta mang cách nơi này, ta giúp ngươi biến thành nhân long." Chương 644, bệnh trùng chi long bệnh Bạch cầu, 2 Chương 644, bệnh Trung chi long bệnh bạch cầu, 2. Thời gian về đến 3 tháng trước. Thừa vận, cung Bệnh, Đó là cái gì? Chu chấp nhìn xem lên trước mặt An Tri Ngã, cũng là Lan Tâm, như thế đặt câu hỏi. Một bên, địch thu Nghiễn tiếp tục tu hành nhìn huyết thuật, một bên vụn trộm dùng xem chỉ riêng quan sát đến bên này động tĩnh. Dịch bệnh bệnh bạch cầu, đẳng cấp là bệnh Trung chi long. Lan Tâm nhẹ nói, đó là một con hiếm thấy cao trí dịch bệnh, có dưới tình huống bình thường không thể nào có giao hoạt cùng vị kế, đã từng bày ra cực lạc biển máu sự kiện, thuộc về cực độ ác liệt dịch bệnh. Đơn giản mà nói, nó cùng lời của ngươi nói cũng không nên tin vì mục đích của nó chỉ có một đó chính là ở trong bóng tối cướp đi ngươi tất cả hóa thành bạch tư lương chu chấp không nói gì nhìn lan tâm lan tâm tiếp tục mở khẩu lan thành săn đuổi bạch vài chục năm mỗi qua mấy năm cũng sẽ tìm được hắn chỗ ẩn thân và đại chiến một phen năm gần đây không chỉ có là thể dịch cùng chi cụt, còn có càng nhiều lan thành đem nó phong ấn tại nhất tâm trận sở phía dưới nếu là ngươi gặp được bạch có thể giao dịch nhưng không thể toàn năng nghe đến đó chu chấp thần sắc khẽ động an chi ngã tiền bối lan tâm cười cười là mười mấy năm trước Ta lừa qua bạch từ trên người nó thu được cường đại huyết thuật, đồng thời tránh thoát trói buộc. Do đó, nếu qua một lần thua thì bạch rất khó thượng lần thứ hai làm. Nhân Long, ngươi cảm thấy ta có thể trở thành Nhân Long? Chu chấp khỏe miệng hơi câu lên, mạnh mẽ, vĩnh viễn là diện dịch sĩ mục tiêu. Bạch bạch cầu rất mạnh, trước đây Lan Tâm chính là ở chỗ này thu được bạch lực lượng, mới nhảy lên biến thành biển máu Nhân Long. Nhưng nếu là thật sự đơn giản như vậy thì có thể khiến người ta biến thành Nhân Long, bạch cũng sớm đã biến thành cực là thần. đương nhiên, thiên phú của ngươi phi thường tốt. Ta có thể cảm nhận được trong thân thể ngươi lực lượng, máu đang chấn động, còn có, còn có, Trường Sinh thụ lực lượng, ngươi là tín đồ của Ung Thư, Bạch Sướng Sốt, còn có một loại không nói được lực lượng, cùng ta vô cùng phù hợp, ngươi muốn trở thành tín đồ của ta sao? Chu chấp lắc đầu, Bạch Tiên Sinh, ta đối với dịch bệnh mời, hay là xin miễn thứ cho kẻ bất tài? Ta lại tới đây, chỉ là muốn tìm tới nơi này bí mật. Bạch tiếng vang lên lên, bí mật, nơi này với ta mà nói không có bí mật, ngươi muốn biết cái gì? Chu chấp hít mắt lại, ngươi năng lực nói cho ta biết cái gì? Nếu như ngươi nói cho ta biết vật hữu dụng, ta rồi sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Tiếp đó, chính là Trở Mặc, lòng đất, 5 tầng, cự hình thủy tinh trong, một tuần trắng nhân hình, chính có quắp tại góc tường, lại là một tự cho là đúng ngu xuẩn. Muốn lực lượng, vậy liền trả giá đã đi. Chu chấp trong thai vang lên lần nữa âm thanh. Trung tâm cấy ghép cơ quan, trung tâm khống chế máu, trung tâm phòng chống bệnh tình dục. Âm thanh trở nên bình ổn. Theo chu chấp xâm nhập màu máu nơi sâu thẳm, cũng là dưới mặt đất 4 tầng, thì càng như thế. Trung quanh top 5 top 3 nhân viên công tác mặc phòng dịch trang phục, ghi chép cái gì? Bọn hắn đối với hành tẩu mà đến chu chấp, nhìn như không thấy to lớn từng cái trưng bày quầy thủy tinh, nội bộ thì là thiên hình vạn trạng sinh vật, lại chuẩn xác một chút, là dịch bệnh, tiểu cầu giảm bớt, tái sinh tinh thiếu máu, huyết bản chứng, lít nha lít nhít quầy thủy tinh, có lớn có nhỏ, phía trên dán nhãn hiệu. Chu chấp đã thấy Lan Tâm vốn có dịch bệnh, nếu như nói là bí mật, Lan Thành mấy cái cỡ lớn công trình, nên cũng được a. Bạch giới thiệu nói, dịch bệnh nhân tạo kế hoạch, hắn dự định chế tạo ra siêu việt long, dịch bệnh. Chu chấp thần sắc khẽ động, siêu việt long. Bạch cười khan hai tiếng, đúng, trên rồng cụ bị sửa đổi thế giới, bệnh hóa tất cả dịch bệnh quái vật. Ma Hại Tâm thì là tại hạ. Trước đó đọc hết sự kiện ngươi hẳn nghe nói qua. Lan Thành Bộ Hạ, thông qua giải ô nhiễm, thu thập mẫu vật. Cái này thí nghiệm đã kéo dài vượt qua 20 năm. Chu chấp mặt không biểu tình, đây chỉ là bên trong một cái. Vạnh mở miệng nói, đúng, bên trong một cái. Có chút. Thái quá. Lan Thành không hổ là đỉnh cấp nhân long. Làm sự tỉnh, dường như khiêu chiến nhìn nhân loại cực hạ. Những năm này, nhất tâm sở hội tụ thiên hạ ưu tú diệt dịch sĩ, vì chính là nghiên cứu dịch bệnh. Về phần tại sao muốn dịch bệnh nhân tạo vậy rất đơn giản dịch bệnh là tài nguyên là chiến lược ở cái thế giới này chúng nó là cùng diện dịch sĩ ngang hàng tồn tại thậm chí bệnh long cùng nhân long có chỗ giống nhau chính Lan Thành không dám người siêu việt long muốn tại trên dịch bệnh đạt được siêu việt chi pháp chỉ là Chu Chấp không rõ ràng Lan Thành kế hoạch này ý lìa bộ rốt cục có biết hay không còn có đây này Chu Chấp có chút muốn biết nếu như cái này dịch bệnh nhân tạo thí nghiệm chỉ là một cái trong số đó như vậy ngoài ra thí nghiệm còn có năng lực cùng với nó đánh đồng đó chính là nhân thể di thực Bạch nghiêm túc nói ra các người thân thể của nhân loại sẽ xuất hiện phản ứng thay ghép, đặc biệt tại tấy ghép cơ quan lúc dù chỉ là một điểm nhỏ đều sẽ ủ thành to lớn thay ách mà mà Lan Thành đoàn đội đã tại có chút đặc biệt đám người trên thân thể thu được đột phá tính nghiên cứu tấy ghép cơ quan sẽ chỉ có rất nhỏ phản ứng thay ghép đồng thời ở một mức độ nào đó đạt được lực lượng khổng lồ Chu chấp lần này là thực sự kinh ngạc không có phản ứng thay ghép là chính mình độc môn tuyệt học trước đó chính mình cũng từng nếm thử sử dụng chuột bạch ghép cơ quan nhưng kết cục là giống nhau bài dị bệnh hóa đúng hạn mà tới người và động vật đều như thế Lan Thành đã khắc phục bài dị, dù chỉ là đặc biệt đám người. Chu gió hỏi: "Vấn đề này, đạt được bạch khẳng định đáp án, đúng a?" Đừng nói: "Trước đó không lâu, thì có một nữ nhân ở bên kia trung tâm tấy ghép cơ quan đội cơ quan, ở giữa xuất huyết ồ ạt, còn tới trong kho máu lấy đi không ít huyết. Nữ nhân kia còn giống như là Lan Thành thuộc hạ." Chu chấp gật đầu một cái. "Lan Thành, nắm giữ lấy tiên tiến nhất diện dịch thuật. Điểm này không hề nghi ngờ. Bất quá, nữ nhân kia danh đau không có lấy đi, hình như một thẳng đặt ở tấy ghép trung tâm chỗ nào, của ta một huyết ngẫu đã từng thấy qua, căn cứ phán đoán của ta, kia cái thân thể nữ nhân nên cũng không hề hoàn toàn gọi hẳn danh đao, năng lực nổi danh đao diệt dịch sĩ cũng không thấy nhiều a, cái nào đem chạm dịch đao? Chu chấp do hỏi, bạch rất khó chịu, có thể hay không đừng nói chạm dịch hai chữ, ta sợ sệt. a, tốt, cái nào đem danh đao? bạch rất hài lòng, nghe nói gọi chính trị chính xác, một cái chớp mắt, chu chấp đồng tử phóng đại, cái này danh đao, đây không phải, bạch, chu chấp ánh mắt nghiêm túc, nữ nhân kia chính là cái đó tới trước làm cấy ghép phẫu thuật nữ nhân, tên cứ gọi là gì? bạch cao hứng mừng mừng, cái này ta nhớ được. Tiên không như nữ nhân. Gọi Lạc nghỉ, Nguyên. Chương 645, rung động ra thế nhạc sẽ mọc ra tay, Một, chương 645, rung động ra thế nhạc sẽ mọc ra tay, Một, Lạc Hữu Nghe được chính trị chính xác cái này danh đau tên, Chu chấp thì đã có như thế cái dự cảm. Không nghĩ tới, Bạch nói tới cái đó tiếp nhận rồi cái ghép cơ quan nữ nhân, thế mà thật là Lạc Hữu Như vậy, vấn đề đến rồi. Lạc Hữu Nguyên không phải văn tú phụ thân sao? Là văn tú sinh lý học bên trên phụ thân, Lạc Hữu là cái nam nhân. Điểm ấy không hề nghi ngờ. Như vậy Các loại, Lạc hưu huyên là người chuyển giới như vậy vô cùng vui kỹ thuật, xác thực có khả năng căn cứ vào đối tự thân giới tính tán đồng mà tiếp nhận giới tính thiết lập lại phẫu thuật. Thế nào, ngươi biết nữ nhân kia? Bạch cười hắc hắc hai tiếng, ta hiểu, các ngươi cực lạc nhân loại đối với giao phối dục vọng là rất mê liệt. Chu chấp đi hướng về phía trước, có thể, ngươi có thể sử dụng một ít càng thêm văn nhã từ ngữ. Nghĩ vô ý nghĩ, giao phối còn không văn nhã sao, kia giao cấu đi, cái từ này nghe tới rất có văn hóa. Trung quanh trong tụ kiếng là các loại dịch bệnh thi thể. Rất hiển nhiên, Lan Thành ở chỗ này góp nhặt những thứ này dịch bệnh, đồng thời đem nó thuần dưỡng ở chỗ này trên lý luận mà nói, trừ ra dịch bệnh nhân tạo bên ngoài, đây cũng không phải là cái gì cấm kỵ. Thế giới diệt dịch vật xỉ chính là ở trong môi trường này bị diệt dịch sĩ chế tạo ra. Không nhìn sao? Những thứ này dịch bệnh trên người cũng có máu thuộc tính, ta có thể cảm nhận được. Ngươi cũng vậy diệt dịch sĩ máu. Bạch âm thanh có chút bé nhọn. Chu chấp lắc đầu, trực tiếp đi hướng về phía trước. Tuy nói Lan Kim bỏ mặt bạch, nhưng Chu chấp xác định, nơi này theo dõi một phía khác. Lan Kim tất nhiên đang nghiêm mật theo dõi. Lan Kim quản lý trung tâm không chế máu cần đạt được bệnh nhất định ủng hộ. Dù là cái này dịch bệnh cấp long tại trung tâm không chế máu thân phận là thủ phạm. Máu con đường là tự do nhất cường hãn con đường. Kéo dài huyết dịch, sinh mệnh có thể đạt được cường đại thể phách. Nếu như là người thường, là không thể thừa nhận lực lượng của ta. Nhưng người khác nhau, Cố chuẩn, người trên người có đặc dị lực lượng, là trời cao chiếu cố người. Bạch Lời lẽ tha thiết, chỉ cần đạt được lực lượng của ta, ngươi thì có thể trở thành nhân long. Chu chấp cười cười, ta là diện dịch sĩ. Bạch tiên sinh, ngài nên chưa nghe nói qua, có cái nào diện dịch sĩ hội hợp tác với dịch bệnh a? Bạch trầm mặc một hồi, sau đó phát ra gượng cười, trẻ tuổi diện dịch sĩ nha. Thế giới này, còn không phải thế sao không phải đen tức là trắng? cùng dịch bệnh làm giao dịch diệt dịch sĩ, quá nhiều rồi. Thì thì như, mười mấy năm trước, có một cái sắp chết mất tiểu cô nương cùng ta làm giao dịch. Vài chục năm qua đi, ta vẫn như cũ có thể thông qua máu, cảm nhận được nàng tồn tại, nàng vẫn như cũ còn sống, với lại, đã tới lòng và cấp. Bạch Giang tay ra, đây chính là không hề nghi ngờ chân thực sự kiện. Ta là rất muốn ra ngoài, nhưng ta có thể để ngươi biến thành nhân lòng, vậy là chân thật. Chu chấp im lặng. Bạch ngôn nữ, quá mức trục bạch, cũng đúng thế thật bạch đặc điểm. Chu chấp biết rõ, đây là bạch vì theo nhất tâm trận sở thoát khỏi ra ngoài mà chế tạo ra hấp dẫn nhưng có thể đạt tới trình độ nhất định diện dịch sĩ đều là tự tin người bọn hắn tin tưởng mình có thể cùng bạch giao dịch trong lấy hạt rẻ trong lò lửa mà nhiều năm như vậy thật sự có thể đạt được lợi ích rời khỏi giao dịch cũng chỉ có lan tâm một người trên thực tế lan tâm đã nhiều lần nhắc nhở chu chấp không nên tin bạch lời nói tốt bạch tiên sinh đến hỏi ngươi cái vấn đề chu chấp do hỏi ngươi nói ngươi có thế để cho ta thăng cấp nhân lòng, phương pháp là cái gì bạch lại cười khan hai tiếng phương pháp đây chính là bí mật bất quá ta có thể kể ngươi nghe một chút đặc thù thứ gì đó Tỷ Như, các ngươi cực lạc tuyến đầu nghiên cứu tế bào tạ máu, đó là ta có thể để ngươi biến thành nhân long bí mật, đi dưới mặt đất năm tầng, mở ra giải trừ phong tỏa quyền hạn, đem ta thả ra, như vậy liền tốt. Chu chấp cũng không thèm để ý, Bạch tiên sinh, tại trước ta, ngươi mê hoặc bao nhiêu người? Bạch tính một cái, nhiều năm như vậy, khoảng 30 mấy cái đi. Chẳng qua đều không ngoại lệ, đều đã chết. Lan Kim Lan Ngọc hai huynh đệ ở chỗ này, mai phục rất nhiều diệt dịch sĩ còn có khử trùng trang bị, đồng thời giải trừ phong tỏa quyền hạn phân bố rất nhiều nơi, Mấu chốt nhất là, chí ít cần lan thành huyết dịch là kiếp nổ mới có thể mở ra. Chu chấp nghe được Bạch lời nói, dừng bước lại, không tính những chuyện khác, Lan Thành huyết dịch. Ngươi để cho ta đi đánh Lan Thành." Bạch vô cùng hưng phấn, không được sao? Ngươi đánh Lan Thành sao?" Chu chấp cũng coi là đã hiểu. Cái gì thoát ly trung tâm không chế máu? Cái này dịch bệnh hoàn toàn chính là đang tiêu khiển chính mình. Khoảng chỉ là trên thân thể mình có chút thuộc tính, máu cùng tế bào hấp dẫn đến nó. Chu chấp còn muốn nói cái gì? Trong cơ thể của hắn. Nói đúng ra, là trì mê dạ. Sản sinh một ít cảm giác kỳ quái, luôn ngạt, sợ hãi, giống như theo sâu trong linh hồn lan tràn mà đến. Lão ca Ách, một vị tồn tại vĩ đại kể ngươi nghe, nàng chuẩn bị muốn giáng lâm. Là ngươi, nghĩ việc cần phải làm. Chị mẹ dã khó được địa có chút ấp đúng. Chị mẹ dã cũng không biết chính mình tại sao muốn nói chuyện, nhưng hình như chính là theo chính mình huyết mạch nơi sâu thẳm di truyền lại có chút đoạn ngắn, để nó theo bản năng mà mở miệng. Một bên, bạch ngây ngẩn cả người, nó quan sát một chút xung quanh, Ta nghe nhầm rồi, cố chuẩn, ai đang nói chuyện? Chu chấp gần đầu, không đi đón gấp dã. Bạch tiên sinh, vừa nãy ngươi nói, để cho ta đánh Lan thành ta suy nghĩ một chút, tốt, thì ta tới đánh Lan thành mở ra thông hướng tầng thứ năm lối đi, bạch tiên sinh nhìn không nhìn chú chấp, có chút kinh ngạc giờ phút này nhất tâm trận sở nhà thờ thánh huyết dưới mặt đất trung tâm tẩy ghép cơ quan lan thành khinh mắt ngồi trên cao vị hắn dường như đang đợi cái gì quả nhiên ý rẻ bộ cho ra tin tức cũng không sai nữ nhân kia đến rồi Giọng lan thành rất là thành thật chất phát như là cam thuần rượu ngon đoan mục thiên niên còn đang ở dùng khải hồi lục một bên một toàn thân đen nhánh cao đại nam nhân chậm rãi mở miệng lần này kịch bản nhân tuyển vượt qua bình thường phạm chủ cho nên làm hương Được rồi." Lan Thành lấy tay chống đỡ mặt mình, Đoan Mục Thiên Nhiên đã thu được đại học cứu thế nhập học danh ngạch, lại tại Đoan Yến Châu tiếp nhận rồi mấy lần hồi sinh đã hoàn toàn coi như là thánh địa người, ta bắt hắn vậy không, có biện pháp gì? Phân phó một chút bọn nhỏ, nên đón tức sắp đến khách nhân. Lan Thành đứng dậy, chậm rãi dạo bước. Cùng lúc đó, ra thế nhạc thành trợ trên không, đang lúc hoàng hôn, vạn dặm không mây trời quang, đột nhiên trở nên đen nhánh, mây đen dày đặc, phản phất là tận thế đồng dạng. Sao? Chuyện vừa nãy còn rất tốt ta. Tối nay muốn hạ mưa to du lắm nhìn hội chợ triển lãm thế giới đám người ngẩn đầu nhìn hướng lên trời không tại bầu trời kia phía trên đồng dạng có một thiếu nữ dùng hờ hướng đôi mắt nhìn về phía mặt đất rất khó diễn tả bằng ngôn từ thiếu nữ bộ dáng không có đặc điểm một chút thì quên giống như nàng không phải nhân loại thế giới sinh vật đồng dạng thiếu nữ vươn tay xâm nhập trong hư không tùy ý gãi gãi lại theo trong hư không lấy ra ba kiện bệnh hóa vật nếu như chu chấp ở chỗ này hắn năng lực nhận rõ trong đó hai kiện nga tâm cùng 10 ngày tàn quyển thiếu nữ tùy ý sở ba kiện bệnh hóa vật trong nháy mắt bị phá hủy nói đúng ra là phá hủy, sau đó gây dựng lại, sau đó to lớn long ảnh xuất hiện tại tất cả gia thế nhạc vùng trời, trơ mặc thấp kém kéo theo nhìn huyết mạch cổ động, linh hồn đều muốn sinh ra dị biến. Ngày này bệnh trung chi long dáng lâm tại gia thế nhạc chương 646 rung động gia thế nhạc sẽ mọc ra tay 2. chương 646 rung động gia thế nhạc sẽ mọc ra tay hai cùng lúc đó tất cả gia thế nhạc dường như tất cả cấp chủ đao trở lên diện dịch sĩ cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mây đen dày đặc khu hoàng hậu. Pháp Y Điền Tương không có nhìn thiên không, mà là tiếp tục nhìn đao trong tay nhận cắt hoàn toàn đốt trọi thi thể, hình như có điểm gì là lạ. Đó là dịch bệnh sao? Siêu cao đẳng cấp dịch bệnh? Tại sao lại xuất hiện ở gia thế nhạc? Muốn hay không gọi Điền Tương, quên đi thôi, hắn năng lực có làm được cái gì? Chúng ta nhanh lên đi trung tâm phòng dịch, tìm đồ Nam Đại đội trưởng. Bên ngoài có diện dịch sĩ đề nghị, đi nhất tâm cũng không tệ. Lan Thành viện trưởng ở đâu? Hiện tại là người đều có thể nhìn ra, hiện tại gia thế nhạc không thích hợp. Thân mây bên trong có cái gì long ảnh? Cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bất an. Điền tương không có bất kỳ cái gì nét mặt, vẫn như cũ nghiêm túc. Chính mình những thứ này đồng nghiệp, chẳng qua là chút ít người thường mà thôi. Đúng thế. Tên là diện dịch sĩ, người thường. Ta đã nói rồi, muốn cùng đồng nghiệp, cùng người chung quanh tạo mối quan hệ. Một con thon dài thân hình nam nhân đi đến, hắn nhẹ nhàng luốt ruốt trong tay đồng hồ quả quyết. Người chung quanh đối với hắn bước vào nhìn như không thấy, giống như người này căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Điền tương không có ngần đầu, sử dụng dao phẫu thuật tiếp tục giải phẫu. Đồng nghiệp, những người kia không tính là, ta không quá ưa thích bọn hắn, vậy không thích xa giao. Người cũng biết. Nhưng thành thật mà nói. Điền Tương gầy cao cơ thể thẳng lên, ta cũng không cho rằng đây là một loại bệnh tâm lý, do đó, ta cũng không cần điều trị. Số 6. Vào xuống dưới đất nhà sát mạnh Vô Ưu gật đầu một cái, ngươi có quyết định mình thích hay không quyền lợi, ta vậy chưa từng có đã từng nói, tính cách của ngươi có vấn đề, ngươi có chút ngại cảm. Trầm mặc thêm vài phút đồng hồ. Điền Tương cuối cùng hoàn thành giải phẫu, người này là bị người giết chết sau đó, giả tạo thành hỏa hoạn tử vong. Thật vận may. Mạnh Vô Ưu nhìn về phía Điền Tương, số 7. Hắn bị người giết, sao có thể nói là vận may đâu? Điền Tương thấp giọng mở miệng, hắn chết lúc cũng không có đặc biệt đau khổ. Gò gàng, thay vì nói vẫn may, không bằng nói là hạnh phúc. Có thể không có đau khổ chết đi, chính là toàn thế giới chuyện hạnh phúc nhất. Mạnh Vô Ưu lắc đầu, tha thứ ta rất khó gật bựa, bất quá, ta xem trọng ngươi. Điện Tương không nói gì, đem dựa vào tại bên tường hai thanh trạm dịch đao cầm lên, nghe nói hành động lần này còn có số 4 cùng số 12. Bọn hắn người đâu? Mạnh Vô Ưu lau sạch nhẹ nhẹ nhìn đồng hồ quả quyết mặt ngoài, số 4 hiện tại ra thời nhạc tòa thị chính tổng hội, ra thế nhạc không chỉ có nhất tâm diện dịch sĩ, cũng có chính quyền cực lạc diện dịch sĩ, số 4 thân phận có thể cùng chính quyền cực lạc hòa giải. Mà số 12 Ta cũng không biết hắn ở đâu, hắn vốn là đặc biệt nhất một cái kia, trực thuộc ở hội trưởng điều hành. Nghe nói như thế, Điền Tương mặt không biểu tình, hắn gương mặt kia nhìn lên tới vẻ mặt khổ tướng, có chút đáng tiếc. Ta cùng số 12 đã từng đánh qua một lần, làm lúc hắn vẫn chỉ là cấp chính thức, ta dùng cũng bất quá là một bộ phân thân tử hải, bây giờ nghe nói hắn thăng cấp chủ đạo, nghĩ thử lại lần nữa nhìn xem. Mạnh vô Du cười cười, hội có cơ hội, đi thôi. Chúng ta phải đối mặt, cũng không phải cái gì tốt trung đụng tồn tại. Dứt lời, điện động. Nói đúng ra, là nằm ở nhà xác bên trong kia đốt chọi thi thể động. Biển chết bốc lên, linh lực bao trùm cuối cùng tạo thành cùng Điền Tương tương tự thân hình đi thôi Điền Tương nói khu phỉ thúy thắp dừng lại mỗi cái gian phòng bên trong thú vị không đoạn nhìn tới chúng ta hẳn là cuốn vào nào đó sự kiện lớn chúng rồi Trung Tam chính nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ nét mặt của hắn nghiêm túc khuôn vô đoạn cầm trong tay rượu Diệp tiểu thư bên ấy Trung Tam hơi cúi đầu vì tiểu Diệp thực lực năng lực tại thời gian ngắn như vậy bắt lấy nàng chủ đạo tất cả cực lạc lại có thể có bao nhiêu nàng cuối cùng truyền đến tin tức chỉ có hai chữ là hắn Tiểu Diệp nhưng thật ra là cái hội chứng ám ảnh xã hội, mặc dù nàng cầm thương nhẹ người dáng vẻ rất cường ngạnh, nhưng nàng đúng là cái hội chứng ám ảnh xã hội, ta lần đầu tiên tại Vô Đề Hắc Ngục bên trong nhìn thấy nàng lúc, nàng chính là như thế. Dù là tại toàn nam đạo xuyên ngang bút B ôm khách lúc, nàng đều hoàn toàn không muốn lộ mặt. Nàng tại cực lạc người quen biết không nhiều. Khuông Vô Đoạn đã theo trung tâm trong lời nói đã hiểu ý nghĩa. Chỉ sợ, cái đó tập kích Diệp tiểu Diệp người, trung tâm cùng Diệp tiểu Diệp đều biết. Từng, đúng thế. Một vận khí tốt ra hỏa, bị trời cao chiếu cố bại hoại. Trung tâm ánh mắt đục ngầu, dần dần bắt đầu mặt chưa ý nghĩa bên trên hồn ôn. Da của hắn chậm rãi biến đến đỏ bừng, xí liệt nhiệt lưu phung trào, nghe nói hắn dường như tìm một nhà mới chủ thuê, tên là ý ghế bộ, khuôn vô đoạn mặt không biểu tình, trung tam nắm tay đi đem hắn làm thì đi, ngay tại gia thế nhạc hội trợ triển lãm thế giới, thừa dịp trận này trò khôi hải. tiểu diệp trước đó để cho ta nhịn một chút, nói đợi đến đại hội tuyển tú, bình thường đậu bị vẻ mặt khổ tướng trung tam, thời khắc này bộ dáng lại có vẻ cực kỳ khủng bố dữ tợn, chỉ là không được, tuấn thương nàng nhất định phải trả giá đắt, một cái chớm mắt, trung tam gật đầu, xí liệt chi hỏa phóng lên tận trời, phảng phất là tất cả trên bầu trời ra thế nhạc, trong mây đen hiện ra một vòng dáng chiều. Nhất tâm trần sở, trung tâm phòng chống bệnh tình dục, phụ thân đại nhân. Lạc Văn Vãn không người nói, Lan Thành viện trưởng, quả nhiên không có báo tin này. Phía trên, Lạc Hiu Huyên niết nhược lên, thái bình thường. Lan Thành chỉ tin tưởng huyết mạch của hắn gắn bó, bởi vì hắn có thể khống chế có chính mình huyết mạch người tất cả. Nếu như không phải bởi vì hắn cái đó nữ nhi duy nhất sử dụng bạch toàn thân thay máu, hắn còn có thể càng thêm cường đại. Nói đến, hắn cái đó có thể quyết định chính mình con cháu giới tính diệt dị thuật, ta vô cùng muốn biết. mục tiên sinh. Lạc Hưu Huyên nhìn sang một bên trong bóng tối, một người ngay ngắn ở chỗ mình tên hệ mỉm cười đặt câu hỏi. Kia bản thân liền là Lan Niệm chủ mẫu cho Lan Thành viện trưởng bí thuật, ngươi nếu mà muốn cũng không phải một việc khó khăn. Tiên hệ như thế mở miệng, bất quá ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao Khải Huyền Lục hội mất khống chế? Nguyên lai là vì hai hội trưởng nguyên nhân. Tiên hệ cảm giác có chút kinh hãi. Hội trưởng tục danh 23 tuyệt đối không phải người bình thường có thể kiện lên miệng. Vị siêu việt hoàn long, các bệnh hóa vật siêu việt vận mệnh người thay đổi kịch bản hướng đi. Chẳng thể trách, chẳng thể trách. Nam chính cùng nhân vật nữ chính không có nửa điểm hòa hoa, cốt truyện sao cũng thôi động không nổi. Nguyên lai, like. lạc hưu uyên, tên hề đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía lạc hưu uyên, muốn gia nhập vào kịch bản sao? Giúp ta làm việc, ta sẽ đem ngươi dẫn tiến cho la niệm. Nghe nói như thế, mỹ nam tử lạc hưu uyên lộ ra nụ cười ma quái, hắn vì một cực lạc tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc mở màn, vậy liền không thể tốt hơn. Văn vãn, ngươi ở chỗ này phụ trách chủ tình trung, ta đi trung tâm ghép cơ quan. Lạc hưu uyên quay người, mở miệng cầm danh đao của ta. Chương 647 rung động ra thế nhạn sẽ mọc ra tay, 3, chương 647, rung động ra thế nhạc, sẽ mọc ra tay, ba trung tâm khống chế máu, dưới mặt đất 4 tầng, tiến về 5 tầng lưới đi. Không phải đâu, ngươi thật sự muốn đánh Lan Thành? Ta đề nghị là, ngươi có thể còn cần luyện thêm mấy trăm năm. Bạch vô cùng thành thật địa bình luận, Lan Thành là biển máu sự kiện người sáng lập, hắn hai đại năng lực một trong số đó chính là theo tất cả nhiễm huyết dịch của hắn sinh mạng thể bên trong đạt được lực lượng. Chờ một chút. Chu chấp đi hướng về phía trước, ta nghe được phiên bản là ngươi mới là cực lạc biển máu người sáng lập. Bạch nét miệng, ngươi phiên bản là dạ. Nhân loại kiểu này giàu hoa sinh vật, lợi mình cùng ra vẻ đạo mạo là thường thấy nhất hai cái nhãn hiệu. Lan Thành chính là tốt nhất khắc họa. Chu chấp không biết Bạch lời này là thật là giả, nhưng bây giờ đã không quan trọng. Hội trưởng 23, đúng hẹn mà tới. Mạnh Vô Ưu trước đó thì cùng mình nói qua, lần này hiệp hội bệnh nhân dốc hết toàn lực là vì bệnh hóa vật. Mà từ trước mắt đã được đến tin tức, hội trưởng muốn thứ gì đó, có thể chính là kia vốn tên là Khải Huyền lục bệnh hóa vật. Nghĩ đến đây, Chu chấp mở miệng, Bạch tiên sinh, ngươi có nghe nói qua Khải Huyền lục sao? Nghe được ba chữ này, Bạch dừng lại một chút. Nó dường như đang quan sát Chu chấp. Ngươi hỏi vật kia làm gì? Nó không phải là bị y yểm bộ lấy đi sao? Chu chấp thần sắc khẽ động. Quả nhiên, ngàn năm bệnh cũ bệnh bạch cầu quả nhiên vẫn là có chút từ tri thức. Giờ phút này, tại bệnh giới thiệu, Khải Huyền Lục vậy dần dần tại trước mặt Chu chấp mở ra màn che. Bệnh hóa vật Khải Huyền Lục, cấp độ bệnh hóa trên rồng. Chu chấp còn là lần đầu tiên thực sự hiểu rõ đến trên rồng tài nguyên. Ta xem qua nhân loại các ngươi rất nhiều sách, trong đó có một câu, ta có chút tán thành. Trên thế giới chỉ có một loại bệnh, đó chính là cùng. Nhưng trên thực tế, ta cũng không phải hoàn toàn đồng ý. Bạch âm thanh quanh quần tại Chu chấp bên hai còn có một loại, chính là mệnh. trong truyền thuyết, khải huyền lục có thể khống chế nhân loại vận mệnh. hắn sớm nhất muốn truy ngược về nhân loại các người vương triều truy long thời kỳ, vận mệnh tối trực quan thể hiện cách thức, chính là kịch mệnh trung chú định, từ kiếp vận may tuyệt thế. những thứ này đều là kịch một bộ phận. chu chấp nghe được có chút từ khóa, hơi tự hỏi từ kiếp khải huyền lục hai tên này có phải có liên quan gì? cụ thể công năng kỳ thực ta là không biết, bất quá vật kia rất khủng bố, ngay cả các ngươi y đĩa bộ đều không thể không phải người phong tỏa. bạch âm thanh hiện tại nghe có chút muốn an đòn nhưng Chu Chấp không tự chủ nhớ tới hiện tại đã là Nhất gia chi chủ Jun nhoái đại thiếu gia. Ừm, ta biết rồi. Chu Chấp gật đầu một cái, ta có một vấn đề a, dịch bệnh đến cùng là cái gì? Ngươi vấn đề sao nhiều như vậy? Bạch hỏi ngược lại, ngươi cảm giác được nhân loại là cái gì? Dịch bệnh chính là cái gì? Ta sinh ra trên thế giới này chưa bao giờ hỏi nguyên nhân, chỉ đơn giản như vậy. Sinh mệnh bệnh hóa chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Bạch chuyện đương nhiên nói xong, không có tâm bệnh. Chu Chấp gật đầu một cái, cuối cùng theo cầu thang mà xuống, đến xuống đất năm tầng lối vào, ma máy theo dõi bên trong. Lan Kim vậy phát hiện không thích hợp, có chuyện gì vậy? Cái này bạch không chế huyết ngấu, không thích hợp. Bạch. phát sóng bên trong xuất hiện giọng Lan Kim, giải trừ huyết ngấu, rời khỏi năm tầng. Ta lặp lại lần nữa. Chu chấp ngừng đầu đầu, ngón trỏ tay phải nâng lên, cho nên một luồng tên máu, máy theo dõi nổ tung. Đẹp trai như vậy a, cố chuẩn, người của ngươi thiết cùng tên của ngươi giống nhau xoáy. Bạch tán Dương, Chu chấp rất bình tĩnh, cảm ơn. Tất. sử dụng thẻ công tác quét ra phía trước cửa lớn, tầng thứ 5 chết để mở ra, chỉ số bệnh hóa trực tiếp phá trận một cái chớp mắt, chu chấp cũng cảm giác được máu của mình muốn phá thể mà ra. phía trước, kim trúc trong thông đạo đã có nhất tâm chuẩn sở diệt dịch sĩ tiểu đội, còn có các loại tản ra khí tức khủng bố y dược dụng cụ. đen ngòm hướng ngay đường đốn bộ dáng chu chấp. ngay ở phía trước, ngay ở phía trước. bạch tại chu chấp bên thai thuốc dục nói, chu chấp lắc đầu, không nắm này tay phải của hắn nhẹ nhàng nâng lên, theo cổ sống của mình trong lấy ra một cái, đoạn đao. đây là ngươi chạm dịch đao, này cũng đoạn mất được rồi. bạch nước vào nói, ta cảm giác ngươi vẫn rất cứng ép, dùng như thế nào kém như vậy lao bị người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ngươi dùng không nổi đấy. Chu chấp cảm giác tiên thị xúc cảm. Theo thừa vận qua đi, đức gãy thiên thị liền bị chính mình ngồi trong cổ sống, miễn cưỡng duy trì lấy cuối cùng một tia lực lượng. Ngươi, không phải Đường đốn, cũng không phải Bạch huyết Ngẫu, ngươi rốt cục là ai? Chu chấp Hậu Phương, Lan Kim xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này, hắn đổi lại dịch trang cùng chạm dịch đao, võ trang đầy đủ. Lan thành thứ 31 đứa bé, Lan Kim. Diệt dịch sĩ máu cấp chủ đao, am hiểu là khống chế roi máu, cùng độc huyết thuật. Ngươi xong bảo thai ca ca Lan Ngọc Đâu, hắn không tại ra thế nhạc sao? Chu chấp cầm đoạn đao, nhẹ nói: Có chỗ rửa không sợ. Lan Kim khỏe miệng lộ ra nhe răng cười: Ngươi giả mồm thời khắc, cũng liền tới đây. Nơi này Mai Phục tiểu đội, là diệt dịch sĩ tinh nhuệ trung tâm không chế máu huyết tốt mà ta, thì là có giải phóng hóa diệt dịch sĩ cấp chủ đao, phụ thân ta càng là hơn Lan Thành. Ngươi, nhất định sẽ chết. Lan Kim nói. Hoa, thật đáng sợ. Bạch Hoàng sợ nói: Hu hu hu, bị giết rơi làm sao bây giờ nha. Mai Mai của ta, ta về sau sẽ không còn được gặp lại ta thân ái Mai Mai. Chu chấp hí mắt, Mai Mai là ai? Bạn tốt của ta Bạch chuyện đương nhiên nói ra, tiểu Xuân Loga. OK. Loa toàn Chi Mai, dịch bệnh cấp long cực lạ, Giang Mai. Nghĩ đến đây, Chu chấp gật đầu một cái. Chúc các ngươi trăm năm tốt hợp. Sao, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ nha." Bạch ngại ngầm nói. Một giây sau, trung tâm khống chế máu diệt dịch si nhóm, hướng Chu chấp phát động tập kích. Trên bầu trời ra thế nhạc. Đây là cái gì dịch bệnh? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Xoay quanh tại tổng bộ phòng khám nhất tâm nhà thờ thánh huyết phía trên bệnh trùng trì long cuối cùng hiện lộ ra chân chính tư thế, như là một con bướm Đầu, lại là chuột. Hàng loạt mắt kép tập trung ở dịch bệnh các nơi, thiếu kỳ vô cùng. Cái này, cực Lạc ghi chép trong, không có bất kỳ cái gì một loại dạng này dịch bệnh. Hội chứng sợ bấm đêm, cái chết đen, viễn thị, như là rất nhiều kỳ quái tật bệnh dung hợp lại cùng nhau sản phẩm. Lan Thành sắc mặt nghiêm túc, hắn lập tại trong hư không. Hội trưởng hiệp hội bệnh nhân 23. Rốt cục là thế nào quái vật a? Lan Thành phía sau, vô số màu máu máu phun trào. Ngăn cản đang quái dị dịch bệnh trước đó. Lan thành. 23 thể khảm nhiễm sát thể ngươi tới đối phó. Đây là, ngươi thăng cấp bắt đại biểu cuối cùng thí luyện. Lan Thành phía sau Thanh âm của một nam nhân chậm rãi vang lên. Sau đó, 234. Thanh âm của nam nhân không lớn, nhưng giống như toàn thế giới đều có thể nghe thấy. Lan gia đệ ba. trong tầng mây, thiếu nữ mở to mắt. Người kia là ai hả? Trái. Bên cạnh. Nho nhỏ nhãn cầu kinh khủng mướn phần, sẽ sẽ lớn lên người. Cái đó là Viêm đế 3. Viêm đế. Tà hành lực 4. Ngài. Ngày trước đó hành hôm qua. Thiếu nữ mặt không biểu tình. Không có ấn tượng. Nên còn có người khác à? nhìn xuống tất cả ra thế nhạc. Y lìa bộ hẳn là sẽ không chớ mắt nhìn hắn, biến thành của ta vật sưu tập. Chương 648, mục tiêu là phụ khoa chi long người một. Chương 648, mục tiêu là phụ khoa chi long người một. Nhất tâm trần sở, trung tâm khống chế máu dưới mặt đất năm tầng. Đầy đất thi hài bên trong, Chu Chấp chậm rãi đứng lên. Trước mặt, là máu chủ Đao Lan Kim không thể tin đầu lâu. Không nghĩ tới, ngươi thế mà không hề nể mặt mũi liền giết chết những người này đấy. Bạch phát ra âm thanh, theo ta kinh nghiệm nhiều năm, ngươi không phải loại người như vậy. Chu Chấp lắc đầu, ta theo có chút trên thân thể người học được, tại thời khắc sinh tử. Ra tay muốn quả quyết, lợi mình không phải chuyện tốt, nhưng kỳ thật cũng không phải chuyện xấu. Nếu như hậu hắc nữ nghe được chu chấp nói lời này, khoảng hội rất vui vẻ. Bất quá, nhìn không hướng chu chấp, ngươi quả nhiên là nhân loại sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, coi cuộc sống là thành đau vỏ kiếm, đao, người, so sánh dưới, ta cảm giác ngươi càng giống là đồng loại của ta. Bạch âm thanh lớn hơn một ít, thế nào? Có suy nghĩ hay không tiếp nhận của ta quả tặng, biến thành trư hầu của ta. của ta sức mạnh dịch bệnh, thế nhưng vượt qua tưởng tượng của ngươi nha. Chu chấp lắc đầu, tay phải của mình, sau đó một quyền, phía trước to lớn cánh cổng kim loại trong nháy mắt méo mó nước ra, mà ánh vào chu chấp tầm mắt thì là không gian thật lớn, trong đó là một chân không vô khuẩn phòng thủy tinh. Tại phòng thủy tinh bên trong chỉ có một màu trắng quá tải. Đến nơi này bạch minh hiện kích động, đến rồi đến rồi huyết nhục của ta liền tại bên trong. Chu chấp đi về phía trước, cho dù là cách nhất tâm trận sở phòng ngừa bệnh hóa trang bị, chu chấp cũng có thể cảm giác được loại đó thật sâu khủng bố. Trên người chỉ số bệnh hóa đang không ngừng đề cao, căn bản là không có cách chữa chế. Dịch bệnh cấp long màu trắng quá tải bệnh. Chu chấp hiểu rõ. Đây chẳng qua là bạch một bộ phận mà thôi. Nhưng loại cương độ này đã vượt qua Chu Chấp chỗ tao nộ qua tuyệt đại đa số long chưa từng mở miệng. Quan tài phía trên, một tay phá khai rồi vách quan tài. Sau đó, lộ ra thuần thân thể màu trắng, lại sau đó, chính là một thuần trắng nhân hình, không có cơ quan, cái gì cũng không có, chỉ có một vượt qua 2 mét thuần bạch sắc hình người. Nguyên bệnh hóa, bệnh mạch cầu, chỉ số bệnh hóa, bệnh trung chi long. Cái tia thân hình xuất hiện, sau đó đứng, dần dần tới gần Chu Chấp. Cách thủy tinh, màu trắng nhân hình nửa ngồi mà xuống, cùng Chu Chấp đối mặt thân thể của ngươi có trường sinh thụ có thích ngọn ngươi thuần bạch sắc hình người rõ ràng không có phát ra tiếng cơ quan lại phát ra âm thanh cho dù là cách phòng hộ thủy tinh chu chấp cơ thể hay là bản năng sản sinh e ngại rất bình thường cố chuẩn bạch nói ra vi đại bạch thì lại như thế để người kính sợ sắp thực rất khó tưởng tượng hoàn chỉnh ngươi có thế nào lực lượng chu chấp nói ra tiếp xuống ta phải nên làm như thế nào tài năng phóng ngươi ra đây bạch sửng sốt ngươi thật muốn thả ta ra đây a chu chấp cười cười chỉ là hỏi một chút mà thôi bạch thở dài mở tại tổng điều khiển bất quá Ngươi mở vô trụ. Thành thật mà nói, chìa khóa chỉ có một, đó chính là Lan Thành huyết. Chu chấp vậy không có quá nhiều nét mặt, cho nên nói, trước ngươi để cho ta thả ngươi rời khỏi, đều là chế nhạo của ta đúng không? Bạch cười ngượng ngùng hai tiếng. Chu chấp gật đầu một cái. Đương nhiên. Như là Bạch dạng này dịch bệnh cấp long, phong ấn quyền hạn, Lan Thành như thế nào lại mượn tay người khác? Ai mà biết được ngươi thật sự đến ai trước đó chết mất ra hỏa, thế nhưng ngay cả bốn tầng cũng chưa tới lên chết. Quả nhiên, Lan Tâm nói đúng. Bạch vô cùng giảo miệng đầy nói dối. Bất quá Ta cho phép ngươi chiêm ngưỡng cơ thể của ta, này đối với ngươi mà nói hẳn là lớn lao vinh hạnh." Bạch tự tin nói. "Ừm." Chu chấp đối với bệnh bạch cầu lại tăng lên đánh giá. "Vô cùng phổ tin nha." Vào thời khắc này, Chu chấp nét mặt hơi hơi biến hóa. Dường như không gian trong linh lực sản sinh thế nào lưu động, có người dẫm lên đầy đất huyết dịch mà đến. Thật không nghĩ tới, dưới đất công trình bên trong thế mà tồn tại người xâm nhập. Tuyệt khuôn mặt đẹp, thon dài cơ thể, đen nhánh băng gấm phần phần. Nam nhân, được tại huyết trên địa, giống như tại đêm mưa vũng lầy trong, càng khiến người ta không có nghĩ tới là ngươi thế mà giết Lan Kim, đây chính là Lan Thành viện trưởng tương đối với ý nhi tử. Chu chấp quay người, mày nhân lại, mặt mày hờ hững, hắn ánh mắt theo nam đầu người, chuyển qua nam nhân bên hông. Một cái cùng loại với đường hoành đao chạm dịch đao, đừng ở nam nhân bên hông, mà người đàn ông này, Chu chấp không thể quen thuộc hơn nữa, lạc hưu uyên. Sao? Lạc hưu uyên giang hai tay ra, treo lên tấm da này, lẽ nào ngươi không biết ta sao? Chúng ta không phải mới thấy qua sao? Chu giáp giáo sư, việc đã đến nước này, Chu chấp một cái giật xuống trên người da son, lộ ra râu ria Chu bộ dáng. Ừm, chu giáp, bạch ngây mẩn cả người, ngươi không phải nói ngươi gọi cố chuẩn sao? Ngươi gạt ta, kia giữa chúng ta không có yêu. Lạc Hưu Huyên Thư hùng khó phân biệt mặt đối với chu chấp, hắn nhẹ nhàng cười lấy, ta là thực sự muốn đem ngươi dẫn tiến đến nhất tâm. Hiện tại xem ra, tựa như là nào đó dẫn sói vào nhà tiết mục, gia tộc bất thường ác ma con cháu, quả nhiên rất khó chịu đến hiện thực quy tắc pháp cái giàn buộc. Chu chấp chân phải nhấc lên, theo trên mặt đất, theo tay nắm chặt một cái chạm dịch đau Lạc Hủy Viên Trưởng, bên ngoài bây giờ chính phát sinh trước này chưa có đại sự, thừa dịp hiện tại lấy hạt rẻ trong lò lửa. Thế nhưng không hề nghi ngờ chính xác hành vi. Ở đây làm sa xúc, ta có thể không muốn. Ngươi nguyện ý không? Nghe được vấn đề này, Lạc Hưu Diên lắc đầu, ta cũng không nguyện ý, bất quá, ta có thể nhịn. Với lại, ta nhịn đến bây giờ đã đủ rồi. Nghe nói, các ngươi gia tộc có bảo tàng vật, do đó, ta đem ngươi lưu cho tới bây giờ, chỉ là không ngờ rằng, nhanh như vậy đã đến thu hoạch lúc. Chu chấp hiểu rõ. Lạc Hưu Diên từ vừa mới bắt đầu thì đánh lấy cái chủ ý này, mà bây giờ, cách làm của hắn vậy vô cùng đơn giản. Đen ăn đen. Chu tại trung tâm khống chế máu lấy được tất cả mọi thứ đều sẽ hóa thành Lạc Hưu Nguyên từ lương, bao gồm Chu giáp bản thân. Lạc Quỷ viên trưởng, đúng không? Ta thế nhưng nghe nói, trước đây ngươi tiến hành nhân long thay máu nghi thức, triệt để thất bại, đã sớm mất đi lực lượng. Chu chấp trên mặt hiện ra nụ cười, là tại. Phô Trương thanh thế đi. Hắn rơi lên chạm dịch đao, linh lực cực lớn chẳng kích, phản phất muốn xé rách tất cả công trình. Lạc Hưu Nguyên nhìn chạm mặt tới màu xám quá nhận. Con ngươi của hắn tập trung, tựa hồ tại cười. Sau đó, thuẫn bộ, linh lực màu tím hình thành quân cơ. Chưa từng như này tốc độ nhanh, Lạc Hưu Nguyên vọt đến sau lưng Chu chấp. Nhanh như vậy, chu chấp một nháy mắt cũng chưa kịp phản ứng liền thấy lạc hưu uyên cầm trong tay một đao đem phía bên phải của mình nửa người trên trực tiếp chém nước máu bay múa tại thiên không máu kịch trên võ đài hai vị diệt dịch sĩ chiến đấu chính thức bắt đầu mà khán giả chỉ có một vị đó chính là phòng hộ thủy tinh bên trong thuần người ra trắng hình bệnh long bạch phô trương thanh thế thật có ý tứ a lạc hưu uyên tay phải trên lưới đao chọn một khối chu chấp huyết đủ tay đao kia là đen nhánh vô cùng mang theo một ít không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ nam tử lộ ra tuấn mỹ nụ cười chương 649 Mục tiêu biến thành phụ khoa chi long người 2, chương 649, mục tiêu biến thành phụ khoa chi long người 2. 3, ngươi không sao chứ? Ta cảm giác ngươi muốn bị hắn chém giết." Bạch Kinh ngạc nói. Chu chấp tất cả tay trái, nói đúng ra, theo bả vai bắt đầu, đều bị hoàn toàn xé rách. Lộ ra huyết nhục cùng xương. Nhìn lên tới, thê thảm vô cùng. Tất cả nửa mặt nội tạng cũng trần trụi bên ngoài. Chu chấp mặt không biểu tình, một mực tối lui ra mấy mét mới đứng vững. Phía trước, Lạc hưu Viên lộ ra nụ cười ma quái. Chỗ cổ của hắn, bó ngựa hình xăm tản ra dị thường linh lực. Lạc Hữu huyên trong tay đường đao hơi rung nhẹ. Quả nhiên, Chu chấp nhìn chằm chằm Lạc hưu huyên. quả nhiên không sai, Lạc hưu huyên căn bản cũng không có đánh mất lực chiến đấu của mình. Tốc độ của hắn thật nhanh, hoàn toàn siêu việt bình thường diện dịch sĩ si cấp chủ đao. Vừa nãy Chu chấp cũng không có bước vào trì mẹ giả ép xuống phân đoạn, cho nên tốc độ còn không có độ theo, nhưng cho dù là như thế, Lạc Hữu huyên tốc độ đều nhanh đến một loại cảnh giới. Thật sự, thật nhanh. Huyết của ngươi hương vị, không hề giống là gia tộc bất thường con cháu. Lạc Hữu Uyên cầm trong tay chính trị chính xác, ngược lại, như là thuần chủng diện dịch sĩ. Để cho ta lại đo xem. Có hay không có một loại khả năng kỳ thực, ngươi không phải gia tộc bất thường Chu Dực, ngươi còn có một cái tên khác." Lạc Hữu huyên miết miệng lên. "Chu Chấp, đúng không?" Đến lúc này, Chu Chấp đã hiểu rõ, nếu như tiếp tục duy trì Chu Dực trạng thái, không cách nào phát huy toàn lực của mình. Lạc Hữu huyên, dường như có thể thông qua nhầm nháp huyết nục, phân rõ thân phận của mình. "Như vậy, ngươi mẹ nó đến tột cùng kêu cái gì? Ngươi sao nhiều như vậy tên?" Bạch Hoàng sợ nói, trong chiến trường tàn phá huyết nơi, Chu Chấp phía bên phải huyết do tế bào khởi nguyên nhanh chóng định hướng phục. Đồng thời, chị mẹ dạ vậy bắt đầu chống bắt đầu chuyển động khó có thể tưởng tượng khó có thể tưởng tượng lạc hưu huyên nhìn chu chấp hắn không nghĩ tới trước mặt cái này chính mình sớm có hoài nghi nam nhân thật sự chính là chu chấp cái đó bây giờ đã là huyền nguyên cùng thừa vận hai đại lục quốc đệ nhất tuổi trẻ một đời diệt dịch sĩ thật có ý tứ a ngươi thế mà thật sự có hai loại kẻ ngữ. lạc hưu huyên dường như là đang xem một kỳ dị sinh vật hắn nhiều hứng thú hoàn toàn phá vỡ bình thường quy luật để người kinh ngạc tài năng chu chấp ngươi tới tìm ta là vì giết ta nghe nói như thế chu chấp rất là bình tĩnh lạc hưu huyên. Ngươi còn nhớ? Văn Tú sao? Nghe được tên này, Lạc Hưu Yên cười cười, "Còn nhớ, nữ nhi của ta nha. Nghe nói nàng tại ngươi dưới trướng làm việc, ngươi cùng nàng xảy ra cái gì chuyện xưa sao?" Mặc dù trí nhớ của ta đã rất mơ hồ, bất quá, ta nhớ được nàng kế thừa huyết thống của ta rất dài đẹp mắt. Chu chấp lần đầu, ánh mắt hờ hững, "Ngươi cùng bọn hắn nói một dạng, là chính cống cặn bà a." Thành thật mà nói, ta kỳ thực cũng không có muốn biết như vậy, trước đây ngươi vì sao phản bội phá thủy, phản bội Nguyên Nguyên, phản bội Văn Tú, nhưng bây giờ, ta cần phá thủy ủng hộ, cần Văn Tú. Do đó, ngươi cũng cần vì chính mình chuyện làm chả giá đắt, cuộc sống thiên thị nắm trong tay. nét mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc. mỹ nam tử lạc hưu uyên cầm đường đao, như là đang thưởng thức con người một dạng, nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt. chu chấp, có người nói qua, ngươi vô cùng xem được không? ở ở ba, linh lực màu tím, hình thành phong bạo. đồng thời, vì lạc hưu uyên làm trung tâm, hình thái ban đầu của thuật vực, giáng lâm. thời gian về đến 3 tháng trước, trong máy bộ đám. chu chấp đang cùng văn tú đối thoại. phụ thân của ngươi lạc hưu uyên đến cùng là người thế nào? nếu như có thể. Không muốn mang theo bất luận cái gì chủ quan cảm xúc, khách quan nói rõ với ta. Chu chấp do hỏi, văn Tú từ trước đến giờ đều là lý trí thiếu nữ, nàng cho ra đáp án, vậy rất rõ ràng. Mỹ Nam tử, Huyền Nguyên Danh môn tạo ra diện dịch sĩ si thiên tài, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đồng thời có diện dịch sĩ si khoa phụ sản bên trong mạnh nhất cận thân chiến đấu năng lực. Lạc Hưu Huyên là diện dịch sĩ si khoa phụ sản. Chu chấp thần sắc khẽ động, diện dịch sĩ si khoa phụ sản có được chủ yếu là phụ trợ loại hình năng lực, vì cho người khác thượng tiêu cực cùng cho mình thượng chính diện là cơ bản nhất phương thức chiến đấu, cùng cấp bậc bên trong chính diện năng lực chiến đấu. Thì thực cũng không có như thế xuất sắc. Trước đây tại trên giải đấu diệt dịch sĩ mới, Văn Tú sử dụng sinh thiết trọng hốt chính là phụ sản khoa cận thân thuật cách đấu một trong, theo Chu chấp hiện nay góc độ mà nói, rất bình thường. Đúng thế. Với lại, đã từng hắn, tại Huyền Nguyên có một tên hiệu. Phu khoa chi long. Dọa Văn Tú rất nghiêm túc. Chu chấp trải qua các loại luyện tập, bình thường cũng sẽ không cười, cho nên hiện tại hắn cũng không cười. Mặc dù cái tên hiệu này có chút để người không cần được. Lạc hưu Viên cũng không phải nhân long, nhưng mà hắn ở đây phụ sản khoa phâu thuật ngoại khoa năng lực đã đạt đến đàng phong tạo cực trình độ, Huyền Nguyên dường như tất cả mọi người đều cho rằng hắn tương lai tất thành nhân long, bởi vì hắn sát thực quá mức ưu tú. Lúc kia, ta tuổi tác còn nhỏ, chưa từng đã hiểu, lạc hưu huyên bản chất, hắn lúc đó cũng không phải người chuyển giới, mà là một không hề nghi ngờ thẳng nam sát thép. Chu chấp gật đầu một cái, như thế nói đến, đây chính là một cái muốn trở thành phụ khoa chi long thiên tài chuyện xưa. Cẩn thận một chút, Chu chấp, lạc hưu huyên, đây ngươi tưởng tượng địa, muốn càng thêm khó có thể đối phó. Ken ba, Ken ba, đường đao chính trị chính xác hoàn toàn chế trụ Chu chấp đoạn đao thiên thị, đồng thời, lạc hưu huyên bản thân, vậy hoàn toàn chế trụ Chu chấp rất khó tưởng tượng, một nhân loại sẽ có được bây giờ tinh xảo kiếm thuật. Tinh xảo, hoa mỹ, không có cái hở. Là cái này Chu Chấp đối với Lạc Hữu Uyên đánh giá. Khoang bụng hạ phụ kiện cắt bỏ, toàn bộ cắt bỏ tử cung kiếm thuật, ưu năng loại bỏ thuật. Lạc hưu Uyên phảng phất là một tên đấu kiếm kiếm thủ bình thường, mỗi một kích cũng rơi vào Chu Chấp yếu ớt nhất nửa người dưới. Đồng thời, cũng không chỉ là ngoại khoa thương tích, Chu Chấp đã cảm nhận được Lạc Hữu Uyên phóng ra hiệu ứng tiêu cực. Mà giờ khắc này, Chu Chấp hô hấp đột nhiên ngừng, một cơn đau đớn liệt theo khoang bụng phần dưới đánh tới. Huyết áp đang giảm xuống, hô hấp đang gấp rút, cổ quái ác ma đầu dê hư ảnh, thế mà xuất hiện ở sau lưng chu chấp, chỉ số bệnh hóa đề cao, chỉ số bệnh hóa đề cao, tế bào miễn dịch đã vì chủ nhân ngăn cản hiệu ứng tiêu cực, cùng loại sản dịch không rất kinh nguyệt không đều và cơ bản diệt dịch thuật tiêu cực tổng 17 bệnh trùng, tế bào miễn dịch cảm giác được sức mạnh cao vị đang giảm xuống bệnh hóa, bệnh hóa giảm xuống thất bại, nguồn bệnh hóa tắt mạch mũi, đây là chu chấp nắm tay, trường điện từ sinh học, một vạn thứ ba, chuyển động 3 hậu phương ác ma đầu dê, dội ra hai bàn tay to muốn hướng phía chu chấp chụp tới, nhưng lần này chu chấp chấn động linh lực từ trường hướng ra phía ngoài thúc đẩy trực tiếp tránh thoát ác ma đầu dê trói buộc nha đó chính là nguyên năng lực sao hoàn toàn ngăn cách lực lượng ngay cả dịch bệnh nước ối cũng không thể xâm sao. lạc hưu uyên dường như một chút cũng không căng thẳng ta tán thành ngươi chu chấp ta cho phép ngươi đối với văn tú làm mọi chuyện ta thân ái con rể chương 650 dịch diện thẩm cách tử huyết 1. chương 650 dịch diện thẩm cách tử huyết một chu chấp gặp qua không ít người nhưng tượng lạc hưu như vậy không biết xấu hổ xác thực còn là lần đầu tiên bất quá Chu chấp hiện tại cũng không có quá nhiều có thể nói lời nói dí dỏm thời gian. Lạc hưu Viên thực lực, đây hắn tưởng tượng địa, muốn càng thêm mạnh mẽ. Tắc mạch ối, cơ hồ là phụ khoa sản xuất bên trong nguy hiểm nhất, dịch bệnh, một sáng nhiễm, sản phụ tỷ lệ tử vong cao siêu bảy thành. Chu chấp điều chỉnh chính mình hô hấp tiết đấu. Giờ phút này, ác ma nước ối đã về tới Lạc Hữu Viên phía sau. Kia dê rừng bình thường quái dị hình dạng, chỉ là làm người cảm thấy chắc chắn nha. Nói như vậy, nhạc phụ. Chu chấp khẽ hỏi, ngài vì sao, không tại hiện tế trước mặt, vương cổ liền giết đâu, còn ít một chút phiền não. Lạc Hữu Viên sững sở hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ nét mặt rất khó hình dung kia còn không phải là vì ta thân ái con dễ sao ngươi giết lan thành nhi tử lan thành thế nhưng nhân long máu hắn có thể phát giác được chính mình con cháu trả thái ngươi giết lan kim cũng sớm đã bị viện trưởng lên đánh dấu. chờ đến viện trưởng giành tay ngươi rồi sẽ chết chẳng bằng chết trong tay ta lạc Hưu huyên đem chính trị chính xác nhất đến trước người muốn một kiếm hoa dùng cái chết của ngươi vòng đến thành tự ta chu chấp nghe nói như thế vậy không tức giận hắn trực tiếp mở miệng hỏi thành liền cái gì nhân long sao chu chấp đánh giá lạc huyên, ta nghe văn tú đã từng nói Người trước kia tên hiệu là phụ khoa chi long nói một lời chân thật, lừa gạt một chút tiểu tế có thể, đừng thật sự đem chính mình lừa. Lạc Hiu Huyên nét mặt sửng sốt, Chu chấp bình dị, người phải học được, duyệt nạp chính mình. Đây là mạnh diệt dịch sĩ tâm lý chương trình học bên trong một phân đoạn, nói ngắn gọn chính là, đừng đi làm những kia chính mình nhất định làm không được sự việc. Thì như nói, biến thành nhân long. Nghe nói như thế, Lạc Hiu Huyên nét mặt hơi thu lại. Nhiều năm chính khách, Lạc Hiu Huyên bụng dạ cực sâu, cho dù là Chu chấp dán mặt mở đại, Lạc Hiu cũng sẽ không phá phẳng. Mặc dù theo có chút góc độ đi lên nói, Chu chấp nói rất đúng sự thực. Lan thành viện trưởng bố trí cho mình nhân long thay máu nghi thức, thất bại. Đó là Lạc Hưu huyên đời này, tiếp cận nhất dòng trong loài người một lần, đến gần vô hạn. Nhưng lại xa không thể chạm. Đời trước siêu thiên tài, Lạc Hưu huyên cầm trong tay danh đao chính trị chính xác, Khoe miệng của hắn ôm lấy nụ cười, áo cởi ra. Điều luyện hoàn mỹ thân thể, phối hợp là diện tích lớn hình xăm, mà bắt mắt nhất chính là chỗ cổ bạo ngựa. "Chu chấp, ngươi thật thú vị a. Nếu như ta đem đầu lâu của ngươi lấy xuống, Văn Tú có thể hay không rất thương tâm?" Lạc Hưu mãi mãi là cười nói, mỹ nam tự tại mở miệng lúc Vĩnh Viễn cũng cho người ta một loại ôn hòa tú khí cảm giác. Và người này ta nhớ ra rồi, không phải liền là ta trước đó cùng ngươi đã nói, di thực cơ quan cái đó gọi là lưu uyên người sao? Hắn rất mạnh sao? Như vậy, ngươi buông ra máu để cho ta tiến vào bên trong, ta tới giúp ngươi. Nhìn không một hồi, phát hiện Chu Chấp rơi vào hạ phòng, vội vàng mở miệng. Ta vậy mặc kệ ngươi tên gì, chỉ hỏi ngươi giao dịch thế nào. Chu Chấp không nói gì, hắn nhìn lạc lưu uyên. Có mạnh nhất cận thân chiến đấu năng lực diệt dịch sĩ khoa phụ sản lạc thông qua linh lực phát động diệt dịch thuật, tất mạch với sức mạnh dịch bệnh. Phụ sản khoa một loại khác phương thức chiến đấu, cho mình thêm MUFF. Ác ma đầu dê như là phía sau linh bình thường, lơ lửng tại chu chấp tiện nghi nhạc phụ phía sau. Đồng thời, màu tím phù điêu khung, xuất hiện ở lạc hưu huyên đỉnh đầu, rộng lớn, hoa lệ, lại dị thường khúc dương cầm, vờn quanh tại tất cả dưới mặt đất 5 tầng không gian bên trong. Người chuyển giới lạc hưu huyên, dịch bệnh nước ối hóa, chỉ số bệnh hóa 72 phần trăm điểm một bát, Nguồn bệnh hóa, tác mạch ối, giới tính tán đồng chứng lại, cấp bậc chiến đấu diện dịch sĩ si cấp chủ đạo, năng lực diệt dịch, một phụ khoa chi long, lạc hưu là trước thời đại siêu thiên tài. Hắn đã từng bị người đưa cho kỳ vọng cao, nguyên nhân chính là như thế. Hắn có gần như mạnh nhất cận thân kỹ xảo cách đấu, mang theo chỉ định loại hình chạm dịch đau đem đạt được lượng lớn làm hại tăng thêm. Hai dịch bệnh ưu ái, lạc hưu uyên bị ác ma nước ối thanh lãi, có thể hắn có thể dự ác ma nước ối hoàn thành đặc thù hình thái biến hóa. Ba chân không biết thận, lan thành theo chân không giáo quốc giáo phái bất thường trong tay đổi lấy một đôi đặc thù thận, bị tấy ghép đến lạc hưu uyên trong thân thể, làm cho tạm thời thu được áp chế tổn thương nhân long năng lực. Vì thế lạc hưu uyên bỏ ra quá nhiều. Nam, 7 duy nhất xác định một điểm là, hắn giới tính cũng không phải toàn mặt mua sang túi lại là quen thuộc kích động âm nhạc, lại là quen thuộc thanh máu thêm tính bền dẻo cái. Chu Chấp hiện tại đối mặt một chiến, chính là cùng hắn hình thể tương tự siêu kiếm thuật cao thủ, phụ sản khoa chủ đao, trước thế hệ Mỹ nam tử Lạc hưu Uyên. Dù là Chu Chấp không một chút nào thích người đàn ông này, cũng không thể không thừa nhận sự cường đại của hắn. Ác ma nước tối hóa Lạc hưu Uyên, tất cả công kích cũng biến thành vết chỉnh. Lại chuẩn xác một chút, bán kính 20m trong đều là Lạc hưu Uyên chính xác công kích điểm rơi. Đen nhánh sức mạnh dịch bệnh hình thành chẳng kích, lần nữa hướng phía Chu Chấp đánh tới. Cơ bắp hình thành điện sinh học, sinh ra từ trường. Đồng thời tế bào lại tổ trạng thái không oxy chu chấp nhanh chóng bước vào trạng thái chiến đấu nhưng trạng thái này cũng không phải hắn trạng thái mạnh nhất bạch chu chấp mở miệng nói ta tiếp nhận rồi giao dịch của ngươi chờ một lát ta sẽ tại trên người của ta mở một đường vết rách bạch nghe được câu này phát ra âm thanh kích động thật hay giả chu chấp rất là bình tĩnh đương nhiên là thật hắn tay trái kéo ra bộ ngực mình qua kéo ngay trước mặt lạc huy lộ ra trì mệ ra một hà to mồm tay nhét vào trong đó lấy ra đồ vật là một nửa thuần trắng dịch diện cùng loại với xương trên dưới nghiến răng La Guggen, nghiêm túc. Nam, gia thế nhã. Nhà thờ thánh huyết, tiền đỉnh. Lan Thành mặt không biểu tình. Ở phía trước của hắn, một nhìn lên tới có chút không bị trói buộc, càng giống là dân chơi giống nhau trung niên nam nhân được vào hư không bên trong. Nam nhân phía sau, có vượt qua mấy chục mét cự đại thiết bị y tế. Lệ Hư Na tiên sinh. Lan Thành đè thấp thanh âm của mình, kỳ thực, chúng ta không cần chiến đấu. Lệ Hư Na tỏ vẻ đồng ý, hắn nhìn lên bầu trời, Lan Thành vượt trưởng, xem một chút đi. Nhân Long, tại như thế lực lượng vĩ đại phía dưới, vậy bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi. Giờ phút này, trên bầu trời bệnh trung chi long bị cái đó tên là tả hành liệt người tại chỗ xé nát đồng thời tại tả hành liệt bên người còn có một vị hư không ảnh tử hai vị trên nhân long lần này hành động là ai tổ chức lệ hư na hỏi ta đoán một chút nhìn xem có phải hay không la niệm lan thành không nói hiệp hội bệnh nhân số 4 nhân long thì nói tiếp la niệm quyền thế xác thực ngập trời bản thân nàng là vợ của viêm đế lại là nhà của la phiệt chủ chế định kế hoạch là chính xác đối phó người khác tỉ như ta dạng này tiểu nhân vật dư giả lệ hư na nói ra nhưng đó là hội trưởng lan thành túi đầu xuống sau đó tự hỏi một lát, mặt đất dần dần biến thành biển máu. Lệ Hư Na tiên sinh, Lan thành vẻ mặt ôn hòa, chúng ta đánh cược một lần. Dân chơi mở miệng, chính hợp ý ta. Linh lực. Trong nháy mắt bùng nổ ba. Chương 651, dịch diện thẩm cách tử huyết 2, chương 651, dịch diện thẩm cách tử huyết 2. Trung tâm phòng chống bệnh tình dục. Phía dưới, Là Nhất Tâm trần sở bệnh nặng thu nhận thất. Kỳ thực, càng thêm trực tiếp xưng hô. Nhà tú Nhất Tâm. Nơi này, giam giữ nhìn chính phủ cực lạc, hay là Nhất Tâm trấn sở không cách nào cứu chữa bệnh nhân cùng tù phạm. Trên thực tế, tại thế giới dịch bệnh, cấp cao bệnh nhân cùng tù phạm cũng không phải hai loại sinh vật. Thẩm sâu nhà tù, vô số xiềng xích cuốn quanh lấy Diệp Tiểu Diệp cơ thể. Diệp Tiểu Diệp khẽ ngẩng đầu, ta nói, vài vị diệt dịch sĩ lao hình. Diệp Tiểu Diệp nhìn xem có chút đề bài, bên ngoài giống như xảy ra một ít chuyện gì, không đi nhìn xem sao? Còn ở nơi này bổi tiếp ta, không tốt lắm đâu. Luôn cảm giác có chút thái tận chức tận trách. Trung quanh diệt dịch sĩ vẻ mặt là ngơ. Diệp Tiểu Diệp cũng không giận. Thông qua robot nano, Diệp Tiểu Diệp có thể ở một mức độ nào đó hiểu được ngoại bộ tình huống. Tồn tại vĩ đại dáng lâm ra thế nhỉ? trên nhân long đại quyết chiến không nghĩ tới thế mà lại bất ngờ bước vào dạng này cảnh tượng hoành tráng diệp tiểu diệp ngón tay hơi múa Sắc mặt chìm vào bóng tối trong máu trung tâm kiểm tra đo lường dưới mặt đất năm tầng chu chấp đối với lạc hưu huyên chiến đấu đã tới tầng thứ hai gây cấn cảnh giới chu chấp đã lâu rồi không có tao nổ qua cường đại như vậy diện dịch sĩ tinh xảo, hoa mỹ như cùng một tên kiếm thủ một hoàn mỹ vô khuyết lạc hưu huyên chính là như vậy một tên diện dịch sĩ đồng thời lạc hưu trên người tất cả công tích cũng mang theo hiệu ứng tiêu cực Chu chấp nhất định phải không ngừng duy trì lấy từ trường sinh học mới có thể cách trở rơi tiện nghi tra vợ diện dịch thuật tiêu cực cấp cao diện dịch si khoa phụ sản làm thật khó dây dưa. Bất quá hiện tại đã khác nhau. Vì theo lạc hưu uyên thị dắt đến xem, Chu chấp mang lên trên một bộ dịch diện, bao trùm Chu chấp hạ nửa gương mặt màu xám bộ dáng cho người ta một loại yêu nhã bên trong mang theo huyết mạch bành trướng cảm giác. Đồng thời mang theo đặc thù tôn giáo hưng thú dịch trang đại thực hiện lên ở Chu chấp bên ngoài thân, phối hợp với hắn đoạn đao hiện tại Chu chấp đã là hoàn toàn người. A thân thể của ngươi dường như có rất nhiều bí mật. Người kia vị trí trái tim là cái gì? Lạc hưu Viên trần trụi điêu luyện thân trên, mang theo găng tay trắng, vũ lên chính trị chính xác. Mà ở Lạc Hữu Viên đáy mắt thì là một tia kiên kỵ cùng thận trọng. Ở quá khứ có ghi chép trong chiến đấu, Chu Chấp cũng không có sử dụng tới dịch diện tiền lệ. Mà bây giờ tại cửa Lạc, này là lần đầu tiên. Huyết. Huyết ba. Nhìn không đến Chu Chấp bao tố ra tới huyết, tất cả dịch bệnh đều nhanh muốn cao chiều. Trước mắt cái này người trẻ tuổi diện dịch sĩ, có thể là thượng hạng huyết mẫu. Không chế hắn, cho dù phân thân của mình bị khống chế, cũng có thể đi hướng ngoại bộ, tìm chân chính bản thể trên thực tế, bạch là đa nghi xảo trá, nó cũng không tin, chu chấp sẽ trực tiếp mở ra máu của mình. bệnh trung chi long ô nhiễm sẽ chỉ đây tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn. nhưng chu chấp thì là làm như vậy. bạch hiện tại cảm giác dường như là một gia đình cửa lớn hoàn toàn rộng mở. nói vào đi, ta muốn đạt được bệnh bạch cầu sức mạnh dịch bệnh. chu chấp bình tĩnh nói, bạch cười cười, bệnh hóa đánh tới, bệnh bạch cầu là tạo máu hệ thống u ác tính tính tật bệnh. theo trên bản chất mà nói, vậy là một loại đặc thù ung thư, do đó tại dân gian vậy được gọi là ung thư máu, tạo máu ức chế tăng sinh tế bào mất khống chế. Tiểu này dịch bệnh, cơ hồ là trong máu kinh khủng nhất, tật bệnh. Một ngày mắt, bạch huyết dịch, rồi sẽ thay thế đi huyết ngộ trên người tất cả máu. Huyết ngẫu, quả thật có thể đạt được một bộ phận bạch lực lượng, nhưng càng lớn có thể là triệt để biến thành bạch nô lệ. Vô số máu bảo vây Chu chấp. Theo Chu chấp ra thẩm thấu vào bên trong bộ. Chỉ số bệnh hóa đề cao. Chỉ số bệnh hóa vượt qua 98%, tức sẽ tiến vào bệnh hóa hoàn toàn. Ầm ầm ầm. Ôi chào. thay máu hoàn thành, tiểu huyết ngộ đến rồi. Bạch rất hài lòng, nó vừa muốn khống chế Chu chấp nói chuyện, lại phát hiện Có chuyện gì vậy? Chính mình sao không đọc được? Không phải ta tại khống chế người kia sao? Vì sao? Sao cảm giác giống như là ta đến phòng giam bên trong? Bạch một nháy mắt trời đất quay cuồng. Chính mình giống như bị cách trở tại mô cái thế giới đã triệt để không cách nào liên lạc ngoại bộ. Qua vài giây đồng hồ, nó mới phát hiện, nơi này tựa hồ là chu chấp sâu trong thân thể. Tóc trắng thể, mình đời này chưa từng gặp qua như thế hỗn loạn người. Đây quả thật là thân thể của nhân loại sao? Không đúng. Chu chấp. Ngươi, ngươi làm cái gì? Chu chấp không trả lời hắn duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng tại chính mình tên là thẩm cách tử huyết dịch diện thượng điểm một cái kia nặng nề đến cực điểm dịch diện lan tràn ra tiếng máu Quấn quanh đến chu chấp trên đoạn đao theo đứt gãy chỗ đạn sinh ra là lưỡi đao màu máu nốt ngạt, khủng bố thể nội tế bào tạo máu không nhận bạch không chế các vọn thậm chí tại sau lưng chu chấp hình thành méo mó màu máu dây xích mấy tháng trước đó vương triều thừa vận thập nhị tướng tinh một trong mao giang hoành vi hoàng đế mệnh lệnh đưa tới cái này tên là thẩm cách tử huyết dịch diện đây là chu chấp tại vương triều thừa vận trong bảo khố lựa chọn cổ xưa dịch diện ban đầu đã hư hao trải qua chế khí tư thừa vận tu sửa mà lần nữa khôi phục tiểu giáng kéo léo, nhưng lại cực nặng mật độ cực cao Thuộc tính máu dịch diện nhưng dường như lại có khác biệt thuộc tính chu chấp nhìn màu xám dịch diện trước mắt tin tức lưu truyền thẩm tách tử huyết chỉ số bệnh hóa 60% phần trăm điểm năm hai này dịch diện cụ bị cổ xưa đặc chất có thể để cao người đeo tự thân học tập diện dịch thuật cổ xưa năng lực đồng thời càng có tỷ lệ cảnh lộ cổ xưa thuộc tính tồn tại sử dụng bản dịch diện diện dịch sĩ nhất định phải có cấp cao thuộc tính máu Sử dụng bản dịch diện sẽ tại trong một ngày đạt được 6 lần không cần linh lực diện dịch tuần máu, hồi phục tuần máu, phóng thích quyền. Sử dụng bản dịch diện phóng thích cấp chủ đao trở xuống diện dịch tuần máu, đem không tiêu hao linh lực. Bản dịch diện đối với khoa huyết học, loại lớn diện dịch thuật có cao đẳng trình độ tăng thêm, đồng thời bổ sung diện dịch thuật chuyên thuộc, ngoại chí máu kho vũ khí, nhà tù máu. Ngoại chí máu kho vũ khí, chủ đao trở xuống diện dịch thuật máu hiệu quả tăng lên 30%, chủ đao diện dịch thuật máu hiệu quả tăng lên 10%, người sử dụng bản thân đem có thể lợi dụng tự thân máu, sắc bén tùy ý vũ khí. Nhà tù máu, vì tự thân cơ thể là biển máu nhà giam có thể thu nhận tùy ý sinh mạng thể, tại thu nhận sinh mạng thể trong quá trình, hội xem đối phương năng lực để bệnh hóa cao tự thân trình độ. Phối hợp đủ cường đại cơ quan, thần cách tử huyết dường như có thể có nhiều hơn năng lực đột thủ. Cho dịch diện phối hợp thượng chuyên body, nam nhân đều cần. Chu chấp thậm chí đều không có xem hết tin tức. Lưỡi dao của hắn đã trực tiếp văng ra ngoài, màu máu tràn kích, trực tiếp đem toàn bộ không gian cắt thành ba nửa. Đồng thời, Chu chấp đã sớm vì tế bảo lại tổ hình thái lớn người mà lên. Một tay bắt lấy Lạc Lưu Uyên, một cái tay khác cầm huyết nhận, dùng sức chém bảo Không có quá nhiều loài loạn, như là cắt thịt heo đồng dạng chất để xé rách. Chương 652, một tay đào thận, Lạc Tu viên bại trốn, chương 652, một tay đạo thận, Lạc Tu viên bại trốn. Trước đây trong Cấm Thành Vương triều Thừa vận, Chu chấp tại vô số dịch diện bên trong, lựa chọn thẩm tách tử huyết. Hắn hoạch tâm nhất điểm, ở chỗ nhà tú máu, đem thân thể chính mình là chứa đựng không gian, có thể phong tỏa dịch bệnh cùng nhân loại. Đại giới chính là không ngừng làm sâu sắc bệnh hóa, mà vừa vặn, cái này hiệu ứng tiêu cực đối với Chu chấp mà nói, thì cũng không có có mở dạng Khống chế dịch bệnh bệnh trung chi long cấp bệnh bản thân liền là lớn lao tài nguyên. Máu cùng tế bảo thuộc tính, hoàn mỹ cùng Chu chấp phù hợp. Mà Chu Chấp vậy sớm liền chuẩn bị, dựa vào chính mình không bị bệnh hóa năng lực, đạt được càng cường đại hơn diện dịch thuật. Tất cả, chỉ vì biến thành rồng trong loài người, tất cả ngăn tại tế bào con đường trước đó người hoặc là dịch bệnh, đều không thể ngăn cản Chu Chấp nhịp chân. Mà dưới mắt, Chu Chấp còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Giết chết, lạc Hưu Viên, Hưu, lưỡi dao hung mãnh, như là đồ thể, máu me tung tóe, nội tạng lưu truyền. Đây là Chu Chấp đối với lạc Hưu Viên trước đó cắt đứt chính mình đắp lại. Lạc Hưu Viên bị đau, lui lại mấy chục mét. Tất cả nửa người dưới, đều bị Chu Chấp dùng trong tay thiên thị huyết nhận cắt đứt diệt dịch sĩ máu, bản thân liền là như vậy máu tanh. diệt dịch thuật tim lên đỏ sức. lạc hưu huyên sắc mặt khó coi, tay phải chỉ hướng mình. huyết đục dần dần khôi phục, cấp cao diệt dịch sĩ, thân mình cũng có tự ngã khôi phục năng lực. nhưng lạc hưu huyên dù sao cũng là bác sĩ phụ sản, hắn nhưng không có máu hay là chu chấp như vậy diệt dịch sĩ tế bào cao tốc năng lực khôi phục. huyết đục vừa mới mọc ra, đây người máu tanh khí tức hiển tế thì vọt lên. diệt dịch thuật co giật tiền sản giật, diệt dịch thuật suy hô hấp. lạc hưu sử dụng linh lực màu tím, đánh ra hai cái diệt dịch thuật, sau đó dùng chính trị chính xác điểm nhẹ mặt đất, cả người hướng lên không bay đi cái này chu chấp, vì sao sẽ mạnh mẽ như thế? với lại hắn thậm chí có thể bước vào bệnh hóa hoàn toàn lĩnh vực, lạc hưu uyên hiểu sâu biết rộng, tự nhiên hiểu rõ, muốn đi vào bệnh hóa hoàn toàn, kỳ thực tại lý luận thượng chưa chắc là một việc khó khăn, thật giống như chu chấp gặp được tân thủ thôn bột khâu để mở dạng, chỉ cần một nghi thức, thì có thể làm được thời gian ngắn bệnh hóa hoàn toàn. nhưng nay lại đối với thân thể chính mình, tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng, bước vào bệnh hóa hoàn toàn, thì cùng đun sôi thịt là giống nhau, rồi tê in một sáng biến tính, thì không cách nào quay về. chu chấp là điên rồi sao? hắn điên rồi, chính mình cũng không điên. Ác ma nước ối, ngươi phải giúp ta. Lạc hưu Huyên thấp giọng nói nói, hắn rất mạnh. Mỹ Nam Tử hậu phương đầu dê hư ảnh hơi thay đổi, màu tím xương mù lan tràn. Thanh âm rất nhỏ vang lên. Đây là cho phép đại biểu. Lạc hưu Huyên có thể hoàn toàn không chế nước ối lực lượng, cũng đúng thế thật trước đây, Lạc hưu Huyên có thể đem tứ hung tướng phá thủy bên trong mạnh nhất Thái Linh chém giết nguyên nhân. Cung phụ sản khoa học bên trong cực kỳ khủng bố dịch bệnh nước ối làm giao dịch, cũng đúng thế thật chỉ có thân là chính khách Lạc Huyên dám việc làm. Nước ối nhưng thật ra là rất bẩn. Một sáng những thứ này vật chất bước vào tuần hoàn máu liền có thể dẫn đến suất huyết ồ ạt, suy hô hấp, bị chóng và nghiêm trọng tình huống, cho dù bị diệt dịch sĩ may mắn đoạt cứu lại, đều có thể đã tạo thành cơ quan cùng thần kinh tổn thương, lưu lại cực kỳ khủng bố di chứng. Chu chấp chủ muốn năng lực, cùng huyết liên quan đến, chỉ cần mình phá vỡ kia đáng ghét ngăn cách từ trường, nhưng nước ối tiếp xúc đến chu chấp cơ thể sinh ra thật sự kinh khủng tắc mạch ối. Chu chấp sẽ chết. Nghĩ đến đây, lạc hưu huyên tay trái nâng lên, hư ảo ngữ giống như thật sự vang lên, chuyển biến đạn sinh tại cùng không biết cảnh ngộ, triển khai thuật vực, thử cung thánh điện, đồng thời đường đao chính trị chính xác phát động. Mặc dù cái này danh đao sử dụng điều kiện cực kỳ hạ khắc, nhưng hiệu quả vậy một cách lạ kỳ mạnh mẽ. Năng lực chỉ có một loại, đó chính là sử dụng gấp đôi linh lực, tự thân phóng ra diện dịch thuật trăm phần trăm đích đối thủ, to lớn dịch bệnh nước đối vỡ ra chu chấp từ trường sinh mệnh. Danh đao chính trị chính xác, hiệu quả đơn giản nói tóm tắt, nhưng thân mình người sử dụng nhất định phải có có chút đặc chất. Chu chấp nhìn trước mắt dịch bệnh ma xác thực là xem cổ đại y thư ghi lại sẽ có diệt dịch sĩ cùng dịch bệnh tiến hành giao dịch, thật giống như chính mình mới vừa rồi cùng bạch giao dịch đồng dạng. Tràng Qua nhìn xem lạc Hưu Huyên bộ dáng, hắn dường như cùng cái đó dịch bệnh nước ối ở Trung Địa rất tốt, tất chúng tắc mạch ối lan tràn, Chu Chấp huyết dịch bị đục ngầu nước ối nhồn dần, tất cả không gian giống như cũng biến thành tử cung, mà Chu Chấp thì là ở vào trong tử cung trẻ sơ sinh, lực lượng của hắn đang bị hấp thu, phản phất có cùng rốn, buộc lại Chu Chấp cái cổ. Hữu Dụ, lạc Hưu Huyên nét miệng lên nụ cười, mở to hai mắt nhìn về phía trước, Chu Chấp muốn chết chìm, có chút đáng tiếc. Lạc Hưu Huyên nhẹ nói, Chu Chấp, ngươi rất xinh đẹp, chết ở chỗ này thực sự là thật là đáng tiếc ta sẽ đem thân thể ngươi bên trong nội tạng đạo giống, tìm thấy hữu dụng linh kiện, sau đó chế tác biến thành tiêu bản. văn tú sẽ thương tâm sao? hẳn là sẽ đi. lạc hữu uyên bình tĩnh tự thuật. rất khó tưởng tượng, trước mắt người kia là người lạc hữu uyên hoàn toàn chính là một cái đồ biến thái, triệt triệt để để biến thái. người của hắn trước tất cả đều là người trang. cực lạc chính khách, ủy ban sinh sản ủy viên trưởng đều là giả. chỉ có hiện tại, chỉ có giờ phút này bị dịch bệnh nước ôm hắn mới thật sự là lạc hữu dường như là ngươi không hỏi ta vì sao phản bội huyền nguyên, phản bội văn tú đồng dạng. Ta cũng sẽ không hỏi ngươi, đến cực lạc trừ ra giết ta bên ngoài, còn chuẩn bị làm cái gì? Lạc Hưu Nguyên đem chính trị chính xác dơ cao. Chết bởi chính trị chính xác đi. Bạch, khó mà tưởng tượng nổi tốc độ. Nước tối bắt đầu sinh ra ba động. Sau đó trong khoảng thời gian ngắn đục ngầu nước tối, bị nhuộm thành màu đỏ. Lạc Hưu Nguyên cảm giác được không thích hợp, hắn hướng lui về phía sau ra nửa bước, quần tây cũng đốt lên vết máu. Nhìn sang một bên, quan chiến bên trong bạch sắc nhân hình bạch giờ phút này đang dao động. Nó phát như bị điên, gõ nhìn phòng dịch thủy tinh. Phát động long, gầm hét. Dường như đang tức giận. Vô số huyết theo nước ối không gian bên trong thoát ra, đồng thời thoát ra còn có chu chấp cùng với trên người màu máu dây xích. Đây là bệnh bạch cầu năng lực. Chu chấp người lạc hưu huyên kinh quát một tiếng, lại trông thấy chu chấp ánh mắt khủng bố, tay phải cầm huyết nhận cùng chính trị chính xác và chạm tay trái thì hình thành bất hình chạy muốn chạy ba. Đây là lạc hưu huyên duy nhất ý nghĩ, nhưng hiện tại có chút quá muộn vì chu chấp tay trái đã hoàn toàn xuyên qua lạc hưu huyên của sống bên trái phần eo máu cùng các loại kỳ quái chất lỏng đẩy ra. Dính liền nhìn huyết nục tặng khí, sôi nổi tại chu chấp trong tay. Chân không huyết thận trái bị chu chấp trực tiếp xé rách. A a a a a a a a 4. Lạc hưu huyên bộc phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào. Thê tâm liệt phế. Nhạc phụ đại nhân, phu khoa chi long. Chu chấp cùng mình mỹ nam tử Nhạc phụ gián cực kỳ gần. Trên người hắn còn có đục ngầu nước ối. Dường như là trẻ sơ sinh nguyên sơ đồng dạng. Lạc hưu huyên hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về sau lui nhanh. Hắn hoàn toàn mặc kệ chính mình trái thận, muốn chạy, muốn chạy. Chính mình phải chết ở chỗ này. Nhưng chu chấp như thế nào lại cho hắn cơ hội này? nắm lấy nhạc phụ đại nhân thận chu chấp tốc độ càng lúc càng nhanh trung quanh ngổm máu vậy càng ngày càng nhiều mãi đến khi lạc hưu viên cắn răng một cái chính trị chính xác vung ra trên mặt đất lưu lại một đạo thập tự chẳng kích, chặn chu chấp đường đi hả chu chấp sửng sốt còn chưa phản ứng chính trị chính xác kịch liệt nổ tung thiếu anh minh vang vọng tất cả dưới mặt đất năm tầng mãi đến khi nửa phút đồng hồ sau Bùi mù mới dần dần tàn đi mang thẩm cách tử huyết chu chấp nhẹ nhàng ném trong tay thận trầm rãi đem trên mặt đất lạc hưu viên còn sót lại trạm dịch đao cầm lấy hoàng hốt chạy bừa lạc hưu viên Ngay cả tên của mình đao cũng vứt đi, có chút đáng tiếc. Chu chấp nhẹ giọng từ luôn, "Lạc Hưu Nguyên, chạy. Người đàn ông này, thực lực đủ mạnh, kinh nghiệm đầy đủ lão đạo, đồng thời không biết xấu hổ. Điểm này rất trọng yếu." Lạc Hưu viên thái cẩn thận. Chu chấp mới gặp giết đều không thể đem hắn trực tiếp cầm xuống. "Bất quá, thu hoạch tương đối khá a." Chương 653, mới Thận, Loạn Chiến, Khải Hoàn Lục, 1, Chương 653, mới Thận, Loạn Chiến, Khải Hoàn Lục, một. Máu máu lan tràn, đục ngầu nước với bao trùm trên mặt đất. Tay của thiếu niên bên trong cầm xích cẩn thận, nhìn lên tới hiếu kỳ đến khoa trương. Vì ly thể không lâu, còn có sinh mệnh lực, cơ quan bên trên động mạch thận nhảy lên. Chu chấp đem trong tay huyết nhận tàn đi, chỉ lưu lại một tiên thị trôi đao, cắm vào mình của sống trong. Tay trái cầm thận, tay phải cầm danh đao chính trị chính xác. Chu chấp cảm thấy chính mình cái này tiện nghi cha vợ thật đúng là người tốt, lại đem chính mình dẫn vào nhất tâm, cho mình lại tiện cơ quan, lại tiện vũ khí. Chu chấp còn là lần đầu tiên tự tay tiếp xúc đến danh đao, chính trị chính xác ngoại hình là một thanh đen nhánh đường đao. Nhìn lên tới, có loại xưa cũ mà chính xác đẹp nắm trong tay, thon dài, mà trang nhã. Chỉ bất quá, một hồi nóng dực khí tức, nhường Chu Chấp thậm chí đều không thể cầm chắc lạc liêu liên nào. Lên chính trị chính xác rơi tại trên mặt đất. Ừm. Chu Chấp nhìn tay phải của mình, lòng bàn tay ra trong nháy mắt bị thiêu đốt. Tin tức lưu truyền, danh đao chính trị chính xác đang thỏa mãn tự thân nhất định phải là diện dịch sĩ khoa phụ sản tình ngu dưới, cho phép trở xuống chủng loại diện dịch sĩ sử dụng. Bao gồm nhưng không giới hạn trong giới tính đặc thù người, hướng giới tính đặc thù người, người chuyển giới cùng với các số ít tộc đàn, phụ sản khoa thêm số ít quân thể. Chu Chấp trở xuống liền hiểu. Chính trị chính xác cái này, danh đao tại lục quốc tên không nổi danh nguyên nhân. Ngay cả trận vô dụng cùng mỹ nhân giới trăng đều không có như thế nghiêm khắc sử dụng yêu cầu. Chỉ cần một cầm danh đao trôi đao, cảm giác nóng rực liền dâng lên. Căn bản là không cách nào ngăn cản. Chu chấp đem chính trị chính xác đeo ở hông. Được rồi, trước cứ như vậy chính xác nhìn đi. Vì Chu chấp ánh mắt nhìn về phía tay trái của mình. Một khỏa, nhảy lên thận. Là chính mình, tự tay theo lạc hưu nguyên trong thân thể lấy ra cơ quan. Tin tức lưu chuyển. Chu chấp trước mắt, một mảnh màn máu kéo ra. Chân không huyết thận trái. Cấp độ bệnh hóa giới hạn bệnh thai, chỉ số bệnh hóa 20 phần trăm 1. Động vật có xương sống thể nội thuộc về hệ tiết liệu thống cơ quan, phụ trách trong máu tạm chất loại bỏ, cùng với duy trì thể dịch cùng chất điện phân cân bằng, cuối cùng sinh ra nước tiểu kinh liệu đạo sắp xếp ra ngoài thân thể, đồng thời vậy có nội tiết công năng vì điều tiết huyết áp. Giảm độc tính, chân không huyết thận có thể miễn dịch nhân lòng phía dưới tất cả độc tính, bao gồm đặc thù mộm, đồng thời áp chế diệt dịch sĩ cơ thể thương tích. Trao đổi chất cực nhanh, sử dụng cái kia cơ quan diệt dịch sĩ sẽ có được siêu cao tốc trao đổi chất năng lực, hắn tăng lên có thể tác dụng tại nguyên bản diệt dịch sĩ trọng sinh các loại năng lực, áp dụng phạm vi máu, tim là nam giới diệt dịch sĩ thể nội bên trong quan trọng nhất cơ quan một trong, nó có thể cung cấp cường đại năng lực, sử dụng cái kia cơ quan cá thể, tự thân sinh sản năng lực đều sẽ đạt được nhất định tăng lên. Đình rong, chu chấp còn không có xem hết, huyết thận tin tức đổi mới, chân không huyết thận, trái, tuyến tụy, tiểu điểm điểm, đạt được diệt dịch thuật chuyên thuộc huyết áp điều khiển, tàn. Chân không huyết thận, trái diệt diện, thẩm cách tử huyết, đạt được diệt dịch thuật chuyên thuộc thận suy kiệt, tàn. Đến từ hoàng thất giáo quốc chân không, đã từng là diệt dịch sĩ cổ đại, nghe, thật có được khó thể tưởng tượng lực lượng, năng lực, thậm chí có thể tạm thời bao trùm thân thể tất cả thương tích chỉ có một nửa sao được nam nhân muốn thật tốt ít nhất phải có hai cái thận một cái khác còn đang ở trên người lạc lưu uyên cũng không thể nhường hắn chạy có lúc vô cùng mạnh mẽ vậy là nam nhân phiền não có thể sử dụng giao phẫu thuật tiến hành thay thế hiện tại cảnh tượng kỳ thật vẫn là rất kỳ quái chu chấp thể nội bạch nhìn bên ngoài cái này nhân loại chậm chậm vào nam nhân cơ quan hình như một giây sau chu chấp liền phải đem cái này thận ăn hết đồng dạng nhân loại cũng thực là là có ăn nội tạng truyền thống nhưng phí công nghe nói nhân loại ăn lẫn nhau vậy sẽ sinh ra dịch bệnh nói lắc đầu vừa mới chuẩn bị cùng Chu Chấp hiệp thương một chút phóng chính mình ra ngoài, liền thấy một màn kinh người. Chu Chấp cầm một cái cỡ nhỏ dao phẫu thuật sử dụng bên cạnh cổn tiến hành khử trùng sau đó, không có chút nào do dự. một đao phá khai rồi chính mình khoang bụng bên trái. cái này, cái này nhân loại điên rồi sao? đây là muốn tự sát? hay là? một giây sau, chuyện càng kinh khủng đã xảy ra. Chu Chấp mặt không biểu tình lấy ra chính mình trái thận, sau đó đem viên kia dành được thận trực tiếp bỏ vào. này mẹ nó cũng được, này không phải là một phẫu thuật A. cấp nhân long dịch bệnh bạch đã hoàn toàn nở ra. Chuyện phát sinh trước mắt hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mình, đánh thẳng vào chính mình đã biết. Phản ứng thải ra đâu, thuật hậu xử lý đâu, còn có, Khử chung có thể như thế viết mới sao? Nhưng chu chấp thì là như thế hoàn thành thủ thuật của mình, đổi mới chính mình, mới cơ quan. Mặc dù chỉ có một nửa. Hô, chu chấp thở hổn hển, nhìn chính mình trên eo miệng vết thương, linh lực khẽ nhúc đích, tế bào nhanh chóng định hướng câu. Chu chấp đã sớm không đem mình làm nhân loại bình thường, hắn đem chính mình nguyên bản thận hấp thụ vào trong cơ thể của mình, cũng coi là nước dùng hóa nguyên an. Sau đó trong cơ thể máu dân trào, trực tiếp đem thể nội bạch lý thức, triệt để để ép tiêu tán. Bạch tiên sinh, chu chấp nhìn thủy tinh nội bộ bạch sắc nhân hình, ta bây giờ còn chưa có năng lực thả ngươi rời khỏi, bất quá, xin tin tưởng ta, ta sẽ trở lại. Trước đó, cảm tạ ngài, đem lực lượng cho ta mượn. Chu chấp nói xong, theo thang lầu, hắn quay người đi về phía nhất tâm trần sở ngoại bộ. giờ phút này, tất cả ra thế nhạc. cũng tại vì cuối cùng dịch bệnh mà tổ chức mở tiệc vui vẻ. trong lịch sử khó có thể tưởng tượng vĩ đại chiến đấu đang ở trên không tiến hành, chính tại chiến đấu, nói đúng ra, là ba người. Viêm đế tả hành liệt. Cái này tên, lục quốc không ai không biết, có rung động thiên địa chi lực trên Nhân Long, thế gian tất cả viêm trưởng không giả. Mà bây giờ, người đàn ông này, tính cả bên người láo giả, sắc mặt cực kỳ cẩn thận. Hàm răng của ngươi, vô cùng sắc bén. Hư ảnh tàn đi. Mặt không thay đổi thiếu nữ mặc một mạc quần áo. Nàng không có dịch trang, không có dịch diện, thậm chí không có chạm dịch đao. Cứ như vậy đứng ở đó. Hoàng nha Cổ Hải, hội trưởng đại nhân, người này là Một bên tạ có do tại hội trưởng đại nhân Cổ Chiến đấu như vậy, không đi theo đại lão một giây đồng hồ liền bị nghiền nát. Hội trưởng chưa bao giờ có bất kỳ nét mặt, ta biết hắn. Tại 500 năm trước, hắn hay là cái hài đồng lúc. Bất quá, cổ hải tồn tại, cũng không có nhường hội trưởng chú ý quá lâu. Vì ngoài chơi một vòng xích hỏa, như là lưu tinh truy lạc, rơi vào nhất tâm trần sở trung tâm bộ vị. Mà ở đâu? Khải Huyền Lục người nắm giữ, liền tại nơi đó. Hội trưởng một chỉ, đi đoạn, Chương 654, mới Thận, Loạn Chiến, Khải Huyền Lục 2, chương 654, mới Thận, Loạn Chiến, Khải Huyền Lục 2. Nhất Tâm trần Sở, mấy chục cái bộ môn, toàn bộ do Lan tâm Phúc Càng thêm trực tiếp nói chính là huyết mạch con cháu quản Lý. Bất quá, Lan Thành Thiên tài Thiên phú di dịch, dịch, dường như cũng không có dễ thì kế thừa đến chính mình con cháu phía trên. Chính mình 61 hải tử, hiện đại đa số đều là bình thường không có gì đặc biệt, không có một cái nào biến thành nhân long, nói đúng ra là trở thành nhân long hy vọng xa vời. Nhưng đối với Lan Triệu mà nói, điểm này thiệt mũi coi thường. Lan Triệu, 20 tuổi, huyết hoàng đế Lan Thành con nhỏ nhất, đồng thời cũng là có thiên phú nhất hải tử. Tên hiệu: Môn Đồ. Hình dạng của hắn cùng phụ thân của mình khác nhau nhìn lên tới khéo léo lại khắc chế, có một loại cực độ tinh xảo tuấn mỹ, đứng ở quảng trường tâm thuyền phía trên hắn, ánh mắt từ bên trên trận chiến nhân long di động, phụ thân đại nhân nhất định sẽ thắng, mà nhiệm vụ của ta chính là đánh bại tất cả đến diệt dịch sĩ. Lan Triệu thân ra tay phải của mình, một cái trường thương màu đỏ ngòm giữ trong tay. Mấy tháng trước đó, cái đó gọi là Bắc Cung đồng chí nữ nhân, tại nhất tâm trận sở bên trong, ở trước mặt tất cả mọi người đánh tan chính mình, đem tôn nghiêm của mình, đặt chân tại dưới lòng bàn chân. Đó là lòng tự trọng quá thừa Lan Triệu lần đầu tiên dừng thân thể sẽ đến thất bại cảm giác. Chết tiệt, chết tiệt, chết thiệt chính mình là phụ thân đại nhân ưu tú nhất, hải tử, chính mình tuyệt đối không thể thua. nếu như một lần nữa, chính mình nhất định phải đem thái tuế tinh quân giết chết, đem thân thể nàng huyết dịch khô. trên thực tế, tại mấy phút sau trước đó, hắn là nghĩ như vậy. nhưng bây giờ, hắn toàn thân cháy đen địa nằm trên mặt đất bên trên, chính nhìn lên bầu trời. hả, đã xảy ra chuyện gì? vì sao cơ thể nóng quá? bị cái quái gì thế đốt qua sao? xí hỏa, thiêu đốt tại thiên tế. có một tấm bình thường khuôn mặt nam nhân rơi trên mặt đất. hắn mặc dịch trang, da hiện ra nhìn vái dị màu đỏ. trước mặt hắn là vô số nhất tâm trần sở diện dịch sĩ huyết vệ, chí ít có mấy trăm người, nhưng không một gián cản, ta có thể không muốn cùng Lan Thành kết thủ. Trung Tam nhẹ nói, đốt không trên người, cường đại linh lực màu đỏ, giống như thiên hỏa lan tràn, khủng bố đến cực điểm. Tại chỗ rất xa, mãnh vô ưu hòa điển cùng hai người sóng bay đứng. Thiên hỏa liệu nguyên Trung Tam, thật là đáng sợ trẻ tuổi diện dịch sĩ. Điện tương tấm kia khổ tướng mặt nét mặt hơi giật giật, bá đạo, khủng bố, quả thực muốn đem tất cả thôn vệ. Nghe nói hắn ở đây ngoài khơi đánh tan nguyên một chỉ tà giáo trên biển hàng đội. Vậy bởi vậy, bị không ít người xưng là. Lục Quốc Trong, nhân long phía dưới mạnh nhất khoa ra liễu diệt dịch sĩ. Mạnh Vô Ưu lay tay đồng hồ quả quyết, thiên hỏa liệu nguyên. Nghe tới rất như là thừa vận bên ấy lên tên hiệu. Tại chúng ta đại huyền, hắn tên hiệu vô cùng trắng ra. Bỏng Nam. Điền Tương nhìn về phía Mạnh Vô Ưu, kia quả thật có chút trắng ra. Trùng Phi chỉ tiên sinh. Ta nhớ ngươi cùng nhất tâm trần sợ trong lúc đó, nên có hiểu lầm. Một tên nhất tâm trần sở diệt dịch sĩ đi ra, thần sắc của hắn nghiêm túc, hiện tại là thời khắc mấu chốt, ta biết được là tiểu diệp tiểu thư sắp tiếp nhận thẩm phán, nhưng. Trung tam lúc đầu, không phải. Ta đã nói, ta cùng nhất tâm trần sợ trong lúc đó không có mâu thuẫn. Ta vậy lưu lại hắn một mạng. Nơi này hắn, chỉ là trên mặt đất đã cơ bản nướng khét, lan triệu. Cùng ta có mâu thuẫn, không, phải nói có thù người, một người khác hoàn toàn. Trung tam khẽ gật đầu một cái. Đi hướng về phía trước. Nhất tâm trần sở diệt dịch sĩ không có cách nào, phất phất tay, hai bên tối lui. Nhất tâm trần sở cao Úc. Vì hiệp hội bệnh nhân toàn diện tập kích nguyên nhân, đã bắt đầu sở tán. Cho nên, nơi này không có một ai. Ở quá khứ trong đời, Trung tam vận khí luôn luôn rất kém cỏi, Làm việc tốt cũng sẽ bị cho rằng là dụng ý khó dò. Thật không dễ dàng có chút tiền vậy lại bởi vì các loại nguyên nhân mà tổn thất hết, thậm chí đi đường lúc cũng sẽ té ngã bị thương, cho nên trung tam trên thân thể cuối cùng sẽ có rất nhiều vết thương nhỏ. Trung tam nâng lên tay trái, trong tay trái cuốn lấy băng. Gần đây một lần bị thương này là 6 ngày trước. Tại du thuyền bên trên, Diệp tiểu diệp đột nhiên muốn ăn cá sở cờ dẻo. Trung tam dừng ngư, lúc không cẩn thận cắt tới tay. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn rất đau. Trung tam hai cái lông mày có hơi run giật mình. Tiểu diệp nhiều tinh quý a. Tại vô đệ hát ngục lúc, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Khó gần, quý khí như là một con thiên nga. Mười ngón không dính nước mùa xuân. Kết quả theo chính mình 2 năm, học xong phát chuyển đơn, làm ra sự, xuất nạp hoàn trả cùng với mặc ngang buộc bê tuyên truyền và hàng loạt kỹ năng, thậm chí còn nắm giữ sử dụng cô máy tự động gia công thiết bị. Vạn sự thông thành lập biểu ngữ, còn có quy hoạch đều là tiểu diệp làm. Không có tiểu diệp, không được. Nhưng tiểu diệp thất thủ cực là người, thì là địch nhân lớn nhất. Với lại, cũng là chính mình người quen. Nha. To lớn nhất tâm trần sở trong đại sảnh. Phía trên treo ngược nhìn một cái cự đại đèn treo. Trên mặt điếu đỉnh. Treo ngược nhìn một tên hệ bộ dáng nhân vật Nhìn một cái chúng ta ai tới? Chúng ta cực lạc thích nhất, gà tây. Tây. Chúng tam, ta gọi như vậy hội mạo phạm đến ngươi sao? Tiên hệ trong tay, một quyển đặc thủ trang hoàng sách, nếu như mạo phạm đến ngươi, kia vậy không có cách nào, chỉ có thể nói một câu thật xin lỗi rồi. Chúng tam ngẩng đầu, treo ngược nhìn mũ trụ đầu tiên hề, nhìn lên tới có loại đặc thủ khủng bố cốc cảm nhận. Bất an, dù mình, ngươi vẫn là như vậy tự tin. Chúng tam dùng ngón tay lau lau rồi một chút trên mặt vết thương. Nhiệt độ của người hắn đang lên cao. Do đó, mỗi lần tiểu diệp hỏi lúc, ta liền sẽ nói, kẻ đáng ghét nhất chính là ngươi. Nhân thể bình thường nhiệt độ cơ thể đại khái là 36 đến 37 độ trái phải. Lại cao một chút, liền bước vào phát sốt lĩnh vực. Nhân thể nhiệt độ cơ thể vượt qua 40 độ, liền sẽ bị phán định là nhiệt độ siêu cao. Lúc này, đã đối đại não cùng hắn thân thể của hắn cơ quan tạo thành to lớn ảnh hưởng. Mà bây giờ, chúng ta mắt trần có thể thấy hung ôn, bên ngoài thân nhiệt độ đã vượt qua 70 độ. Đồng thời, còn đang không ngừng tăng lên. Cơ thể dịch trang thượng huyết dịch, thế mà tại bị bức hơi. Trêu thức, hảo vận, đùa bỡn sinh mệnh. Đem thế gian tất cả trở thành vui đùa người có hay không làm chết tử tế đi giác lộ đâu. Chúng ta con xuống thân thể bên ngoài thân nhiệt độ dễ dàng vượt qua 200 độ diện dịch thuật độ bỏng. diện dịch thuật Bỏng nặng theo tổn thương trình độ cùng bỏng diện tích hai cái chiều không gian phát động diện dịch thuật tính dễ nổ ngọn lửa tại trên người trung tam lan tràn đoan mục thiên niên âm âm muốn trung tam trong nháy mắt nhóm lửa tất cả đem nhất tâm trần sở trung ương thiêu đốt hầu như không còn trung tam xí hỏa thật sự thái chói mắt quả thực dường như là từ trên trời giáng xuống cả mệt gì đờ mạnh mẽ cứng mãnh bạo lực chính là vạn sự thông đại đương gia đặc chất lại một lần nữa nhìn thấy trung tam ngọn lửa chu chấp còn là cảm giác này diệt dịch sĩ si khoa gia liễu lâu rồi không có gặp phải chu chấp đứng ở ngoài trăm thước xuyên thấu qua tàn phá kiến trúc nhìn nội bộ chiến đấu còn có chính là trung tam hô lên tên đoan mục thiên niên này tên hệ chính là đoan mục thiên niên chương 655 vây giết đoan mục thiên niên 1, chương 655 vây giết đoan mục thiên niên một thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất diệt dịch sĩ si khoa gia liễu là ai chu chấp đã không nhiều chơi cái này ngạnh. năm gần đây văn phòng vạn sự thông đại uyên sở trưởng đại đương gia trung phi chỉ có thể rất dễ dàng địa cho mọi người một đáp án vì tự thân gia nhiệt độ siêu cao tiến hành đại quy mô sát thương, thậm chí là hóa khí sinh mạng thể. Đã từng, tại trên chiến trường ba nước, Chu chấp gặp qua trung tam ra tay. Nhưng bây giờ, hắn vẫn là bị khiếp sợ đến. Kiến trúc lúc tại bị nhiệt độ cao bị bỏng, dần dần biến đến đỏ bừng. Trung tam cơ thể, hiện tại đâu chỉ bị độ? Năm qua, Tên Hề lấy tay quạt quả gió, vì một loại quỷ dị tư thế rơi trên mặt đất. A bỏng chết rồi. Tên Hề nhảy lên chân. Phía trước màu đỏ liền diễm, thế mà tại trước mặt Thiên hệ, tự động bị một phân thành hai. Trung tam, thật là đáng tiếc, ta vốn cho là, tuồng vui này kịch nam chính sẽ là ngươi. Vì thế Ta còn mong đợi dòng dã nửa tháng. Đáng tiếc, tên hề tựa hồ là thở dài giữa chúng ta, hay là hưu duyên vô phận. Cho nên, tên hề duỗi ra một ngón tay. Không biết từ khi nào bắt đầu, tên hề đã mặc vào một bộ áo đôi tôm. Đồng thời, bên tay hắn xuất hiện một khung cổ xưa gậy nhạc cụ dây đàn hạ. Thế giới là một cái cự đại sân khấu. Mỗi người đều là diễn viên, các diễn viên tại trên sân khấu khởi thừa chuyển hợp tại từng cái lớn cử trong, diễn lại từng cái tiểu nhân vật. đương nhiên là có có thể, tuôn vui này kịch chỉ là nào đó trọng đại kịch mở màn cũng có nói. Tên hề trong mắt mang theo ý cười này là chạm dịch đao của ta rồi gần, xin nhiều chỉ giáo, Gãy dây đàn, một cái chớp mắt, giống như chấn động không khí, trung quanh trung tâm chỗ chế tạo xí hỏa, thế mà bị ngăn cách tại trung lương. ngươi nhìn xem, ngươi nhiệt độ cao, ở 4. tên hề lời nói thậm chí còn chưa nói hết, một đạo đỏ nắm đấm màu đỏ trực tiếp đập vào tên hề trên mặt, trong ngay mắt, mũ trùn đầu tên hề trở nên cháy đen, khủng bố đến cực điểm. trung tam tốc độ hiện ra ở không cách nào ức chế lửa giận, mà bây giờ cỗ lửa giận này hoàn toàn bắn ra, mặt đất phiến đá biến thành chất lỏng, không khí mơ hồ ba động đóng giữ sóng nhiệt trực tiếp đem tên hệ ra trực tiếp bổng xuyên. A a a a a a a a. Tên hệ bị đau, đau khổ chu lên, tay trái đem to lớn đàn hạc bắt lấy, điên cùng địa hướng lui về phía sau. Chất vật không chịu nổi. Trung tam là thực sự người hung ác không nói nhiều, ra tay chính là nhiệt độ cao lan tràn. Tên hệ căn bản không dám cùng trung tam tiếp xúc, chỉ có thể di chuyển nhanh chóng. Sóng âm lực lượng. Lần trước, ta đã đã bị thua thiệt. Trung tam bình tĩnh nói xong, thân hình giống như màu đỏ chi long, nhạc sư lần này, ta muốn ngươi chết. Trong không khí đang chấn động. Nếu như kia tên hệ thật là đoan một tiên nhân, như vậy đây chính là hắn diện dịch thuật thức sao sức mạnh sóng âm tại diện dịch thế giới ứng dụng rộng khắp, tỉ như đã vụt, cối u định vị mạch máu thành tượng mà sóng âm bản chất chính là chấn động nhanh chóng chấn động không khí lan tràn hướng trung tam bất quá trung tam dường như cùng đoan mục tiên niên đã giao thủ qua trước đó là biết nhau cho nên trung tam có chính mình ứng đối phương pháp chu chắp ánh mắt rơi vào trung tam lỗ thay quan sát đến cái gì mà từ hiện tại góc độ nhìn lại trung tam muốn đem đoan tiên niên xử lý không được không được điên cuồng chạy trốn tên hề hoàng hốt chạy bừa trên mặt đất ngã sắp xuống Sau đó nhanh chóng lật nhìn trong tay mình sách. Nam số 2, nam số 2 muốn bị đánh bại. Tên hề nhìn điên cuồng vọt tới trung tam, đột nhiên nét miệng cười. "Đúng, làm." Trung tam nét mặt khẽ biến. Hắn dường như cảm nhận được thân thể chính mình xuất hiện thế nào dị thường. Cương tại nguyên chỗ. "Rất chán ghét năng lực a." Tên hề theo mặt đất đứng lên, có chút chật vật. "Voi vạn, ngươi nhiệt độ cao tà thì cầm đi." Không biết từ khi nào bắt đầu, trung tam trên ra, mọc ra rất nhiều đợt thịt. Không khí vẫn tại chấn động. Sức mạnh sóng âm xoay quanh trên không trung thế mà đem trung tam xích hỏa cũng chế trụ, tên hề đem chính mình đàn hạt hướng trên mặt đất vừa đè xuống, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Ta thích nhất chính là thế giới giang khúc vu khúc ánh trăng. Ta vô cùng hy vọng một vị cầm mỹ nhân dưới trang tiểu nữ tại ta bố trí trên võ đài thỏa thích diễn đấu. Nếu như diệp tiểu diệp có thể sống sót, ta nghĩ nàng cũng rất không tệ Về phần ngươi, trung tam chết tại nhạc sư trong tay, kỳ thực còn rất khá. tên hề tay phải chỉ hướng trung tam, trung tam mặt không biểu tình, nhìn tên hề găng tay trắng hướng mình tới gần. người, phấp một máy mắt, tên hề đoan một tiên niên đồng tử phóng đại vì tay phải của mình cao cao địa bay lên thì ở trên trời còn có chẳng hiểu ra sao bay tới một cái chạm dịch đao các loại cái này màu đen đường đao đây không phải chính trị chính xác Ừm tên hề quay người nhìn về phía ngoài ra một bên nam chính chu giác cắt bụi trong vung ra lưới đao tới chu chấp bước chân bình ổn bao trùm lấy đặc thù dịch diện mặt chỉ lộ ra nửa bộ phần trên cho người ta một loại tà dị cảm giác hiện tại khí chất chỉ là nhìn một chút cũng cảm giác thân thể chính mình mơ hồ làm đau hình như muốn tuôn ra máu tươi tới ngươi Ngươi đem lạc hưu viên giết. Tiên hề nét mặt, lần đầu tiên xuất hiện kinh dị. Hắn lại nhìn một lần quyển sách trên tay tịch, không có á hả? Có chuyện gì vậy? Tịch bản, làm sao lại như vậy? Tiên hề theo bản năng mà ngẩng đầu. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao, tịch bản choong, ngươi rõ ràng sẽ bị lạc hưu viên giết chết. Vì sao ngươi còn hội xuất hiện ở đây? Ngươi rốt cuộc là ai? Chu chấp méo một chút đầu, tịch bản. Ngươi một thằng thần thần thao thao kịch bản, rốt cuộc là thứ gì? Không. Phải nói, trên tay ngươi quyển sách kia chính là khải huyền lục sao? Tiên hề sững sau đó đem đầu rủ xuống. Ngươi. Không phải chú Dác, ngươi không thể nào là chú Dác. Nhưng ta đoán một chút nhìn xem, ngươi rốt cục là ai? Đoán đúng có thưởng sao?" Tiên Hề chậm rãi đem đầu nâng lên. Bộ mặt của hắn trước đó đã bị Trung Tam bỏng ra một cái độc lớn, bên trong máu thịt bé bét, lộ ra trên mặt xương. Chu Chấp không nói gì, mà là nhìn về phía Trung Tam. "Vẫn được sao?" Trung Tam thẳng lên thân thể chính mình, "Vẫn được. Ngươi không xuất thủ, ta cũng sẽ không chết, nhưng hội hơi có chút phiền phức. Khải huyền Lục có thể đoạt lấy người khác năng lực diệt dịch, cẩn thận một chút." Chu Chấp sử sốt, "Ngươi biết." Trung Tam nhẹ nhàng ra hiệu, "Là tiểu Diệp nói cho ta biết." Theo vừa mới bắt đầu, nơi này trung quanh liền bị đặc thù rô bốt nã nổ răng khống, đó là tiểu diệp diệt dịch thuật. Ban đầu bỏng cũng là vì trước đem những vật này phá đi. Chu chấp thần sắc khẽ động, khải huyền lục đến tột cùng là cái gì? Trung tam nhìn về phía trước, ta cũng không biết, nhưng trước mắt người này nhất định phải giết chết. Hắn ta ác, không cách nào diễn tả bằng ngôn tử. Tiên hề nghe được câu này, giang hai tay vì quá dị tư thế và mèo. Ui ui ui, lời này của ngươi ta cũng không thể xem như không nghe được à. Tiên hề ánh mắt tụ tập tại chu chấp trên mặt thật lâu. Ui, ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến, người không phải là. Chu chấp a, chương 656, vây giết đoan mục thiên niên 2. chương 656, vây giết đoan mục thiên niên 2. Nghe được cái này câu hỏi, Chu chấp không trả lời. Tại thời điểm chiến đấu, ngôn ngữ vậy là một loại công thành lợi khí, không có ý nghĩa trả lời, Chu chấp sẽ không nói. Đoan mục thiên niên tên của người này, Chu chấp tại thừa vận, thậm chí sớm hơn lúc liền đã đã nghe qua. Lục quốc cực lạc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, nghe nói nắm giữ lấy âm thanh lực lượng, cái kia thanh trạm dịch đao đàn hạc chính là chứng minh, có thể đánh bại dễ dàng địa tạng tôn lương dạ diện dị sĩ, nhưng theo tình huống vừa rồi đến xem. Chu chấp không hề cảm thấy Đoan Mộc Thiên niên mạnh bao nhiêu, hoặc là vì Trung Tam quá mạnh mẽ nguyên nhân, tại trên người Trung Tam hiện ra kỳ quái dị biến trước đó, Trung Tam là hoàn toàn áp chế tên hệ, không trả lời sao? Ta rốt cục đoán đoán không đúng, Tên hệ dùng mang găng tay trắng tay chống đỡ nghiêm mặt gò má, Khải Huyền Lục sẽ chỉ biểu hiện tên thật, nhưng phía trên biểu hiện là Chu Giác, ta từ trước đến giờ không tin bất luận cái gì quy tắc, ta càng thêm vui lòng tin tưởng, ngươi chính là Chu chấp, nghe nói ngươi trước đó không lâu tại Thừa Vận đánh bại cái đó Tiểu hòa Thượng, cái đó Tiểu hòa Thượng rất lợi hại a, ngươi có thể đánh bại hắn, điều này nói rõ thực lực của ngươi rất mạnh. Tên hề giơ ngón tay cái lên, chẳng thể trách có thể làm nhân vật chính. Chu chấp vẫn không có nói chuyện. Bên cạnh trung tâm cũng chưa từng mở miệng. Trước đó Diệp Tiểu Diệp cũng đã cùng trung tâm thông qua khí. La niệm cùng ta nói qua, Khải Huyền lục phán đoán dường như có thể nói là tuyệt đối, cho dù là tàn bản cũng là như thế, trừ phi có vượt qua tưởng tượng cường đại tồn tại mới có thể sửa đổi. Ta lại hợp lý hoài nghi. Tên hệ trên mặt phá thoái ra chính tại khôi phục nhanh chóng, là hội trưởng a. Ngươi là hiệp hội bệnh nhân số 12, nếu như hội trưởng muốn để ngươi vì giả danh biến thành nam chính, cái này nói được vô cùng thông. Tên hệ lúc này dường như tất cả đều nghĩ thông rồi chẳng thể trách, chẳng thể trách, Đoan Mục Thiên Nhiên liên tiếp nói hai lần. Sau đó mở ra sách. Đối với hai người, phía trên nói, các ngươi sẽ đem ta giết trên hải dịch. dịch. Thật hay giả? Đoan Mục Thiên Nhiên tựa hồ tại cười, nhưng trong ánh mắt của hắn lại không có bất kỳ cái gì ý cười. vừa vặn. tên hề trang phục nam nhân lui ra phía sau nửa bước, giống như là muốn lên đài diễn xuất bình thường. Đầu tiên là khom người một cái, sau đó gậy đàn hạc dây đàn, ba động, bung nổ, chấn động không khí, vì cực kỳ bí ẩn con đường truyền bá. Mục Tiêu chính là chu chấp cùng trung tâm nội tạng, sử dụng sóng âm dẫn bạo sinh mạng thể nội tạng. Được xưng là Đoan mục Thiên niên tên hề là thực sự cùng. Hắn giờ phút này không hề cố kỵ, thế mà trực tiếp đối với Chu chấp cùng chung hai ba cái đỉnh cấp cường giả độc thủ. Năng lực của các ngươi, ta cũng muốn xem thử một chút. Khuyết tán ba. Chu chấp linh lực bùng lên, cùng vô hình sóng âm đụng vào nhau. Sau đó, theo linh lực lan tràn, theo chu chấp trong cơ thể, huyết nục bắt đầu bùng nổ. Chu chấp toàn bộ thân thể, giống như pháo hoa tràn ra. Chúng tam lui được đây chu chấp xa rất nhiều, với lại hắn dường như không có chuyện, đồng thời lấy tay điểm một cái thai của mình bộ. Hồi phục toàn máu. Máu lan tràn Chu chấp thân hình tụ tập trên không trung, sau đó rơi trên mặt đất. Có chuyện gì vậy? Chu chấp thần sắc ba động, cùng mình tế bào nuốt chửng một dạng, đối phương sức mạnh sóng âm, coi như không thấy linh lực phòng ngự, thậm chí có thể vì linh lực làm làm cầu nối, trực tiếp đem Chu chấp cơ thể để ép là bự miệng. Bất quá, Chu chấp trọng sinh kỹ năng quá nhiều rồi, công kích như vậy, không cách nào xúc phạm tới hắn căn bản. Nhưng giờ phút này, Chu chấp lại cảm giác được có chút kỳ quái, luôn cảm giác cơ thể dường như thiếu chút cái gì, đồng thời, xuất hiện một tia không thể nhận ra cảm giác dị biến. Tin tức lưu truyền, diện dịch thuật, Thiên tâm động sát đế tử không trọn vẹn thiên thị bị cướp đoạt chỉ số bệnh hóa tăng lên nguồn bệnh hóa khải huyền lục Ừm. chu chấp biểu tình biến hóa thứ độ gì thiên tâm động sát là thiên thị tự mang diện dịch thuật mình đã sử dụng thật lâu nhưng bây giờ muốn sử dụng làm thế nào cũng không dùng được giống như chính mình chưa từng có nắm giữ qua đạo này diện dịch thuật vì sao còn có thể tồn tại diện dịch thuật bị cướp đoạt tình huống trung tam là cái này khải huyền lục năng lực chu chấp nói khẽ trung tam cơ thể lần nữa hưngôn đúng vậy nhưng cụ thể phát động điều kiện ta vậy không rõ ràng nhưng ta suy đoán Có thể là kịch bản bên trong tử vong. Chu chấp nghe được câu trả lời này, hắn lập tức liền bắt đầu tự hỏi. Đoan Mục Thiên nhiên, một mực đem Khải Huyền Lục Xưng là kịch bản, như vậy thì vừa nãy Chu chấp chúng rồi kia hạ ba động bùng nổ, liền đã tính làm tử vong. Tại chính thống trong kịch bản, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện khởi tử hoàn sinh tình huống, cái này mang ý nghĩa Chu chấp xác thực đã chết qua một lần. Về phần trong hiện thực phục sinh không phục sinh, kịch bản cũng mặc kệ. Mà một lần tử vong, đại biểu một lần đo lấy, diệt dịch thuật nhãn qua sao? Chu chấp tiên sinh, nguyên ngành học vẫn đúng là Tiên Hề không còn nghi ngờ gì nữa có chút thất vọng, ta thật khó chịu, nếu như có thể đạt được ngươi tế bào diệt dịch thuật. Vậy cũng tốt. Bất quá, còn có cơ hội, không phải sao? Tả Hành Liệt cùng Cổ Hải hai cái trên nhân long, dù là không thắng được hội trưởng, ngăn chặn nàng vậy rất nhẹ nhàng. Tiên Hề buông tay, La Niệm đã từng nói, chỉ cần tại bên trong kịch bản, tất cả mọi thứ đều có thể bị cắt đoạn. Tiên Hề mở to hai mắt. Chu chấp, chúng tam. hai người các ngươi trên người, cũng có diệt dịch thuật độc nhất. Ta có thể cảm thụ được đến. Tham Lam, dục vọng, còn có, không thuộc về tự thân khí chất có chút vi hòa cảm. Tên hề gậy đàn hạc. Nhường dồ hên gần, vũ động, Đem thuật thức giao ra đây. Chu chấp nghe tên hề trong miệng xuất hiện tên. Chưa từng nghe qua. A, bên trong một cái nghe qua. La Niệm. Ban đầu ở Cấm Thành Thừa Vận, Thủy Ngân Nhất dùng ba cái tên để phán đoán chính mình là có hay không là gia tộc Thánh Địa con cháu. Trong đó có La Niệm tên. Mà hiện tại xem ra, cái tên này chủ nhân. Chính là nhà của Thánh Địa La phi Chủ, chủ mẫu La Niệm. Mà càng thêm mấu chốt là, Chu chấp mạnh nhất cao tốc khôi phục, không cách nào sử dụng. Nếu là lần nữa bị kịch bản xem như tử vong, lại bị cướp đoạt diệt dịch thuật, từng bước một xuống dưới, thật sự có có thể đoạt lấy đến tâm nhãn hay là tế bào con đường diệt dịch thuật. Chu chấp còn là lần đầu tiên gặp được đáng sợ như vậy năng lực. Càng quan trọng chính là, đầu của hắn, mặc danh có chút đau đau nhức. Loan thoáng, là sức mạnh sóng âm hay là một người khác hoàn toàn? Chu chấp lần đầu tiên đối mặt địch nhân như vậy. Quý dị, xảo trá. Không biết trung tâm là thế nào chống cự đoan một tiên niên sóng âm công kích, nhưng bây giờ, ầm ầm, hiện gần dây đàn ba động. Vô số lưỡi dao hướng ra bên ngoài khuế tán. Trung ta cùng chu chấp chỉ có thể né tránh đã cội vỡ vụn tên hề cười như điên tại tất cả nhất tâm trận sở vùng trời xoay quanh ha ha ha ha ha hai người các ngươi quả thực dường như là bỏ chết đồng dạng khắp nơi nhảy tới nhảy lui vì sao không thể hảo hảo mà đi chết đâu tên hề tay phải gậy dây cung tay trái một tay là xem kịch bản ồ nhường ta xem một chút chờ một chút làm sao còn có tên hề vô thức ngẩng đầu một cái tay phải hắn đột nhiên du về vì chỉ là trong nháy mắt hắn phía bên phải đạn hạ tính cả chính mình nửa cái thân thể đều bị sắc bén lưỡi kiếm trẻ thành hai nửa triển khai thuật vực, Từ hải ngư dược. Cầm trong tay song đao cao gầy thân ảnh, tại một mảnh đỏ tươi trong, theo mặt đất chi hải bên trong bước lên mà ra. Chương 657, người mạnh nhất long. 1. Chương 657, người mạnh nhất long. 1. Cầm trong tay hai thanh trạm dịch đao diện dịch sĩ thân mang bình thường dịch trang, cao gầy, cả khuôn mặt ẩn tàng dưới dịch diện, có vẻ hơi trầm mặc ít nói, nhưng động tác trong tay lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi, vì thật sự là vô cùng sắc bén. Linh lực không hiện, nhưng dễ dàng rạch ra tên hệ cơ thể, còn có hắn đàn hạt. A3 của ta cầm. tên hệ tiêu thảm một tiếng khoan tay bên trong khải huyền lục trên mặt đất quần của lấy. Chu chấp nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, lập tức liền nghĩ tới, Hiệp hội bệnh nhân, số 7, Pháp Iliad. Cầm trong tay hai thanh trạm dịch đao Pháp Iliad, chuyên tinh đối nhân con đường. Lực công kích gần như kéo căng trình độ, vạch phá kiến trúc, trực tiếp đem nhất tâm trần sở một tầng vách tường hoàn toàn chặt đứt. Trong mặc tử thần. Số 7, cái gì vai phụ đều tới. Tên hề lần nữa liên tục quay cuồng, sau đó chống đỡ nhìn vết dịch thuật, hồi phục toàn máu, cường hóa phong bế, tăng cường xương, nhạy cảm thần kinh. Tên hề liên tiếp cho mình tăng thêm mười mấy bờ UEF, dường như bao gồm đã biết diệt dịch sĩ tất cả con đường. Nhìn tới, hắn đạt được bản này khải huyền lục đã rất lâu rồi. Chu chấp nhẹ nói, trong mấy năm nay, Đoan Mục Thiên Nhiên đã không biết cướp đi bao nhiêu người diệt dịch thuật. Trung Tam đứng ở Chu chấp trước người, thân bên trên tán phát ra khiến người ta ngạt thở nhiệt độ cao, nhưng ta còn là khó có thể lý giải được. Trên thế giới này, thật sự hội có như thế không thể tưởng tượng nổi sự việc. Trực tiếp cướp đi người khác diệt dịch thuật, thậm chí là diệt dịch thuật bậc nhất, Chu chấp còn không phải thế sao đơn thuần diệt dịch sĩ? Hắn so với bất luận kẻ nào cũng để ý diện dịch thuật bản chất. Diện dịch thuật xuất hiện đã vô cùng không hợp lý. Nhưng đối với chu chấp mà nói, trực tiếp cấp đi đối phương diện dịch thuật, đây càng không hợp lý. Vấn đề xuất hiện ở kia vốn tên là Khải Huyền Lục trên sách. Nếu như phải dùng ngành học diện dịch để giải thích, như thế nào mới có thể giải thích địa thông đâu? Bị Đoan Mục Thiên Nhiên điểm phá, Trung Tam cùng Chu Chấp cũng có diện dịch thuật độc nhất, hai người không có riêng mình. Đạt tới tiểu này cấp toàn bộ thuộc tính hai người có diện dịch thuật độc nhất mặc dù hiếm lạ, nhưng cũng không phải là không thể nào hiểu được sự việc. Lại nói cái này pháp y là các ngươi người. người Trung Tam nói: "Chu chấp gật đầu một cái, đúng, số 7." Trung Tam nhìn về phía trước, pháp y chính đuổi theo tiên hệ, rất lợi hại diệt dịch sĩ, lại nói: "Ngươi là số mấy?" "Số 12." Chu chấp nói ra, "Bất quá, hiệp hội cũng không phải dựa theo sức chiến đấu đến sắp xếp." Trung Tam giải khai hoài nghi, sau đó màu đỏ linh lực tạo thành hai cánh, "Cùng lên đi, giết chết Đoan Mục Thiên nhiên. Chu chấp mặt không biểu tình, thành thật mà nói, chính mình không biết vì sao, bị Đoan Mục Thiên nhiên chọn chúng biến thành nhân vật chính của cái bản, đồng thời Đoan Mục Thiên Nhiên rất rõ ràng muốn gây bất lợi cho chính mình. Chu chấp ban đầu cho rằng chính mình cùng Đoan Mục Thiên Niên nên cũng không có thế nào đối địch lý do, nhưng hiện tại xem ra Đoan Mục Thiên Niên dường như từ vừa mới bắt đầu thì đối với mình ôm lấy ác ý, điểm này rất kỳ quái. đã như vậy, Chu chấp tay phải nâng lên từ trong cổ sống rút ra thiên thị đoạn nhận máu tạo thành lưỡi dao sắc bén. được rồi, cùng Đoan Mục Thiên Niên tứ bại hoại như vậy, không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, chính nghĩa ba đánh một mới là vương đạo. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chúng Tam cùng Chu chấp hai người lớn người mà lên, đàn hạc bị phá hư sau đó. Tên hề chủ yếu thủ đoạn công kích bị trên phạm vi lớn cắt giảm cả người thân mình ngay tại bị pháp y trong đuổi giết chật vật không chịu nổi hiện tại hai người gia nhập mấy có lẽ đã tuyên án tên hệ tử hình các ngươi những thứ này lấy nhiều khi ít bại hoại chết tiệt tên hệ hét lên kịch bản kịch bản đâu mau tới cứu a tên hệ vì một loại cực kỳ hài hước tư thế rút lui nhanh chóng liếc nhìn kịch bản độ đều tên hệ chết bởi kịch bản cuối cùng màn hu hu hu không thể nào ta muốn chết rồi tên hệ khoa trương vào lên đối mặt ba vị đỉnh cấp diện dịch sĩ cấp chủ đao tên hệ trong mắt khủng hoảng càng ngày càng nhiều xí hỏa, sắc bén chi nhận, còn có khiến người bực bội tăng sinh màu máu, đem trước mặt cảnh sắc phủ kín, trừ gia nhân long, thật sự có người có thể cản bọn họ lại ba cái sao? tên hề suy nghĩ một lúc, hẳn là không có. trong chốc lát, phong phu ba, tên hề đầu lâu bị pháp y một đao chặt đứt, nhiệt độ cao tay xuyên suốt tên hề trái tim, mà màu máu đập nhận, trực tiếp đem tên hề chém thành thịt vụn, máu giống như suối phun đồng dạng, tại tất cả giống như giáo đường nhất tâm chuẩn sở trong đại sảnh mở ra một đóa rực rỡ chi hoa, chu chắp rơi trên mặt đất, tên hề mưa máu rơi xuống, đoan một thiên nhiên. Chết rồi sao? Còn có, hán quyền kia. Khải huyền Lục. Chu chấp hiểu rõ, đây là hội trưởng lần này hành động mục đích cuối cùng nhất. Tiểu này tiếp cận với nhân quả luật bệnh hóa vật và cấp không thể nghi ngờ. Chí ít vì cấp long, thậm chí là cấp long phía trên. Hiện tại ra thế nhạc trên bầu trời, hội trưởng đang cùng Ilya bộ đỉnh núi cường giả chiến đấu, tất nhiên là trên Nhân Long, cùng là trên Nhân Long, thậm chí là một đánh hai. Trung Tam giảm xuống nhiệt độ cơ thể, nhìn xem nhìn thi thể trên mặt đất khẽ như mày. Ma Mà pháp ý nhặt lên trên mặt đất Khải huyền Lục. Nhẹ nhàng lật ra. Lây dính máu tươi Khải Huyền Lục nhìn lên tới tràn ngập dị. Có chút không đúng." Pháp y nhẹ nói, "Số 12, quyển sách này không phải bệnh hóa vật, là mô phòng phẩm phẩm. Kia tiên hệ không có chết." Trung Tam nhìn về phía Pháp y Liễu, vị này Pháp Ý lão ca nói thế nào? Phải dùng truy vết mau sao? Rất hiển nhiên, Trung Tam tử vừa mới bắt đầu thì không cảm thấy dễ dàng như vậy là có thể đem đoan một thiên nhiên xử lý. "Muốn?" Pháp Ý trầm giọng nói, "Hắn thì ở trung quanh, sẽ không xa." "Truy, chờ một chút." Pháp Ý nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn lên tới, không cần đuổi, nhất tâm trấn sở, Chỗ tối Tên hề tại bên trong đường hẻm phí nước đại, chủ mẫu đại nhân, ta thế nhưng tận lực. Chú chấp, trung tam, còn có pháp y thì tùy ý hai cái ta đều có thể dùng khải huyền lục cáp chế. Nhưng ba cái, không có cách. Với lại những người kia rất khôn khéo, sợ là đã rửa vào truy vết máu đến đây. Hiện tại tên hề hoàn toàn không thành hình người, cả cái đầu đã một nửa đều bị bị bỏng đập nát, cơ thể cũng nhiều có tổn hại. Hu hu hu, ta muốn chết mất làm sao bây giờ? Chủ mẫu, làm sao bây giờ nha. Tên hề rất hoa trương gào thét Máy truyền tin một phía khác, là yên tĩnh như chết. Vừa nãy, cổ hải truyền đến thông tin. Hội trưởng hiệp hội bệnh nhân là một vị nhân long. Trong máy bộ đàm, truyền đến nữ nhân luyện chuyển âm thanh. Tên hệ chỉ còn lại một con đồng tử sử xuất. Ách. Từng. Đây là Cổ Hải, trước khi chết thông tin. Cổ Hải, chết rồi. Còn có. Liệt, liệt bị đánh gãy toàn thân xương, đã bại lui. Sao? Làm sao có khả năng? Sau lưng, ba đạo đáng sợ linh lực chính đang áp sát. Chỉ là dân dân thả chậm, sau đó đình chỉ. Không biết từ khi nào bắt đầu. Tên hệ phát hiện, đường hẻm phía trước Một người mặc mộc mặc 16, 17 tuổi thiếu nữ, đang dùng vô thần mắt chỉ nhìn chính mình. Không có đặc điểm, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, không cách nào diễn tả bằng ngôn tử. Giống như người này từ trước đến giờ thì không nên xuất hiện trên thế giới này. Máy truyền tin một đầu khác, được xưng là chủ mẫu người, hỏa tốc cúp điện thoại. Tên hề hai chân bắt đầu run rẩy. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Đại nhân, đại nhân, ta là Đoan một Thiên nhiên. Ta rất lợi hại. Ta có thể cho ngươi làm châu làm ngựa. Đại nhân, chu chấp có thể làm được, ta vậy có thể làm được. Thiếu nữ mặt không biểu tình. Nàng lắc đầu. Một giây sau, tên hệ bộ dáng người, biến mất. Cứ như vậy đột nhiên trong lúc đó. Theo trên thế giới này, hoàn toàn biến mất. Hình như, chưa bao giờ xuất hiện qua. Chương 658, Người mạnh nhất long. 2. Chương 658, Người mạnh nhất long. 2. Hội trưởng Hiệp hội Bệnh nhân. 23. Thông tin bí ẩn cho ra tên hiệu là vua nhiễm sát thể. Từ trước đến giờ chỉ có sai lầm tên, không có sai lầm ngoại hiệu. Tăng thêm hội trưởng cho quả của mình tìm chỉ mẹ dạ chu chấp cho ra phán đoán là. 23 con đường, chỉ sợ cùng ghen cùng di chuyển liên quan đến nay thậm chí đã vượt qua ngành học diệt dịch, đạt đến sinh vật học lĩnh vực. Tên hề đoan một thiên nhiên tại 23 trước mắt hoàn toàn biến mất, thậm chí không có nửa điểm bụi bặm còn sót lại. Hội trưởng, hội trưởng, pháp y cùng chu chấp đồng thời thấp giọng mở miệng. Cho dù không phải bệnh hiệp hội trưởng, chu chấp hai người cũng biết cái này sao gọi. Chỉ theo chu chấp đi vào thế giới này sau đó, không có bất kỳ cái gì tồn tại, bao gồm dịch bệnh cùng nhân loại diệt dịch sĩ ở bên trong, không có một cái nào có thể cùng hội trưởng 23 so chiêu. Đúng thế, chỉ là qua hai chiêu mà tôi Nguyên bản, nghe Đoan Mục Thiên Nhiên nói, y liệp bộ điều động hai cái trên nhân lòng đến bắn tiệu hội trưởng, còn có một chút lo nghĩ. Nhưng bây giờ, chúng tam vậy thành thật, hắn xa xa đứng ở phía sau, nhìn bên cạnh hai cái diệt dịch sĩ chủ đao lão bản. Pháp Y cùng Chu Chấp, trong chủ đao coi như là lĩnh cấp, hai người này chỉ là hiệp hội bệnh nhân bình thường thành viên. Mà người hội trưởng này người đứng đầu, thậm chí đánh tan y liệp bộ điều động trí cao chiến lực. Dạng này người, giết chính mình, như là giết một con kiến. Cứ như vậy đem Đoan Mục Thiên Nhiên giết rồi sao? Chầm mặc một hồi, Chu Chấp nhẹ giọng mở miệng. Đoan Mục Thiên Nhiên thực lực, dù là mạnh hơn cũng vô pháp nhảy thoát ra hội trưởng ngũ chỉ sơn hội trưởng chiến lược so với chu chấp tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều vì chu chấp tính cách tất nhiên sẽ trưởng muốn phản kháng y lý hệ bộ lưu lại đoàn một thiên niên cái này cùng y lý hệ bộ ám thông xã giao người thu hoạch chút ít tài liệu là tốt nhất chỉ là một hồi sinh vật chứa mà thôi doanh hội trưởng bình bình đảm đạm. chu chấp kỳ thực không nghĩ tới hội trưởng hội thật sự hồi chính mình đại lão bản là thực sự thân dân hồi sinh pháp y ẩn tàng dưới mặt nạ đôi mắt khẽ nhúc đích là trong truyền thuyết y lý bộ kỹ thuật có thể có thể một người linh hồn tại một người khác trong cơ thể hồi sinh diện dịch thuật Hội trưởng nhẹ nhàng khuấy động lấy trong tay khải huyền lục nàng tùy ý thu nạp bước vào miệng túi của mình. Sau đó vô vỗ kia không tính là cái gì đặc thù kỹ thuật. Loại kỹ thuật này trên bản chất chính là diện dịch sĩ thông qua thời gian dài giảng thuật cuộc sống của mình kinh nghiệm cùng tri thức đem những tin tức này truyền lại cho một vị trẻ tuổi tiếp tục người tích lũy tháng ngày, bao gồm sở thích của mình, cuộc đời, việc không lớn nhỏ, năm này tháng nọ, mãi đến khi hình thành hoàn toàn giống nhau nhân cách, tổ tục nhân thân thượng liền ký túc nguyên diện dịch sĩ linh hồn thực hiện cái gọi là hồi sinh. Hội trưởng tâm tình vào giờ khắc này dường như cũng không tệ lắm, nàng hơi nhiều lời hai câu, trong đó còn cần y bộ một ít bí dược. Cùng với đối với hồi sinh người cực độ khắc nghiệt yêu cầu, mặc dù quá trình cũng không phức tạp, nhưng vô cùng khó khăn. Chu chấp sử sốt. Cái gì? Ý thế bộ còn có kỹ thuật như vậy? Cái này thật sự là đánh thẳng vào chu chấp quan niệm. Trên thế giới không tồn tại hai mảnh giống nhau như lúc lá cây, người cũng là như thế. Dù là đồng dạng lý lịch của đời, sáng lập ra người, vậy hoàn toàn khác biệt. Nhưng bây giờ căn cứ hội trưởng lời giải thích, nhóm người mình một thẳng cùng với nó chiến đấu tên hề chẳng qua là đoàn mộ thiên nhiên một hồi sinh người. Thuật hồi sinh, nhuyễn đoàn mộ thiên niên linh hồn trong hồi sinh thể hoàn toàn hồi sinh, trên lý luận mà nói, chúng ta giết chết đúng là đoan mục thiên nhiên, nhưng không xác định là đoan mục thiên nhiên, đến tuột cùng hồi sinh mấy cái. pháp y đem song đao thu nạp đến cái ông của mình. 23 không nói nữa. nàng không có nhìn xem trung tam, cũng không có thái độ ý nghĩa, đôi mắt rơi vào trên người chu chấp. chu chấp. hội trưởng nói khẽ. chuyện chỗ này tới gặp ta. chu chấp không người gật đầu. một giây sau, hội trưởng thì biến mất. pháp y cũng không nói chuyện, lão đại đều đi rồi, hắn vậy không có ý nghĩa gì tồn tại. hướng về phía chu chấp gật đầu một cái, quay người rời đi. nơi này chỉ còn lại có chu chấp cùng trung tam. lão bản của các ngươi a. Trung Tam thẳng vào nhìn hội trưởng biến mất khu vực nói, Chu chấp suy nghĩ một lúc, ừm, có thể nói như vậy. Thế nào? Trung Tam hiện tại đã không còn hung ôn, tay hắn xoa xoa mặt mình, ta không có tư cách đánh giá vĩ đại như vậy tồn tại. Chỉ là, ta có một chút rất kỳ quái. Trừ ra Y hệ bộ, trên thế giới này, trên lý luận kỳ thực không nên tồn trên nhân long. Trung Tam vừa mở miệng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức giơ tay lên, hội trưởng, ta không có có ý nói ngươi à? Ta liền theo khẩu nói một chút. Chu chấp có chút không khen được, Trung Tam, hội trưởng tình hình Trung Hạ chỉ đánh cao đoạt cục ngươi cấp cao sao? Thiên hỏa liệu nguyên manh Nam Trung Tam có chút do dự, không tính. Sao? Chu chấp vô vỗ Trung Tam bả vai, đi rồi. Chính quyền cực lạc người nên thì muốn tới. Trận này trò chơi, chân chính nhân vật chính là hội trưởng cùng Y Bộ. Tất cả nhất tâm trần sở, bất quá chỉ là tranh đấu chiến trường. căn cứ Chu chấp phán đoán, Y Bộ chính là vì Khải Huyền Lục đến thu hút hội trưởng tới trước, đồng thời đồng thời điều động hai tên trên nhân long ám sát hội trưởng. Không nghĩ tới, hội trưởng vì tính áp đảo lực lượng, làm cho đối phương một chết một tàn. Trên sân khấu thịnh đại nhất kịch kết thúc. Tiếp theo, cực lạc diệt dịch sĩ nhất định sẽ tiếp quản nơi này. Ừ. Trung tâm gật đầu một cái. Hắn đã phái khung vô đoạn đi đem Tiểu Diệp từ trong nhà tù nhất tâm tiếp hiện ra, trực tiếp rời khỏi là đủ. Trên bầu trời ra thế nhạ, hồng vân dày đặc, quả thực dường như là bầu trời đang khóc đồng dạng. Mà tại bên ngoài nhất tâm trần sở bộ, huyết sắc đại chủ giáo Lan thành mặt không biểu tình. Sau lưng, màu máu thủy triều giống như biển lớn bốc lên. Hôm nay thì đánh đến nơi đây đi. Lệ Hư Na cười híp mắt nói ra, tiếp tục đánh xuống, của ta máy CT muốn không có điện. Phía sau hắn to lớn dụng cụ, phóng xuất ra linh lực tinh người. Lan thành vậy không ngăn trở rơi trên mặt đất, lặng lặng nhìn Lệ Hư Na khoắt tay, đi xa bóng lưng, trong mắt của hắn mang theo vẻ lo lắng. Trong hai, dạng đơn giản máy truyền tin vang lên. Lan Thành viện trưởng, thanh âm kia mang theo bình tĩnh, "Lan niệm chủ mẫu, để ngươi đến một chuyến phương thế Đoan Điên Châu." Lan Thành không nói gì, nhìn chung quanh nhất tâm trận sở tường đổ. Hội trợ triển lang thế giới giờ phút này bị một mảnh màu máu mây mù bao trùm lấy. Là về 23, mặc dù cổ hải bị giết, Khải Huyền Lục bản thiếu vậy bị cắt đoạn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chúng ta vậy ở một mức độ nào đó xác định thân phận của nàng cùng năng lực. Cổ hải dùng tính mạng của hắn Phán đoán, 23 cự tuyệt thế giới danh hiệu, ngừng lưu tại nhân long cuối cùng. Cái thanh âm kia không có gì trêu tức, rất là nghiêm túc. Lan Thành mặc màu máu áo khoác, hành tại quảng trường trung ương, ta biết rồi. Nói cho Lan niệm phu nhân, ta sẽ lập tức tới trước. Lan Thành nói như vậy, đôi mắt của hắn sâu không thấy đáy. Chương 659 và hội trưởng một nhật hẹn họ, 1, chương 659 và hội trưởng một nhật hẹn họ, 1. Lịch thế giới 329 năm, trung tuần tháng riêng. cực lạc đại thành thị thứ hai trên bầu trời ra thế nhạc, xuất hiện sự kiện kỳ dị lần này sự kiện dẫn tới chính quyền cực lạc hạ viện coi trọng điều động diện dịch sĩ điều tra cơ bản khóa chặt là đặc thù dịch bệnh xâm nhập đã bị chính quyền cực lạc thanh trừng. hỗ trợ triển lãm thế giới như thường lệ cử hành đây là chính quyền cực lạc lý do thoái thác Chu chấp rất rõ ràng lực lượng cường đại mang tới đặc quyền nhưng không nghĩ tới đặc quyền thế mà như thế lớn lần này sự kiện lại đơn giản trực tiếp một ít chính là hiệp hội bệnh nhân thành viên toàn diện xâm nhập mục tiêu chính là đoan buộc thiên niên trong tay bệnh hóa vật đặc thủ. Khải Huyền Lục mặc dù chỉ có một bộ phận, nhưng dựa theo hội trưởng tự mình xuất thủ thành phần đến xem, cho dù là một bộ phận, vậy cực kỳ cường đại. Về phần bản này Khải Huyền Lục tại sao lại xuất hiện ở đoàn Mục Thiên Niên trong tay, kỳ thực rất tốt phán đoán. Y bộ muốn sử dụng bản này bệnh hóa vật, dẫn xuất hội trưởng. Đồng thời, lần này thậm chí xuất động hai vị trên nhân long. Thanh thật mà nói, Chu chấp tại gặp qua nhân long mạnh mẽ sau đó, đối với trên nhân long, căn bản không có bất luận cái gì khái niệm. Lần này càng quá đáng. Hội trưởng đến, sau đó nhẹ nhàng giết một trên nhân long, đánh chạy một trên nhân long, cứ như vậy đó là một loại cảm giác rất không thực theo góc độ nào đó đi lên nói thật sự sẽ cho người một loại ta lên ta cũng được ảo giác mà hiện thực là chu chấp đối phó cầm trong tay khải huyền lục đoan mục thiên nghiên cũng tốn sức Mấu chốt là đoan mục thiên niên còn cướp đi thiên tâm động sát nghĩ đến đây chu chấp thì lông mi liền nhíu lại đoan mục thiên niên hồi sinh thể bị hội trưởng xử lý nhưng biến mất diện dịch thuật cũng không trở về đến trên người chu chấp có ba loại khả năng tính một loại là đến hội trưởng trên người bởi vì vì bản thân là sẽ mọc ra tay giết đoan mục thiên niên loại thứ hai là hoàn toàn biến mất loại thứ ba khả năng tính tương đối nhỏ, đó chính là đến Đoan mục Thiên niên cái khác hồi sinh thể phía trên. Chu chấp phán đoán trên cơ bản là trước hai loại, loại thứ ba khả năng không lớn, Đoan mục Thiên niên lỡ như có một cái gia cường liên hồi sinh thể, lỡ như cấp đoạt đến Chu chấp tâm nhãn vậy thì không phải là vô cùng đủ điểm. Chu chấp thu lại cảm xúc, tiếp tục tự hỏi, Lạc Huygen biến mất, cùng Lan Thành cùng nhau biến mất. Nếu như không có đoán sai, bọn hắn hẳn là đi hướng Đoan Diên Châu, mà còn lại chính quyền thực lạc, cái này cơ hội là hiện nay lục quốc bên trong cường đại nhất, quốc gia, có không biết bao nhiêu người lòng. Thế lực quả thực là xem như không có trông thấy hội trưởng người này. Đúng thế. Vì giờ này khắc này, Gia Thế Nhạc, khu hoàng Hậu, phố Phá Hiểu, Chu chấp chính Lạc hậu nửa cái thân vị, nhắm mắt theo đuôi cùng tại hội trưởng 23 sau lưng. Hội trưởng đi tới chỗ nào, cực Lạc mạng lưới tình báo thì biến mất ở đâu? Chỉ đơn giản như vậy, dường như có thể được xưng trong lịch sử cường đại nhất, y điệp bộ phản loạn sự kiện, giết một tên nhân long to lớn tội phạm, đường hoàng tại dạ phố. Cực lạc tổng thống đặng Bái nghe nói trong đêm theo phỉ lãnh thủy đổi tới Gia Thế Nhạc, nhưng hoàn toàn không dám chính diện tham dự hội nghị trưởng tiếp xúc. Chu chấp nhìn hội trưởng Bóng Lưng, hồi tưởng đến Mạnh Vô Ưu báo tin chính mình hội trưởng ở chỗ đó thời điểm nét mặt. Chu chấp từ trước đến giờ là quen thuộc khống chế toàn cục, nhưng càng lúc càng thâm nhập sức mạnh cao vị, cũng sớm đã nhường Chu chấp mất đi thống ngự toàn cục năng lực. Đặc biệt, 23 triệu này có hoàn toàn phá hoại quy tắc lực lượng diện dịch sĩ. Chu chấp, ngươi dường như có rất nhiều tâm tư." 23 đi tại phía trước, nàng xem ra đang chậm rãi dạo bước, vô thần đôi mắt nhìn về phía trước. Trung quanh tồn tại, tựa hồ cũng đối nàng nhìn như không thấy. "Ngươi có vấn đề gì, có thể hỏi dư." Giới hạn hôm nay, quả nhiên Hội trưởng tu được Khải Huyền Lục Tâm Trạng hẳn là không tệ. Chu chấp trầm mặc một hồi, "Hội trưởng, thành thật mà nói, ta cũng không biết muốn hỏi điều gì. Giữa chúng ta chênh lệch quá lớn. Hỏi cái gì trên bản chất ý nghĩa cũng không lớn. Có thể, ta muốn hỏi là, ngay hiện tại đến cùng là cái gì đẳng cấp diện dịch sĩ?" Hội trưởng thẳng tắp đi tại phía trước, giống trong loài người. Mặc dù Chu chấp trước đó đã hiểu được một ít, nhưng thật sự nghe được hay là kinh ngạc. Nhân Long. Hội trưởng, chỉ là Nhân Long. Mặc dù Nhân Long cùng chỉ là hai cái này từ nghe tới cũng không dựng, nhưng trên thực tế rất phối hợp, bởi vì là hội trưởng. Thiện tay giết trên nhân long hội trưởng chỉ là yế long giờ phút này hội trưởng đi tới một nhà cực lạc đồ trang trí trong tiệm nghe em thai phong linh chọn chọn lựa lựa cuối cùng cầm lấy mấy cái đẹp mắt đồ trang trí sau đó đối mặt không hề phát giác điếm láo bản hội trưởng đem tiền đặt ở trong ngăn kéo nhiều không cần tìm hội trưởng bình tĩnh nói sau đó hội trưởng tiện tay đưa cho chu chấp một đồ trang trí theo bên ngoài hình nhìn lại là đặc thù xoắn kép kết cấu ách hội trưởng ta không thể nhận đối mặt đại láo bản chu chấp vậy bắt đầu chơi eg hội trưởng nhìn chu chấp người gặp có phần tiếc như chết bình tĩnh Nhương Chu chấp không cách nào kháng cự. "Tạ tạ hội trưởng." Chu chấp nói, "Cả hai địa vị trên lệch quá lớn." Tất cả cổ tay cùng kỹ xảo cũng lại biến thành chê cười. Dù là hội trưởng thì đứng ở bên cạnh mình, chính mình chằm chằm vào hội trưởng mặt nhìn xem, Chu chấp cũng không có cách nào ghi chép lại hội trưởng bộ dáng, không cách nào dùng bất luận cái gì hình dung từ để diễn tả. Có thể, duy nhất miêu tả chính là hội trưởng là người. Nhưng, nàng thật là người sao? Ngày 19 tháng 1 10 giờ lẻ 8 điểm, và hội trưởng đi khu hoàng hậu nhìn xem tượng nữ thần diệt dịch, mùa đông khắc nghiệt, trên thế giới nơi lạnh nhất, tại tượng nữ thần diện dịch chống lên. Ngày 19 tháng 1 năm 12 giờ 50 phút và hội trưởng đi ra Thế nhạc viện Bảo tàng lịch sử, vì hội trợ triển lãm thế giới nguyên nhân, chỗ nào có không ít du lịch đoàn, hội trưởng trộn lẫn ở trong đó, nghe được dường như say xương ngon lành. Ngày 19 tháng 1, 14 giờ 57 phần và hội trưởng đi ra Thế nhạc thị chính vẫn sành tìm đọc lần này tập kích tài liệu, đến rồi 10 cái nghị viên vây quanh ở tòa thị chính cửa, không dám vào đến, tòa thị chính bên trong tồn tại không chỉ có một nhân long, nhân long vô cùng đáng sợ, nhưng mà có hội trưởng tại, cho nên không đáng sợ. Hội trưởng tốt nhất rồi. Chu chấp suy nghĩ một tiền, hội trưởng đến tột cùng muốn làm gì? Nhưng Thực sự là nghĩ không ra tới nàng dường như là toàn thế giới người tự do nhất có thể làm vô hạn sự việc bóng đêm dần dần dáng lâm ra thế nhạc bờ sông mãn não hội trưởng nhìn phía xa thành thị hình dáng cái bóng trên mặt sông chu chấp giữ đối với người có chút thất vọng hội trưởng nhẹ nói hả a chu chấp sắc mặt biến hóa chính mình là làm gì sai sao cẩn thận chặt chẽ thậm chí không nói lời nào cái này cũng có thể khiến cho hội trưởng thất vọng A đều nói gần vua như gần gọn nhưng hội trưởng đại nhân có thể đây hoàng đế chân chính phương thiên chiếu khó chỉ nhiều Dư chuẩn bị trả lời ngươi rất nhiều vấn đề, nhưng ngươi không hỏi. Suy nghĩ cẩn thận, ngươi hẳn là sợ Dư. Vô thần thiếu nữ, nhìn tại chỗ rất xa bóng đêm xuất thần. Đừng sợ, thiếu nữ dừng lại thật lâu. Đừng sợ, Dư từ tiếp. Sắp đến. Chu chấp đồng tử phóng đại, dường như không cách nào ức chế. Chương 660 và hội trưởng một nhật hẹn họ 2. Chương 660 và hội trưởng một nhật hẹn họ 2. Màn đêm buông xuống, nhưng cực lạ có toàn bộ thế giới dịch bệnh tuyệt nhất sống về đêm. Sáng chói đèn tràn ngập ở trên không. Bờ sông mãn não giống như bình thường thiếu nữ hội trưởng dường như là tại nói gì đó dâu dịa việc nhỏ. hội trưởng cũng có tử kiếp. chu chấp đại nào chính đang nhanh chóng tự hỏi. hội trưởng 23 mời chào cụ bị tử kiếp hiệp hội bệnh nhân hội viên thay mình siêu tập bệnh hóa vật mà chính mình thì là dành cho bọn hắn đơn tứ giúp đỡ bọn hắn vượt qua tử kiếp. nhưng có thể biết rõ cũng không phải chỉ có hiệp hội thành viên mới có tử kiếp. vì trọng phán hề cũng là như thế. hội trưởng lực lượng của ngươi siêu việt trên nhân long trên đời thật sự còn có đồ vật có thể để ngươi tử vong sao? chu chấp cũng coi là nghe rõ chưa vậy? Hội trưởng thật là hi vọng chính mình nhiều hỏi mình vấn đề. 23 ánh mắt, giống như có thể vòng qua đèn đuốc giá rời ban đêm. Trên Nhân Long. xương hô thế này cũng không chính xác. Là thế giới dịch bệnh chiến lược thể hệ một vòng, chính xác nhất xương hô là. Giọng hội trưởng rất là nhặt nhẽo, danh hiệu. Bị thế giới tán thành, trao tặng lực lượng người, liền có thể trở thành cấp danh hiệu diệt dịch sĩ, giờ phút này, diệt dịch sĩ siêu thoát thân thể của nhân loại, hoàn toàn sinh mệnh tiến hóa. Cấp danh hiệu. Chu chấp nhanh chóng tiêu hóa nhìn tin tức này. Chủ đạo, Nhân Long, sau đó là danh hiệu. Bị thế giới chỗ tán thành liền có thể đạt được đem đối ứng lực lượng chu chấp vẫn còn đang suy tư mà hội trưởng dường như rất ít nói nhiều như vậy lời nói nàng có hơi cúi đầu bị thế giới chỗ công nhận danh hiệu đỉnh đầu của bọn hắn đem sẽ xuất hiện kim trúc trụ trả cung hiện lộ rõ ràng tự thân cường đại sinh mệnh lực còn có được trao cho danh hiệu các loại nghe đến đó chu chấp đã cảm giác được có loại cổ quái cảm giác quen thuộc cái gì trụ trả cung thanh máu còn có quái vật tên đó là chỉ có cấp danh hiệu mới hội thứ năm giữ vậy tại sao chính mình nhìn xem hơi lợi hại một điểm quái tinh anh đều sẽ có dạng này cung Sớm nhất muốn truy ngược về thanh thạch trấn đại hát hơi bác sĩ, càng về sau địa tạng hậu thổ người khác nguyên lai là hoàn toàn nhìn không thấy sao vậy hội trưởng ngài chu chấp mở miệng hỏi hội trưởng ánh mắt cuối cùng từ bóng đêm di động rơi vào chu chấp trên mặt kia là một đôi thế nào đôi mắt đấy ôn hòa vô tình tự nhưng tuyệt đối không lạnh lùng dư cự tuyệt hội trưởng nói ra ta cự tuyệt thế giới quy tắc chu chấp trầm giọng mở miệng vì sao hội trưởng nhẹ nói vì dư không đồng ý thế giới này quy tắc chu chấp năng như là thở dài thế giới này Ngã bệnh, thiếu nữ rơi rạng ngón tay. Toàn bộ thế giới giống như cũng đang biến hóa. Hai màu đen trắng linh lực phun trào, đem toàn bộ thiên địa bao trùm. Thanh thị, đường đi, đám người, tầng mây, tại thời khắc này triệt để đình trệ. Vô số cùng loại với xoắn kép cá con, tự do tự tại du động, mà mới vừa rồi còn ba quang đá lượm trầm sông mã não, tại lúc này biến thành vực sâu không đáy. Một sáng biến thành danh hiệu ngươi thì, không còn là nhân loại. giống trong loài người, không hề chỉ là một cái cấp bậc, càng là nhân loại, đối với diệt dịch sĩ mỹ hảo mong đợi. Nhân long sẽ không hướng bệnh hóa thế giới tối hậu. Chu chấp rung động tại 23 vĩ lực, này tính là cái gì? Thuật vực à? Hay là nói, cái gì khác? Ở vào không gian đen trắng bên trong, Chu chấp cuối cùng nhịn không được, "Hội trưởng, ngài đến cuối cùng muốn làm gì? Ngài rốt cục vì sao lại chết? Còn có, ngài là cái gì có thể ủng có như thế lực lượng cường đại?" Hội trưởng mặc dù không có nét mặt, nhưng nghe đến Chu chấp liên tục hỏi ba cái vấn đề, rõ ràng tầm trạng khá hơn. Nàng mu tay trái, tay phải một chút, một đạo do nhuộm màu chất xoắn ốc cuốn quanh mà thành tốt trạng nhiễm sắc thể xuất hiện tại trong tay nàng. Y tế bộ, nắm giữ lấy thế giới này sâu nhất bí mật. Bọn hắn hội tiêu diệt tất cả, ý đồ mở ra bí mật này người. Hội trưởng nói ra, mà Dư, tiên hạ thủ vi cường. Từ Dư sinh ra trên thế giới này bắt đầu, dư sứ mệnh cũng chỉ có cái này cái. Cách hiện nay đã vượt qua 600 năm." Chu Chấp manh bông nghe, một chút không rơi. Hội trưởng nói tới, đã dính đến thế giới này bí mật lớn nhất. Y tế bộ, cái này thế giới dịch bệnh lớn nhất thống trị tổ chức, tại trước vương triều truy long thì tồn tại sức mạnh vô thượng. Mà hội trưởng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là thần nhân. Nhân Long 200 tuổi coi như là tổ. Hội trưởng 23 sống vượt qua 600 năm. Vẫn như cũng là bộ này không già trẻ nữ bộ dáng. Về phần có khả năng hay không hội trưởng lừa gần mình, Chu chấp cảm thấy chuyện này thân mình thì vô cùng buồn cười. Về phần Tử vong, Dư cũng không phải là sinh ra thì cường đại như thế, tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, Dư chưa có ra tay, thật sự bị Y Nghiệp bộ chỗ để mắt tới, chính là này hơn 10 năm sự việc. Hội trưởng có một loại rất chất phát cảm giác, theo góc độ nào đó đến xem, rất như là hỏi gì đáp nấy thuần khiết tiểu cô nương. Chẳng qua loại ý nghĩ này thật sự Chu chấp cũng là suy nghĩ một chút. Y Nghiệp bộ đã dần dần xác định dư lực lượng, thậm chí là dư sinh ra bí mật. 23 bình dị Nếu như chờ đến bọn hắn hoàn toàn mở, dư rồi sẽ chết. Cho nên trước đó, dư sẽ ra tay. Chu chấp nghe 23 lời nói, trầm mặc, trầm mặc. Hội trưởng hiệp hội bệnh nhân 23, có siêu thoát lực lượng thần nhân. Dạng này người thế mà đối với y y bộ chiến đấu, hiện ra nhìn bi quan thái độ. Y y bộ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đi theo 23 cùng y y bộ đối nghịch, thật là một kiện chuyện chính xác sao? Nhìn thấy Chu chấp như có điều suy nghĩ, hội trưởng càng thêm thánh lãnh, dư đã từng nói, người nghĩ quá nhiều. Mỗi người sinh ra vận mệnh đều là cố định, là viết tại gen nơi sâu thẳm cũng sớm đã bị quy định tốt. Sứ mệnh, vận mệnh, con đường, thậm chí phần cuối của sinh mệnh, người chỉ là tuần hoàn theo con đường, không ngừng đi tới lữ khách mà thôi. 23 ngón tay chớp chớp. Giờ phút này, nàng giǎng trong tay nhiễm sát thể hư ảnh ba động, thế mà không ngừng mà phóng đại, tạo thành cực độ ngoài dự đoán cảnh sát. Về phần vấn đề thứ ba, dư vậy không có cách nào trả lời. Nhưng dư có thể kể ngươi nghe một sự kiện. 23 nhìn Chu chấp, ngươi biết được, dư như thế nào đối với ngươi như thế đặc thủ sao? Chu chấp lắc đầu. thiếu nữ vẫn như cũng mà không biểu tình, vì dư không cải biến được vận mệnh của ngươi. Ngươi là lục nhất vô nhị tồn tại. Ngươi không phải là lần này kịch bản lựa chọn nhân vật chính. Dư không có có ảnh hưởng Khải huyền Lục lựa chọn, nhưng Khải huyền Lục lại lựa chọn ngươi, đồng thời, ngay cả ngươi chân thân đều không thể khám phá. Ngươi là biến số, là cùng ta giống nhau biến số. Hội trưởng ở chỗ này, lần đầu tiên sử dụng ta xưng hô thế này. Chu chấp đã không biết nên nói cái gì, mà 23, ngón tay của nàng đã rơi ra. Chống đỡ tại Chu chấp tấn đường. Dư từ trong Khải huyền Lục, thu được đặc thù lực lượng, kết hợp tự thân lực lượng, thôi diễn ra diện dịch thuật. tặng cho ngươi, Chu chấp. 23 nói ra, đây cũng là dư một lần cuối cùng quả tạo chu chấp còn chưa có lấy lại tinh thần tới lượng lớn tin tức giống như theo chính mình trong tế bào ghi chép di chuyển vật chất hiện lên đồng thời cơ thể sản sinh cảm giác kỳ dị cũng không đau nhức ngược lại có chút tê tê dại dại tin tức lưu truyền trước mắt vô biên đen trắng trong bóng đêm vô số nhiễm sắc thể cá bơi vòng quanh chu chấp dần dần đã hiểu tất cả tiếp nhận tồn tại vĩ đại thần khải thiếu nữ quả tạo đã được diệt dịch thuật độc nhất phiên mã ngược chương 661 quy luật trung tâm của sự sống chương 661 quy luật trung tâm của sự sống làm cực lạc sáng chói nhà nhà đốt đèn chiếu giỏi. Chu chấp theo bờ sông Mã náo tỉnh lại. Một cái chớp mắt, hắn đứng thẳng người, nhìn sang một bên. Hội trưởng 23 đang ngồi ở bờ sông trên ghế dài, nhẹ nhàng vuốt vuốt hôm nay mua sắm nho nhỏ đồ trang trí. Chu chấp có chút hoàng hốt. Dựa theo bình thường tình huống đến xem, làm Chu chấp tỉnh lại lúc, 23 nên như là một cha nữ mở dạng, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Có chút ngoài dự liệu, lạnh băng vào đồng chi dạng. 23 chờ đợi Chu chấp thức tỉnh. Mà giờ khắc này, Chu chấp thần sắc càng thêm địa hoang hốt lên. Đặc thù tri thức, kỳ dị diện dịch thuật. Còn có, tất cả mọi thứ. Hội trưởng, đó chính là Khải Huyền lục năng lực sao? Chu chấp trầm giọng hỏi. 23 lớp đầu, không phải, là dư, cùng Khải Huyền lục năng lực. Khải Huyền lục chỉ là y y bộ chạy đến mùi nhử, bọn hắn biết được dư lực lượng nơi phát ra, có thể dư không thể không mắc câu. Cái gọi là đoạt lấy người khác diệt dịch thuật khuôn mặt thật, ngươi cũng có thể rõ ràng. Hội trưởng tại Chu chấp trong lòng, hiện tại đã là cái tinh khiết người tốt. Trên thực tế, Chu chấp cũng có chút hiểu rõ. Nếu như thế giới dịch bệnh lực lượng, cũng có thể sử dụng y học để giải thích. Như vậy Cái gọi là đoạt lấy diện dịch thuật có thể dùng kia một loại lý thuyết giải thích. Phiên mã ngược. Chu chấp thần sắc nghiêm túc. Tiếp trước, tại y sinh học lĩnh vực có một cái cơ bản nhất, phát tác. Quy luật trung tâm của sự sống. Hán bản chất, vậy vô cùng đơn giản. Bất luận cái gì sinh mệnh di truyền thông tin, đều muốn hội trải qua một cái cố định con đường. Tức axit iỐC gì bỏ nụ cơ lại RNA phiên mã biến thành axit gì bỏ nụ cỡ lại DNA, cuối cùng phiên dịch biến thành cụ bị hình dạng biểu đạt Zotin. Thế giới dịch bệnh bên trong, cái gọi là thiên phú tài năng tính cách theo một ý nghĩa nào đó, đều là rốtetin biểu đạt một loại Tiểu này quá trình xương là phiên mã. Đây là hội trưởng nắm giữ lực lượng. Chu chấp đột nhiên hiểu ra, cái gọi là ân tứ, cái gọi là nhìn thấy vận mệnh. Hắn bản chất là có thể sử dụng di truyền biểu đạt để giải thích. Trực tiếp nhất chính là trọng phán hề cái gọi là có thể nhìn thấy thiên phú thiên tinh chi nhãn. Sử dụng cố ý khống chế vật chất di truyền phiên mã, khống chế tê in biểu đạt, cuối cùng tạo thành đôi mắt kia. Chu chấp tại linh lực là vương thế giới dịch bệnh ngây người hơn 2 năm. Linh lực tạo dựng diệt dịch thuật, cùng địch nhân chấm giết. Tại có chút trình độ bên trên đều đã quên đi diệt dịch bản chất. Mà hội trưởng, dù là tự mình ra tay, Gây nên Khải Huyền lục có thể tạo dựng kịch, đoạt lấy người khác diệt dịch thuật. Suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng không phải là không có thể giải thích. Đem người khác lực lượng, chuyển hóa là lực lượng của mình. Thông qua DNA đem vật chất di truyền đẩy ngược cho A, đạt được mục đích mong muốn엔, cũng là diệt dịch thuật, phiên mã ngược. Sinh mệnh là vài ước năm qua kỳ tích. 600 năm, vậy bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả. 23 đứng dậy. Chu chấp, cái gọi là nhân loại a, chính là như vậy một loại nhỏ bé sự vật, chỉ là lại nhỏ bé tồn tại, vậy có ý nghĩa? Hội trường ngay cả tại phát biểu lúc càng khái cũng xinh đẹp như vậy. mặc dù chu chấp chưa từng có nhớ kỹ qua hội trưởng đại nhân tướng mạo, chu chấp không biết nên nói cái gì, chỉ là trầm mặc gật đầu một cái. hội trưởng bình tĩnh như trước, yên lặng đêm đông, chỉ còn lại cô tịch gió lạnh. nam, xoẹt, xoẹt, xoẹt, gõ gỗ tiếng vang lên lên. dương cột chạm trổ tòa nhà bên trong, truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở, tiếng hít thở kia âm thanh im bặt mà dừng, như là bị ác mộng sở kinh tỉnh. đoan một tiên sinh chủ mẫu cho ngươi đi qua. ngoại bộ mạc liêm phía dưới, một bóng người không người nói, thiếu niên tóc vàng mặc ngược rộng áo ngủ, mở to mắt, lười biếng, tùy ý, hiểu rõ. Thiếu niên đôi mắt dài nhỏ, đối với gương, lấy tay chống đỡ khỏe miệng của mình, phát họa ra tươi cười quái dị. Nhưng này cái tươi cười quái dị chỉ duy trì vài giây đồng hồ. Thiếu niên đứng thẳng người, đi ra khỏi phòng, dọc theo con đường, không ngừng tiến lên, cuối cùng, đi tới nơi nào đó, lộng lấy đại sảnh, là chân chính trên ý nghĩa, lộng lấy chỗ. Phía trên mặt liêm, một nữ nhân hư ảnh đang ngồi ngay ngắn, gặp qua chủ mẫu, đoan mục thiên niên mỉm cười hành lễ. Trong đại sảnh có không ít người, nói đúng ra có được có không ít người họ đoan mục ngươi hồi sinh thể bị giết ngươi dường như một chút cũng không tức giận a một bên một dựa vào tại trụ đứng thân trên ảnh phát ra âm thanh nếu như ta có tâm tình của ngươi hiện tại cũng đã là rồng trong loài người Đoan mục thiên niên nghe nói như thế trên mặt vẫn như cũ cười hì hì hắn làm ra một cái hài hước thủ thế hoa luyện là cái này ta và ngươi ở giữa khác biệt đã chuyện đã xảy ra ta từ trước đến giờ cũng sẽ không để ý đúng chi ta cũng không cho rằng gia hỏa kia là ta à được xưng là hoa luyện thân ảnh ánh mắt lạnh băng hồi sinh chi thuật mỗi một cái tất cả đều do ngươi ngươi lúc đó cầu xin tha thứ lúc. Ta theo trong máy bộ đàm nghe thấy được. Đoan Mục Thiên Nhiên phát ra chợt một tiếng, đó là hắn nhát gan. Nếu như là ta, giờ phút này. Phía trên truyền đến trầm thấp giọng nữ. Hắn chính là ngươi, Đoan Mục Thiên Nhiên. Nếu như là ngươi, cũng giống như nhau, chẳng qua, làm lúc tại 23 trước mặt, không phải ngươi mà thôi. Đoan Mục Thiên Nhiên phá lên cười, gái gái sau gáy chính mình, ha ha, bị phơi bày à, chủ mẫu đại nhân chữa cho ta chút mặt mũi nha. Lại nói, ngài tới tìm ta, không phải là chiêu đại khách nhân a. Cái này ta kỳ thực vẫn rất sợ trường. Câm miệng. Chủ mẫu vừa lên tiếng. Đoan Mộc Tiên Niên lập tức liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, làm cái bẽn ngoan. Sự việc các ngươi đã biết được, 23 ra tay, cướp đi Khải Huyền lục bản thiếu. Giết chết của Hải, đả thương nặng tả hành liệt. Kỳ thực Đoan Mộc Tiên Niên nơi này là vô cùng muốn nhà rảnh, rốt cuộc tả hành liệt là chủ mẫu trợ phu, nhìn lên tới không phải rất thân a. 23 nắm giữ lấy phiên mã gen lực lượng, nàng tất cả lực lượng cũng xây dựng ở bệnh hóa vật phía trên. Một bên, bên ngoài có người trầm thấp mở miệng, khóa hậu môn trực chàng. Không phải, giọng chủ mẫu rất bình thản, phiên mã gen tái tạo biểu hiện. Đây là nàng vốn có lực lượng mạnh mẽ, khủng bố, có thể so với tạo vật chủ. Trờm mặc, như chết chờ mặc. Lần này hành động có thể nói là hoàn toàn tan tác. Một vị cấp danh hiệu diện dịch sĩ tùy tiện bị 23 giết chết. Hiển lộ rõ ràng vị này trong lịch sử tối đại phản lịch người đỉnh phong thực lực. Bất quá, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Thanh lanh âm thanh quen quần trong đại sảnh. Họ Đoan Mục, ngươi là sứ giả, gần đây đi một chuyến huyền nguyên. Cầm lại trạm dịch đao của ta. Đoan Mục Thiên Niên giơ tay lên, nhường hồi sinh thể đi được hay không, ta trước đi ngủ. Một bên, Hoa Luyện mở miệng, sợ ngươi không biết nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi chính là hồi sinh thể. Đoan Mục Thiên Niên lại vừa gật đầu, đúng nga, để quên. Được rồi được rồi, chủ mẫu, ta biết rồi, cái kia thành cứ gọi là chặn vô dụng trạm dịch đạo đúng không? Yên tâm đi. Chủ mẫu ánh mắt hướng Hoa Luyện, Hoa Luyện, tiếp theo một năm, ngươi về đến Thừa Vận, tại một năm sau, vì Vương Triệu thừa Vận tuyển tú người thân phận, về đến Đoan Diên Châu. Hoa Luyện con người, thân cải người, thế giới sáng lập ra tế bảo miễn dịch. Dõng chủ mẫu, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, dung năng để luyện chế thành là bệnh hóa vật tất nhiên năng lực để cho chúng ta suy giảm miễn dịch nhất hệ, biến thành thánh địa chi vương. Một lát Phía dưới mọi người, phát ra thống nhất tiếng vang. Xin nghe, vĩ đại chủ mẫu. Xin nghe, tương lai thánh địa chủ nhân. Chương 662, thiếu nữ tâm sự, 1. Chương 662, thiếu nữ tâm sự, 1. Khoảng cách hội trưởng hiệp hội bệnh nhân tập kích ra thế nhạc 40 giờ. Ngoài văn dạm. Vương Triều thừa vận, cung. Mặc sơn Sám thiếu nữ tóc ngắn đi vào trong diễn võ trường, trong tay bưng lấy đặc chế bánh ngọt, mang theo ý cười đôi mắt, chính đang tìm kiếm cái gì? Chỉ là một hồi. Nàng thì tìm được. Lan Tâm tiền bối. Còn có. Địch Thu Nghiễn tiểu thư. Cho các ngươi mang theo bánh ngọt nha. Lận Tiêu Hạ nụ cười ôn hòa, quả thực dường như là tiểu thuyết kịch nam bên trong không có gì để chê tiểu thế tử. Trong diễn võ trường, An chi ngã thu lại cảm xúc, nhìn về phía Lận Tiêu Hạ, Lận nữ quan, vẫn là gọi ta, An chi ngã đi. Lan Tâm tên này, ta đã không thường dùng. Lận Tiêu Hạ khẽ không cười, thật có lỗi, An tiền bối. Tại Mạnh bị gạo, bạo vì tiền phương diện, Lận Tiêu Hạ dường như có thể tính là làm được cực hạn. Lận nữ quan, như là nguyệt sắc bình thường thiếu nữ chậm rãi mà đến, trên người nàng chảy xuôi mơ hồ máu máu, cho người ta một loại đột tủ, bén nhọn cảm giác. Cảm ơn ngươi cho dù là lận tiêu hạ cũng không thể không thừa nhận địch thu nghiễm mỹ mạo thiếu nữ này là chân chính loại đó như là thanh lãnh nguyên sắc bình thường đẹp mắt chẳng thể trách quả nhiên là ta thấy mạ yêu lận tiêu hạ mang theo mỉm cười trong lòng suy tư mấy tháng trước lận tiêu hạ cùng chu chấp tại Vũ đô chia ra chu chấp tiến về cực lạc mà lận tiêu hạ thì là hồi Vũ đô báo cáo công tác vì an chi ngã thân phận nguyên nhân chu chấp tại chính quyền thừa vận địa giới thượng bị thác lận tiêu hạ không nói trước thực lực hậu thổ nương nương cùng địch thu không giống nhau đó là một không người chịu thua thiệt đêm đen tay vậy hắc nhưng ở chính mình phương này ngược lại là cảm giác an toàn kéo căng những ngày này lận tiêu hạ cách mỗi mấy ngày cũng tại đến xem thử địch thu nghiễn tình huống bây giờ địch thu nghiễn rất ít nói chỉ là một vị địa tu hành huyết thuật nhường lận tiêu hạ vậy đoán không được nguyện sắc thiếu nữ tính cách bất quá địch thu nghiễn thiên phú ngược lại là thực sự không thể nghi ngờ nhân long máu một tiên 24 giờ tiếp thân dạy bảo huyết thuật các loại tài nguyên cái gì cần có đều có nhường vị này đã từng nhãn ma nữ túy địa đổi hiện thiên phú của mình tại ba ngày trước địch thu Nghiễn cuối cùng phá vỡ lại trời bước vào chủ đạo thành thật mà nói Lận tiêu hạ vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì theo cùng một đời diện dịch sĩ thăng cấp tình huống đến xem vì địch thu nghiễn tiên phú thăng cấp chủ đao đã là rất chậm chủ đao sau đó vì các loại hệ thống cùng khái niệm hoàn toàn thất tỉnh, thực lực đề thăng địa một ngày nàn dặm. địch thu nghiễn trời sinh thì đây người khác chậm nhưng lời này lận tiêu hạ là không nói chúc mừng mọi muội thống hợp khái niệm bước vào chủ đao Lận tiêu hạ khẽ cười nói tuy nói địch thu nghiễn bước vào chủ đao là trong dự liệu nhưng chúc mừng hay là cần địch thu nghiễn rất là thận trọng lần nữa cảm ơn lãnh lữ quan thăng cấp chủ đao đối với tiểu thu mà nói đúng là cái nặng đại đột phá trước đó vẻ lo lắng trở thành hư không chủ đau trời cao biển rộng tương lai đối kháng trọng phán hệ đem lão mẹ cứu trở về lại tăng thêm một phần thẻ đánh bạc an chi ngã ngược lại là lão đạo lận nữ quan hôm nay ngươi tới nơi này không chỉ là vì tiện món điểm tâm của ta lận tiêu hạ ánh mắt lưu chuyển, đương nhiên an tiền muối ta có một kiện tin tức tốt cùng một kiện tin tức xấu hai vị nghĩ trước hết nghe thứ nào an chi ngã rất là bình tĩnh không thèm để ý chút nào túy địch thu nghiện thận chọn gật gật đầu nàng chính đang tính toán khi nào cho chu chấp gọi điện thoại nói cho hắn biết cái tin tức tốt này chu chấp Nhất định vậy thật cao hứng đi, chính mình là có thể thành vị mộ chính, có thể biến thành chiến lực." Lận Tiêu Hạ cười cười, tin tức xấu là, trước trước đó hai ngày, dị thường thế lực, hiệp hội bệnh nhân tập kích đang tổ chức hội trợ triển lãm thế giới nhất tâm trấn sở từ trước mắt Hành Lâm vệ tại gia thế nhạc dò xét đến xem, hiệp hội bệnh nhân chỉ ít xuất động 4 người, theo thứ tự là No1, No4, No7 cùng No12. Mà chuyện này, thân mình tựa hồ là y điệp bộ cả bấy, y điệp bộ tại nhất tâm trấn sở mai phục hai vị trên nhân long dự định đem hiệp hội bệnh nhân một mẹ gọn. Nghe được tin tức này, Lục Thu Nghiễn có chút lo hô nhìn về phía An Chí ngã "Thầy của mình tỷ tỷ thế nhưng hiệp hội bệnh nhân số 3, đối với nàng mà nói, đây đúng là một tin tức xấu đâu, chờ một chút, Chu chấp hình như vậy là thành viên của cái tổ chức này. Địch Thu Nghiễn sử sốt. Lật Tiêu Hạ nhìn thấy Địch Thu Nghiễn tờ, ơ, vậy đã hiểu cái gì, nàng ho khan một tiếng, Chu chấp là số 12. Địch Thu Nghiễn đôi mắt khẽ động. Trái tim run rẩy run một cái. Cái gì? Nàng thấp giọng hỏi, kia Chu chấp thế nào? An Chi ngã lã vọng đuột cần, Lật Tiêu Hạ ngược lại là vậy không giấu giếm, tiếp theo chính là tin tức tốt, hội trưởng hiệp hội bệnh nhân, một thân ra tay, tiêu diệt một tên y bộ trên nhân lòng trọng thương một vị khác, quét ngang thế gian tất cả cường địch không ai dám trêu chọc. hiện nay chính quyền cực lạc đối nó không có biện pháp nào, mà chú chấp có như là nhận lấy hội trưởng phù hộ, dù là tại cực lạc đi lên đài trước, vậy không ai dám trêu chọc. thanh thật mà nói, lận tiêu hạ lúc nói chuyện này, chính mình cũng vô cùng kinh ngạc. nhân loại thật sự có thể cường đại đến loại tình trạng này sao? đây chính là y y bộ a, là tất cả diệt dịch thuật nơi phát nguyên, là diệt dịch si trong lòng không thể chỉ trích thánh địa. an chi ngã cũng không kinh ngạc, đối với nàng mà nói, hội trưởng thắng lợi vốn là đương nhiên, chỉ cần đủ cường đại, liền có thể trả đạm tất cả quy tắc. y y bộ chấp trưởng thế gian quy tắc vậy là bởi vì bọn họ mạnh mẽ khi ngươi có được lực lượng ngươi liền có thể làm được trước kia làm không được sự việc đây là ta muốn dạy cho ngươi cũng là chu chấp muốn nói cho ngươi sự việc nghe đến đó địch thu nghiễn xinh đẹp đôi mắt lấp lóe địch thu nghiễn cũng sớm đã suy nghĩ minh bạch vì sao ban đầu ở cấm thành lúc chu chấp buộc lên dù là cho giận bắc cung nhu mạo hiểm cũng muốn cầu hắn ra tay với thủy ngân nhất bắc cung đông chí là bắc cung nhu độc nữ chu chấp vì chính mình đề xuất ra tay đơn giản chính là bài trừ tâm ma tái tạo nội tâm nhân long không đáng sợ trọng phán hệ vậy không đáng sợ tiểu thu bên người có an chi ngã tỷ tỷ Có chu chấp, bây giờ tiểu thu đã trở thành chủ đạo, đã là tung hoành đầy đất đại cao thủ. Vì hôm nay tiểu thu một tập phim truyền hình đều không có nhìn xem, ngày tiếp nối đêm, không có nửa điểm thả lỏng. Không có vấn đề. Lận Tiêu Hạ nhìn Địch Thu Nghiễn dung nhan tuyệt mỹ, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Địch Thu Nghiễn liền trước tiên mở miệng, lận nước quan. Hiện tại ta có thể liên hệ chu chấp sao? Tức là cùng thừa vận cách xa nhau vạn dặm, bình thường máy truyền tin là không có cách nào vòng qua xương bệnh còn không bị bệnh hóa, nhất định phải sử dụng đặc chế máy truyền tin. Lận Tiêu Hạ cho lúc trước chu chấp, cũng chỉ có lận Tiêu Hạ năng lực liên hệ với chu chấp nên có thể. là Tiêu Hạ mang theo đẹp mắt ý cười, "Địch tiểu thư, có thể nên tự mình nói cho Chu chấp, chính mình thăng cấp chủ đào thông tin. Tin tưởng ta, hắn nhất định sẽ thật cao hứng." Địch Thu nghiến mặt đỏ bừng, hơi buông xuống, mảnh khảnh ngón tay thon dài mà đẹp mắt. Thiếu nữ đôi mắt kiên định, "Ừm. Ta không muốn để cho Chu chấp thất vọng. Với lại, ta còn muốn nói cho hắn cái khác." Lận Tiêu Hạ sửng sốt. Địch Thu nghiện ánh mắt, chưa bao giờ kiên định như vậy. Thì như nói, ta rất muốn hắn. Chương 663, Thiếu nữ tâm sự 2, chương 663, Thiếu nữ tâm sự 2. Nghe nói như thế, lần tiêu hạ đầu tiên là sướng sở, sau đó lộ ra nụ cười nhạt nhạt. đây là máy truyền tin, có thể chỉ định hướng chu chấp máy truyền tin. hy vọng địch đồng học có thể đem phần tình cảm này truyền lại cho hắn đi. địch thu nghiễn nghe vậy, nhẹ giọng cảm ơn. bất kể nhiều kiên cường người, tại tật bệnh trước mặt, đều sẽ có mềm yếu một mặt. cao chi phí, tình cảm tan biến, thậm chí cả lạnh băng chết đi, này tất cả mọi thứ tạo thành bệnh trước muôn màu. mà địch thu nghiễn, giờ phút này cũng không tuyệt vọng. năng tin tưởng, chu chấp nhất định có thể thực hiện lời hứa của mình. không hề nghi ngờ, đến không người căn phòng. Địch Thu Nghiễn mảnh khảnh ngón tay cầm máy truyền tin, bắt đầu cân nhắc từng câu từng chữ điện tự hỏi phải cùng Chu chấp nói cái gì. Suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên lại không biết nên nói cái gì. Vừa rồi tại Lận Tiêu Hạ trước mặt lời nói hùng hồn, luôn cảm giác để người có chút đỏ mặt. Tiểu Thu muốn nói, mình đã thành vị mộ chính, nhãn khoa cùng máu xong thuộc tính chủ đao, bất kể thế nào cũng có thể đến giúp ngươi. Lại nói, Chu chấp đi Cực Lạc, muốn đi tìm Thái Tuế Tinh Quân sao? Nghe nói Thái Tuế Tinh Quân Tinh Quân bây giờ đang ở Cực Lạc. Kia tiểu Thu nên gọi điện thoại sao? Cũng không phải hơi do dự. Địch Thu Nghiễn hạ quyết tâm, gọi máy truyền tin thời hô hấp rồn rập mong đợi thật lâu trong điện thoại cũng không có chuyển đến giọng chu chấp mà là chính đang bận đường dây âm thanh bận hả địch thu nghiễn sửng sốt thế giới một bên khác cực lạc gia thế nhạc nào đó trong phòng tối chu chấp đang đánh máy truyền tin tình huống trước mắt chính là như vậy chu chấp bình tĩnh mở miệng hiệp hội bệnh nhân tập kích hội trợ triển lam thế giới sau đó tất cả cực lạc cảnh giới một mực kéo dài hội trưởng tại gia thế nhạc bên đường máng cực lạc cường giả đỉnh cao nhóm cũng không dám gây sự với nàng nhất tâm chuẩn sở viên trưởng bắt đại biểu dự bị lan thành âm thầm rời khỏi gia thế nhạc Tiến về phương thế. Chuyện này, mặc dù không có công khai, nhưng cũng không phải bí mật gì. Một thiên trước đó. Hội trưởng 23 giờ đi. Không có ai biết nàng đi nơi nào. Dạng này thế giới dịch bệnh siêu cấp diệt dịch sĩ, vậy không có bất kỳ người nào có thể quyết định nàng đi ở. Nhưng hiệp hội bệnh nhân tại lần này hành động, chu chấp cùng lệ hư na là chân chính đi vào đại chúng tầm mắt bên trong. Số 7 trầm mặc tử thần chỉ là tại cuối cùng đối với đoàn mục thiên nghiên lúc ra tay, vẫn như cũ ẩn nút trong bóng tối, không có hiện lộ ra chân thân của mình. Mà số 6 chỉ có thể nói, Mạnh vua Ưu thoạt nhìn là dự định cắm dễ nhất tâm, tình huống như vậy thế mà đều không có ra tay. Hiện tại, Cực Lạc Phương diện không có đối với Chu chấp độc thủ, nguyên nhân chính là hội trưởng 23 chấn nhiếp. Nhưng rất nhanh bọn hắn rồi sẽ phản ứng. Hiệp hội bệnh nhân như vậy lỏng lẻo tổ chức, hội trưởng cũng sẽ không quản thành viên chết sống. Mà hiện nay, Chu chấp tại Cực Lạc vậy tạo địch nhân mới. Lạc hưu Uyên, tại nhất tâm trận sở dưới mặt đất, đánh bại Lạc hưu Uyên, cướp đi tiện nghi cha vợ trái thận sau đó, nam nhân kia thì hoàn toàn biến mất. Chỉ ít, vì Hạnh Lâm vệ tại Cực Lạc mạng lưới tình báo, không cách nào biết được Lạc hưu Uyên vị trí cụ thể nhưng hắn tuyệt đối không phải chết rồi. đối với lạc hưu uyên, chu chấp nhưng thật ra là kiên kỵ, thực lực cường đại cùng lòng dạ, cả hai có một liền có thể huynh hành. mà lạc hưu uyên, cả hai đều có. lạc hưu uyên trọng thương, nhưng mà chạy. chu chấp dứt lời, máy truyền tin một bên khác chuyển đến thiếu nữ thanh âm. chu chấp cẩn thận một chút. lạc hưu uyên một thân âm trầm vô cùng, quỷ kế rất nhiều, hắn không chết, sợ rằng sẽ. văn tú thấp giọng nói, thành thật mà nói, trong thanh âm của nàng có một kia cực lực cẩn tàng kích động. chu chấp cùng lạc hưu uyên chiến đấu, chiến thắng đối với văn tú mà nói lạc hưu huyên là cường đại âm hưu già không thể kháng cự lại biểu là dưỡng mẫu của mình văn dưỡng trong miệng cực kỳ nguy hiểm người giao hoạt, dị thường không từ thủ đoạn mà thì là một người như vậy lại thua ở chu chấp thủ hạ ừm ta biết chu chấp gật đầu một cái bất quá hắn rất nhanh mở miệng tiếp xuống hỏi vấn đề mới là chu chấp đánh cái này trò chuyện ý nghĩa tất nhiên đã cùng lạc hưu huyên đối địch kia liền trực tiếp quán triệt rốt cục chu chấp vậy không có ý định cho lạc hưu Vên lại lưu một thận theo nữ nhi của hắn chỗ nào trực tiếp mở lạc hưu Vên tính cách năng lực là cực tốt phá cục phương pháp văn tú Lạc Hưu Viên cái gọi là người chuyển giới cái tên hiệu này, đến tuột cùng là từ lâu tới. Còn có chính là, phụ thân của ngươi, đến tuột cùng là nam hay là nữ? Chu chấp giảm thấp xuống thanh âm của mình. Mặc dù nhưng vấn đề này rất kỳ quái, nhưng Văn Tú vẫn có thể đã hiểu ý tứ trong đó. Hơi tự hỏi, Văn Tú lắc đầu, ta không biết. Chu chấp thần sắc khẽ động, không biết. Văn Tú nhẹ giọng mở miệng, từng, làm Lạc Hưu Viên còn đang ở huyền nguy lúc, hắn hoàn toàn chính là một người bình thường. Khiêm cung, thân mật, yêu nhã. Là đại đô nổi danh mỹ nam tử, tương lai phụ khoa chi long. Văn Tú ánh mắt phức tạp nhớ lại Không ai có thể nghĩ đến đến hắn tương lai biến hóa. Chu chấp không có cho Văn tú quá nhiều thời gian, như vậy, lạc hưu uyên chuyển biến là một nháy mắt sao? Là tại sở nuôi dưỡng vực sâu, hay là nói kỳ thực tại nguyên nguyên ở nhà lúc thì có phát sinh qua thế nào dị tưởng? Văn tú vừa chuẩn bị trả lời Chu chấp vấn đề, nàng dường như nhớ ra cái gì đó, bắt đầu tự hỏi. Ánh mắt giống như nhìn về phía xa xưa đi qua. Nàng do dự một hồi, nhẹ giọng mở miệng. Lạc hưu uyên không có, nhưng người khác có, thì như nói, mẫu thân của ta, bất luận cái gì kỳ dị cũng sẽ trở thành dịch bệnh dây dẫn nổ. Chu chấp bén nhẹ đã nhận ra điểm này. Chu chấp còn nhớ, Văn Tú mỗ thân, tại sở nuôi dưỡng vực sâu bên trong chuẩn bị sinh hạ Văn Tú muội muội, mà lúc đó, năm gần 9 tuổi Văn Tú đỡ đẻ. Trước đó, thiên tài thiếu nữ diệt dịch sĩ đã hoàn thành mười mấy lần đỡ đẻ, cứu vứt cái này đến cái khác, bị dịch bệnh bồi rối người phụ nữ có thai. Chưa từng có thất bại. Nhưng cái cuối cùng cũng là Văn Tú mỗ thân đỡ đẻ. Văn Tú lại thất bại. Có chuyện gì vậy? Chu chấp ánh mắt nghiêm túc. Văn Tú không chần chờ, chậm rãi mở miệng. Nam. Cùng lúc đó, Từ Lạc bờ biển thành thị Hạ Nhĩ Lan Đoá, khu ổ chuột, mây đen dày đặc. Mấy chục cây số Vương khu ổ chuột đã bị Hạ Nhĩ Lan Đoá tòa thị chính cùng trung tâm phòng dịch liệt vào khu vực bệnh hóa, cảnh cáo tất cả bình thường thị dân rời xa nơi đây. Ngoại bộ, tồn tại hàng loạt nhân viên phòng dịch nghiêm ngặt bố khống. Nguyên nhân, vậy rất đơn giản. Các ám thế giới diệt dịch cự thế lực lớn ra tộc ký sinh trùng tại mấy tháng trước đó, bạo phát nội loạn. Nguyên bản phái cấp tiến cùng phái bảo thủ, tại luận sộn phía dưới, biến thành vị đua dẫn đầu thế hệ tuổi trẻ phái mới cùng ngoài ra lão nhân phái cũ. Gia tộc ký sinh trùng thế hệ tuổi trẻ, tài năng, khí tức sức mạnh dịch bệnh, cũng như là mới lên Thái Dương, càng là có Thái Tuế Tinh Quân Dạng này đỉnh cấp tay chân gia nhập, tại trước đó không lâu, một lần đem phái cũ đẩy vào tuyệt cảnh, mãi đến khi, khu ổ chuột chiến đấu trên đường phố, một mắt bên trong lưu động nhìn trùng ảnh nam nhân, chính nhìn thi thể đầy đất, hắn tay cầm một cây dao găm, mặt không biểu tình, về phía trước vừa đi hai bước, liền bị một đạo hắc ảnh trực tiếp lấy xuống thủ cấp. thực sự là, thật đáng buồn a. một đám đen nghịt bóng người xuất hiện ở cuối ngã tư đường, cầm đầu là mặc quần áo tây, trải lấy đại bối đầu người trẻ tuổi, thân hình hắn cường tráng trong tay dịu nhìn lên tới đều có chút mịn nghi, toát miệng, nhìn quanh mình tất cả, phương hồi, trước kia chưa từng nghe qua tên của gia hỏa này, chí ít trong gia tộc không có. một bên, một cái khác bóng đen phát ra âm thanh, gia chủ, cẩn thận một chút, đối phương rốt cuộc, được xưng là gia chủ nam nhân trẻ tuổi nét miệng cười, người đem ta, trở thành là ai a? nếu như tại cực lạc cũng phải cẩn thận, vậy ta học tập hồi sinh ý nghĩa là cái gì đây? nụ cười, mèo mó, mà khoa trương, gia tộc ký sinh trùng, gia chủ tạm quyền thẩm cương, danh hiệu cờ gì tốt bỏ gì đi ủm chương 664, ký sinh trùng, hồi sinh, Lạc Hưu Uyên, 1, chương 664, ký sinh trùng, hồi sinh, Lạc Hưu Uyên, 1. Địch Thu Nghiễn cuối cùng không có cho Chu Chấp đánh ra cú điện thoại kia. Có lẽ là bởi vì tâm sự của Thiếu nữ, có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì khác. Nàng chỉ là biết được, tại trước đại hội tuyển tú, chính mình muốn trở nên càng thêm cường đại. Vì mọi thứ đều hội tại trên đại hội tuyển tú, phân cái thắng bại. Hiện tại vì thăng cấp chủ đao liền đi quấy rầy Chu Chấp, quả thực là thái ngu xuẩn. Chu Chấp có chính mình chuyện nên làm, ta cũng giống vậy. Địch Thu Nghiễn nghĩ như thế đến tại hắc cám trong diễn võ trường một vòng màu máu máu xen lẫn trong người sắc. một bên an chi ngã để quyển sách trên tay xuống tịch ánh mắt sáng láng giờ phút này cực lạ hạ nhĩ lan đoá trung tâm nhà ga mặc một bộ áo khoác sám chu chấp sách màu đen thân dương đi ra đứng đài hắn nhìn thoáng qua đồng hồ sau đó lại liếc mắt nhìn cái này sáng rỡ bờ biển thành thị tại chỗ rất xa to lớn núi lửa hình dáng chiếu rọi tại chu chấp nhãn cầu phía trên hạ nhĩ lan đoà núi lửa hoạt động núi đàn hương nói đúng ra là bởi vì địa mạch vận động mà hình thành đá núi lửa đảo là thành phố du lịch Chu chấp cũng sớm đã đã nghe qua Hạ nhĩ Lan Đóa đại danh đỉnh đỉnh. Đặt thú núi lửa hình dạng mặt đất, chỗ bờ biển hải vực mỹ thực. Phong tình nóng bỏng thoát y vũ nương. Hoàn Mỹ phù hợp nhìn tất cả cực lạc phong thổ. Nếu như nói, gia thế nhạc còn muốn đối với cực lạc mở ra, che che lấp lấp, như vậy Hạ nhĩ Lan Đóa thì không hề nghi ngờ, là vui đùa thiên đường. Cuối tháng 1, không khí nhiệt độ đã có 20 độ, tương đối phù hợp dễ chịu. Thiên sinh, lần đầu tiên tới Hạ Nhĩ Lan Đóa sao? Cần hướng dẫn du lịch sao? Một tiên chỉ cần 10 lăm cực là tệ. Bảo đảm đáng giá. Ăn ngon, chơi vui, cái gì cần có đều có. Mấy cái hài đồng vây quanh, tranh nhau chen lấn địa để cử nhìn chính mình. Nhìn lên tới ngược lại là rất nhiệt tình. Bất quá, chu chấp cũng không cần. Tiện thể, vớt ve một muốn trộm tiền mình người trẻ tuổi. Dùng ánh mắt cảnh cáo một chút, lần tiếp theo tiện tay thì không muốn rồi. Mở ra tự do thành thị, hắn giám thị cũng sẽ tương ứng rộng rãi, cái này vốn là bình thường quy luật. Trong không khí chất gây nghiện hương vị là thực sự nồng đậm. Không có cùng một cái thành thị, đây nơi này càng thêm nồng đậm. Bên đường hút chất gây nghiện, đã có thể nói là chuyện thường ngày, nằm ở đường đi cuối hẻm kẻ lang thang, theo một ý nghĩa nào đó, cũng đã trở thành tòa thành thị này một phong cảnh tuyến trộm tiền người trẻ tuổi cười ngượng ngùng hai tiếng, giống như con khỉ đường chạy. Chu chấp xuyên qua đám người, một bên hai tên hiệp quản diện dịch sĩ nhìn thấy Chu chấp. Chu chấp ngoại hình và khí chất, còn có trên người xuyên dựng, cũng hiển lộ rõ ràng thân phận của người này địa vị sẽ không thấp, hẳn là có mấy cái tiền, cho nên nhân viên phòng dịch đi tới. Tiên sinh, lần đầu tiên tới Hạ Nhĩ Lan Đóa. Chu chấp mỉm cười gật đầu, đúng vậy, nhìn lên tới, vô cùng thú vị một tòa thành thị, là thành phố du lịch. Nhân viên phòng dịch kinh gặp qua rất nhiều Chu chấp dạng này lữ khách, hắn nở nụ cười, chào mừng đi vào Hạ Nhĩ Lan Đóa. Tòa thành thị này có kẻ nghiện, còn có tên trộm, bất quá nơi này vậy đồng dạng chuyên trở rất nhiều quay phim trang bị du khách chỉ cần báo lại án như vậy trên cơ bản cũng có thể truy hồi tổn thất chu chấp một chút liền hiểu hạ nhĩ lan đóa tại giám thị phương diện còn tính là nghiêm ngặt những thứ này tên trộm trộm được chính là người lữ hành dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ dù sao cũng là thành phố du lịch nhân viên phòng dịch cười nói hải sản bãi các vũ nữ nhất định sẽ làm cho tiên sinh thắng lợi trở về một bên một cái khác nhân viên phòng dịch tiếp lời chỉ cần cẩn thận có chút khu vực là được rồi tất cả hạ nhĩ lan đóa rất lớn trên cơ bản đều là an toàn chu chấp sửng suất còn có còn có không địa phương an toàn sao? nhân viên phòng dịch gật đầu một cái, ừm, kỳ thật vẫn là có. khu bắc khu ổ chuột bên ấy thân mình thì tụ tập hàng loạt nhân viên nhà tản, cũng coi là lịch sử còn sót lại vấn đề. những ngày này, có thế lực ngầm đang tiến hành thành chừng lẫn nhau, chuyện này náo loạn đến vẫn còn lớn. tòa thị chính bên ấy chuyên môn điều khiển nguyên một đơn độc trong đó hình chiến dịch đoàn ở ngoại vi phong tỏa trở lệnh. tóm lại, chỉ cần rời xa chỗ nào, hạ nhĩ lan đóa hay là thiên đường, đi đảo núi lửa đàn hương xem xét bên kia núi lửa hình dạng mặt đất. còn có ca múa biểu diễn, hắc hắc. phòng dịch nhân viên công tác lộ ra đều hiểu nụ cười, chu chấp vậy nở nụ cười hai vị tiên sinh, khu ổ chuột ở địa phương nào, ta trước tìm hiểu một chút, tránh lầm vào vào trong. Nhân viên công tác vậy không nghi ngờ, khu bắc, tự nhiên là tại phía bắc, chính là cái hướng kia. Kỳ thực cũng không có việc gì, vì ngoại bộ có chính phủ diện dịch sĩ tại, trong khoảng thời gian này, quản lý có thể nghiêm khắc. Chu chấp gật đầu một cái, cảm tạ. Hắn sách thân dương, hướng xa xa đi đến. Cùng kịch bên trong cuối cùng sẽ xuất hiện không hiểu ra sao xung đột khác nhau. Chu chấp tại cực lạc trong đường tắt, đi được rất thông suốt, cũng không có tiểu lưu manh cái gì đột nhiên đến chặn đứng Chu chấp, từ từ, ngõ nhỏ trở nên chặt chội. Trên mặt đất còn có hải con rán bỏ mà qua xa xa trong không khí xuất hiện quái dị hương vị khu ổ chuột nhìn tới chính là chỗ này chu chấp bình tĩnh đi hướng về phía trước đồng thời hắn trong nháy mắt liền bị trực tiếp khóa chặt. thiên sinh nơi này là khu vực kiểm soát mời ngài rời khỏi mấy cái diện dịch sĩ thân mang cực lạc dịch trang tiêu chuẩn nhìn về phía chu chấp a ta có bằng hữu ở bên trong chu chấp chỉ chỉ khu ổ chuột phương hướng ta đánh tính vào xem hắn diện dịch sĩ nghe được câu này khuôn mặt quái dị đánh giá chu chấp cái này lữ khách hóa trang nam nhân tại bên trong khu ổ chuột có bằng hữu bằng hữu của ngươi hình dạng thế nào?" Cầm Đầu Diệt Dịch Sĩ dò hỏi, "Là lớn lên tương đối đẹp trai, hay là đặc biệt đẹp trai, hay là xoáy đến để người tự ti mà cảm?" Chu chấp suy nghĩ một lúc, không có loại thứ tư tuyển hạng à. Cầm Đầu Diệt Dịch Sĩ lạnh nhạt nói, "Đương nhiên không có." Chu chấp suy nghĩ một lúc, chủ yếu là ta chưa từng gặp qua hắn, coi như là bạn qua mạng." Cầm Đầu Diệt Dịch Sĩ lạnh hừ một tiếng, "Vậy ngươi cảm thấy, bằng hưu của ngươi hình dạng thế nào?" Chu chấp trầm mặt một hồi, muốn nói thật không. Diện Dịch Sĩ lần nữa lạnh hừ một tiếng, "Đương nhiên, suy đoán một chút. hẳn là loại đó tương đối ưu ám, hướng nội." Đeo mắt kính gọng đen, sẽ cho người một loại âm u bỏ cảm giác cái chủng loại kia người. Chu chấp nói như vậy, trong tính cách có thể có thể so sánh néo mó, nhưng néo mó cũng không phải như vậy tuyệt để. Diệt dịch sĩ mở to hai mắt, cái gì? Bằng hữu của ngươi tại trong lòng ngươi chính là như vậy hình tượng sao? Ngươi xứng đáng bằng hữu của ngươi sao? Trong lúc nhất thời, chung quanh mấy chục cái diệt dịch sĩ cũng mở to hai mắt, thống nhất nhìn về phía Chu chấp. Bọn hắn hình dạng khác nhau, nhưng ánh mắt lại dường như hoàn toàn giống nhau, quả thực dường như là cùng là một người. Chu chấp đứng bay, thành thật mà nói, thích không từ mà biệt ra hỏa trong lòng ta có thể có dạng này hình tượng đã rất tốt không phải sao cầm đầu diệt dịch sĩ giới cười hai tiếng đây không phải là có nỗi khổ tâm nha nói tóm lại chào đón ngươi Thân ái lao bằng hữu bản thiếu gia muốn chết ngươi chương 665 ký sinh trùng hồi sinh lạc hưu uyên 2 chương 665 ký sinh trùng hồi sinh lạc hưu uyên 2 hạ nhĩ lan đóa khu bắc khu ổ chuột đối với hạ nhĩ lan đóa mà nói nơi này coi như là lịch sử còn xuất lại vấn đề mặc dù đối ngoại tuyên bố nơi này là khu nghèo tuy nói vậy quả thật là như thế, nhưng trên thực tế, nơi này là tất cả hạ nhĩ lan đóa dưới mặt đất dưới diện dịch trung tâm, bún lẩu, thuốc thí nghiệm, dịch bệnh ngồi dưỡng, tẩy ghép cơ quan, nơi này, thậm chí đại biểu hạ nhĩ lan đóa, đại biểu cực là cơm u mặt, mà thống trị nơi này hoàng đế, thì là tại hắc cám thế giới diện dịch, để người nghe tin đã sợ mất mật dị thường tổ chức, gia tộc bệnh nhân, ký sinh trùng, gia tộc ký sinh trùng, vì ám sát cùng lẹn vào nổi tiếng, tại lục quốc thế giới dưới đất, ảnh hưởng sâu xa, cũng không vì sức chiến đấu tăng trưởng, nhưng lại cực kỳ buồn luôn. trước đây, tại bình xương đạo phương hồi vì cấp chính thức chi thần là có thể kiểm chế trần gia chủ đạo mà bây giờ tại những này diện dịch sĩ trên chu dưới chu chấp tiến nhập khu ổ chuột nơi sâu thẳm cùng hạ nhĩ lan đoán chính phủ diện dịch sĩ miêu tả không sai bị lắm nơi này là hỗn loạn đại biểu hắc ám dưới mặt đất dưới diện dịch tồn tại một loại khác trật tự tiếng người huyên áo trong không khí hơi hương vị như là vật gì đó thiêu đốt qua đi khí tức đường đi còn tính là nhẹ nhàng khoan khoái các loại tiểu thương phiến chính đang mua đi thế nào lợi hại đi bên người diện dịch sĩ nháy mắt ra hiệu hướng nhìn chu chấp nói xong hiện tại nơi này chính là bản thiếu gia đang quản hạt đấy tất cả khu bắc khu ẩu chuột rực rỡ hẳn lên mà bây giờ chu chấp bên cạnh cái này tự xưng bản thiếu gia ra hỏa rất hiển nhiên sẽ không còn có người thứ hai phương hồi hiện nay là gia tộc ký sinh trùng gia chủ tạm quyền rực rỡ hẳn lên chu chấp là nhìn không ra bất quá phương hồi đến đúng là rực rỡ hẳn lên hắn hoạch tâm nhất nội dung chính là hắn mạnh lên trên người mơ hồ phát ra sức mạnh dịch bệnh bóng run đun nút trong nơi cực sâu vạn ngàn phân thân run đũa ký sinh khống chế không biết bao nhiêu sinh mệnh mà bây giờ cái này diệt dịch sĩ, chẳng qua là bị Phương hồi ký sinh một trung tâm phòng dịch tiểu đội trưởng mà thôi. bất quá, vì hiện tại Chu Chấp ánh mắt đến xem, trước đây Phương hồi coi như là ký sinh trùng bên trong thiên tài, nhưng tuyệt đối không tính là đỉnh cấp. hiện tại, Phương hồi cấp chủ đao khí tức lại là mơ hồ địa tản ra, mặc dù Chu Chấp rất hiểu rõ, là cái này Phương hồi cố ý tự luyến giống nhau địa hiện lộ ra. trước đây, sau dinh thự màu máu, Phương hồi đi không từ dã, qua một năm rưỡi, trong đó, đến tận cùng chuyện gì xảy ra cũng không biết. phía trước, chính là gia tộc trụ sở. đừng chấp mắt nha, nơi này chính là ký sinh trùng tổng bộ. Phương Hồi lộ ra nụ cười, trước mắt Rộng mở trong sáng, Trang Viên Lê Nhiễm Ngẩm, Phương Hồi nụ cười, dường như không cách nào ức chế, hắn vung tay lên, Trang Viên đại môn mở ra, một loạt thân mang chế phục nam nhân sắp xếp hai bên, chờ đợi một hồi, cùng kêu lên quát, "Thiên sinh tốt, thiên sinh đến Trang Viên Lê Nhiễm Ngẩm, chào mừng đến dự." Thanh âm kia, trung khí mười phần, trầm đồng du dương, hoàn toàn không giống như là một ám sát cùng tiềm hành nổi tiếng gia tộc bệnh nhân, không phải đâu. Chu chấp còn đánh giá thấp Phương Hồi chịu tượng trình độ, vốn cho là hồi trùng thiếu ra lên làm gia tộc ký sinh trùng tộc trưởng sau đó năng lực bình thường một chút không nghĩ tới phương hồi vẫn là đem hắn chịu tượng thiên phú mang về được lạc. được tốt tốt không có hưởng phí bản thiếu gia không đúng trước đó cũng nói sai rồi bản gia chủ tập luyện hai ngày phương hồi vỗ tay nhìn lên tới rất cao hướng bộ dáng chu chấp thở dài đi vào đi hồi tử ta cảm giác có chút mất mặt phương hồi cười h h hai tiếng a tốt rất khó tin tưởng người kia không phải cố ý chỉ số bệnh hóa đề cao chỉ số bệnh hóa đề cao chu chấp trước mắt tin tức lấp lóe Trang viên vùng trời, giống như cũng trở nên âm trầm xuống. Cự hình dị thường ký sinh trùng pho tượng. Chu chấp thậm chí nhìn không ra, đây là cái gì ký sinh trùng? Ngược lại là tượng nào đó viễn cổ thật hạch sinh vật. Chu chấp, phương hồi phất phất tay, ta trước nhường thân thể này trở về. Ngươi trực tiếp tới đại sảnh run bản thiếu gia bản thể liền tại nơi đó. Chu chấp khó được nhìn thấy phương hồi trịnh trọng như vậy, việc bộ dáng. Hắn gật đầu một cái. Đối với ký sinh trùng mà nói, hiện lộ chân thân là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Trừ phi là người tín nhiệm nhất, bằng không ký sinh trùng tuyệt đối sẽ không hiện lộ yếu ớt nhất chân thân. Gia tộc ký sinh trùng toàn bộ, trang viên lấy những ngầm. Chu chấp cơ thể linh lực khẽ nhúc nhích, hướng ra phía ngoài khu tán. Gia tộc ký sinh trùng trong, dường như cất giấu tương đối sức mạnh dịch bệnh cá thể. Mặc dù không có mạnh như vậy, số lượng lại phong phú. Là. Chu chấp tiên sinh đi. Phương hồi gia chủ đã chuẩn bị xong. Chu chấp mở ra hai con người, nhìn thấy phía trước một đầu đinh người trẻ tuổi. Vẻ mặt ánh nắng thoải mái, mở to hai mắt bộ dáng, cùng mảnh này u ám ký sinh trùng trang viên không hợp nhau. Sáng lá tường khê, người trẻ tuổi ở trần cơ bắp rắn chắc, nửa người dưới thì là mặc bó sát người quần tây, mời ngài đi theo ta. Chu chấp nhìn tưởng khê khẽ gật đầu một cái, đây là người chân thân. Tưởng khê nhìn lên tới rất là thanh tịnh, quả thực dường như là gia tộc ký sinh trùng thanh lưu. đương nhiên, ta không như gia chủ bọn hắn, ta tại không phải lúc cần thiết, có phải không hội ký sinh người khác. tự thân mạnh mẽ, mới là sinh mệnh bảo hộ. a, ngại quá, hình như kéo xa. Tưởng khê sờ lên đầu của mình, Chu chấp viết đến tưởng khê bên hông một cái chản mã đao đặc biệt, gật đầu một cái, đi theo sán la bước vào sân trong. Nhân viên càng biến đổi nhiều, trên cơ bản đều là người trẻ tuổi. Tướng mạo khác nhau. Nhìn thấy Chu chấp đi vào, trong mắt lóe lên kinh ngạc, kính sợ, kiên kỵ, cùng có đủ cả. Sức mạnh dịch bệnh xoay quanh, đủ loại ký sinh trùng phủ điêu ở chỗ này, tạo thành một bộ cực độ hiếu kỳ hình tượng. Tương đối thống nhất là, những người này đều mặc cực lạc kiểu dáng quần áo tây. So với gia tộc bệnh nhân, bọn hắn càng giống là phản động. Không đúng, trên lý luận mà nói, gia tộc ký sinh trùng vốn là phản động. Xoẹt. Phía trước đại môn mở ra, tại một mảnh trong sự ngột ngạt, Chu chấp bước vào trong đó, mà ở cánh cửa cuối cùng, một mang kính gỗ đen Nhìn lên tới có chút vẻ oải nam nhân trẻ tuổi, chính vút vút tiểu đào trong tay. "Chu chấp, bản gia chủ đã chờ ngươi rất lâu." Trên mặt của hắn mang theo ý cười, tấm kia dường như thời gian dài không có phơi qua thái dương mặt, còn tính là xuất khí. Chu chấp nhìn phía trước cái đó làm mẫu phạm. Ánh mắt xéo qua nhìn thấy ngồi ở một bên, ăn lấy đồ ăn vật hai thiếu nữ. Tiểu nấm mở to hai mắt, mà mang theo trùng roi kẹp tóc thiếu nữ thì là lộ ra trong truyền thuyết hồ nữ mới có đủ cười. Hồi trùng thiếu ra, người cùng ta miêu tả, hoàn toàn giống nhau a cái này trạch nam dáng vẻ. Chu chấp mang theo ý cười, nhìn xem lên trước mặt chưa từng thấy qua lão bằng hữu. Phương Hồi ho khan một tiếng, vừa nãy dưỡng thành gia chủ phong phạm, bị Chu chấp tiểu nói này, không còn sót lại chút gì. Chu chấp, bạn gia chủ, há lại cho ngươi như thế trêu chọc. Phương Hồi vô bàn một cái, ngoài mạnh trong yếu, người tới nhà. Được rồi. Nhìn Chu chấp ngày càng buồn cười nét mặt, Phương Hồi cảm thấy mình tượng đang biểu diễn, cho huynh đệ xem xét bây giờ chính mình phát đạt cảnh tượng, tại sao sẽ là như vậy đấy? Phương Hồi gia chủ, khí thế của ngươi, ta hoàn toàn địa cảm nhận được. Chu chấp nghiêm túc nói. A. Phương Hồi hai mắt tỏa sáng. Bên cạnh Nhất gan trùng roi tiểu thư Phương Địch vậy giờ tay, "Đúng đúng, ta cũng giống vậy. Tiểu nấm ăn một miếng khoai tây chiên, ta cũng giống vậy." Chương 666, ký sinh trùng, hồi sinh, Lạc hưu Nguyên 3, chương 666, ký sinh trùng, hồi sinh, Lạc hưu Nguyên 3. Thời gian về đến một năm rưỡi trước kia. Dinh tự màu máu sự kiện. Đệ tử gia tộc ký sinh trùng sát thủ Ngụy giao thông qua ký sinh trùng cảm ứng, thành công bắt làm tù binh Phương Hồi bản thể. Mà theo sát thủ Ngụy châu nào, Phương Hồi cũng đã nhận được một cái tin tức. Gia tộc ký sinh trùng nội chiến triệt để bạo phát. Cung Nguyên phái mới phái cũ không sai biệt lắm gia tộc ký sinh trùng nội bộ cũng chia là hai phái, giết chóc cùng thống trị làm hoạch tâm phái cấp tiến, vậy là trước kia gia tộc ký sinh trùng sát thủ bản gia bọn hắn sử dụng ký sinh thuật giết người, cực kỳ khủng bố. nhiều hơn nữa gia tộc ký sinh trùng thành viên muốn thì là bình ổn sinh hoạt, đi về phía trước sân khấu, cả hai bạo phát kịch liệt xung đột mà giết chóc phái thu được triệt để ưu thế áp đảo. bất quá vào thời khắc ấy bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. bản thiếu gia huỳnh không xuất thế, phương hồi cười lạnh một tiếng, tự tin giả dào. một bên giữ lại đầu dưa hấu trùng roi tiểu muội giơ tay lên cũng không tính là huỳnh không xuất thế đi đại ca. Chúng ta tìm thấy ngươi lúc, Ngụy Ngao mặc dù nhưng đã chết, nhưng ngươi vậy sắp tại bên trong tầng hầm chết đói. Phương hồi mặt tiêu nhuệ xuống, khoe miệng khẽ nhăn một cái. Chờ đó cho ta, đầu dưa hấu tiểu muội." Chu chấp đã đại khái là hiểu tình huống. Gia tộc ký sinh trùng hướng tới bình ổn cái đó phế phái, vì đối kháng phái cấp tiến hệ, trong đó những người trẻ tuổi kia thành lập bộ phận Vũ Trang đặc biệt, giải cứu Lục Quốc trong giải giáp ký sinh trùng, lớn mạnh tự thân, đối kháng tổ chức ký sinh trùng sát thủ. Mà ngày đó, Phương hồi cái này hoạt bảo bị tú ra. Mặc dù nghe có chút buồn cười, nhưng thì thật trong chuyện xưa hay là có điểm sáng. Tỷ như, Ngụy Ngao là cấp chủ đao ký sinh trùng, ký sinh trùng võ trang bộ môn tại phát hiện phương hồi lúc, Ngụy Ngao lại đã chết. Không có quá nhiều bất ngờ, chính là phương hồi làm. Hắn ẩn tàng lực lượng cùng nhu lượng, không thể nghi ngờ. Cũng chính bởi vì vậy, phương hồi về đến gia tộc ký sinh trùng bản bộ, dần dần thống hợp nhất phê muốn cùng phái cấp tiến đối kháng người trẻ tuổi, thành lập bây giờ gia tộc ký sinh trùng mới. Lợi hại. Nghe đến đó, Chu chấp vậy từ đáy lòng tiến hành đánh giá. Chu chấp vô cùng trực tiếp khen ngợi, nhưng phương hồi hơi hơi có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ là hơi mà thôi. Rất nhanh, hồi trùng thiếu gia run rũ cái mông thì lên đi lên. Đại ca hình như rất vui vẻ bóp. Chúng rơi tiểu muội ở bên cạnh bình luận. Tiểu Nấm híp mắt, ta bị Chu chấp khen ngợi, vậy sẽ rất vui vẻ. Phương Định hắt h2 tiếng, đại tỷ đầu, ngươi bị Chu chấp đại ca khen ngợi tính chất, cũng không đồng dạng. Linh hoạt bầu không khí, kéo dài một quãng thời gian. Phương hồi nét mặt hơi thu lại. Trước tình lực thuật trọng điểm đã kết thúc, Chu chấp hiểu rõ, bây giờ hạ nhĩ lan đoá ký sinh trùng hai cái phe phái chiến đấu đang đánh vang, tuyệt đối không thể năng lực tượng Phương hồi biểu hiện ra ngoài như vậy thoải mái. Phái cấp tiến. Là vì nguyên bản sát thủ ký sinh trùng đám kia lão nhân làm chủ thể tổ chức, sở dĩ dự định đi vào trước sân khấu là bởi vì Nhất Tâm trần sở quan hệ. Phương Hồi nụ cười đồng thời thu lại. Bọn hắn, tại vì Nhất Tâm làm việc. Nói đúng ra, là Nhất Tâm tẩy ghép cơ quan bộ môn. Chu chấp thần sắc khẽ động. Tẩy ghép cơ quan bộ môn. Nếu như mình không có nhớ lầm, Nhất Tâm trần sở cái người này, người lãnh đạo hẳn là Lạc Hưu Uyên, ủy ban kế hoạch hóa gia đình cực lạc hội trưởng, đồng dạng là Nhất Tâm trần sở cổ đông, sớm nhất tiếp xúc phái cấp tiến, chính là người này. Phương Hồi một chỉ phía sau bạch bản. Lạc Hưu ảnh, thình lình ở phía trên. Lạc Hưu điều khiển phái cấp tiến ký sinh trùng tiến hành ám sát, cướp bóc nghiệp vụ, đồng thời, đại quy mô tiến hành dân số bươn lẩu, rốt cuộc, đây là cơ quan chủ yếu nhất, nơi phát ra. Chu chấp gật đầu một cái, do đó, ngươi mới biết nhường tiểu nấm đi ám sát lạc hưu uyên. Phương hồi vỗ tay phát ra tiếng, vì tiểu thái tuế thực lực, hẳn là năng lực giết chết lạc hưu uyên. Nói đến, làm lúc ngươi tại sao muốn ngăn cản nàng, là có cái gì kế hoạch của chính mình sao? Mau nói cho bản thiếu gia nghe một chút. Phương hồi mặc dù một thằng thích công kích chu chấp, nhưng đối với chu chấp lại cực kỳ tin tưởng. Chu chấp làm lúc ngăn ở lạc hưu uyên trước mặt tất hưu dụng ý. Lạc Hưu Nguyên cũng không có bởi vì thăng cấp nhân long thất bại mà thứ bị thiệt hại thực lực của mình. Chu Chấp trầm giọng nói, ta cùng hắn ở đây trước đó vài ngày ra thế nhạc sự kiện bên trong giao thủ qua, hắn rất mạnh, nơi này rất mạnh, cũng không đơn chỉ diện dịch thuật. Tâm tính, nü lượng đều là nhất lưu. Có thể bị Chu Chấp như thế đánh giá, Tiểu Nấm cùng Phương hồi liếc nhau một cái. Người này là Văn Tú phụ thân, vậy là lúc trước phản bội Huyền Nguyên kẻ cầm đầu, tăng thêm ta cần thu nạp một ít đặc thù thế lực diệt dịch, cho nên người này ta là nhất định phải giết. Chu Chấp lời ít ý nhiều. Phương Hồi quay đầu nhìn về phía bản, vậy thì thật là tốt căn cứ ký sinh trùng rắn điệp tình báo tin tức lạc lưu đên bây giờ đang ở hạ nhĩ lan đóa hắn hình như bị người nào bị thương nặng chờ một chút phương hồi mở to hai mắt chu chấp mặt không biểu tình lại hung hăng trang bước một cái chỉ là lấy hắn một thật, cầm đi tên của hắn đo thôi cuối cùng vẫn bị hắn chạy trốn phương hồi đột nhiên phương hồi có chút khổ sở chẳng lẽ không phải run đúa gia chủ tới ra sao sao chu chấp lại trang thượng chu chấp gật đầu để xảy ra vấn đề phương hồi ta trước đó nghe nói ngươi xuất linh tuổi trẻ vũ trang phái trước đó hoàn toàn áp chế phái cấp tiến nhưng vì sao Vừa nãy ta bước vào trong trang viên, những người kia trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế, thậm chí Chu Chấp nhìn về phía Tiểu Nấm, hơi thở của Bắc Cung cũng không phải thường không ổn định, hẳn là ở vào bị thương trạng thái. Phương Hồi mắt mở đều muốn bạo điệu, thật hay giả? Chu Chấp hiện tại như vậy có thực lực A? Không phải mới thăng cấp chủ lao sao? Thì nhìn một chút, có thể cảm giác được tất cả tình huống. Phương Hồi rần xuống chính mình kinh ngạc, trước đó là áp chế không sai, rốt cuộc, cho dù là gia tộc bệnh nhân, thật sự thích chiến đấu, hoàn toàn biến thái tồn tại cũng là số ít, nhưng bây giờ thì khác, vì người kia quay về. Phương hồi ánh mắt lạnh băng, trên người áp y phun trào, gia tộc ký sinh trùng trước đại gia chủ, thẩm cương chế tạo ra ký sinh trùng y danh truyền kỳ ký sinh trùng, tên hiệu minh trùng. Nhưng sớm tại vài thập niên trước, người đàn ông này thì đã chết. Chu chấp thần sắc khẽ động, già chết. Phương hồi lắc đầu, không phải. Trước đây hắn gánh nhâm gia chủ lúc, gia tộc ký sinh trùng là chân chính địa trải rộng lục quốc, ở nội bộ gia tộc trong ghi chép, niên đại đó gia tộc danh vọng đạt đến đỉnh điểm, có thể nói là tiểu nhi không dám khóc đêm, khủng bố đến cực điểm. Mà thẩm cương làm lúc gan to bằng trời, làm ra một cái quyết định. Hán, ký sinh y dì bộ sứ giả. Hắn muốn ký sinh ý diệp bộ, khống chế thế giới. Chu chấp không nói gì. Phương hồi ánh mắt lạnh băng, kết quả rất đơn giản, Thẩm Cương chết rồi. Hai tháng sau, thi thể theo phương thế bị đưa ra tới. Nhưng ở mấy tháng trước đó, Thẩm Cương lại xuất hiện. Phương hồi nhìn Chu chấp, khởi tử hoàn sinh. Loại đồ vật này dù thế nào đều khó có khả năng tồn tại, mà bản gia chủ phán đoán cũng chỉ có một, là hồi sinh. Thẩm Cương sử dụng hồi sinh. Chương 667, xung đột, minh trùng, chương 667, xung đột, minh trùng. Hồi sinh. Lại là hồi sinh. Đây là cái gì khởi tử hoàn sinh kỹ sao sao? Hội trưởng đã từng cùng chu chấp đã từng nói, ý địa bộ đặc thủ diệt dịch thuật hồi sinh. Kỳ thực vô cùng sung kích chu chấp diệt dịch quan niệm, Cái gì sao chép nhân cách kỳ lạ diệt dịch thuật? Nếu quả như thật có thể dựa vào người khác khẩu thuật cuộc đời là có thể sao chép linh hồn, kia toàn thế giới đều là người nhân bản, chứ đừng nói là đồng thời kế thừa diệt dịch thuật cùng linh lực. Nhưng, ngay cả hội trưởng đại nhân cũng xác định, cái này hồi sinh chi pháp là chân thật. Như vậy nói cách khác, thẩm cương trước đây cũng chưa chết, mà là bị y liệt bộ cầm lấy đi tiến hành hồi sinh thí nghiệm, nhờ năng lực thức tỉnh tại hồi sinh thể huyết nhục bên trong, là y liệt bộ phục vụ. Chu chấp trầm giọng hỏi, phương hồi thì là cấp gia khẳng định đáp án. Tình huống trước mắt chính là như vậy, thẩm cương trọng sinh tại hắn con cháu bên trong, một không hiển sơn không lộ thủy bình thường diện dịch sĩ, vừa vừa bước vào cấp chính thức, liền bị trong truyền thuyết minh trùng linh hồn chiếm cứ, đạt đến chủ đạo trình độ. Trước đây không lâu, hắn cùng thái tuế chiến đấu một hồi, thái tuế bại. nghe đến đó, tiểu nấm hơi phất phất tay, ta cũng không tính là thất bại, đối phương diện dịch thuật rất kỳ quái coi như là ta rơi xuống hạ phòng, nhưng tuyệt đối không thể tính thua. Làm lúc đánh cho hai người giải phóng cũng dùng đến, đáng tiếc cái đó côn trùng hay là cao hơn một bậc. Tiểu Nấm đối với thắng bại thấy vậy không phải rất nặng, chỉ là có chút tiếc nuối. Chu Chấp Thần sắc hơi động, suy nghĩ nghiêm túc. Rất hiển nhiên, theo cấp bậc diệt dịch không ngừng mà để cao. Các loại toàn bộ thuộc tính mạnh hơn diệt dịch sĩ, cũng tại hóa trang lên sân khấu. Đời trước thiên tài phụ khoa Chi Long, hồi sinh tại con cháu trong thân thể truyền kỳ ký sinh trùng. Những thứ này đại biểu trước thời đại mạnh mẽ diệt địch sĩ, vì đặc thú nào đó hình thái, lại lần nữa hồi sinh tại đại chúng trong tầm mắt mà lạc lưu uyên cùng thẩm cương, bọn hắn cộng đồng kháo sơn chính là y hệ bộ, cái đó nắm giữ các loại ngoài dự đoán diệt dịch thuật, diệt dịch thánh địa y hệ bộ. chu chấp, ta vậy nói thật, thế cục bây giờ cũng không lạc quan. thẩm cương ra tay ngoan lệ, đồng thời thân mình đối với ký sinh loại diệt dịch thuật cực kỳ tinh thông, mấy tháng này hắn đã giết không ít người của chúng ta. trước đó không lâu, ta cùng tiểu thái tuế mang người đi tìm đối phương sống mãi với nhau, vốn cho là đối phương chỉ có một thẩm cương, chúng ta chính nghĩa hai đánh một còn có thể đối phó, không nghĩ tới ra tới một cái lạc lưu uyên, một trận chiến này chúng ta cái này hệ lại chết không ít người. Phương hồi trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Ký sinh trùng bản thân là rất khó giết, nhưng không chịu nổi đối phương cũng là ký sinh trùng. Ký sinh trùng hiểu rõ nhất ký sinh trùng diện dịch thuật, vậy hiểu rõ nhất ký sinh trùng chạy trốn phương pháp. Trước đó đại ưu thế đã đưa ra ngoài không ít. Phương hồi sắc mặt có chút lạnh, bất quá hiện tại ngược lại là có tốt, chu chấp. Có người đến, tất cả thì giải quyết dễ dàng. Hồi trung thiếu gia, không, hiện tại phải gọi giun đua ra chủ phương hồi lộ ra ngoan lệ nét mặt. Lần này nhất định phải đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Dù là thẩm cương phía sau là y bộ, chu chấp nhắc nhở. Phương Hồi bọn hắn nhưng khác biệt tại Chu Chấp đã trói buộc cùng 23. Bọn hắn cùng Y Lệ bộ dạng này cấp cao nhất thế lực cũng không phải thật sự là đối địch. Phương Hồi lắc đầu, đối với Y Lệ bộ mà nói, ta kia làm người ta ghét tổ tiên, vậy bất quá chỉ là chỉ đáng ghét ký sinh trùng. Đem hai người bọn họ giết, bản thiếu gia hợp tác với Y Lệ bộ, há không đẹp quá thay. Phương Hồi lộ ra nụ cười, Chu Chấp, ta đã theo tiểu thái tuế chỗ nào nghe được ngươi cùng trọng phán hề còn có thủy ngân nhất chuyện xưa, sau lưng của bọn hắn là thánh địa La Phiệt. Nhưng thánh địa cũng không chỉ có La Phiệt. Nghe đến đó, Chu Chấp nhìn Phương Hồi, ngươi đã hiểu rõ Thẩm Cương cùng Lạc Hữu huyên, không, phải nói là nhất tâm trận sở phía sau là ai. Phương Hồi lộ ra đáp ý nét mặt, vốn là không rõ ràng, nhưng trước đó, các ngươi hiệp hội cái đó lao đại ra tay, liền để sự việc trở nên rõ ràng. Phương Hồi hơi dừng lại một chút, Viêm Đế, Hoàng Nha, hai cái cấp danh hiệu diện dịch sĩ, cũng cùng vừa nãy ta nói qua, La phiệt có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chu chấp, thế nào? Phương Hồi nhướng mày, trợ bản vương thành tựu bá nghiệp. Phương Hồi mặc dù tại Chu chấp trước mặt vẫn không có chính hình, nhưng giới ký sinh trùng thuộc trước mặt, ngược lại là uy nghiêm mười phần. Bản thân liền là thuộc về run Đóa kẻ thống trị hắn vốn có rõ xét lòng người cùng điều khiển kỹ thuật, có thể nói là đỉnh tiêm. Chính vì vậy, hắn mới bị đề cử là gia tộc ký sinh trùng hiện nay người nói chuyện. Thống xoáy nhìn Vũ Trang tiểu đội, mà lần này, Chu chấp cũng coi là thực sự hiểu rõ, địch nhân của mình là ai. Thánh điệu y thể bộ, La Phiệt. Chính mình hiện nay gặp phải địch nhân, dường như cũng cùng La Phiệt có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà Phương hồi lời nói, cũng cho Chu chấp linh cảm. Trong thời gian ngắn, chính mình chưa hẳn thật sự muốn cùng hoàn toàn thể y hệ bộ đối địch. chọn trước một quả hồng mềm trước, mặc dù nơi này mềm Chu chấp sẽ đánh thượng dấu mà kép. Sau đó ba ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức Vì sát thực ở vào chiến tranh nguyên nhân, tất cả địa khu nhìn lên tới cũng vô cùng tiêu điều, quần quận sóng ngầm, phái cấp tiến ký sinh trùng chính xác, dấu ở mỗi một cái góc. Ngay cả tiểu nấm cũng buông xuống chính mình thích nhất, ăn nấm sự kiện, mỗi ngày tuần tra. Cuối cùng, gia chủ, gia chủ. Phía tây cống ngầm phát hiện ra tộc ký sinh trùng bóng dáng. Đồng thời, là cờ gì tụ bỏ gì đi ủm. Có người trầm giọng báo cáo. Gia chủ, phía đông cũng có. Cánh bắc. Cánh bắc quảng trường bắc Văn Thượng bùng nổ ký sinh trùng loại sự kiện kỳ dị. Phương hồi thần sắc lạnh lẽo, hắn nhẹ nhàng lượi lượi ngón tay của mình rơi vào trên mặt bàn như là một trong đêm tối quý công tử thông chi một chút đi thứ hôm nay khu nghèo bên trong bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu chợ đen cuộc thi dịch nguyện còn có các loại kinh tế lưu động đình chỉ không làm theo tự gánh lấy hậu quả sau đó phương hồi nhìn sang một bên tường khê lạc hưu viên xuất hiện hay chưa đầu đinh ký sinh trùng tưởng khê hồi đáp xuất hiện ở phái cấp tiến đại bản doanh tổ run mềm không trải qua buổi trưa chí lúc đã rời đi đồng thời phái cấp tiến đặc thủ tác chiến sát thủ rồi ròi bộ đội đã toàn diện tiến nhập địa bàn của chúng ta đầu đinh nam nhân lạnh lùng nói chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng Chúng ta người, lập tức phản kích. Chỉ là, thẩm cương thực lực xác thực mạnh mẽ, tăng thêm. Thái Tuế tiểu thư bị thương, lần này. Phương hồi nhẹ nhàng gật đầu, không sao, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Giang có thời gian nửa năm, ngay cả lão tổ tông cũng sống lại, những người này thế lực sau lưng, là thực sự muốn đem ký sinh trùng hoàn toàn thu phục a. Đáng tiếc, bản thiếu gia, thích nhất việc làm chính là phá hoại, người khác nguyện vọng. Phương hồi lộ ra nhếch răng cười, cho dù là cái gì, cao cao tại thượng, đại nhân vật Thở run mềm. Ngoại bộ, to lớn bãi cắt bình thường đồng bằng, chỉ là không có hại. Nhìn lên tới hơi khô chắc chắn cùng ngắm chậm. Nhìn phía xa tuyển qua trạng tầng ngoài kiến trúc, dường như là giỏi bỏ đang không ngừng ngọ ngậy. Kỳ thực, đơn thuần giỏi, không tính là ký sinh trùng à. Bất quá, không quan trọng. Chu chấp dẫm trên mặt đất, chậm rãi từ trong cuộc sống rút ra đoạn nào Chương 668, nói cho ta biết, sẽ có người tới cứu ngươi không? 1. Chương 668, nói cho ta biết, sẽ có người tới cứu ngươi không? 1. Cả cái khu vực bên trong tràn đầy ngột ngạt cùng khủng bố. Vô số nhân thể trầm mặc đứng vững, rõ ràng là người huyết đủ lại cho người ta một loại không phải người cảm giác chỗ cao, chu chấp nhìn phái cấp tiến đại bản doanh, Tăng cứ phương hồi nói, gia tộc bệnh nhân ký sinh trùng năng lực bình thường chia làm hai loại, tuy nói đều là ký sinh, nhưng trên bản chất cũng có khác nhau. một loại là viễn trình điều khiển, thông qua phân tán chính mình chân thể, để hoàn thành đối với ký chủ không chế, tỉ như nói nắm giữ sức mạnh run lũ phương hồi phương gia chủ, mà một loại khác thì là hấp thụ ký chủ hít nhục dinh dưỡng, tăng cường bản thân chiến lực, tỷ như nói nguy lại tỷ như nói minh trùng, hiện tại xem ra ngoại bộ hàng loạt đều là ký sinh trùng ký chủ, chu chấp nhiễu nhũ Phái cấp tiến cùng phương hồi một phái kia khác nhau lớn nhất là phương hồi bên ấy là tương đối khắc chế, bình thường không thể nào, cũng không có đại quy mô ký sinh ký chủ, vì hạ nhĩ lan đoán bản thân là gia tộc ký sinh trùng đại bảng doanh, bọn hắn dù sao cũng là sử dụng sức mạnh dịch bệnh diệt dịch sĩ, mà không phải dịch bệnh, không thể nào làm ra tự hủy cơ nghiệp sự việc. Nhưng phái cấp tiến thì không đồng dạng, chu chấp hiểu rõ, ký sinh trùng phái cấp tiến nhân vật phía sau chính là nhất tâm trần sở, nói đúng ra là nhất tâm trần sở phía dưới cấy ghép cơ quan bộ môn. Lạc Hưu Điền âm thầm phụ trách nhìn buôn người cùng cấy ghép cơ quan thống hợp, cũng chính bởi vì vậy, vì thoát khỏi chu chấp truy sát, hắn đến nơi này. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, gia tộc ký sinh trùng hiện nay lao đại là Phương Hồi. Bì, bì, bì Chu chấp chu chấp đã nghe chưa? Giọng Phương Hồi trong máy bộ đàm vang lên. Thanh âm của hắn chưa bao giờ có nghiêm túc như thế. Lần này, đã là chiến tranh toàn diện. Hạ Nhĩ Lan và chính phủ cực lạc, vậy đang đợi gia tộc ký sinh trùng cuối cùng bên thắng. Nghe được, đã đến. Chu chấp nhẹ nói, theo kế hoạch đến sao? Phương Hồi nhẹ nói, theo kế hoạch tới bên trong gia tộc võ trang bộ môn đã xuất động là tiểu thái tuế dẫn đội. bất quá thương thế của nàng còn không có tốt, cho nên ta vậy sẽ ra tay. hai chúng ta mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là minh trùng thần cương. chu chấp khẽ gật đầu một cái, tay hắn nhẹ nhàng giữ tại trạm dịch đao chui đao phía trên. nhưng thành thật mà nói, chúng ta nên đánh không lại hắn. do đó cần ngươi nghe đến đó, chu chấp đã hiểu rõ. ta biết rồi, phương hồi tại giết chết lạc hưu uyên sau đó ta liền trở lại. chu chấp thu lại cảm xúc đi hướng về phía trước, phái cấp tiến ký sinh trùng tổng bộ. Tổ run mềm, khu ổ chuột duy nhất Đông khu. Kỳ thực, đây là nguyên ký sinh trùng đại tộc đại bản doanh. Chỉ là tại Jun Nuo ra chủ xuất hiện sau đó, Mê hoặc đại lượng cũng không muốn trở thành sát thủ ký sinh trùng, tự lập quân hộ. Giờ phút này, đã từng mỹ nam tử, phú khoa chi long lạc Hư Huyên, sắc mặt trắng bệnh, nửa người trên của hắn cuốn lấy băng, chính nhìn xem lên trước mặt hư ảnh, thật khó nhìn kìa. Lạc Hư Huyên đúng không? Ngươi sẽ không vẫn luôn là bộ này thận hư dáng vẻ đi? Một thanh âm trầm thấp mang theo treo tức, Lạc không nói gì, tiện tay tiếp nhận một bên văn ván đưa tới trả, thầm tiền bối phía trên mệnh lệnh là nhanh chóng thống hợp gia tộc ký sinh trùng, không cần ngài nói nhảm nhiều như vậy đi. Gần đây lạc hưu uyên đã từ bỏ bộ kia nho nhã lễ độ giả nhân giả nghĩa bộ dáng, cả người tỏa ra cực kỳ khủng bố lệ khí, ngay cả văn văn cũng không dám nói nhiều một câu. Chú chấp. Lạc hưu uyên mí mắt buông xuống. Tên tiện chủ này lấy đi thận của mình, nhường trên người mình tổn thương nhân long lần nữa tái phát, chết tiệt! Lạc hưu viên cực kỳ âm trầm, hư ảnh lấp lóe, nói nhảm. Ta đây cũng không phải là nói nhảm, ta cái đó đáng yêu lắm lợi hậu bối tụ tập dưới trướng hắn hàng loạt ký sinh trùng, là dự định tiến hành cuối cùng quyết chiến nhóm người kia bên trong thật sự có thể bị ta nhìn xem vào mắt không nhiều cái đó làm bị thương của ta tiểu nữ hài tính một run đúa tính nửa cái ta còn tưởng rằng nhất tâm bên ấy năng lực phái ra thế nào diện dịch sĩ không ngờ rằng là đốc chiến quan ha ha ha ha thanh âm kia thấp kém đến cực điểm dễ dàng đùa cợt nhìn lạc hưu uyên kia bây giờ còn sót lại tự tôn Thầm lặng không thần cương ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì một bên khác âm thanh vang lên lần nữa ta muốn nói là đừng kéo ta chân sau một tấm gương mặt trẻ tuổi xuyên thấu qua máy theo dõi nhìn về phía lạc hưu bên, chủ mẫu đã đồng ý hoàn thành nhiệm vụ của lần này sau đó Ta được cho phép tham gia đại hội tuyển tú thu hoạch thành Long cơ hội. Cố này trẻ tuổi thân thể, nay thịnh vượng sinh mệnh lực, hồi sinh lần thứ hai nhân sinh. Thái sung sướng. Rim tóc mạ dù cổ, ước chừng 25 tuổi nam nhân, gia tộc ký sinh trùng tổ tiên thẩm cương cuồng vọng cười to, ta sẽ trở thành thế gian đệ nhất cái biến thành rồng trong loại người ký sinh trùng. Lạc hưu Viễn cười lạnh một tiếng, lục quốc gia tộc ký sinh trùng bên trong không có cấp Long ký sinh trùng, không có nghĩa là truy Long thời kỳ thậm chí sớm hơn trước đó không có. Thẩm Cương nhìn Lạc Hưu viên, tiểu gia hỏa, ngươi nói chuyện chắc chắn không làm vui. Chẳng qua cho dù làm vui ta vậy sẽ không thích ngươi, nghe nói ngươi người người chuyển giới. Ha ha, ta kết nhất thì là các ngươi những thứ này buồn nôn ra hỏa. Thẩm Cương cười đến mặt cũng bơm méo. Lạc Hưu Huyên nắm chặt nắm đấm, không nói một lời. Thông tin chặt đứt. Lạc Hưu Huyên túi đầu, ánh mắt lạnh băng. Thẩm Cương, bất quá chỉ là la phiệt một con chó mà thôi. Chờ ta đi hướng y dề bộ, Thẩm Cương nhất định phải chết. Lạc Hưu Huyên chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này, Văn Vãn mới đi tới, phụ thân đại nhân, hôm nay dự thiện. miệng vết thương của ngài không sai biệt làm sao? Lạc Hưu Huyên tiếp nhận dự thiệp, không trả lời. Văn Vãn liền có hơi cúi đầu. Lạc Hưu Huyên ánh mắt lạnh lẽo. Thận của mình bị chu chấp lấy sau khi đi, nhất định phải cấy ghép hắn thận của hắn. Nhưng bởi vì phản ứng thải ghép, mỗi cái thận tại lạc hưu huyên thể nội không thể vượt qua 6 giờ. Nhiều hơn 6 giờ, thì lại bởi vì bài dị mà sinh ra bệnh hóa, mà theo cấy ghép số lượng càng ngày càng nhiều, thời gian cũng tại từng bước rút ngắn. Lần này, thống hợp gia tộc ký sinh trùng sau đó, lạc hưu huyên liền có thể tiến về y thể bộ, đạt được mới thận. Về phần chu chấp, giống như thầm cương, đều là muốn chết. Bất quá, chu chấp chết được phải nhanh hơn một ít. Nhường văn sau khi rời khỏi, lạc hưu đi tại tổ mềm trong đình viện, hiếu kỳ nghệ thuật cảm giác nhường lạc hưu huyên rất hài lòng, hắn cảm thấy chỉ là ký sinh trùng vậy có thể có dạng này nghệ thuật tế bào hay là một kiện vô cùng chuyện không tồi, hả? tế bào, hai cái này từ lạc hưu huyên không thích, bất quá có chút kỳ lạ a, thâm cương là đem tất cả sát thủ ký sinh trùng cũng mang đi sao? có chút tiến tĩnh, lạc hưu huyên nhìn sân trong, không có một ai, không đúng, lạc hưu huyên neo mắt lại, chính mình thế nhưng mang theo đội quân cây ghép cơ quan nguyên một tiểu đội thành viên mà đến, người đâu? cùng lúc đó tim đột nhiên bắt đầu nhảy lên, một loại đau đớn kịch liệt cảm giác. Phung trào." Lạc hưu viên cau mày, bắt lấy lồng ngực của mình. "Có chuyện gì vậy?" Tim đập nhanh, buồn nôn. "Còn có." Nội tạng bị bỏng cảm giác trúng độc. "Ai?" Lạc hưu viên lạnh lùng nói, mà ở sân trong cuối cùng, một thiếu niên trầm rãi mà đến, trên mặt của hắn mang theo biểu tình bình tĩnh, đem một cái gậy mất chạm dịch đau nắm trong tay. "Là ta, Chu Chấp." Chu Chấp quả thực dường như là đến thăm trưởng bối người trẻ tuổi, thân ái nhạc phụ. "Không, có thể phải gọi nhạc mẫu." Chương 669, "Nói cho ta biết, sẽ có người tới cứu ngươi không?" Hai, chương 669, nói cho ta biết, sẽ có người tới cứu ngươi không? Hai. Nhạc mẫu. Chu chấp mặc dù bộ mặt bình tĩnh, kia rơi ở trong mắt Lạc hưu Uyên, lại như là mang theo cổ quái ý cười. Nghe được cái từ này, Lạc hưu Uyên nét mặt vẫn như cũ biến hóa, hắn nguyên bản lạnh lẽo trở nên đờ đẫn. Ồ. Lạc hưu Uyên giờ phút này mặc màu trắng quần áo tây chế phục, nhìn chằm chằm Chu chấp. Chu chấp, ta cho tới nay, cũng rất kỳ quái. Người rốt cuộc là ai? Người vĩnh viễn cũng bộ dáng này, mạnh mẽ, tinh chuẩn. Lạc hưu Uyên ngón tay hơi cong, hướng Chu chấp Ta là ai, kỳ thực cũng không trọng yếu. Chu chấp trên mặt dần dần hiện ra ý cười, quan trọng là, hôm nay, ngươi thì phải chết ở chỗ này. Lạc Hưu Huyên che lồng ngực của mình, kia từng đợt co rút đau đớn, nhưng hắn đờ vẫn có vẻ càng khủng bố hơn. Ngươi rốt cục biết chút ít cái gì? Chu chấp lắc đầu, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là, văn Tú, để cho ta giết ngươi. Này là đủ rồi. Còn có. Nam Nhân Tuấn khuôn mặt đẹp bộ hướng phía Lạc Hưu Huyên, về phần ngươi đến tận cùng là ai, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Mẫu thân của ta theo thật lâu trước đó vẫn bệnh nặng. Huyền Nguyên Diện Dịch xin nói, đó là suy nhược thần kinh ngẫu nhiên có thể trông thấy một ít thường ngày bên trong không gặp được khủng bố huyết ảnh. Làm lúc, hay là của ta phụ thân lạc Huy Nguyên vì thế tìm kiếm hỏi tham lục quốc danh ý để, nhưng vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Văn tú đối với khi đó ký ức, đã cùng đối không có như thế rõ ràng. Tại máy truyền tin bên trong, cũng không có quá mức cẩn thận miêu tả. Nhưng mà, một ngày nào đó, lạc Hưu Nguyên nói cho ta biết, hắn tìm được rồi điều trị mẫu thân cách. Đó là một đạo diệt dịch thuật, là đặc thù nghi thức. Suy nhược thần kinh tại tinh thần phân tích lĩnh vực y học nội danh nhất, chắc không, bị coi là là một loại linh hồn không chọn vẹn biểu tượng. Lạc hưu Huyên cách là sử dụng đặc thù cách tu bổ linh hồn. Từ sau lúc đó trong vòng mấy tháng mẫu thân khỏi bệnh rồi. Chỉ là ta luôn cảm giác rất kỳ quái. Ngay lúc đó mẫu thân không giống như là mẫu thân, quả thực dường như là người lạ. Ở mà ba kinh khủng màu máu phun ra ngoài. Lạc hưu Huyên nhìn trước mắt để người rung động linh áp, hắn theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Chu chấp lại mạnh lên. Cái quái vật này người kia đơn giản chính là một cái quái vật. Chết tiệt những kia ngu xuẩn ký sinh trùng nhóm, sao không để ý tới một chúng ta? Cứ như vậy nửa người kia lẹn vào tổng bộ. Nói đùa cái gì? Lạc Hưu Viên cơ thể, càng thêm địa có cấp, hắn thậm chí đã đứng không vững. Cho tới bây giờ, Lạc Hưu Viên cuối cùng có thể xác định, chính mình là chúng độc. Chỉ là, bình thường bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày, cẩn thận từng ly từng tí như vậy, vì sao chính mình hay là chúng độc? Mình tới Hạ nhĩ Lan đó tất cả, đều là lạc văn vãn Hả? Các loại? Lạc Hưu Viên ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Chấp. Nói đúng ra, là nhìn về phía Chu Chấp sau lưng, mặc vết đen phục thiếu nữ. Lạc Hưu Viên đầu tiên là ngốc trợn sau đó mở to hai mắt, cuối cùng nổi giận, lạc văn văn muốn người cái này đổ chết tiệt, là ta, là ta đem ngươi nuôi lớn, ta là ngươi phụ thân ba, ta là ngươi chí cao vô thượng thần, ngươi dám đối với ta như vậy, lạc hưu huyên hốc mắt một nước, dường như phá phỏng, thiếu nữ lui ra phía sau nửa bước, đứng tại sau lưng chu chấp, phụ thân đại nhân, ngài còn không phải thế sao thần, huống hổ, ta vô cùng sợ sệt, sợ sệt chính mình tựa muội muội giống nhau bị ném bỏ, lạc văn văn thản nhiên đến cực điểm, chỉ là những thứ này đều không phải là lý do, lớn nhất lý do chính là. Ngài, bất quá chỉ là chu chấp tiên sinh bại tướng dưới tay, ngay cả thận đều bị lấy đi, như thế có đủ. Thật sự là để cho ta, rất khó quyết định đi theo ngài a." Lạc Văn Vãn trên gương mặt xinh đẹp viết đầy thản nhiên, tại nào đó trong đáy mắt, lại có cùng Lạc Hiu Yên giống nhau khí chất. Đến lúc này, Lạc Hiu Yên ngược lại bình tĩnh lại, hắn chậm rãi đứng thẳng người. Khuôn mặt kia, cực kỳ kinh khủng địa ẩn tàng trong bóng đêm. Thực sự là, ta thân ái con gái tốt, mặc dù, ta thử vừa mới bắt đầu liền không có tin tưởng qua ngươi, nhưng sự phản bội của ngươi, vẫn là để ta có một chút xíu khổ sở. Lạc Hiu Yên lấy tay qua tay một chút, chỉ có một chút chu chấp ngươi là lục quốc thời đại thiên tài dù là đặt ở vương triều truy long vậy không hề nghi ngờ vượng mao lần giác cái này khiến ngươi đối với mình cực kỳ tự tin chứ đừng nói là đã từng bại bởi qua đối thủ của ngươi lạc hưu huyên giờ phút này lộ ra biểu tình cái gì sau lưng ác ma nước ối lần nữa nổi lên đi ra chỉ là lần này ác ma nước ối so với lần đầu tiên chu chấp nhìn thấy muốn nhỏ hơn không ít nhưng ngươi biết không tại truy long thời đại ta cũng là thiên tài hư hảo kệ ngữ vang lên truyền biến đạn sinh tại cùng không biết cảnh ngộ Lạc hưu Huyền tay phải ngón tay cắm vào mình huyệt Thái Dương lại theo chính mình huyệt Thái Dương bộ vị rút ra một cái méo mó tràn ngập trẻ sơ sinh gương mặt chạm dịch đao thon dài hoàn toàn địa linh lực màu tím rõ ràng là chính thống diện dịch sĩ lại cho người ta một loại cực đoan tả dị cảm giác cái này cái này Lạc Văn Vãn biến sắc ta không biết chú chấp ta không biết Lạc hưu Huyền chưa từng có hiện ra qua cái thuật thức này còn có hắn chạm dịch đao ta từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua ta chỉ biết là có chính trị chính xác chu chấp phất phất tay giúp ta đi bên ngoài trông coi không được chạy. Nghe nói như thế, Lạc Văn Vãn không chần chờ chút nào. Bước nhanh hướng phía ngoại bộ rời đi. Bất an, sợ hãi. Nguyên bản, Lạc Văn Vãn cho rằng mình đã hiểu rất rõ Lạc Hưu Uyên, nhưng Chu chấp đã đem đức gây thiên thị hoàn toàn kéo ra ra đây. Tổ run mềm. Sân trong. To lớn đặc thù nhuyễn trùng pho tượng phía dưới, Chu chấp nhẹ giọng mở miệng, "Này tràn ngập lịch sử khí tức diện dịch thuật, diện dịch sĩ cổ đại. Ta đối với thân phận của ngươi, ngày càng cảm thấy hứng thú." Lạc Hưu Uyên mỉm miệng lên, "Hiện tại, đồng bạn của ngươi nên đều đã đi cùng thẩm cương chiến đấu đi." Ý nghĩa chính là, từ giờ trở đi, thì tiếp tục chúng ta một đối một dịch đấu trường hợp, nói cho ta biết sẽ có người tới cứu ngươi sao? Chu chấp không trả lời, lạc huy huyên mang theo ý cười lần nữa hỏi, trả lời ta, hội hay là sẽ không? Chu chấp thể nội vô số tế bào tạo máu bùng nổ, hình thành đặc thù nhất nhà tú máu, đồng thời tế bào lại tổ trường điện sinh học hai vật tớt. Lạc huy huyên nhìn chu chấp không ngừng kéo lên linh lực, hắn đệ thấp chính mình trọng tâm, rất lâu đều không có cùng ngươi cùng nhau chiến đấu a, có bao nhiêu năm rồi đâu, sợ là có mấy trăm năm đây. thân ái từ Hà Sa có vô số trẻ sơ sinh gương mặt màu tím chạm dịch não tạo thành méo mó hôn độn quấn quanh lạc hưu uyên độc trong người tính nhanh chóng bị thay thế đồng thời trên người hắn linh lực bị thúc đến chủ đạo đỉnh núi chúng ta sẽ không lại gặp mặt chu chấp cùng lạc hưu uyên đồng thời mở miệng đồng thời ra tay chương 670 diệt dịch sĩ cổ đại anh một chương 670 diệt dịch sĩ cổ đại anh một quả nhiên chu chấp lại một lần nữa đứng ở lạc hưu uyên trước mặt cái loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt trước đó lạc hưu uyên quả nhiên không có sử dụng lực lượng chân chính cơ hồ là bao gồm cái kia đem tản ra cực độ ác ý cùng méo mó trẻ sơ sinh trạm dịch đào tử hà sa. sâu kín tử quang nhường lạc hưu huyên nhìn lên tới giống như theo vực sâu mà đến dịch bệnh ác ma. đồng thời lạc hưu huyên ra vậy bắt đầu hướng phía màu tím phương hướng phát triển linh lực màu tím giống như đem ra của hắn chiếu dọi được như là sâu không thấy đáy nước hồ lục quốc tuổi trẻ hậu bối cảm thụ một chút truy long sung kích đi triển khai thuật vực cổ đại tử cung thánh điện lạc huyên nhìn chú vững vàng mở ra thuật vực sau đó mặt đất sụp đổ đúng thế tất cả tổ run mê mặt đất cũng sụp đổ dưới mặt đất là một cái cự đại trẻ sơ sinh mặt hắn tuôn chân, tốt bụng, nhưng mà mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn đem chu chấp nuốt chửng. Chu chấp, ta biết trên người ngươi có trẻ sơ sinh nguyên sơ lực lượng, ngươi cướp đi thận của ta, ta hiện tại muốn cướp đi ngươi tất cả, bao gồm trẻ sơ sinh nguyên sơ, to lớn đầu lưới, đem chu chấp cuốn quanh, đồng thời siêu việt tất cả nhai lực, đem chu chấp cơ thể hoàn toàn nghiền nát. cái này khổng lồ trẻ sơ sinh quát miệng như là máy thủy áp bình thường, đem chu chấp hoàn toàn xé rách, tế bào máu chu chấp, ngươi hai cái con đường đều là có mạnh mẽ sinh tồn năng lực diệt dịch con đường bất quá, ta còn là có biện pháp giết ngươi. Rốt cuộc, ta thế nhưng nắm giữ sinh mệnh tri nguyên, phù khoa. Lạc Huy Huyên nứt miệng cười lấy, tay hắn cầm tử hà xa dù bận vẫn lung dung. Sau đó, dùng sức một chế ba, nguyên bản thì dạn nước mặt đất, bị hoàn toàn chạm bể hai nửa. Tính cả trẻ sơ sinh cùng nhau, Phốc phốc, Chớp mắt, một thân ảnh màu đỏ ngỏm từ trong huyết nhục bay múa mà ra, sám xịt linh lực lan tràn thành từ trường, đem chu chấp thân hình vững vàng ngăn chặn. Chu chấp mở to mắt, nhìn Lạc Huyên tấm kia trêu tức mặt, chính mình từ trường sinh học cùng loại với thuật vượt nhân long có thể cách trở tất cả diện dịch thuật, cho dù là địa tạng a lại ra thức cũng là như thế. nhưng vừa nãy lạc hưu huyên công kích mình lại không ngăn được, chu chấp mặc đại thực cơ thể trần trụi bộ phận, giờ phút này thế mà xuất hiện hàng loạt trẻ sơ sinh vết cắn, vết cắn cũng không lớn, diện dịch sĩ của khoa phụ sản bình thường công kích cũng không mạnh, cũng là lệ cũ. nhưng có một cái to lớn vấn đề, đó chính là hiệu ứng tiêu cực, mà lạc hưu huyên sở trường hiệu ứng tiêu cực là được, tát chỉ cần lao đến một chút, cho dù là thật chỉ là một chút, chu chấp liền sẽ bị tiêu cực lây nhiễm, còn có. Lạc Hưu Huyên Thuật Vực bị thay đổi, Chu Chấp ánh mắt ba động, Điên Cuồng điệu tự hỏi, nguyên bản Lạc Hưu Huyên hình thái ban đầu của Thuật Vực, tên là Tử Cung Thánh Điện còn không có cách nào sửa đổi môi trường, nhưng bây giờ, trung quanh tràn đầy sinh mệnh tiếng gào, như là theo dê trong nước phá xuất, tái sinh kêu gọi, khắp nơi đều là sinh mệnh bài hát ca tụng, cho người ta một loại thần thánh mà thuần khiết cảm giác. Nhưng đối với Chu Chấp mà nói, chỉ có hiếu kỳ, những thứ này trẻ sơ sinh, bao gồm vừa nãy trẻ sơ sinh, không có sinh mệnh, đều là trẻ sơ sinh chết. Ngươi dạng này cũng coi là diện dịch sĩ của khoa phụ sản sao? Chu chấp nhìn lạc hưu đen. Bất quá, ta ngược lại thật ra có chút nhớ lại, ta xem qua không ít địa tịch. Tại vương triều truy long tiền kỳ, diệt dịch thuật chưa hình thành hệ thống, cũng chính bởi vì vậy, đỡ đẻ là một việc khó khăn, vậy vì dễ dẫn tới dịch bệnh, dẫn đến trong nhà sinh nở bị coi là không rõ càng là hơn không có chuyên nghiệp quá trình, tỷ lệ tử vong giá cao không hạn. Trên người ngươi những kia hơi thở của cổ đại, ngược lại cũng nói được thông. Rốt cuộc, ngươi có thể không có hiện tại nhân loại bình thường đạo đức ăn. Nghe vậy, lạc hưu đem chạm dịch đao tử hà sa nôn quá đỉnh đầu, nhắm ngay phía trên chu chấp, nhắm lại một con mắt tựa hồ là đang nhắm chuẩn đạo đức quan tại dịch bệnh trước mặt sống sót đi là được rồi ngươi như vậy sống ở nhà ấm bên trong diện dịch sĩ căn bản sẽ không đã hiểu đại thai hại đến cỡ nào địa khủng bố trên mặt đất chỗ trống vô số nước ối tuôn ra một cái chớp mắt muốn đem thế giới lấp đầy Lạc lưu huyên phải giống như tại nhất tâm trần sở lúc như thế một lần nữa hắn muốn chết chìm chui chấp. trở về sinh mệnh nguyên sơ đi một đạo ly kỳ thịt chạm vật cuốn quanh trạm dịch đào tử hà Sa. càng lúc càng lớn ngày càng hiếu kỳ mèm mó dùng rốn đem ngươi tiến đến phần cuối của sinh mệnh diện dịch sĩ cổ đại Cái từ này kỳ thực Chu chấp vô cùng cũng sớm đã đã nghe qua. Trước đây sử dụng dịch trăng qua, tại Hắc Dạ thành xuất hiện lúc, cũng bị Huyền Nguyên Diệt Dịch sĩ trở thành là diệt dịch sĩ cổ đại. Cái gọi là cổ đại, chỉ chính là ngàn năm trước, Vương triều Truy Long thời kỳ. Vương triều Truy Long, bại vong tại trước nay chưa có dịch bệnh đại thai hại. Những kia diệt dịch thuật, vậy tiêu tán tại bụi bặm lịch sử trong. Nhưng vẫn cực thiểu số cường đại, hay là cụ bị năng lực đặc thù Truy Long thời kỳ diệt dịch sĩ sống sót. Bị hóa thạch phong ấn hổ phép người, bị dịch bệnh đồng hóa phong toàn người, ăn nhầm hiếm thấy dược liệu người. Sức chiến đấu của bọn họ thường thường 10 không còn một ký ức vậy dường như không cách nào giữ lại, mà vì vô cùng thời gian dài ngủ đông, những thứ này diệt dịch sĩ cổ đại tính cách, vậy thường thường bất thường biến thái. người bình thường tính, tại trong dòng chảy lịch sử, cũng bị làm hao mòn hầu như không còn. lạc hưu huyên vì điều trị thê tử của mình mở ra dị thường tà thuật, mà kia tà thuật đưa tới chẳng biết tại sao tồn tại đến nay hồn linh. được xưng là phụ khoa chi long siêu thiên tài vô cùng tự tin, đó là thiên tài ưu điểm, đồng thời cũng là khuyết điểm. cùng là phụ khoa lạc hưu huyên tự nhận là có thể áp chế tất cả, chỉ cần mình có thể thành long, liền có thể áp chế tất cả áp chế cái đó cổ đại người. Lạc Hữu Uyên, ngươi thực sự là BIA. Ầm ầm. Chu chấp phá vỡ nước ối. Trên người mấy cái máu dây xích không ngừng mà lan tràn, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bẩn tiụ nước ối, căn bản là không có cách chạm đến chu chấp cơ thể. Nhưng chu chấp cơ thể hay là tại bị lây nhiễm. Nho nhỏ trẻ sơ sinh cắn xé vết thương, càng ngày càng nhiều. Chỉ số bệnh hóa tăng lên. Chỉ số bệnh hóa tăng lên. Nguồn bệnh hóa, tắc mạch ối. Nguồn bệnh hóa, nhau thai khoang lây nhiễm. Nguồn bệnh hóa. Trưởng ngoài tử cung. Chu chấp bụng tại lúc này, thế mà mắt trần có thể thấy địa lớn lên. lão ca, thật hay giả? ngươi mang thai? chị muội giả kêu lớn lên. trời ạ. tiểu điểm điểm lão ca ngươi mau nhìn. nếu không phải xác thực là lòng của mình bẩn, chu chấp thật muốn cho nó đến một quyền. chu chấp bước chân hơi lảo đảo, dùng đoạn nhận chống đỡ mặt đất. phía trước, cổ đại tử cung thánh điện chủ nhân, lạc hưu uyên đi tới. hắn nắm giữ nước ối, tự động hướng hai bên tách ra. lạc hưu uyên lạc hưu uyên, cái đó thật đáng buồn năm nhân, còn không phải thế sao ta? ta là anh, ta là vương triều truy long nhân long, ta là diệt dịch sĩ anh năm. Chương 671, Diệt dịch sĩ cổ đại anh 2, chương 671, Diệt dịch sĩ cổ đại anh 2. Phụ sản khoa. Là lâm sàng diệt dịch học bốn chính ngành học một trong. Chủ yếu nghiên cứu nữ giới bộ phận sinh dục tật bệnh nguyên nhân bệnh, bệnh lý, chẩn đoán chống. Tại có thai, sinh nở sinh lý cùng bệnh lý biến hóa cùng với cao nguy có thai và khó sinh dự phòng cùng chẩn trị. Chính là có chính thống diệt dịch sĩ khoa phụ sản học mới nhường thế giới loài người có sự sống, khả năng tính. Đối với người phụ nữ có thai mà nói, sinh nở không còn là cưỡng vận khí quỷ môn quan, không còn là tiêu hao tự thân khủng bố phẫu thuật, mà là đường đường chính chính sinh mệnh kéo dài, chu chấp đối với mở con đường diện dịch các tiền bối từ đáy lòng tôn kính, diện dịch thuật bản thân liền là tại tiền nhân con đường bên trên, không tách ra tích con đường mới, đang không ngừng thử lỗi, không ngừng mãi trong thất bại, đạt được thành công con đường. Nhưng không phải mỗi một vị tiền bối cũng đáng giá tôn kính, đây đất trẻ sơ sinh chết chập chởn, ta dị chạm dịch đau tử hà sa tản ra trẻ sơ sinh tiếng khóc, còn có kia bị trở thành là giết người vũ khí của rốn, nay tất cả mọi thứ đều bị chu chấp cảm giác được khó chịu, dạng này khó chịu trong thời gian cực ngắn chuyển hóa làm phẫn nộ sinh mệnh không nên là người dạng này khinh nhẫn đồ chơi. Chu chấp nhẹ nói, hắn khoang bụng bên trong chuyến đến trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh. Chu chấp bình tĩnh vút ve một chút, kia khóc nỉ non âm thanh dần dần tiêu tán, một loại rất ngắn ngọt ngào theo Chu chấp thể nội phun trào ra đây. Sau đó, kia to do khóc nỉ non âm thanh đung nhiên phóng đại, trẻ sơ sinh nguyên sơ cũng tại khóc đấy. Chu chấp cầm ngược chạm dịch đao, đoạn nhận tiên thị lan tràn xuất huyết sắc, tâm nhãn cái gọi là cổ đại người sớm nên biến mất tại trong hắc ám kéo dài hơi tàn người. Chu chấp dùng diện dịch thuật xuyên thủng tương lai của ngươi, văn tú mâu thân bị ngươi đoạt giá, lạc hưu viên bị ngươi giết chết, đội quân phá thủy diệt dịch sĩ khoa phụ sản bị ngươi bán, tất cả mọi thứ chỉ vì nghĩ muốn lần nữa biến thành nhân long. nhìn thấy chu chấp coi như không thấy tất cả hiệu ứng tiêu cực, anh cuối cùng có chút hoàng hồn. có chuyện gì vậy? vì sao? tắc mạch ối, tiền sản giật ô nhiễm nước ối, một hiệu ứng tiêu cực đều vô dụng, cái này chu chấp rốt cục làm cái gì? ác ma nước ối. toàn giải phóng. ta nói, toàn giải phóng. anh lạnh lùng nói, chu chấp, người tên giao hỏa như vậy, tại sao lại muốn tới ngăn cản ta? Màu tím khí tức lan tràn mặt đất. To lớn trẻ sơ sinh đầu lâu xuất hiện tại anh phía dưới. Mở ra kinh khủng miệng rộng, linh lực hướng phía Chu chấp tụ hợp. "Ta, anh đã từng cổ đại vương triều truy long thiên tại diệt dịch sĩ si khoa phụ sản. Mở phụ sản khoa con đường, không biết cứu vớt bao nhiêu người. Người như ngươi, có tư cách gì ngăn cản ta?" Anh vô cùng phẫn nộ, Từ Hà Sa phát động. Cái thứ nhất thuộc tính, phàm là mang theo có trẻ sơ sinh hoặc là phụ sản khoa thuộc tính diệt dịch sĩ, đều sẽ bị thực hiện tất chúng hiệu quả. Là phụ sản khoa tiềnối, anh biết rõ Phụ sản khoa vấn đề lớn nhất không phải diện dịch thuật lực công kích yếu đuối, dù sao vốn cũng không vì làm hại tăng trưởng. Quan trọng nhất là tỷ lệ chính xác, phải bảo đảm hiệu ứng tiêu cực trung đích. Mà chạm dịch đao tử hà sa cái thứ hai năng lực, thì vì trên người của đối phương hiệu ứng tiêu cực số lượng để cao diện dịch thuật làm hại. Chu chấp, ta không tin ngươi có thể hoàn toàn tiêu tan hiệu ứng tiêu cực. Kinh Nguyệt không đều rối loạn kinh Nguyệt đau bụng kinh trưởng ngoài tử cung, phụ sản khoa tiêu cực, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chính mình là đã từng nhân Long, là cổ đại người, nếu như không phải vì lạc hưu liên cái này tập trùng chính mình cũng sớm đã đoạt lấy hắn cơ thể biến thành nhân long, mà không phải ở chỗ này bị một hồi sinh rác thải ký sinh trùng nhục nhã, bị một hậu đối đào thật. Ken Ken. Ken. anh kia siêu phàm kiếm thuật lần nữa bày ra diện dịch thuật không cách nào xuyên phá chu chấp từ trường, kia trực tiếp cận thân công kích là thủ đoạn hữu hiệu nhất, chỉ cần hiệu ứng tiêu cực không ngừng tích lũy, liền có thể giờ phút này chu chấp cầm trong tay huyết nhận thân hình bạo động, mãnh liệt tiếng vang tại to lớn trẻ sơ sinh đầu lâu trước nổ tung, cùng với chỉ số bệnh hóa giảm xuống, diện dịch thuật độc nhất phiên mã ngược hiệu ứng bị động, không cao tại tự thân và cấp, tùy ý giống nhau chủng loại hiệu ứng tiêu cực lặp lại sử dụng đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, cuối cùng đạt thành miễn dịch. Ken ba, Anh lưới đao bị Chu Chấp văng ra. Đó cũng không cường đại lực phá hoại, nhưng anh sắc mặt trở nên trắng bệnh. Công kích như vậy, mang ý nghĩa Chu Chấp trên người, dường như không có chính mình phóng ra hiệu ứng tiêu cực. Lần trước, lần trước còn không phải như vậy. Anh quả thực không thể tin được. Rõ ràng tại nhất tâm trận sở dưới mặt đất lúc, chính mình hiệu ứng tiêu cực còn có thể tốt nhất đi. Hiện tại, mình đã giải phóng hoàn toàn cổ đại hình thái, sử dụng anh lực lượng, không có lý do a chính mình sẽ thua bởi người kia. Ờ ba. Lần này, Chu Chấp không nói gì, hắn một đao ngang qua tới, linh lực cực lớn chiến kích, đem toàn bộ Tử Cung Thánh Điện chém nứt. Đồng thời trẻ sơ sinh thống khổ khóc nhỉ non đâm thanh, vang vọng tất cả không gian. So lúc, cùng Chu Chấp tiếp xúc anh cơ bắp, trong nháy mắt trở nên nhỏ mó, kéo. Sau đó, trực tiếp vỡ ra. Anh phía sau dịch bệnh nước ối lộ ra thần sắc kinh khủng. Thân làm dịch bệnh, nó cảm giác được bất an. Khế ước của mình người, phải chết. Anh bị đau, điên cuồng hướng sau rút lui. Hắn giờ phút này, đã không định lại chiến đấu. Diệt dịch thuật Thái trung chim mê, anh một tay phóng thích diệt dịch thuật, màu tím sương ngủ, càng thêm tràn ngập, ngăn cản Chu Chấp đi tới nhịp chân. Cút đi." Anh cười gần nói, Thái trung chim mê sương ngủ, có thể chặn truy kích, chính mình có thể sống. Chu Chấp là quái vật, chính mình không phải là đối thủ của hắn." Nhưng, có ý nghĩa bộ tại. Cái này xuyên qua tại tất cả truy long, đại thái hại, thậm chí lục quốc thời đại bóng lưng bên trong tổ chức khủng bố, có thể đem Chu Chấp giết chết. Rốt cuộc, Chu Chấp là theo chân đại phản nghịch tồn tại. Đi trước tìm thầm gương, gia hỏa kia rốt cuộc bị ý nghĩa bộ dùng hồi sinh phục sinh có hắn ở đây. Anh quyết định thật nhanh, hóa thân thành một đạo màu tím ánh tử, muốn giải trừ thuật vượt theo trẻ sơ sinh ảo ảnh bên trong ra ngoài, chỉ cần có thể ra ngoài, liền có thể sống. Có thể. Ẩm bốn, còn chưa kịp phản ứng, Chu chấp một cước liền từ phía sau đặt tới. Anh nửa người trên nơi trái tim trung tâm, trực tiếp bị Chu chấp mở động. Ừm. Vì sao? Ngươi còn có thể định vị đến ta, ta rõ ràng thả ra thai trung chi mê. Chờ một chút, trong thân thể của ngươi. Anh quả thực không thể tin được. Vì mình bị cướp đi cái đó thật giờ phút này bị hắn cảm ứng được ngay tại chu chấp thể nội cái quái vật này hắn không sợ phản ứng thải ghép sao phước phước ba chu chấp biết nhận lại một lần nữa xuyên qua anh cơ thể lần này là phần bụng vững chắc cắt độ cảm còn có hiện tại sẽ có người tới cứu ngươi sao nói cho ta biết chu chấp cùng anh mặt chỉ có không cm hội hay là sẽ không anh nét mặt của hắn thay đổi trở nên sợ hãi hắn cảm giác được sợ hãi chính mình phải chết làm người hai đời hắn đối với mình sinh mệnh phi thường trọng thị coi trọng đến bệnh trạng trình độ, chu chấp, ta sai rồi, ta thật sự sai lầm rồi, ta không dám, anh miệng phun máu tươi, trong tay chạm dịch đau tử hà sa bất lực rất xuống trên mặt đất, ta từ nay về sau nhất định làm người tốt, ta vì ngươi làm việc, ta có thể, đang nhìn đến chu chấp lạnh lùng ánh mắt sau đó, anh đột nhiên ngây ngẩn cả người, một luồng hơi lạnh phun trào, chu chấp tay đã đặt tại anh trên đầu, phiên mã ngược, mở mù hộp trước, còn có, văn tú nắm ta nói với ngươi một tiếng, đi chết đi, phấp phấp, vỡ nát, trẻ sơ sinh khóc nỉ non đình chỉ. Tất cả, khôi phục nguyên dạng. Chỉ để lại chu chấp tay trái thận. Cùng với diện dịch thuật, thai trung chi mê, đến từ lạc lưu huyên, đoạt lấy thành công. Chương 672, Minh trùng thẩm cương, chu chấp trên trời rơi xuống. 1. Chương 672, Minh trùng thẩm cương, chu chấp trên trời rơi xuống. 1. Lạc lưu huyên. Không. Diện dịch sĩ cổ đại anh, đã triệt để chết hẳn. Tàn phá thân thể, bất lực nằm ngã trên mặt đất. Huyết nục lật đổ, xương đã hoàn toàn đứt gãy. Xuyên qua thế giới dịch bệnh lịch sử diệt dịch sĩ cổ đại, cứ như vậy chết tại chu chấp trong tay, có phần có một loại tự mình kết thúc mỗi một đoạn lịch sử đặc thù cảm giác. Sử dụng tế bào, nuốt chừng anh huyết đủ, Phân tích nhìn vào gen, chu chấp hay là nhìn thấy không ít đi qua ký ức tàn tiến. Có lạc Hưuuyên, cũng có anh, còn có rất nhiều kỳ dị thị giác. Cuối cùng, kết nối thành một hoàn chỉnh chuyện xưa. Anh, bản thân là vương triều truy long thời kỳ đại diệt dịch sĩ. Vì đại thai hại nguyên nhân mà vẫn lạc, nhưng bởi vì hắn phụ sản khoa năng lực đặc thù, có thể bám vào tại trên người trẻ sơ sinh giữ lại nhất định của linh, đồng thời vì thai trùng chi mê diệt dịch thuật ảnh hưởng, có thể mức độ lớn nhất giữ lại ký ức. chỉ là ngàn năm thời gian, ký ức mài mòn, dù là anh có thể mức độ lớn nhất giữ lại trí nhớ của mình, cũng vô pháp lại duy trì linh hồn của nàng không ngừng phun trào, không cách nào lại sử dụng trẻ sơ sinh tồn tiếp tục sống, mãi đến khi một ngày nào đó lạc hiu viên xuất hiện, vì cho thê tử của hắn chữa bệnh, lại bởi vì hắn phụ khoa chi long thiên tài tự tin, hắn đưa tới anh linh hồn, dùng để tu bổ vợ mình tinh thần, phía sau chuyện xưa. Theo từng cái đoạn ngắn trong, Chu Chấp cũng có thể nhìn thấy một hai. Chu Chấp đã văng thi thể trên mặt đất. Đây là Chu Chấp lần đầu tiên trực tiếp tiếp xúc diện dịch sĩ cổ đại. Tại lâu dài 5 tháng bên trong, những thứ này nắm giữ lấy mạnh mẽ diệt dịch thuật người cổ xưa dần dần trở nên đoan, biến thái, khiếu kỳ, thậm chí là không phải người. Liên lấy anh làm thí dụ. Cái này đã từng truy long nữ diệt dịch sĩ quá khứ, đã không cần truy đến cùng. Nhưng thao túng trẻ sơ sinh chết cùng dịch bệnh ký kết khuế ước, sử dụng cung rốn cùng cung rốn làm làm vũ khí, đối với Chu Chấp mà nói, đã triệt để trẻ hướng bình thường nhưng mấu chốt là anh tại trên bản chất hay là thuộc về sử dụng linh lực bình thường diện dịch sĩ phạm chủ giờ phút này chu chắp ánh mắt theo anh trên thân thể rồi Chuyển rời đến trên thân thể của mình tới diện dịch thuật thai trung chi mê một có thể để cao diện dịch thuật đối với tinh thần loại dịch bệnh diện dịch thuật và dịch bệnh kháng tính giảm bất ký ức trôi qua mức độ lớn nhất bảo tồn tri thức hai có thể chủ động sử dụng linh lực mở ra thai trung chi mê có thể hình thành màn dương che đậy lục thức thai bên trong câu đố thai bên trong câu đố cũng không đoán mặc cho nghĩ vô dụng sau khi chết mới biết vạn vật luân hồi chu chắp hơi có chút thất vọng Diệt dịch thuật độc nhất phiên mã ngược là hội trưởng lợi dụng bản thân lực lượng thống hợp Khải Huyền lục sản phẩm. Một trong số đó năng lực cùng Khải Huyền lục rất giống. Giết chết địch nhân là có thể lập tức cướp đoạt đối thủ một loại diệt dịch thuật. Chu chấp không xác định cùng ác ma nước ối ký kết khế ước có tính không là diệt dịch thuật, Chu chấp càng muốn hơn cái này. Đáng tiếc. Được rồi. Chu chấp lắc đầu, quay người đi về phía cánh cửa chỗ. Ngoại bộ. Lạc Văn Vãn ngồi sổm ở rất xa sân trong trên trên bậc thang. Sự bất an của nàng đã viết đẩy cả khuôn mặt. Lạc Văn Vãn tự cho là đã hoàn toàn hiểu rõ Lạc Hữu Uyên, nắm giữ hắn tất cả quen thuộc cùng năng lực. Nhưng Hôm nay vẫn như cũ tính sai, lạc hưu liên mạnh mẽ, thâm cơ thâm trầm, chu chấp thật có thể đem hắn giết chết sao? Hay là nói cuộn cuộn xoẹt, hậu phương tiếng bước chân vang lên, lạc văn vãn một nháy mắt nhịp tim đình trệ, kia gương mặt xinh đẹp ngay cả vội vàng xoay người tới, đi thôi. Chu chấp dịch trang bên trên nhiễm huyết nhục cùng chất lỏng sạch sệt trên thân thể còn rộng lượng nho nhỏ miệng vết thương, nhưng người lại bình tĩnh, giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Chu, chu chấp tiên sinh, ngài, lạc văn vãn kia giả dạng bộ dáng biến mất, tâm tình bất an phun trào. Lạc Hiu Viên đã chết. Chu chấp nói. Lạc Văn Vãn dường như phải quỳ dưới. Làm nàng cùng Chu chấp âm thầm liên hệ lúc, làm nàng biết được Chu chấp thân phận chân thật lúc. Làm nàng hiểu rõ, Chu chấp tại nhất tâm trận sở đánh bại Lạc Hiu Viên lúc. Mỗi một cái lúc, Lạc Văn Vãn cũng đang kiếp sợ. Lạc Hiu Viên như thế quái vật. Như thế, tính toán không bỏ sót đỉnh cấp quái vật. Cứ như vậy chết tại người đàn ông trẻ tuổi này trong tay. Chu chấp, thiên sinh. Văn Vãn cúi đầu, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, thẩm cương dẫn đầu sát thủ ký sinh trùng nhón tiến về runo bên kia trang viên. Bước kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Chu chấp nhìn một chút xung quanh, thi hải trải rộng, có ký sinh trùng, cũng có lạc hưu huyên đội quân tẩy ghép cơ quan. Rất hiển nhiên, lạc văn ván đương nhiên coi là thông minh, xác suất lớn là giả truyền lạc hưu huyên mệnh lệnh đối với gia tộc ký sinh trùng thành viên ra tay lỡ bại câu thương. Nếu như Chu chấp thua, như vậy lạc văn ván tất nhiên bị ký sinh trùng cùng lạc hưu huyên xử tử. Cái này anh ống nghiệm ra tới nữ nhi, mặc dù có dạ tâm, nhưng cũng có đảm lược cùng quyết đoán. Chu chấp theo không cho rằng dạ tâm là một chuyện xấu. Bước kế tiếp, chờ đợi. Lạc hưu huyên chết rồi, cực lạc bên này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý ta vậy hy vọng tại cực lạc có thế lực của mình chu chấp ánh mắt gợn sóng không kinh văn vãn ta không ghét người có dạ tâm lạc hưu liên chết đi ngươi đại khái có thể toàn bộ đẩy lên trên người của ta chu chấp nói một cách đầy ý vị sâu xa nói ta chỉ có một yêu cầu đó chính là tại chính xác lúc làm ra quyết định chính xác lạc văn vãn không nói gì mà là không người thiếu nữ mặc bó sát người quần tây có vẻ dáng người có lồi có lõm đúng vậy chu chấp tiên sinh chu chấp đi hướng về phía trước lạc văn vãn quay đầu liền trông thấy sân trong kia phá toái hết đủ khó có thể tưởng tượng, lạc hưu viên cuối cùng lại biến thành như thế một đám thịt não, cao vị diện dịch sĩ chiến đấu, thật chứ, khủng bố đến loại trình độ này. Trang viên lê những ẩm, ngoại bộ trong đường tắt, hai phe ký sinh trùng đang tiến hành liều chết chiến đấu, hai bên đều là ký sinh trùng, sử dụng ký sinh ký chủ chiến đấu trên cơ bản không có ý nghĩa, còn có thể lãng phí chính mình chân thể, nguyên nhân chính là như thế, hai phe ký sinh trùng dường như đều là bản thể ra trận, phấp phấp, khê khuôn mặt dữ tợn, một đao chặt xuống trước mặt run móc đầu chọc đầu lâu, ẩm, đi chết đi, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Sán mang tưởng khê lộ ra nét mặt lưu phấn, cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Trong tay tiểu diệu, qua lại lật đổ. Sức mạnh dịch bệnh quấn quanh ở hắn mạnh to lớn thân thể trên hạ thể. Cẩn thận một chút. Tưởng khê sau lưng, một mập mạp nam nhân lạnh lùng nói, người của đối phương càng ngày càng nhiều. Gia tộc run đúa vũ trang nhân viên chiến đấu sán dây lợn biến chữ. Sử dụng sức mạnh dịch bệnh diệt dịch sĩ, cầm không được chạm dịch đao, Bọn hắn vũ khí trong tay, toàn bộ đều là đặc chất, chuyên môn dùng để cận thân cách đấu diệu. Như thế xem xét, thật sự càng giống là phản động giới đấu. Gia chủ cùng Thái Tuế đang cùng thẩm cương chiến đấu. Chúng ta được ở chỗ này đem những sát thủ này cho xử lý." Thường Khê trầm giọng nói. Đột nhiên, Thường Khê trợn mắt tròn xoe. Một cái bóng mở lấp loé, viên chữ đầu lâu, thế mà cao cao địa bay lên. Cái cái gì ba? Thường Khê dường như muốn bạo tẩu. Đây chính là bản thể a. Viên chữ trực tiếp liên chết. Những người trẻ tuổi kia, các ngươi còn chưa rõ, thế giới này hiểm ác. Để ta tới dạy dỗ ngươi đi." Cầm trong tay cử hành kim trúc lươi hái ước chừng 40-50 tuổi chàng hán, lộ ra nhe răng cười. Sát thủ ký sinh trùng ảo mịp lư gì? Ký sinh trùng, chính là muốn ký sinh người khác đem tất cả huyết đủ cung cấp tự thân tài năng trở nên sinh vật hùng mạnh A. Ken ba là lữ di Màu tránh ra ba trung quanh gia tộc Jun đua thành viên lạnh lùng nói chỉ để lại tưởng khê tay cầm đòn búa đứng vững tại lư di trước mặt đời trước nổi danh sát thủ tuy nói cấp bậc diện dịch không cao nhưng thực lực lại cực mạnh thôi đi tập cái 3. tưởng khê biết miệng cười chương 673. Minh Trùng Thẩm Cương chu chấp trên trời rơi xuống hai chương 673. Minh Trùng Thẩm Cương chu chấp trên trời rơi xuống hai Hạ Nhĩ Lan đoá khu ổ chuột cống ngầm hơi nước dâng lên bạo liệt tâm thanh theo bên trong lòng đất, giống như nhịp trống một chuyên gia. Tiểu nấm mang quả đấm thép tế khí hữu tường vi. Trên gương mặt, thì là đặc thù kim trúc dịch diện, có thể nói là võ trang đầy đủ. Nàng chậm rãi theo trong bụi mù đi ra, lao rơi mất bụi bặm trên người. Trung quanh, hai cái có khí tức cường đại cấp chủ đao sát thủ ký sinh trùng bị tiểu nấm nắm ở trong tay, chỉ là rất nhỏ sở. Trong ngay mắt vỡ ra, đại tỷ đầu tốt ta, đại tỷ đầu quá lợi hại. Người điều khiển trùng roi tiểu nội phương địch tại tiểu nấm bên thai gieo hò nói, gia tộc ký sinh trùng toàn diện khai chiến, rung lũ một phương nhiều người, nhưng không có mấy cái chủ đao. Sát thủ ký sinh trùng bên ấy, ít người, nhưng mà mạnh mẽ chiến lược tương đối nhiều. Phương Hồi cần tự mình ra tay, đi ngăn chặn mấy cái ký sinh trùng chủ đao. Mà càng thêm nghiêm trọng nhiệm vụ, thì do tiểu nấm Bắc cung đồng chí để hoàn thành. Làm hết sức địa đánh bại chủ đao, cùng với ngăn chặn đối thủ. Vì hồi sinh thuật, lại lần nữa trọng sinh truyền kỳ ký sinh trùng Thẩm Cương. Hai cái phế vật. Dựng thẳng đại bối đầu nam nhân trẻ tuổi, lộ ra biểu tình hài hước, kỳ thực ta cũng không ngờ rằng, tại sao khi ta chết trong hơn 10 năm, gia tộc sẽ trở nên như thế địa không chịu nổi. Đúng không, tiểu cô nương? trẻ tuổi phía sau nam nhân đi theo mười mấy cái chầm mặc diệt dịch sĩ bọn hắn hai mắt vô thần không còn nghi ngờ gì nữa đã bị ký sinh cơ gì tuốt cò gì đi ủng thầm cương tiểu nấm tú khí như mảy đồng thời đem chạm dịch đao quả đấm thép nâng lên hồi sinh tại chính mình hậu bối, cái đó tên là thầm nặc người trẻ tuổi trong thân thể là có cực đoan mạnh mẽ thuật thức ký sinh trùng diện dịch sĩ tiểu nấm là lãnh giáo qua không nói lời nào nha được rồi ta đối với ngươi hay là tràn ngập hảo cảm cuối cùng một lần nữa đi ngươi cùng run đũa thần phục ta đại bối đầu nam nhân nụ cười lang liệt, thậm chí đã tới tùy tiện trình độ. Tương lai, ta sẽ tại dịch bệnh thế giới, thành lập được ký sinh trùng vương quốc, cùng lục quốc sánh vai cùng. Hai người các ngươi, có thể biến thành trợ thủ của ta. Làm sao? Ta cùng đám phế vật kia lão già khác nhau, ta vui lòng cho người trẻ tuổi cơ hội. Thẩm Cương cười to nói, tiểu nấm nghe vậy, quan sát một chút Thẩm Cương, nghiêm túc địa mở miệng, ta nhìn lên tới tượng ngu ngốc sao? Cỗ thân thể này, hẳn là ngươi hậu bối a? Hồi sinh đến cỗ thân thể này trong, tiêu nguyên bản chủ nhân đâu? Thẩm Cương không để bụng, là ta giang lâm vật chứa, này là vinh hạnh của hắn. Tiểu nấm ánh mắt sáng rực. Đỗ Đệ. Phương Địch rũa ra một nho nhỏ đầu, nhỏ giọng chịu đựng đại tỷ của mình đầu, "Đỗ Đệ." Đại tỷ đầu đem cái này ý đồ thống trị thế giới vợ kịch nổi tiếng người xấu giết chết, còn thế giới một hòa bình. Tiểu Nam nghĩ tới trước đó nhìn xem phim truyền hình, tay trái tay phải dựng cùng nhau, "Được rồi, ta nhất định làm được. Vì hòa bình thế giới." Chương 3. kịch liệt chiến đấu, trong ngáy mắt khai hỏa. Thẩm Cương cũng không phải lần đầu tiên cùng tiểu cô nương này giao thủ. Thời đại này, cấp cao nhất thế hệ tuổi trẻ diệt dịch sĩ thái tuế tinh quân vì ngang ngược cơ thể, cùng tình xảo thể thuật nổi tiếng. xác thực, rất mạnh. Dạng này người không thể trở thành trợ thủ của mình, thật đúng là có chút ít đáng tiếc Bất quá, vậy liền đáng tiếc một tí tẹo như thế đi. Thẩm Cương trên người, đỏ linh lực màu đỏ lấp loé. Tiểu Gia Hỏa, lần này, ta muốn đem ngươi tất cả xương sống ngắt lời. Đại bối đầu nam nhân tay phải ấn ở một bên ký sinh thể trên đầu, sau đó, phớp phớp ba, dùng sức vừa gãy ba. Đầu lâu, tính cả nhìn thân thể của sống, bị hoàn toàn rút ra. Mà cuộc sống gốc dễ, thì là vô số chỉ cầu trùng loại ký sinh trùng cờ gì tổn bỏ gì điùm. A lần này, thì dùng này đem vũ khí đi. Cơ sống tiên, thẩm cương dùng sức vúng đại địa rung động, một đạo cắt ngang, trực tiếp cho trực tiếp vọt tới Thái Tuế Tinh Quân, một đạo khó mà kháng cự trọng kích ba, thủ Thái Tuế hoàn toàn chiến giáp. ở ba, trong nháy mắt, tiểu nấm mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng nấm phòng ngự, nhưng vẫn là không cách nào chống cự lần này xung kích, bị đánh bay vài trăm mét. tất cả đường đi đều bị một tiểu nấm cơ thể xô ra hình người. tại chỗ rất xa, Phương Hồi điều khiển vô số kẻ ký sinh đang cùng sát thủ ký sinh trùng nhóm chiến đấu, hắn sắc mặt biến hóa, nhìn về phía ngoài ra một bên, không thể nào, Tiểu Thái Tuế cố lên a, muốn chống đến chu chấp đến. Phương hồi tự nhiên là rõ ràng. Những kia đời trước siêu thiên tài chủ đạo, dù là những người này không có thành long, nhưng cũng cường đại mà đáng sợ. Đặc biệt, Minh Trùng Thẩm Cương, hắn nắm giữ diện dịch thuật, cơ hội là tất cả động vật có xương sống tiên địch. Đại tỷ đầu, đại tỷ đầu, Phương Địch vì cùng tiểu nấm cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, đầu óc tròn váng, theo bản năng mà gọi như vậy. Đừng tiêu ta, à, còn không có thua đấy. Tiểu nấm theo đuổi mù cùng phế tích bên trong đứng lên, lau lau rồi một chút gò má, nho nhỏ trên mặt tròn viết đầy nghiêm túc. Bất quá, hắn thật là lợi hại a. Ký sinh trùng bên trong đại sư vũ khí là như thế này đi." Tiểu Nấm nghiêm túc nhìn về phía trước đi tới Thẩm Cương. Trong tay hắn vẫn như cũ cầm một tàn khốc gào người gọi đầu, cùng với người dưới đầu cổ sống hình thành trường tiên. Mà sau lưng Thẩm Cương thì là năm sáu mươi cái trầm mặc đứng yên bóng người. Những người này cũng không tham dự chiến đấu. Tiểu Nấm đánh qua một lần, đương nhiên biết rõ, những người này kỳ thực đã không phải là người, mà là thuộc vệ minh trùng Thẩm Cương kho vũ khí, đem động vật có xương sống cổ sống hóa thành các loại binh khí. Ngươi không cảm thấy vô cùng thú vị sao?" Thành thật mà nói, ta chính mình cũng không biết, lần tiếp theo rút ra sẽ là cái gì binh khí? Thẩm Cương tiện tay vứt bỏ ở trong tay đầu người xương sống trường tiên, sau đó đưa tay dựng tại bên người nữ ký sinh thể trên đầu, Phốc phốc. lần nữa rút ra, diện dịch thuật vũ khí xương sống, ta muốn đem cổ sống của ngươi chế tác thành là binh khí mạnh nhất, chiến lực thúc đến đỉnh điểm, sinh hồng sức mạnh dịch bệnh hướng tất cả hạ nhĩ lan đóa tuyên cáo, mạnh nhất ký sinh trùng theo trong địa ngục quay về, hạ nhĩ lan đóa, tòa thị chính, minh trùng thẩm cương, thật là người này đã từng cuối cùng cung đồ ký túc tại động vật có xương sống thể nội cờ gì bỏ gì đi ủng chi chủ nếu như không phải trước đây hắn khiêu khích đi gì bộ, sợ không phải sớm liền trở thành nhân long đi. Có người già diện dịch sĩ dường như trải qua cái đó gia tộc ký sinh trùng cực kỳ cường thịnh hiện đại. nên thì phải kết thúc đi. gia tộc ký sinh trùng nội chiến. có người dám nói thái tuyết tinh quân đã bại bởi qua thẩm cương một lần. nếu như không phải vì run đua gia chủ, nàng sớm đã chết ở thẩm cương giết chóc vũ khí phía dưới. đừng nói cái này. ta hiện tại liền muốn biết cái đó thẩm cương đến cùng là thế nào sống lại. nói đến đây, toa thị chính bên trong một mảnh nặng nề. đồng thời Bọn hắn vậy nghe được trong khu ổ chuột truyền đến kinh người tiếng va chạm. Hai vị có đỉnh cấp dịch đấu kinh nghiệm diện dịch sĩ, chính diện bắt đầu chiến đấu. Hạ thấp trọng tâm, sau đó, xung. Tiểu nấm tóc ngắn bị gió thổi động, thân hình bé nhọn, hướng thẩm cương. Thư ảo kệ ngữ, ở giữa không trung vang lên. Thừa thiên địa chi chính, ngựa sáu khí chi biện, vị du vô tận. Xung quyền. Chương 674, Minh trùng thẩm cương, chu chấp trên trời rơi xuống, 3, chương 674, Minh trùng tầng cương, chu chấp trên trời rơi xuống, 3. Ở 3. Quả đấm thép phá vỡ linh lực. Hoàn toàn nắm giữ sức mạnh ngũ hành thái tuế bắc cung đông Chí, đại biểu chính là thế hệ tuổi trẻ thể thuật diệt dịch sĩ Đình phong. Tối nghĩa xé rách tâm thanh, quả đấm thép tế khí tường tưởng vi cùng thẩm cương vũ khí của sống đụng vào nhau. Lần này thẩm cương rút đi ra vũ khí là một thanh đao chặt ủi. Trong nháy mắt cùng tiểu nắm vũ khí đụng vào nhau, tạo thành cường đại lực trùng kích. Coi như không tệ a lực lượng của ngươi. Thẩm cương lộ ra nụ cười. Cho dù là tại cái trước thời đại ngươi vậy đã đạt đến cường giả trình độ. Mỗi một lần nhìn thấy thiên phú dị bằng người ta đều muốn triệt để ký sinh, biến thành ta vũ khí một thành viên đấy. Quân đội là cái này truyền kỳ ký sinh trùng thực lực. hắn một tay bảo ngược, đao chặt tuổi dùng sức hạ thấp xuống. tiểu nấm cơ thể trực tiếp bị thẩm cương nện xuống mặt đất. tất cả khu ổ chuột mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. cùng lúc đó thẩm cương không có nửa điểm do dự, hắn giết người bản tính cùng dị thường bẩm sinh. nhắm ngay hạ thân vị tiểu nấm đầu, chính là một đạo bóng đá đá. hugh, tiểu nấm nhanh chóng kiểm chế thân hình, trực tiếp phòng ngự, hai tay ôm đầu phòng ngự. ầm, lần này chặt chẽ vững vàng, tiểu nấm lần nữa bị đá bay ra ngoài. lộn xa mấy chục thước mới đứng vững. nho nhỏ bước ra, xuất hiện thật lớn nếp ốm. tiểu nấm đứng thẳng người chính diện nhìn về phía thẩm cương, được, thật đáng sợ a, phương địch sợ run cả người, đại tỷ đầu trên người hắn phở dọ bõn, dường như không có hàm nghĩa khác, chỉ có giết người giết người giết người giết người, chúng roi tiểu muội quả thực muốn bó tay rơi mất, chính mình cùng đại tỷ đầu tổ hợp là chính mình cung cấp môi trường quan sát, đại tỷ đầu chiến đấu, nhưng bây giờ mạnh ma hữu lực vô địch thiên hạ đại tỷ đầu hoàn toàn bị hỏng ký sinh trùng áp chế, đã là lần thứ hai, lần đầu tiên là tại tổ run mềm bên ngoài, đại tỷ đầu cùng thẩm cương chính diện giao phong. Đại tỷ đầu hơi thua một bậc, đã Quang Thẩm Cương mang theo tất cả nhân thể vũ khí xương sống, mà chính nàng, xương cũng bị Thẩm Cương làm bị thương. Sau đó, chúng đôi tiểu thư thương lượng với tiểu nấm một chút, cảm thấy là bởi vì mới gặp giết. Nếu như là lần thứ hai, ta nhất định có thể thắng. Tiểu nấm nghiêm túc nói, Phương Địch sắc mặt trắng bệnh. Đại tỷ đầu, ngươi là mới gặp giết, đối với Thẩm Cương đại phôi đàn mà nói, cũng là mới gặp giết ta. Ngũ hành Thái Tuế, sử dụng chân khuẩn thuật nhảy qua nghi thức đến ngưng tụ cụ bị năng lực đặc thủ Thái Tuế. Ta còn hơi có chút chờ mong. Kết quả, thật khiến người ta thất vọng, hay là chỉ có những vật này? Thẩm Cương bóp nát trong tay đao chặt tuổi, tay trái vuốt vuốt tóc của mình. Thẩm Cương tại đi ra ngoài trước đó là cho tóc của mình đánh qua sáp trải tóc, bây giờ nhìn lại đại bối đầu bóng loáng. Đại tỷ đầu, làm sao bây giờ? Sợ sệt, Ký sinh trùng bên kia sát thủ càng ngày càng nhiều. Phương Địch lo lắng nói: "Binh sĩ Phương Địch, tiểu nấm bình tĩnh mở miệng, âm thanh rất nhẹ. Phương Địch theo bản năng mà mở miệng, đến. Tiểu nấm cũng không có bởi vì vừa nãy gặp khó mà chịu ảnh hưởng, nàng nghiêm túc nghiêm túc làm sự tính lúc, không cần phải sợ thất bại, cũng không cần mặc sức tưởng tượng sau đó thành công. Trên thế giới không có, có quá khứ cùng tương lai. Có." chỉ có hiện tại một cái trước mắt, kệ ngữ vang lên lần nữa, tiểu nấm lần này bày ra ôm đỡ tư thế, một bộ nữ chiến thần bộ dáng, đem trùng roi tiểu thư phương địch cũng nhìn xem ngây ngẩn cả người. Đại, lớn, đại tỷ đầu. Tiểu nấm mặt không biểu tình, huống hồ, ta vậy không cần phải. Thắng quá hắn, chỉ cần vai chu chấp đến liền tốt. Chu chấp hắn đến nơi này, chúng ta rồi sẽ thắng. Tiểu dung vốn là nghĩ như vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Thừa thiên địa chi chính, ngựa sáu khí chi biện, vì du vô tận. Thái tuế tinh quân lại đến. Thẩm Cương cảm thấy rất thú vị đối với thẩm cương mà nói, gia tộc ký sinh trùng một chút ý nghĩa đều không có. thấy được y liệt bộ mạnh mẽ, mọi thứ đều trở nên vẻ nhạt vô vị lên. chính mình ký sinh nhân thể kho binh khí dễ như trở bàn tay địa bị phá giải, vỡ nát, chỉ lưu lại một yếu đuối chính mình, run lẩy bẩy. không được ga, còn cần, còn cần có càng cường đại hơn vũ khí xương sống mới được. cần, chính là cường giả xương sống. như là trước mặt tiểu cô nương này, thì rất tốt. nếu như ký sinh người kia, một nhất định có thể sản xuất cường đại binh khí. tại đây kiếm không dễ. lần thứ hai nhân sinh bên trong, thẩm nặc là cố thân thể tên. Nói đúng ra, là Thẩm Cương con cháu. Có ngàn vạn người bên trong không một hồi sinh thể chất, cũng chính bởi vì vậy, bị y Ilya bộ xem như hồi sinh công cụ. Thẩm Cương cũng không muốn muốn về nhớ lại quá khứ. Một cái khác chân chính, tên là Thẩm Cương người, đối với chính mình nói cuộc đời. Việc không lớn nhỏ, việc nhỏ không đáng kể. Tất cả việc riêng tư, ti tiện ý nghĩ, tình huống dị thường, đều bị hoàn toàn địa phân tích, tách rời. Thẩm Nặc muốn làm tự ngã. Hắn cố gắng kháng cự. Nhưng không làm nên chuyện gì. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cái đó tên là Thẩm Cương linh hồn, bị hồi sinh ở Thẩm Nặc trong thân thể quen thuộc, cá tính, lựa chọn, tất cả mọi thứ cũng biến thành thẩm cương lựa chọn. Thẳng đến ngày đó, gia hỏa kia đã chết. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thẩm cương. Thanh âm kia còn cuốn chính mình. Hắc hắc, đúng a, phục sinh cảm giác, coi như không tệ a. Thẩm cương điên cuồng địa cười lấy. Hình thái ban đầu của thuật vực, thẩm đấu vi mô, xích hồng linh lực mở ra, hình thành kết giới. Đồng thời, vô số nhỏ bé cờ gì tổn bỏ gì đi ủm vì một loại cực kỳ bí ẩn phương thức tiềm phục tại quanh mình. Phóng đại đến xem hoa hồng đỏ sắp túi chứa trứng, nhận nhìn màu xanh lam bối cảnh tạo thành một loại mâu thuẫn cảm giác cộng hưởng thuật vực, binh khí ký sinh. Tại thuật vực bên trong, tất cả xương sống sinh vật, tại sử dụng sức mạnh dịch bệnh hoặc là linh lực trong quá trình cũng lại không ngừng địa thu hút cờ gì, tổn bỏ gì để ủng ký sinh, đồng thời dẫn động hiệu ứng tiêu cực, bao gồm nhưng không giới hạn trong có rút tính đau bụng, trướng bụng, buồn nôn, nôn mửa, muốn ăn hạ thấp hoặc bệnh cay ăn, khát nước cùng phát nhiệt. Mà mấu chốt nhất một điểm là, này thuật đem sẽ phá hư bị thuật giả miễn dịch công năng, hoặc là dùng càng thêm trắng ra phương thức mà nói lời này chính là giảm phòng ngự. Thể thuật bản chất ở chỗ cường đại cơ thể cung cấp tỷ lệ sai số. Đáng tiếc gặp phải ta không đúng, với ta mà nói, là may mắn lớn nhất. Xoát. Thẩm Cương lớn người mà lên, Nắm qua một cái đầu lâu, vừa gậy liền là một thanh xương sống chiến phủ. Hướng Thái Tuế, ầm, một ước, chặt chẽ vững vàng. Đồng thời, sinh Hồng Sắc Ký sinh trùng đã tại xâm lấn tiểu nấm. Hắc hu, Phương Địch, hoàn thành hoàn toàn ký sinh muốn khi nào? Tiểu nấm tay phải khủyu tay đã xuất hiện lông xuống. Kỳ dị màu đỏ vi hình quang điểm đang từng bước xâm chiếm huyết nục của nàng. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm phút đồng hồ. Muốn kéo mà nói, không thể lại cận chiến, đại tỷ đầu. Phương Địch vậy nghiêm túc lên. Đại bối đầu nam nhân tại giữa hồng quang đi ra, đung đưa xương sống chiến phủ, cười gằn, "Ngươi ta tính toán a, đánh như thế nào?" Hả? Tiểu Nấm sử sốt. Sau đó, nàng mở ra miệng nhỏ, lớn tiếng nói, "Đau chết rồi, đau chết ta nha. Cái này hỏng trùng quá xấu rồi." Thẩm Cương nét mặt chưa biến, "Đây là cái gì sách lược? Sao? Chuyển biến đột nhiên như vậy sao? Chúng roi tiểu thư hơi mà người. Không đúng, đại tỷ đầu nhất định là đang bày ra nhìn một bước thế công. Đại tỷ đầu, ngươi thật là của ta tấm Ngương." Phương Định nghiêm túc, "Chính mình Tuyệt đối không thể kéo đại tỷ đầu chân sau chân chân chân. Sao? Ánh sáng màu đỏ phá vỡ, linh lực phun trào. Một lạ lẫm mà khí tức quen thuộc xuất hiện ở tiểu nấm bên người. Vậy xuất hiện ở, thẩm cương trước mặt. Thanh lanh thiếu niên ung dung đứng vững, bình tĩnh mở miệng. Hoa, thật nhiều người a. Chương 675, vũ khí xương sống, chương 675, vũ khí xương sống. Chiến trường thay đổi trong ngay mắt. Chúng doi tiểu thư một chút liền hiểu, đại tỷ đầu sao đột nhiên trở nên như thế nhu nhược. Quả nhiên. Đi theo chính mình nhìn xem phim tình cảm, dù là ngoài miệng nói xong không thích nhìn xem đại tỷ đầu cơ thể hay là rất thành thật nha. Chu chấp, ngươi tới rồi. Tiểu nấm giòn tan tiêu lên. Chu chấp ôn hòa gật gật đầu, đến rồi. Nơi này, giao cho ta đi. Tiểu nấm ma quyền sát trưởng, chúng ta có thể tới cái đánh kép. hung hăng giao huấn một chút cái này hỏng côn trùng. Chu chấp chỉ chỉ xa xa, nếu như ngươi không đi giúp Vương Hồi, hắn tiểu chân sắp không chịu nổi. Xa xa, chuyến đến Vương Hồi tiếng kêu. Chu chấp đều tới, Tiểu nấm ngươi mau tới giúp bản gia chủ a. Tiểu nấm mắt lườm một cái, a, tốt. Nàng vừa chạy hai bước, đột nhiên xoay đầu lại, nhất từ bản thân mảnh cánh tay, chu chấp, đau. Chu chấp ánh mắt rời đi, nhìn về phía trước đại bối đầu nam nhân. Ta biết rồi. Sao? Tiểu Nấm sửu sốt, có chuyện gì vậy? Ta làm muốn Chu chấp án đuổi một chút chính mình, sao? Đại tỷ đầu, phim truyền hình dù sao cũng là phim truyền hình. Tiểu Nấm quay người chạy trốn, Phương Địch thấp giọng nói, bất kể cái gì thời khắc nguy hiểm đều có thể trình diễn một fan tình yêu chuyện xưa, đó là kịch nghệ ra. Hiện tại là tại sinh tử đại chiến, Chu chấp đại ca làm sao cùng ngươi diễn a? Tiểu Nấm hiểu rõ, ta nói nha, những cái phim truyền hình căn bản không đáng tin cậy, không, có hiện thực căn cứ. Phương Địch đã không biết từ chỗ nào bắt đầu trầm biếm bất quá nàng vẫn còn có chút lo lắng cũng không biết chu chấp đại ca có thể hay không đánh qua cái đó đại bối đầu phương địch đối với mình tên chấn lục quốc tổ tiên hay là có một tầm cường giả anh chủ ta nói yên tâm đi có chu chấp tại không có bất ngờ tiểu nấm nghiêm túc nói nàng cộc cộc cộc địa phi tốc chạy thái tuế tinh quân gia nhập chiến trường thái tuế tinh quân đến rồi có chuyện gì vậy nàng không phải tại cùng gia chủ đại nhân chiến đấu sao chẳng lẽ lại trong chiến trường run đúa gia chủ chống nạnh ha ha ha các ngươi cái đó lao ký sinh trùng đã chết cho bản gia chủ giật đầu Nhà của gia tộc ký sinh trùng chủ chỉ có bản thiếu ra một người. Phương Hồi kiểu này cố ý chiêu hắc lời nói, quả nhiên đưa tới một món lớn sát thủ ký sinh trùng. Cầm trong tay các loại hung khí, đối với gầy yếu Phương Hồi chính là đánh tới. A, thái tuế cứu ta, ta tới rồi. Trung tâm chiến trường, giọng Hoa Bảo kêu gọi kết nối với nhau. Chính diện chiến trường, mấy chục cái trầm mặc diện dịch sĩ đứng vững, giống như hình người dương chữa vật đồng dạng. Mặt đất cũng bị thẩm cương thuật vực nhuận thành xích hồng sắc đất khô cằn. Ầm. Thẩm cương đánh ra chu chấp, ta nghe nói qua ngươi, cũng đã gặp hình của ngươi. Ngươi chính là chu chấp đúng không? Đi theo trong truyền thuyết đại phản lịch hành động diệt dịch sĩ, vừa nãy tiểu cô nương kia nam nhân. Trước đó không lâu, đánh bại Lạc Hưu Uyên, đồng thời lấy đi Lạc Hưu Uyên cái đó nương nương căn thận. Thẩm Cương không thèm để ý chút nào thái tuế tinh quân thoát ra chiến trường. Hắn căn bản là không kiêng để gì cả. Ta yêu thích người phong cách. Vô cùng đáng tiếc, một vị đại nhân vật nào đó yêu cầu ta, nếu là nhìn thấy ngươi, muốn thuận tay giết chết. Nghe nói như thế, Chu chấp nợ nụ cười. Thẩm Cương, lời của ngươi nói, cơ bản đều không có vấn đề. Bất quá, ta còn là nghĩ môn môn hắn ngươi. Lạc Hưu Uyên người này, đã không tồn tại. Chu chấp nụ cười rất là tự nhiên. Giống như, bạn thì phải như vậy. Thẩm Cương sững sở, nét mặt khẽ biến. Chu chấp loại cấp bậc này chiến lực, tại bên trong gia tộc ký sinh trùng quyết chiến bên trong, muộn như vậy mới đến. Nguyên nhân chỉ có một. Thú vị, thú vị. Thẩm Cương lấy tay che lấy trán của mình, rất có ý tứ. Cái đó nương nương hàng, mặc dù người không có được, bất quá, thực lực còn có thể dùng để chế biến thành vũ khí sống sống, nhất định rất tuyệt. Vì hắn mặc niệm 2 giây. Chu chấp có chút hiếu kỳ, ngươi dường như căn bản không thèm để ý gia tộc ký sinh trùng những người khác. Thái thú tinh quân không đánh Thẩm Cương ở chính diện chiến đấu yếu đuối, ký sinh trùng diện dịch sĩ bên trong, không quá có người có thể cùng nàng chống lại. Thẩm Cương nít miệng, tại sao muốn để ý đám phế vật kia đâu? Mục tiêu của ta chỉ có một, đó chính là thống hợp cả gia tộc. Gia tộc nhân số càng ít, việc dễ khống chế, không phải sao? Chu chấp cảm thấy Thẩm Cương ngụy biện vô cùng thú vị, mà hắn càng thấy thú vị, thì là hồi sinh này diện dịch thuật, đem nguyên bản nhân cách hoàn toàn thay thế, dùng đến còn là như thế, như thế giản dị phương pháp. Ta à, vậy hơi có chút mệt mỏi. Thẩm Cương nụ cười, hơi thu lại, từng cái từng cái, không nhiều người, bất lo vì sao không chịu ngoan ngoãn đi chết đâu thì theo ngươi bắt đầu đi ta muốn đem cổ sống của ngươi rút đi ra chu chấp tay phải đem cổ sống của mình rút ra đoạn nhận thiên thị phía trên vì bạch huyết thuật mà tạo thành sắc bén lưỡi dao a là thế này phải không vũ khí có sống chu chấp do hỏi a thẩm cương mở to hai mắt thứ độ gì thẩm cương bức cách đống chốc bị chu chấp kéo lại nét mặt của hắn trở nên dữ tợn trên người to lớn cơ bắp bắt đầu từng khối từng khối nổ tung tay trái tay phải đều cầm lấy một con đầu sau đó dụng lực vừa gậy lần này là Cuộc sống song da ba, Minh trùng thẩm cương. Chu chấp tại chiến đấu trước đó liền đã theo phương hồi nơi đó hiểu qua. Sử dụng sức mạnh dịch bệnh diệt dịch sĩ, thao túng cờ gì tuột bỏ gì đi ừm dị trùng. Cờ gì tuột bỏ gì đi ủm là một loại thể tích nhỏ bé cầu trùng loại ký sinh trùng. Giọng khắp tồn tại nhiều loại động vật có xương sống thể nội. Mỗi một lần thẩm cương xuất động đều sẽ mang theo rất nhiều ký sinh thể. Những thứ này ký sinh thể là hắn vũ khí xương sống phòng chứa đồ. Ra trải qua ký sinh trùng thụ động hóa xử lý, lực phòng ngự kinh người, nhưng thân mình tốc độ chậm, cơ bản không có năng lực công kích là chiến đấu bản thể, Thẩm Cương có siêu việt thái tuế tinh quân thể thuật năng lực, chế tạo nhân thể binh khí lực phá hoại, còn có hồi sinh chô róc vào bản năng chiến đấu và tố dưỡng. Đã như vậy, vậy sẽ phải nhanh chóng rời đi chiến trường, rời xa Thẩm Cương kho binh khí. Chu chấp hở hướng nhìn trung quanh đứng vững nhân loại. Những thứ này thật đáng buồn đáng thương người, đã trở thành người khác diệt dịch thuật đùa bỡn vật hy sinh. Nha tú máu, tế bào lại tổ, từ trường sinh học, ba đạo diệt dịch thuật thức trực tiếp đánh ra. chạm dịch đau, xẹt qua màu máu, hướng ra bên ngoài vì xoắn phương thức xuyên, trực tiếp hướng Thẩm Cương ba như là biển máu bị một phân thành hai, Chu Chấp một đao, đại biểu cực đoan nguy hiểm a. Thẩm Cương cảm nhận được nguy hiểm, Đam ưu tốc chí sát nhân vương không chút do dự, trực tiếp giải phóng 3. Huyết nhục vũ khí, đúc ta vĩnh sinh. Đồng bộ, mấy chục cái ký sinh thể máu thịt nội bộ xương sống phun ra, hướng phía Chu Chấp công kích điểm rơi va chạm. Hoàn Mỹ phòng ngự, Diện dịch thuật thẩm thấu vi mô. Thẩm Cương đã xác định, người kia, đây vừa nãy tiểu cô nương kia còn mạnh hơn, còn muốn có, đúc kim loại giá trị. Đặc biệt, cái này Chu Chấp, sợ Thẩm Cương phán đoán không được cuộc sống tốt xấu, còn đem cuộc sống của mình lấy ra. Chương 676, Diệt trùng, Giấy thông hành Tuy tú, 1. Chương 676, Diệt trùng, Giấy thông hành Tuy tú, 1. Thế giới dịch bệnh là rất lớn. Các loại con đường, các loại mâu thuẫn diệt dịch sĩ tầng tầng lớp lớp. Các loại hiếu kỳ diệt dịch thuật, các loại không phải người người. Đời trước đỉnh tiêm diện dịch sĩ nhóm, sắp thực cho Chu chấp một chút nho nhỏ xung kích. Đại sư vũ khí ký sinh trùng, tùy tiện làm nổi sinh mệnh người thọc cường, lấn người mà lên. Cái kia từng trải rèn luyện dường như hoàn mỹ thân thể, cơ bắp phồng lên. màu đỏ linh lực, giống như dung nham một chảy xuôi. Nhìn lên tới đại khai đại hợp, đi lại là cực kỳ thâm độc ký sinh trùng con đường. Hình thái ban đầu của thuật vực bên trong, trải rộng ẩn dấu cờ di tổn có gì điúm. Um. Chúng nó mỗi giờ mỗi khắc đều muốn xâm nhập chu chấp thể nội. Chết. Song đao hung hăng cắt chu chấp từ trường sinh học cùng phòng ngự. Mặc dù ký sinh trùng hiệu ứng tiêu cực đối với chu chấp cực kỳ bẽ nhỏ, nhưng đối phương tiểu này chính diện chiến đấu chiến sĩ tạo thành làm hại, sát thực khủng bố. Cuộc sống của ngươi, ta thì nhận. Thẩm Cương lớn người mà đến. Song đao không chỉ phá vỡ phòng ngự, thậm chí đem chu chấp tay phải xương cốt cũng chấn áp được gãy. Đừng sợ a, còn chưa kết thúc đấy. Thẩm Cương nét miệng cười, lưỡi dao của Ký Sinh Trùng lại đến, cất bước thay đổi, trực tiếp đem chu chấp toàn bộ thân thể cũng chém vỡ. Không, không vẹn vẹn là chém vỡ, mà là nhanh chóng đổi tay, đem chu chấp toàn bộ thân thể cũng triệt để xé rách. Nhường ta xem một chút, trốn đi của sống ở địa phương nào? Ký Sinh Trùng dậm chân về phía trước, đám chìm trong màu màu trong, mặt đất cũng tại bình thường. Cuộc sống trường đao tại thẩm cương trong tay quanh co chuyển động, là đã từng binh khí đại sư bất kỳ cái gì vũ khí tại thẩm cương trong tay cũng hạ bút thành văn, phía trên phân hóa định hướng tế bào khởi nguyên, hồi phục toàn máu. Chu chấp uy, đại vương thuộc tính lần nữa hiện lộ ra. Này trùng loại hình diệt dịch sĩ a. Thẩm Cương thấp chính mình đại bố đầu, đem ngươi giết tới không có linh lực khôi phục liền tốt. Bên ngoài chiến trường, Tiểu Nấm đánh không lại Thẩm Cương, nhưng đối mặt bình thường gia tộc ký sinh trùng sát thủ, hay là giảm chiều không gian đa kích. Ký sinh trùng cường đại điểm ở chỗ tin tức bố khống cùng đâu đâu cũng có ám sát. Thân mình thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh. Thể hiện tại tại, ký sinh trùng bên trong cũng không có nhân long. Hắc hưu. Tiểu Nấm một quyền ném ra. não trừng vang khắp nơi. Nhuyễn địch nhớ tới chính mình đem qua ăn nướng náo trừng. Quáng ưu, Nhất Kỵ Đường Thiên A, Phương hồi tránh qua một bên, sử dụng Ký Sinh Jun đua quan sát đến toàn bộ chiến trường cái bây thế. Thượng Khê bên ấy đã lấy được ưu thế thật lớn. Giờ phút này, Thượng Khê trong tay chính cầm đối Phương Ký Sinh trùng đầu lâu, ngửa mặt giết đảo. Mà chính diện chiến trường, Ký Sinh trùng sát thủ gặp được Thái Tuế Tinh quân chính là tan tác. Gia chủ, gia chủ đâu? Gia chủ vì sao không có? Có người lạnh lùng nói, nhưng cũng không có cái gì đáp lại. Thẩm Cương trước đây cũng không để ý những người này, hắn hiện tại liền muốn đem chu chấp xử lý. Lần thứ sáu, gia hỏa này rốt cuộc còn muốn khôi phục bao nhiêu lần? tiên chết. Thẩm Cương mang theo ký sinh thể, nhìn xem lên trước mặt lại lần nữa phục sinh chú Chấp. Hắn mặt ngoài cuồng vọng, nhưng trên thực tế, tâm tư kiến đáo. Thái Tuế Tinh Quân vui lòng đem chiến trường giao cho trước mặt người đàn ông này, thì mang ý nghĩa người đàn ông này mạnh hơn Thái Tuế Tinh Quân. Chớ đừng nói chi là, Chu Chấp là chủ mẫu danh sách bên trên nhân vật, là đi theo vị Tiêu Kinh Thiên Đại phản nghịch Diệt Dịch Sĩ, chính mình hồi sinh ra nhiệm vụ thứ nhất, ngay cả người kia cũng giết không được lời nói, không phải thật mất mà sao? Thật không dễ dàng còn sống ở thế gian, Thẩm Cương muốn trở thành Nhân Long, tiền đề chính là cần chủ mẫu ủng hộ. Chờ đến đại hội tuyển tú phía trên, Ta nhất định phải đi săn cường giả xương sống như vậy mới có thể. Giang Giác, một tay từ phía sau mà đến, mang theo vừa nhanh vừa mạnh khí tức, trực tiếp đem trọng kích rơi vào sau gáy thẩm cương phần dưới. Tiêu cảm giác thống khổ, nhường thẩm cương trố mắt muôn nước. Cái gì? Nước bọt về ra. Ký sinh trùng nam nhân chật vật đi về phía trước hai bước, thứ độ gì? Người cái tên này. Chu chấp phục sinh tốc độ, đây thẩm cương dự đoán địa nhanh tiếp gần một nửa. Với lại, còn đang ở càng lúc càng nhanh. Trận đấu còn chưa có kết thúc, cũng đừng có nghĩ chút ít mà mở, mở. Giọng Chu chấp yếu ớt vang lên. Đồng thời, Tay hắn cầm đứt gãy thiên thị, tắm rửa trong biển máu, màu máu xiềng xích theo phần đuôi dâng lên, lần nữa phát động công kích. Hắc, vô dụng. Thẩm Cương cười lạnh một tiếng, thật sự chủ đánh cận chiến diệt dịch sĩ cũng có chính mình đặc chất. Thẩm Cương toàn năng ký sinh trùng chiến sĩ lưu phái, tăng thêm đại sư vũ khí có sống, hắn người cận thân chiến đấu năng lực, thậm chí trên tiểu nấm. Chỉ là, chui chấp mục tiêu cũng không phải Thẩm Cương, mà là ký sinh thể. Thẩm Cương biến sắc, người là lơ gần sao? Ký sinh thể của ta ra trải qua thụ động hóa, muốn giết một nhất định phải nỗ lực to lớn thể lực cùng linh lực. người cái này. Thẩm Cương cầm song đao, nhìn Chu Chấp hành động, hướng phía Đông Bắc Phương hướng đứng yên hai cái ký sinh thể, không có tiến công. Chu Chấp tay, trực tiếp theo tại trước ký sinh thể ngực, có chỉ có ra cùng linh lực tiếp xúc, một cái chớp mắt, Thẩm Cương liền cảm giác được trong cơ thể mình cờ gì tuột bỏ gì để ủng, cùng cô kia ký sinh thể mất đi liên hệ. Cái gì? Ký sinh trùng sợ nhất chính là ký sinh thất bại, hay là ký sinh thể mất liên lạc. Hiện tại chuyện đáng sợ nhất chính đang phát sinh. Chu Chấp đã lười nhác nhìn xem Thẩm Cương, Thẩm Cương cái này ký sinh trùng đầu góc có chút khuyết điểm. Đường Hoàng mang theo những thứ này ký sinh thể thiết giáp dũng hình người đi ra ngoài. Thời điểm chiến đấu, vậy không giúp đỡ, thì sự ở đâu? Cùng giá binh khí tử đồng dạng. Những thứ này ký sinh thể sát thực vô cùng thịnh, Chu chấp đã nếm thử qua, bọn hắn đối với diệt dịch thuật cùng vật lý công kích cũng có cao chống cự. Nhưng cùng Chu chấp không liên quan. Đại thực bảo, bước vào ký sinh thể huyết nục, khôi phục miễn dịch. Cơ gì tổn bỏ di đi ủm, bản thân liền là phá hoại miễn dịch tay thiện nghệ. Mặc dù, không cách nào làm cho bọn hắn khôi phục biến thành người bình thường, nhưng ít ra, bọn hắn hiện tại đã tạm thời không cách nào biến thành thầm cương vũ khí. Chu chấp động tác không nhanh không chậm. Né tránh thẩm cương công kích, tiếp tục kế tiếp ký sinh thể. Thẩm cương người này, ra tay hay là thái trăng bước? Mang theo 20 mấy cái ký sinh thể, đại biểu hơn 20 đem xương sống vũ khí. Còn chưa chặt hai lần đâu, chính mình cảm giác không được khá dùng thì ném xuống. Hiện tại vấn đề là, thẩm cương tiên sinh. Chu chấp cười nói, ngươi còn có bao nhiêu binh khí có thể sử dụng đâu? Thẩm cương sắc mặt cứng đờ. Cái này, này, trong thời gian ngắn, thẩm cương sắc mặt trở nên dữ tợn. Chu chấp tốc độ rất nhanh, tổng cộng còn thừa lại 21 vũ khí có sống, hiện nay bị Chu chấp tịnh hóa rơi năm cái, còn có 18 Hắn dùng dưa con đếm, đã bao gồm trên tay mình hai thành vũ khí của sống. Đủ. Giờ phút này, Thẩm Cương không do dự nữa, mà là cầm vũ khí của sống thì đâm bật lên. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn, giải quyết hết chu chấp. Mà này, chính giữa chu chấp ý muốn. Chương 3. Chu chấp nhanh chóng thối lui ký sinh thể, phóng thích diệt dịch thuật thai trung chi mê. Đồng thời, nhìn Thẩm Cương hảo vô nhân tính đem mình đã mất liên lạc ký sinh thể trực tiếp chém thành hai nửa. Chương 677, diệt trùng, giấy thông hành tuyển tú, 2, chương 677, diệt trùng, giấy thông hành tuyển tú, 2. Cái gọi là dịch đấu chỉ là tại diện dịch thuật đỏ sức bên trong thắng nổi đối phương. Chu chấp tại nhỏ yếu thời kỳ, sử dụng qua các loại chiến thuật, đánh tan so với chính mình càng cường đại hơn diện dịch sĩ. Mà ở những kia đến không hết chiến đấu qua sau, Chu chấp mạnh mẽ, đã có thể nghiền ép tuyệt đại đa số diện dịch sĩ. Cho dù là tượng anh như vậy, dường như các phương diện cũng làm được đỉnh cấp diện dịch sĩ cổ đại đều bị Chu chấp giết chết. Từ trong địa ngục hồi sinh mà đến thẩm cương so với anh mà nói, chỉ có hơn chứ không kém. Cơ hồ là mạnh nhất chiến sĩ huấn mẫu. Các loại binh khí cùng cường độ thân thể tới gần tại hoàn mỹ. Các loại chỉ số mạnh đến mức hoàn toàn không giống như là một đi ký sinh trùng con đường diệt dịch sĩ, có thể chính là bởi vậy, ý Liệp bộ mới chọn đem Thẩm Cương hồi sinh. Chỉ là muốn thắng được dịch đấu, cũng không chỉ có vượt trên đối thủ một phương pháp. Thẩm Cương chưa bao giờ thấy qua Chu Chấp chiến pháp như vậy. Chu Chấp có thể đột phá ký sinh thể thụ động hóa ra, chặt đứt Thẩm Cương cùng ký sinh thể liên hệ. Đây là, này rõ ràng là chỉ có bọn hắn suy giảm miễn dịch nhất hệ cao tầng mới phải làm đến sự việc. Không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Thẩm Cương đột nhiên phóng tới Chu Chấp, bước chân nặng nề, đem trên mặt đất giấm đạp ra cái này đến cái khác cái hố mà đối với Chu Chấp mà nói, côn trùng mắc câu rồi. Quân đội bất thường lão giả hồi sinh tại chính mình huyết nục thân tộc phía trên sâu bọ, Chu Chấp chỉ cần hắn chết. xoát đối hoanh cương đại linh lực rót vào trên đoạn đao, không khí chấn động, uyển như lôi đình là đủ. trong thời gian ngắn liên tục cùng hai vị cao cấp nhất diện dịch sĩ cấp chủ đao chiến đấu, Chu Chấp không có mệt mỏi, có chỉ có càng đánh càng hăng. thân thể hắn cơ bắp đồng dạng phồng lên lên, cho thầm cương mạnh mà hữu lực đánh trả. liên tục mấy phút cường độ cao đối vang. tất cả khu ổ chuột phía trên cũng là khủng bố như vậy tiếng vang binh khí cùng huyết nhục tung bay bên ngoài vô số người chú ý cuộc chiến đấu này càng thêm chiến đấu hai bên diệt dịch sim mà cảm thấy khủng bố chu chấp nguyên lai đã mạnh như vậy sao phương hồi nhìn tiểu nấm tiểu nấm con mắt thật to hắn một thằng cứ như vậy mà nha phương hồi mí môi một cái ta chỗ này nói rất đúng một sự thực khách quan a được rồi cũng thế dù sao chu chấp luôn luôn có thể thắng đúng thế chu chấp luôn luôn có thể thắng lần này vậy đồng dạng không ngoại lệ màu bạc trắng dịch trang đại thực màu xám dịch diện mì chưa lên men thẩm tách chạm dịch đao thiên thị huyết nhận hiện tại chu chấp chính là từ trước tới nay mạnh nhất tối toàn diện trạng thái thẩm cương lại một lần nữa va chạm qua đi chu chấp đung đưa trong tay chạm dịch đao ta đi diện trừ những kia ký sinh thể chẳng qua là nhìn bọn họ không vừa mắt mà thôi chính diện chiến đấu ta còn không đến mức sợ một con côn trùng chu chấp khiêu khích ngữ nhường thẩm cương khuôn mặt trầm xuống kinh nghiệm phong phú hắn đem chu chấp rắc rưởi lời nói cẩn thận tự hỏi đây cũng là đang gây hấn với trước đó thẩm cương liền đã rõ ràng chính mình cận chiến trình độ đây chu chấp muốn càng mạnh trước đó thái tuế tinh quân còn có thể chống lại Chu chấp hoàn toàn chính là dựa vào chính mình năng lực khôi phục đối cứng, chỉ là hữu dụng sao? Mặt ngoài còn là một bộ phẫn nộ bộ dáng, thầm cương trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh, chiến đấu binh khí thiên tài người sử dụng, thời khắc cũng muốn giữ vững tỉnh táo. Cơ gì tốt bỏ gì đi, Ung um đã dần dần xâm nhập hắn thuật vực. Hắn thuật vực dường như có thể đoạn tuyệt linh lực diệt dịch thuật nhưng lại không cách nào ngăn cản vật lý làm hại. Chỉ cần tiếp qua 10 phút đồng hồ, cơ gì tốt bỏ gì đi um là có thể hoàn toàn phá đi trong cơ thể hắn hệ miễn dịch. Thầm cương thẳng lên cuộc sống của mình, kế hoạch thông và giết chết người kia sau đó chính mình nhất định phải hồi đoan Yến Châu, tìm chủ mẫu đại nhân muốn một ít đặc biệt nhằm vào khoa huyết học chi lưu diệt dịch sĩ diệt dịch thuật. Ta muốn, giết ngươi. Chu chấp bốn. Đúng. Chính là như vậy. Điên cuồng. Giống như bị chọc giận đồng dạng. Từ nhỏ sinh hoạt tại giới diệt dịch hắc ám thầm cường, từ nhỏ đã tiếp xúc các loại vũ khí lạnh thậm chí xuống tiếp. Cú tay của người thuật đao, trong tay hắn chính là chia ra sinh mệnh huyết hầu cùng lưng lưới dao. Theo giết chóc diễn biến, thuốc sinh ra là bình tĩnh cùng tàn nhẫn. Ký sinh thể một cái khác công năng, chính là khống chế toàn bộ chiến trường thế cuộc đảm nhiệm tầm mắt Thẩm Cương hiểu rõ chính mình, nắm giữ lấy toàn cục. Ký sinh thể còn có 6 cái. Thẩm Cương ném xuống trong tay đã xuất hiện hư hại vũ khí của sống. Hắn nhìn về phía chu chấp trong tay cái kia thanh đao, cũng đã vết thương trong chất. Rất tốt. Tiếp tục 3. ba. Rút ra của sống. Sau đó, lần nữa chiến đấu. Tiếp tục, tiếp tục. Thẩm Cương thế công, rõ ràng mạnh liệt lên. Sức mạnh dịch bệnh bám vào trên vũ khí của sống, mỗi một kích cũng rơi vào chu chấp cơ thể. Chỉ số bệnh hóa tăng lên. Chỉ số bệnh hóa tăng lên. Nguyên bệnh hóa, cơ dị bỏ jidium. Màu đỏ linh lực, giống như bụi. Chu chấp cơ thể đã xuất hiện hoại tử, miễn dịch, phá hoại, gia nhập suy giảm miễn dịch nhất hệ sau đó. Chủ mẫu thay mình bổ toàn cơ gì tổn bỏ gì đi ừm năng lực. Hiện tại Chu chấp sinh mệnh đã như lên tàn trong gió. Chu chấp trong nháy mắt lưu lại, đồng thời hướng phía hai cái ký sinh thể phóng đi, đoạn ngay cả ba. Đồng thời, Chu chấp trong tay thiên thị đột nhiên cùng thẩm cương trong tay vũ khí của sống va chạm. Cực độ tối nghĩa tiếng vang lên lên. Vũ khí của hai người đều đã không chịu nổi. Chỉ là, Chu chấp thẩm cương cuối cùng không được ý cười. Kết thúc, ta còn có hai cái ký sinh thể Cho ta, đi cho đi. Thẩm Cương Phi tốc hướng chỉ còn lại hai cái ký sinh thể phương hướng, đưa tay, muốn đi lấy của sống. Chỉ là, Chu chấp niệm miệng lên, thai trung chi mê phát động, Thẩm Cương trước mắt, hai cái ký sinh thể đã biến mất. Không đúng. Thẩm Cương quay người, một loại cực kỳ kinh khủng khả năng tính vô trào. Không phải biến mất, mà là chưa từng có tồn tại qua. Vũ khí của sống cũng sớm đã sử dụng hết. Đây là ngươi chế tạo ảo ảnh ba. Thẩm Cương bộ mặt, gân xanh nổi lên. Còn có chiến thuật Chu chấp đem vết thương trồng chất thiên thị để vào cơ sống, bình tĩnh lấy ra ngoài ra một cái chạm dịch đao, màu tím tử hà sa. Mặc dù không phải vô cùng thích cây đao này, bất quá hơi dùng một chút hay là không có gì đại vấn đề. Màu tím hiếu kỳ trẻ sơ sinh gương mặt, dường như khóc dường như cười, để người vô cùng không thoải mái. Chu chấp rời tầm mắt chậm rãi mở miệng, ngươi ngày bình thường đều mang nhiều như vậy tiểu đệ, nguyên nhân kỳ thực ta hơi đoán được. Thói quen của ngươi chính là dùng mắt nhìn xem còn thừa lại bao nhiêu ký sinh thể phản đoán chiến đấu phải chăng có thể kéo dài tiếp? chỉ là một ít ảo thuật nhỏ nhỏ, nhưng ngươi cho rằng ngươi còn có vũ khí của sống có thể sử dụng, ngươi như thế lãng phí cuộc sống của mình binh khí, tự nhiên không thể nào nương tựa theo chính mình thể cảm giác chuẩn xác địa đoán được, còn thừa lại bao nhiêu có thể sử dụng vũ khí của sống? Toán học thật rất trong yếu, Chu chấp thản nhiên nói, thẩm cương biến sắc, chờ một chút, Chu chấp bắt đầu phản công, Chu chấp cho dù là không sử dụng loại chiến thuật này cũng sẽ không thua, những kia cờ gì tuốt bỏ gì đi ủm, muốn chính phá hoại tế bào miễn dịch, đơn giản chính là người si nói ngọng, hắn chính là cho thẩm cương cái này sát nhân quân áp lực kéo căng không có vũ khí, thẩm cương giống như rơi xuống nước chi quyển, ánh mắt giật giật, ngay lập tức hướng về sau chạy trốn, quả quyết, không có chút gì do dự, người này có vấn đề, muốn trở về, muốn trở về báo cáo chủ mẫu, thẩm cương mới mặc kệ những ký sinh trùng kia đấy, chỉ cần mình có thể sống, vậy là được rồi, chỉ là hậu phương chu chấp, dường như cũng không có truy đuổi hắn ý tứ, Hả? là buông tha mình sao? không đúng ba, hắc yu, một quen thuộc nữ hài âm thanh, chính nghĩa xung quyền, thiếu nữ âm thanh trong trẻo, phối hợp là mang quả đấm thép thiết quyền Thẩm Cương không biết cái này chính nghĩa xung quyền cùng trước đó xung quyền có liên hệ gì. Theo thể cảm giác đi lên nói, không có gì khác biệt. Tháng 3. Tại thân thể vỡ vụn trước đó, Thẩm Cương nhìn thấy là một đang mặt không biểu tình so với a thiếu nữ. Chương 678, diệt trùng, giấy thông hành tuyệt tú, 3, chương 678, diệt trùng, giấy thông hành tuyệt tú, 3. Hừ hắc hừ. 2 phút sau đó, tiểu nắm sách một khóa tán loạn sợi tóc đầu người đi tới. Đầu người phía dưới còn có không ít tạo hình ngoài dự đoán ký sinh trùng tụ hợp vật, nhìn lên tới rất là sền địa lan tràn trong huyết đủ ta đi săn trở về á. Tiểu nấm lớn tiếng nói, tiện thể cơ cơ trong tay thẩm cương đầu lâu. Mặc dù chỉ còn lại một cái đầu, nhưng mà thẩm cương cũng chưa chết. thân làm cấp cao nhất diệt dịch sĩ cấp chủ lao, thẩm cương tự nhiên có đặc thù bảo mệnh phương pháp, chẳng qua bây giờ hắn còn có thể sống nguyên nhân, vậy cũng chỉ có một. đó chính là chu chấp thụ ý tiểu nấm, không nên giết thẩm cương, mà là đưa hắn mang về. một mặt là hỏi một sự tình, một mặt khác vẫn là phải mở mù hộ. phiên mã ngược muốn mở mù hộ, đối tượng nhất định phải là chính mình tự tay giết chết. tiểu nấm nếu là giết thẩm cương, vô duyên vô cơ thiếu một đạo diệt dịch thuật nói đến chu chấp đối với thẩm cương cảm thấy hứng thú nhất hay là hắn diện dịch thuật vũ khí sương sống trải qua lần chiến đấu này nguyên bản đã cắt đứt tiên thị trên cơ bản là triệt để báo hỏng trong tay mình còn thừa lại chạm dịch đao nghe tới rất nhiều nhưng kỹ thật muốn không phải là không thể dùng muốn không phải là không có nguyên bộ diện dịch thuật phẩm chất cao nhất chính là chính trị chính xác đáng tiếp chu chấp không thể nào sửa đổi hướng giới tính cho nên trực tiếp à. sau đó thì là đồng dạng là lạc hưu viên tự hà sa cái này chạm dịch đao chu chấp mặc dù không thích nhưng dùng đã dậy chưa cái gì gánh vác không cần nguyên nhân cũng là bởi vì không có giống anh giống nhau hoàn toàn nguyên bộ diện dịch thuật Dưới tình huống bình thường, Diệt Dịch Sĩ lựa chọn vốn là 2 triệu, đạt được tốt chạm Dịch Đao, vì Trạm Dịch Đao làm hạch tâm tu hành diệt dịch thuật, hay là vì tự thân đặc chất tới chọn Trạm Dịch Đao. Như thế xem xét, nếu như thu được Thẩm Cương Vũ Khí xương sống như vậy tạm thời thì không cần lại tìm thích hợp Trạm Dịch Đao. Chu Chấp, Chu Chấp. Chỉ còn người kế tiếp đầu Thẩm Cương, tóc hai rối bời, có chút trật vật bị tiểu nấm để trên tay lúc gần lúc hiện. Cả người ở vào tiểu nấm bên hông, đối với Chu Chấp. Thẩm Cương dù sao cũng là hồi sinh trở về cường giả. Hắn giờ phút này nhìn lên tới rất là trấn định. Chu Chấp, lần này, ngươi thắng. Thả ta rời khỏi gia tộc ký sinh trùng, về ngươi thống soái. Chu chấp vẫn không nói gì, tiểu nấm trước tiên là nói về, "Hoa, wow, ngươi thật không biết xấu hổ a. Cũng đem ta đánh thành như vậy, còn muốn thả ngươi rời khỏi a?" Tiểu nấm bên hai, chúng roi tiểu thư lộ ra một nho nhỏ đầu, trên dưới lắc lư, "Đúng thế đúng thế. Cái này đại bối đầu một chút chính là không có ý tốt. Chúng ta nhanh lên giết hắn, phim truyền hình trong cũng là như vậy, bất kể người tốt người xấu, cũng chết bởi nói nhiều." Chu chấp đối với những lời này nhưng thật ra là tán thành, bất quá, đối với thường hắn xác thực có rất nhiều vấn đề. Về hồi sinh, về y bộ Còn có quan hệ với hắn ký sinh trùng tầng sâu lực lượng, cô kia không thuộc về hắn lực lượng. Thả ngươi rời khỏi có thể. Chu chấp gật đầu một cái, nhưng tiểu nấm khí thế trở nên có chút yếu. Tiểu nấm có chút khổ sở, Chu chấp, ngươi bị đi ta đại. Chu chấp lộ ra xin lỗi thân sắc, hiện tại có thể đợi ta chút giảng. Sau đó, kết thúc đoạn này nhạc đệm. Chu chấp nói tiếp, thân mình giữa chúng ta, liền không có thâm cửu đại hận, thậm chí là lần đầu tiên gặp mặt, thả ngươi cũng không phải một kiện khó mà lựa chọn sự việc. Chẳng qua, thẩm cương nét mặt biến, điều kiện. Chu chấp cười cười, không thể coi như là điều kiện, chỉ có thể coi là dùng ngươi lý do mà nói phục ta, thẩm cương cũng coi là thấy rõ. ngay cả thời điểm chiến đấu đều có thể dùng ra buồn nôn như vậy chiêu số. tại thương lượng bên trong, cái này gọi là chu chấp cứu nạn cũng giống như thế. đến nơi này, thẩm cương cảm giác được một hồi cốt đủ. đầu tiên, chu chấp, ngươi không thể giết ta. ta cùng lạc hưu uyên là yề bộ là phiền người. yề bộ điều động chúng ta đến nơi đây là vì thống hợp gia tộc ký sinh trùng, ngươi giết ta, bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay địa định vị đến ngươi. thẩm cương mở miệng nói, bộ, hai chữ này phân lượng quá mức nặng nề, không phải sao? chu chấp thở dài. Có thể ta đã đem Lạc Hưu Viên giết. Thẩm Cương nhanh chóng mở miệng, "Không sao, ta có thể tại hướng lên hồi báo lúc, đem Lạc Hưu Viên chết đi, trở thành là bình thường chữa bệnh tổn thất." Tiểu Nấm cùng Phương Địch mở to hai mắt. "Oa, này cũng được, a." "Nghe tôi không sai, tiếp tục." Chu chấp nói. Thẩm Cương hí mắt, "Ta, cũng được, Dẫn tiến ngươi gia nhập La phiệt vì tài năng của ngươi, tuyệt đối có thể tại Thánh Điệu bên trong phát sáng phát nhiệt. Chu chấp đánh giá Thẩm Cương, "Dẫn tiến. ngươi." Chu chấp ý nghĩa vậy rất rõ ràng. Chính Thẩm Cương đều không khác mấy là La phiệt cậu, còn Dẫn Tiễn Chu chấp. Thẩm Cương ánh mắt lạnh băng, "Người khác là người khác." nhưng ngươi khác nhau, ngươi là hội trưởng hiệp hội giới trướng, là quen thuộc nhất hội trưởng người. bây giờ chủ mưu nghĩ muốn đối phó hội trưởng, muốn chính là người giống như ngươi quy hàng. vì thực lực của ngươi gia nhập La phiệt sau đó, tất nhiên có thể đạt được cùng đoàn một Thiên nghiên Hoa luyện hai người kia bình thường đánh ngộ, không thể không nói, thẩm cương tuyết khách bản lĩnh cũng tệ. trước thời đại thiên tài ký sinh trùng, hay là có chút tài năng, ta sẽ cân nhắc, chu chấp gật đầu một cái, bất quá chỉ là uy hiếp còn cứu không được ngươi, thả ngươi rời khỏi, chẳng khác nào nói chúng ta giao một người bạn. như vậy trong đó bằng hữu phí hay là cần đàm một chút. Thẩm Cương cảm thấy thời đại này thực sự là sốc. Vài thập niên trước có thể không có bằng hưu phí vật này. Thẩm Cương cảm giác được một hồi âm lãnh, hắn cắn răng. Sau đó chậm rãi mở ra khoang miệng của mình, đầu lưỡi nội bộ nơi sâu thẳm, một hồi trùng ảnh lắc lư. Ồ, thật buồn nôn. Tiểu nâm nhũ nhũ mày, ngươi không có đánh răng. Thẩm Cương đã mặc kệ tiểu thái tuế. Vài giây đồng hồ sau đó, một hối. đặc thu lệnh bài xuất hiện. Tất cả lệnh bài hiện ra nhìn kỳ dị không màu, tại có chút góc độ, thoạt nhìn như là thủy tinh, không có linh lực ba động, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt. Đây là cái gì? Trụ chấp hỏi, Thẩm Cương dùng đầu lưỡi ngậm ngọc thạch, "Đại hội tuyển tú, giấy thông hành, có nó, ngươi mới có thể tham gia một năm sau tại phương thế đoan Yến châu đại hội tuyển tú, không có nó, dù là ngươi mạnh hơn, cũng sẽ bị y liệt bộ khu chủ. "Đây là chủ mẫu cho danh ngạch của ta, ta bắt hắn cho ngươi, lưu ta một cái mạng." Thẩm Cương hiện tại vậy vô cùng trịch bạch, chủ mẫu mạnh mẽ, không phải ngươi có thể tưởng tượng, giết ta, đối với ngươi mà nói, chỉ có chỗ xấu, không, có chỗ tốt. Nghe đến đó, Tiểu Nấm ngay lập tức mở miệng, "Còn tưởng rằng là cái gì thứ lợi hại đâu, chu cùng ta hồi thừa vợ. Ta chuẩn bị cho ngươi một đại hội tuyển tú danh nghịch, bị những người nước ngoài này nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta ngay cả danh nghịch cũng dùng không nổi đấy. Đến hai cái, không, mỗi người một cái, cho Vương Địch vậy tới một cái. Chúng tôi tiểu thư một chỉ chính mình, có chút vui vẻ. Ách, ta cũng được, mà.